chương hai trăm bảy mươi sáu chiến v ư u rèn thân chương hai trăm bảy mươi sáu chiến v ư u rèn thân âu v i u biết do thành ý chi đạo không thể nói ngoa lúc này lấy vật thật làm chuẩn nếu không ưng thuận lời hứa đằng sau nếu là không có kịp thời hoàn thành không chỉ có sẽ không bị cảm kích ngược lại sẽ bị hiểu lầm bởi vậy hắn tuy có tâm tìm kiếm hạo nguyện biết điện tịch đưa cho trung nguyên nhưng không có nói thẳng mà là chuẩn bị sau khi chuyển thành công lại biểu đạt thiện ý tiên sinh gần vài ngày ta muốn đi b á i phòng một vị bạn bè đây là đồng động quận bí cảnh hình còn x i n ngài tất kỹ ta không tại mấy ngày nay ngài có thể tìm kiếm mấy chỗ bí cảnh thu thập một chút cần thiết linh vật lần nữa trở về vân hòa vương phủ sau â viu đột nhiên lấy ra một phần bức tranh giao cho hương hỏa hóa thân trên đó có vòng đỏ mười bảy cái bao quát chu nguyên danh nghĩa tám chỗ bí cảnh như vậy xem ra chu nguyên vân hòa vương phủ cơ hồ chiếm cư â viu gần nửa tài phú khó trách hắn nhiều lần đề nghị cảm hóa mặt khác phong quân ô tiên sinh tự đi liền có thể đợi trở về chúng ta lại tụ họp â viu cũng không biết hành vi của hắn làm rối loạn sở hoàng kế hoạch hắn sau khi rời đi vẹn vẹn qua đường này sở hoàng liền phát tới truyền tin để hắn thay định ngày hẹn chu nguyên khi hắn cáo chi sở hoàng mình đã rời đi đồng đạo quận ngay tại Tiến về sở hoàng đột nhiên cảm giác đem tiếp xúc chu nguyên sự tình ủy thác cho â v i u cũng không phải là một ý kiến hay cũng may â v i u cũng cho hắn truyền một cái có giá trị tình báo đó chính là chu nguyên đối với thăm dò kỳ dị bí cảnh tương đối cảm thấy hứng thú kỳ dị bí cảnh sao ta đã biết dính đâu ngược lại là có hai nơi kỳ dị bí cảnh qua chút thời gian có thể mời mây cùng vương nhập kinh tham gia phong quân c h i lễ â v i u tạm thời rời đi làm sở hoàng chậm lại lôi kéo tiết ấu vì thế hắn chuẩn bị là chu nguyên tổ chức một trận thịnh đại phong quân tri lễ tốt đá văng ra â v i e người trung dân này tự mình cùng chu nguyên tiếp xúc sở hoàng cho là muốn cho chu nguyên vị này bí cảnh người đầy đủ lễ ngộ khiến cho cảm nhận được phong quân tri quý â v i u cho là muốn đưa thích hợp nhất lễ vật để cho chu nguyên cảm giác được hắn hữu nghị tại mỗi người bọn họ mưu đồ lúc chu nguyên cũng tại phân tích đồng động quận bí cảnh bản đồ phân bố bài trừ thi thành hoàng bí cảnh thất hồn thành bí cảnh trời cao bí cảnh đằng sau có thể dùng bí cảnh liền thừa m ộ ư ơ i bốn chỗ trong đó có quan hệ cổ trùng bí cảnh có ề a chỗ có quan hệ c h i ế n vu bí cảnh có ề một chỗ có quan hệ quỷ quái bí cảnh có bốn chỗ phổ thông bí cảnh có sáu chỗ bởi vì sáu chỗ phổ thông bí cảnh dễ dàng công lược là ưu viu cấp dưới cùng sở quốc quân tướng thay p h i ê n công p h ạ t không ngừng sản xuất các loại linh vật vì thế chú nguyên hữu tiên đi đến chiến vu bí cảnh chuẩn bị nhìn xem chiến vu nghề nghiệp này tính đặc thù không muốn thúc đẩy phong dực lô i xí còn chưa đến hưng lâm huyện liền thấy được sở quốc đặc thù phong quân tranh đấu tại trong tầm mắt của hắn cánh bắc bầu trời xuất hiện một cô không ngừng dây dưa đỏ thấm chi khí đó là ngũ đức diệu thế nghiên cứu kèm theo hiệu quả đặc biệt có thể thấy được tiên địa ngũ đức chi khí lưu truyền húm sát chi khí di động đợi hạ xuống hưng lâm huyện gọi trong thành thủ tướng ng phương đắc c h i an tuyên cùng tần tuyên hai quận ở giữa có nhiều tranh đấu thường lẫn nhau cấp đoạt bí cảnh quyền sở hữu đại vương không cần để ý bọn hắn bọn hắn không dám tùy tiện xâm lấn chúng ta đồng đội quận nếu không bốn bộ vương định sẽ để cho bọn hắn trả giá đắt tại hương rừng thủ tướng dẫn đầu xuống chu nguyên thuận lợi đã tới hưng ơ lâm phủ n h à bí cảnh lối vào ngay tại phủ n h à hậu viện nó trông coi lực lượng chi yếu kém gần như không đề phòng đồng thời trong viện chính đường còn quang minh chính đại treo lơ lửng bảng hiệu dân thư chiến vô danh ba chữ to không cần đề phòng sao vì sao như vậy l ờ biếng bẩm đại vương lực không đủ người đi vào khó sinh lực đủ người khó có thu、hoạch. vì thế bốn bộ vương cố ý thấp xuống nơi đây phòng ngự tiêu chuẩn chu nguyên đi vào sau nhìn thấy cái kia đạo không ngừng xoay tròn màu đỏ vòng xoáy mới hiểu được ô v i e w vì sao làm như thế phó bản đỏ v u bộ giới thiệu không tu khí cùng thuật duy tinh chiến vũ thân kính thiên địa có thể chiến vật vật đ ọ sức hung t h ú chiến ý chú hồn đề nghị khiêu chiến đẳng cấp bốn mươi cấp đề nghị khiêu chiến nhân số m ộ ư ơ i hai không chiến vũ là cực kỳ cường hạn chiến sĩ nhưng không tu khí cùng thuật cũng có được không nhỏ khuyết điểm chu nguyên suy đoán nó thuật pháp kháng tính cũng không cao chỉ cần phạm vi lớn bố trí lôi vong liền có thể khống chế bọn hắn vừa vào bí cảnh bọn hắn nhìn thấy hương hỏa hóa thân sau không giống với bình thường phó bản trách như vậy bình thường xuất kích mà là cùng loại bạo động khô thi giống như chen trúc mà tới phanh nổ vang thành đàn vu dũng bắn trực tiếp trại nhảy lên bên dưới đem mặt đất đập liên tục chấn động bọn hắn thể trọng tuyệt đối không bình thường chí ít thường nhân sẽ không như giống như cục đá vô hại nặng nề chiến chiến chiến xôi trào chiến hống châm thóc c ạ n lệnh châm muộn chống trận đồng thời vang lên những cái kia chiến vu trong miệng mũi có khói lửa tuân ra mắt đỏ mà hung hãn xông lên phía trước nhất chiến vu sẽ cùng mấy tên chiến vu phía sau càng là có thân thú mặt người c h i tướng hiện hiện giống như gào thét có xích h ỏ a quấn quanh hương hỏa hóa thân thấy một lần này trạng liền biết không thể chọi cứng quả quyết trốn vào dưới mặt đất sau đó các loại mũi tên trường mâu gần như đồng thời đâm vào dưới mặt đất tạo thành từng tiếng vang động cũng may hắn chìm xuống rất nhanh mượn nhờ đại địa đỡ được đợt công kích thứ nhất lúc này chiến vu nghề nghiệp tai hại liền hiện lộ ra bọn hắn không tu thuật pháp không cách nào trực tiếp công kích dưới mặt đất đơn vị nhưng bọn hắn chiến ý lại cực kỳ nhạy cảm hương hỏa hóa thân hướng phương hướng tia di động bọn hắn liền hướng phương hướng tia di động chỉ cần hương hỏa hóa thân dám tới gần mặt đất bọn hắn liền sẽ lập tức phát động công kích hương hỏa hóa thân điều khiển bùn đất khởi xướng mấy lần công kích đi sau hiện chiến vũ thể phách cực kỳ cưỡng hãn đồng thời đối với thuật pháp có không tầm thường k h á n g tính bất quá bọn hắn vẫn tồn tại một cái rất lớn tai hại đó chính là không cách nào bay vào không trung chiến đấu hương hỏa hóa thân không ngừng ở dưới đất du tẩu tìm tới cơ hội trồi lên mặt trong lúc đó mặc dù gặp mấy lần cung t i ễ n đ ạ kích nhưng cũng rất nhanh thoát ly bọn hắn phạm vi công kích tại hắn trải qua mấy lần điều chỉnh thử sau chỉ có chiến vu đem một người có thể lấy cung t i ễ n đánh trúng hắn đến tiếp sau liền tiến nhập thay máu thời gian hương hỏa hóa thân không ngừng bổ huyết cũng tiếp nhận chiến vu đem công kích coi đây là chiến vu đem điệp ra tội nghiệt cuối cùng trải qua ba lần phạt tội pháp lệnh sau chiến vu đem bạo rơi xuống một viên quả cầu ánh sáng màu vàng t h u k ị c h cự thạch trong doanh trại cũng xuất hiện một ngụm sắt đá bảo dương dựa vào phi hành cơ động ưu thế hương hỏa hóa thân tiến hành mấy lần rất quái liền thành công nhặt bạo rơi vật cùng sắt đá bảo dưỡng đốt thu hoạch được chiến vu rèn thân pháp một man huyết dung nguyên đan năm giới thiệu chiến ý nhập hồn địch khó ẩn ấp lực chi cực hạn hồn chi cứng cỏi vui huyết sôi trào thân như bàn thạch hiệu quả ba cấp gia tăng một chút tinh thuộc tính kích hoạt đánh nhau kịch liệt trạng thái lúc chiến đấu tăng phúc phòng ngự cùng công kích sáu cấp gia tăng một chút thần thuộc tính kích hoạt chiến ý trạng thái có thể khóa định mục tiêu chống cự loạn thần loại mặt trái trạng thái mười cấp gia tăng hai điểm tinh thuộc tính kích hoạt vu thân trạng thái đại lượng tăng lên thuật pháp khẳng tính cũng tiếp tục khôi phục trù chỉ tu thân hồn không tu pháp ngược lại là cùng bình thường võ giả lộ tuyến hoàn toàn khác biệt nhưng pháp này gần như thoát khỏi đối với linh khí ỷ lại thích chứng tính khi cực kỳ rộng khắp chiến ư ơ n g An xứ. xứ. Chương c h An tuyên lai i vụ rèn thân pháp ưu điểm có rất nhiều phi thường thích hợp bồi dưỡng chiến binh nó kèm theo đánh nhau kịch liệt cùng chiến ý hai cái trạng thái làm sĩ khí sụp đổ các loại phương diện tinh thần vấn đề rất khó ảnh hưởng đến chiến vụ quân thể có thể nói chỉ cần bồi dưỡng thỏa đáng liền có thể đạt được một chi hung hãn lại sĩ khí dâng cao thiện chiến chi sư nhưng cường đại như thế công pháp cũng không phải không chỗ thiếu hụt nào không giống với bình thường võ giả lấy linh khí tẩm bổ thân thể chiến vũ cần lấy ăn thủ đoạn trèo chống cường tráng thân thể cái này nhìn như thoát khỏi đối với linh khí ỵ lại có thể thức ăn bình thường làm sao có thể nuôi sống cường đại chiến vũ nếu không cung cấp linh thú hung thú loại hình đơn vị làm đồ ăn bọn hắn rất có thể sẽ dinh dưỡng không đầy đủ đói khát vô lực võ giả cần linh khí chiến vũ cần linh thú quả nhiên không có hoàn mỹ chi pháp đều là năng lượng đòi lấy phương thức khác biệt chu nguyên đọc qua một lần chiến vũ rèn thân pháp sau đôi chiến vũ nghề nghiệp có càng sâu tầng hiệu rõ mặc dù thoáng có chút thất vọng nhưng vấn đề không lớn dù sao linh thu sản xuất muốn so linh vật nhiều chỉ cần tìm kiếm một chỗ thu loại bí cảnh một lần công phạt làm sao cũng có thể thu hoạch trăm con tà h ư u vì thế chiến vụ rèn thân pháp vẫn là huấn luyện quân đội tinh nhuệ lựa chọn hàng đầu một trong c h u nguyên đem nó lên tới mát cấp sau thu được ba điểm tinh thuộc tính một điểm thần thuộc tính làm thuộc tính cơ sở giá trị biến thành tinh mười lăm khí mười lăm thần mười sáu sau đó mấy ngày hắn lại thăm dò cổ trùng bí cảnh quỷ quái bí cảnh cổ trùng bí cảnh càng giống là thờ cổ sư bắt bồi dưỡng cổ trùng nơi trốn sản xuất đều là các loại chứng trùng cùng cổ trùng bồi dưỡng đạo cụ Quỷ quái bí cảnh thì phần lớn là ác quỷ chiếm cứ chỗ nó hình thức công kích có thể vượt qua thân thể trực tiếp công kích h ồ n p h á c h cũng may hương hỏa hóa thân lôi hệ pháp thuật tím ly hóa thân t r ú c quan kim truy tướng quân đều có thể khắc chế âm quỷ đơn vị v ì thế t r u nguyên n g công lược rất là thuận lợi toàn bộ hành trình t r u n g thu hoạch được thuật pháp ba bộ công pháp một bộ ưu hồn cờ một thành còn có đại lượng tin linh hương hoán tăng châu trong đó ưu hồn cờ có thể dung nạp v hồn loại sinh mệnh làm âm minh lớn nhất dung nạp số lượng là năm cái tin linh hương lựa là một loại bổ sung máu lam hương hỏa thích hợp u minh q u cùng phúc thần đơn vị sử dụng hiệu o á n quả là gia tăng hai điểm thần thuộc tính cung kích hoạt phệ hồn trạng thái công kích thơm ủy loại sinh mệnh lúc có thể khôi phục máu lam chu nguyên đem nó lên tới mát cấp sau thần thuộc tính từ một mươi sáu điểm lên tới một mươi tám điểm sắp tới gần hai mươi điểm hạn chế làm hắn ngoại ý muốn chính là đã qua mấy ngày thời gian an tuyên cùng tần tuyên hai quận tranh đấu vẫn không có kết thúc đồng thời cái tia cố không ngừng dây dưa đỏ thâm chi khí còn tại lớn mạnh tựa như cục bộ xung đột đã không cách nào k h ô n g chế diễn biến thành cảng lớn quy mô chiến tranh hắn vốn không muốn quản việc này nhưng an tuyên hồng thị sứ giả lại đã tới vân hòa vương phủ cầu viện nó vốn định hướng bốn bộ vương âu v i u cầu viện nghe nói âu v i u ra ngoài tham bạn sau liền tại vương phủ bên ngoài không ngừng dập đầu cầu kiến vân hòa vương chu nguyên thượng không biết âu v i u cùng an tuyên hồng thị quan hệ trong đó vì ngăn ngừa bỏ lỡ trọng yếu quân tình liền triệu nó nhập phủ gặp nhau người kia tiến vào vương phủ sau chủ động cởi xuống phòng thân binh khí, cũng tại người hầu dẫn đầu xuống. đổi một thân quần áo mới nhập điện gặp mặt chu nguyên hương hỏa hóa thân bên ngoài phiên tri thần bái kiến vân hòa vương đa tạ đại vương chiếu cố khiến cho ta có thể tấu minh an tuyên sự tỉnh hay nói xem ta không có quyền điều động bốn bộ liều lĩnh sợ là khó mà trò trợ lực đại vương từng cứu trợ bốn bộ vương nhất định thực lực cường đại chỉ cần ngài làm biệt thủ an tuyên chi vi tự nhiên có thể giải chúng ta không dám lấy thương hại cầu đại vương phủ chiếu nguyện nói rõ trong đó lý lẽ lấy t h ở đại vương lựa chọn an tuyên sứ thần gặp chu nguyên chưa hồi phục liền cung kính thi lễ một cái cũng tiếp tục kể ra đạo mông sơn tri giác có một bí cảnh vốn là tân tuyên qu nhưng ta an tuyên quận quanh năm tới tranh đấu tự nhiên muốn xác minh trong đó tình huống nhưng này chỗ bí cảnh phòng giữ nghiêm ngặt khó mà tiến vào vì thế chúng ta tổn thất mấy vị mật thám sau liền chỉ ở bên ngoài giám sát không còn đi vào dò xét không muốn từ khi bí cảnh kia sau khi xuất hiện tân tuyên quận thực lực liền càng ngày càng mạnh quân tốt càng trở nên hung hãn không sợ chết vua ta cho là việc này khác thưởng làm cho mật thám bí mật thu mua tân tuyên sĩ tốt tốt từ bọn hắn trong miệng biết được biến từ lâu đến nhưng những cái kia tân tuyên sĩ tốt hoặc là không biết việc này hoặc là lập tức vây bắt mật thám khiến cho ta vương khó mà biết được bí ẩn trong đó từ đó đằng sau ta an tuyên quận quanh năm ở vào bị công kích trạng thái khiến phong quốc quân dân tử thương t h n g trọng tháng trước có tân tuyên c h i tướng bị bắt làm bí cảnh người xuất thân bởi vì tiết mệnh mà làm phản tiến tới nói rõ trong đó nhân quả nguyên lai cái kia ngông sơn bí cảnh nội hữu chiêu hồn chi tế tân tuyên vương đem nó chiếm lĩnh sau đem tráng đinh đặt ở tế đàn khiến cho trở thành chiêu hồn thân thể như vậy tự có âm hồn triệu tập vào ở thân thể có thể bọn chúng đến cùng từ đâu mà đến lại là vật gì ai lại biết được tân tuyên vương đưa chúng nó đưa vào nhân gian lấy huyết tế khải trí lại đem nó sắp xếp trong quân xung làm hắn dũng những âm hồn kia đều có phụ thân chi năng Thân tổn hại lúc liền lúc chui xuất ố n g đ đợi đổi ngày sau trình ú i a tái i c h trước vua ta cùng thúy hàn quận hẹn nhau giáp công tân tuyên vương thời gian liền định tại ngày hai mươi năm tháng năm ai ngờ cái kia thúy hàn quận lật lọng vừa mới bắt đầu còn cùng bọn ta kết minh đợi hai quân hội hợp sau lại phản hướng về phía tân tuyên vương dưới sự bất đắc dĩ vua ta chỉ có thể tiếp tục hướng ngoại cầu việt b i n h hy vọng bốn bộ vương khởi man dũng lấy cứu đợi sau khi chuyển thành công nguyện lấy hai huyện tri địa làm tạ lễ cũng phân chia tuyên quận lấy bộ đại vương tổn thất an tuyên sứ giả nói rất hay nhưng hắn l ờ i nói chưa hẳn không có dấu diếm t ỷ như chiêu hồn bí chân cảnh chỉ có thể triệu âm hồn phụ thân người sao có thể hay không triệu nhân hồn bám vào yêu ma chi thân không biết chiêu hồn bí cảnh cụ thể công năng phong quốc chi chiến mục đích liền không cách nào xác định như chiêu hồn bí chân cảnh có thể triệu nhân hồn bám vào yêu ma chi thân cái kia nó giá trị đơn giản không cách nào đánh giá Cầu v i có có an tuyên i sứ giả từ trong ngực lấy ra một phương cầm bố bên trên vẽ mông sơn dáng vẻ cùng chiêu hồn bí cảnh vị trí chú nguyên nhìn thoáng qua liền ra hiệu hắn thu hồi người chi lai、like、y ta đã biết lại đi nghỉ ngơi đi ta sẽ phái người tiến về mông sơn chi giác do xét cũng mau chóng liên hệ bốn bộ vương trở về An tuyên sứ giả chương u n n g k í hai u trăm a bảy mươi tám quỷ vương sở huệ chương hai trăm bảy mươi tám quỷ vương sở huệ phong lôi chi dược phi nhanh phương bắc đỏ thâm chi khi dây dừa khó dừng chu nguyên không có ý định xông vào hai quân trước trận dựa vào mây cùng vương thân phận ngăn lại trận chiến tranh này bởi vì an tuyên quân nếu lâm vào thế yếu tự nhiên có thể sử dụng thủ đoạn đều sẽ sử dụng bao quát điều động tướng l ĩ n h giả mạo mặt khác phong quân sứ giả từ đó khiến cho tân tuyên vương đình chỉ chiến tranh cho nên tại trong chiến trận lấy ngôn ngữ cho thấy thân phận là không thể thực hiện được cần quân trận tùy hành làm chứng cường hoành thực lực là tên hắn chuẩn bị đột nhập chiêu hồn bí cảnh ưu tiên xác định kỳ công có thể cùng hư thực vì thế k h ẽ rửa gần đỏ thấm chi khí dây g i a khu vực hắn liền hạ xuống bay thấp xuống đi độ cao tránh cho gây nên song phương quân đội chú ý tại ở gần mông sơn chi rất lúc càng la trốn vào dưới mặt đất lấy càng thêm ẩnấp ẩn phương th bởi vì c h i ê u hồn bí cảnh bị nhiều loại vật liệu vùi lấp cho nên nó phương vị dưới đất đặc biệt rõ ràng hưng ơ hỏa hóa thân ở dưới đất dù tẩu nửa canh giờ liền phát hiện nó đại khái vị trí b ê ngoài n tầng do đằng thảo h ạ t s a t chu sa đ á vụn bùn đất chất hốn hợp chế thành vách tưởng nặng nghề lại kiên hãng cố có thể ngăn cản thổ đội cùng âm quỷ ghé qua vì không kinh động quân trong bảo b ì n h tướng hưng ơ hỏa hóa thân cũng không trực tiếp đào đục đặc chất vách tưởng mà là lần nữa lặn xuống đợi cho lặn xuống đến nham thổ trùng điểm khu vực sau hắn khu động khống thổ thuật hướng xung quanh tạo áp lực chỉnh lý ra một khối có sau một khắc chu nguyên truyền t ố n g mạ tới dẫn đầu hương hỏa hóa thân lần nữa nổi lên tiếp xúc đặc thù vách tường có thể ngăn cản hương hỏa hóa thân đặc thù vách tường đối với chu nguyên ngũ hành đ ộ n thuật không có chút nào tác dụng hắn trốn vào đặc thù vách tường sau phát hiện nó nội bộ cấu tạo so ngoại bộ càng thêm như mật hôn hợp tầng đằng sau là một cái tầng lại đằng sau là chỉ xa tầng đá xanh tầng trong đó đá xanh tầng bên trong có ba cái ba không cấp dấu âm sâu độc giống như hạt đá nhỏ nếu không phải trên đầu có đẳng cấp cùng thân phận tin tức chu nguyên đều rất khó phát hiện bọc chúng loại này cổ trùng lúc trước hắn tại cổ trùng trong bí cảnh gặp được thường giấu ở dưới mặt đất không có chút nào tung tích chỉ cần từ nó bên người đi qua liền sẽ phát ra chói hai tiếng vang loại kia tiếng vang có thể tạo thành kinh hồn hiệu quả cũng dẫn phát mặt khác cổ trùng chú ý cũng may bọn chúng lấy tiếng bước chân làm công kích phán định xa xa rơi vãi mấy quả tảng đá cũng có thể đưa chúng nó kích hoạt chu nguyên ngũ hành đ ộ n thuật lại là vô thanh vô tức chui vào chỉ cần bảo trì khoảng cách nhất định liền sẽ không kinh động bọn chúng qua đá xanh tầng sau là tàn hương mạch cốt ầ n g những xương cốt kia phần lớn là các loại sương thú hơn phân nữa là quân bảo tướng sĩ thường ngày tiêu hao ch trải qua năm loại các loại vật liệu tầng sau nội bộ liền lần nữa biến thành hôn học tầng nhưng bí cảnh cổng truyền t ố n g cũng không ở trung ương khu vực mà là ở vào đông nam một bên phần này phòng ngự nghiêm mật như vậy nếu đoạn tuyệt ngoại bộ đột nhập khả năng đương nhiên sẽ không dùng người đi lấp mạo xương bí cảnh danh lệch chu nguyên tới gần sau thấy được một đạo không ngừng xoay tròn tím đen vòng xoáy đặc thù tràng cảnh chiêu hồn tế giới thiệu đông nam tây bắc hà an thân u đô sơn bên trên sợ kinh hồn chỉ có cố hương nhiều tương tư yêu thẩm trung nghĩa hoán hồn về đề nghị khiêu chiến đẳng cấp ba mươi năm năm mươi cấp đề nghị khiêu chiến nhân số m ư ơ i hai năm đặc thù tr chu nguyên phỏng đoán hẳn là phát động một loại nào đó sự kiện sau trong bí cảnh sẽ xuất hiện yêu ma cường đại tiến tới công lược độ khó thẳng tắp lên cao hắn tiến vào chiêu hồn bí cảnh trong n g a y mắt liền bị mười hai cái ba không cấp hoài quốc quỷ tốt công kích chu nguyên lên tay con nghe sư tử ấn lấy chân tà sư tử hống uy hiếp đối phương cũng dẫn phong xét đánh dùng n g ấ t m ộ t phong lôi đưa chúng nó hoàn toàn bao trùm thanh không quỷ binh đằng sau hắn mới cẩn thận quan sát trong bí cảnh tình huống trong đó có một con sông lớn chảy xuôi bờ sông có đất đá đại cao trên có lớn nhỏ bản chín phó phối trí các loại tế tự lễ khí trừ cái đó ra trên đài giới đại đều có cờ th hoặc lấy quỷ ngữ minh văn thư hồn hề quy lai vẹn vẹn lấy những ngày nhìn không ra cái gì tác hạnh bí cảnh đã bị thanh không hắn liền lui ra ngoài nhìn đổi mới sau sẽ có cỡ nào biến hóa đại hắn lần nữa tiến vào lúc nguyên bản không có một hai trên tế đàn xuất hiện vũ hích văn sĩ binh tướng bọn người bốn năm cấp vũ tế sư bốn không cấp vũ hích bốn không cấp h o à i quốc thuật sĩ bốn không cấp h o à i quốc chiến tướng ba năm cấp h o à i quốc chiến binh phần này chiến lược tuyệt đối không thấp coi nhân số đại khái tại chừng hai trăm người kỳ quái là trung u y ê n sau khi xuất hiện chỉ có thuật sĩ chiến tướng chiến binh có phản ứng vũ tế sư cùng vũ hích bọn họ như cũ tại nhảy múa tấu nhạc hồn hồn đông có đại nhật chi quang thiêu đốt v n g hồn tây có đỏ k i ế n huyền ong thích ăn hồn khí nam có hung x à quỷ hồ đi săn sinh hồn bắc có huyền minh hàn phong thổi tan hồn khách trời có thần binh thiên tướng không tha ô hồn đất có u đô đất bá truy đổi âm hồn hồn h ồ ề quy lai vũ hích hướng chiêu cố quốc tinh thanh thản cùng vũ hoa điện có rượu âm nhiêu lương giai nhân kiểu mị rượu ngon món ngon lấy hà tá văn võ c h i sĩ đợi vương về hồn hề quy lai có thể tại chúng ta lại sách hoa trương vũ hích lấy múa hàng thần tế khí khói xanh thẳng lên bầu trời ẩn có môn hộ thành hình chống trận đua tiếng theo gi chu nguyên xa xa nhìn thấy trên tế đàn có ngọc tượng một tôn người khoác sông núi hoa phục đầu đội chín lưu miện giống g như quân vương đứng ở trung ương tế đàn vậy hẳn là là một kiện cùng loại trang tạo thần giống đạo cụ đặc thù có thể làm cho âm quỷ loại đơn vị bám vào trên đó tại bí cảnh thủ vệ vây quanh lúc chu nguyên liền lấy ra thái h ò a đều công pháp lục triệu hồi ra hai vị hộ pháp thần tướng bởi vì hắn thần thuộc tính đã có m ộ ư ơ i tám điểm vì thế triệu hoán ra hai vị năm mươi b ố cấp giáp một lôi tướng sau đó lại lấy ra lưỡng nghi gang tấc kính ghi chép tọa độ gọi hương hỏa hóa thân cùng tử ly hóa thân hắn vốn đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu lại không nghĩ rằng hương hỏa hóa thân vừa xuất hiện liền có biến hóa mới bí cảnh thủ vệ đình chỉ vây công ngừng chân không tiến có vũ h í c h nhảy xuống lâu đài tới gần hương hỏa hóa thân cũng phát động đối thoại tham kiến phúc đức thổ địa vua ta xa xứ tha hương không biết h ồ n về nơi nào còn xin phúc thần tạm hoãn đao binh cho ta các loại vượt qua âm dương chi cách dẫn nó trở về nếu ta vương hữu phúc đức chúng ta nguyện thờ làm một phúc thần nếu ta vương có ác nghiệp lại đi xử phạt không mượn chiêu hồn bí cảnh công lược đẳng cấp là ba mươi năm năm mươi cấp vũ h í c h lời nói vừa vặn có thể đối đầu loại biến hóa、này. tại vu tế sư cùng vu hích cử hành tế lễ lúc phát động công kích đối ứng nên là ba mươi lăm cấp độ khó chờ bọn hắn hoàn thành tế lễ đưa tới nghi ngờ vương tri hồn đối ứng hẳn là năm mươi cấp độ khó hai loại khác biệt lựa chọn không chỉ có địch nhân đẳng cấp khác biệt còn có thể phát động khác biệt sự kiện chu nguyên quyết định dò xét chiêu hồn bí cảnh hoàn chỉnh trạng thái tốt thu hoạch càng nhiều bí cảnh tin tức vì thế hắn cùng tử l y hóa thân lui trí bí cảnh lối đi ra lưu lại hương hỏa hóa thân cùng hai vị hộ pháp thần tướng xung làm hàng phía trước đơn vị có thể các ngươi lại đi chiêu hồn đợi hồn về nơi đây lại đi thẩm tra đạt được chu nguyên khẳng định sau Vũ h í chương q u hai trăm tế tụng tế đàn miệng tụng tế văn mà múa lên nước, trừng ước bảy mươi tả chín ta chú lệnh cú bụi chương hai trăm bảy mươi chín chú lệnh cú bụi quỷ ủy vương sở h ệ tương đối giảng đạo nghĩa Chỉ cần không đã q sau đó hắn tiến về hương hỏa hóa thân trước đó để ép ra không gian lấy ra thủy nguyện đồng giám tiến nhập minh châu bí cảnh để tỏ lòng đối với một vị vương giả kính trọng hắn chuẩn bị thay đổi một chút thủy tùng chủng loại cũng không lâu lắm đào trúc trong bức họa thủy tùng đều biến thành có thể sử dụng đan trần x a trừ tà p h á trướng minh châu trang chủ đồng thời hắn còn lấy n h ế p hồn thuật n h ế p thủ năm cái minh châu trang chủ hồ minh thu nhập vũ hồn cờ bên trong sung làm âm minh khi hắn lần n ữ a trở về chiêu hồn bí cảnh sau khiêu chiến đội hình liền sơ bộ thành hình hương hỏa h ó a thân tử l y h ó a thân quy thừa đón khách nào vàng bạc hà dũng đem giáp m ộ t s o n g lôi tướng minh châu ngũ trang chủ âm minh ngũ quỷ đi lại thêm hắn vị này thất tinh chân truyền đằng sau khiêu chiến nhân số đạt đến mười tám người nhiều mặc dù khiêu chiến đội hình đẳng cấp cao thấp không đồng nhất nhưng cũng may nhiều vị thành viên có được khắc chế tả quỷ âm hồn kỹ năng vì thế p ủy vương n quỷ quỷ sở hẹn g thật ư giống như bị động đơn vị chỉ cần chu nguyên không xuất thủ liền có thể một mực duy trì chuẩn bị chiến đấu trạng thái đã như vậy ta nếu từ chối thì bất kính quy thừa hạ dũng hưng ơ hỏa hóa thân cùng nhau lên t r ư ớ c phân lập quỷ vương sở h ệ một phía minh châu trang chủ kéo dài khoảng cách chuẩn bị rơi vãi đan trần xa hai vị giáp m ộ t thần đem bay vào không trung lấy làm phong tỏa chu nguyên cùng tử l y hóa thân lui đến hậu phương điệp ra các loại tăng thêm trạng thái năm cái âm binh thì là chuẩn bị chiến đấu đơn vị thực lực bọn hắn không đủ khó mà đối với quỷ vương sở h ệ tạo thành tổn thương gì nhưng bọn hắn là dự khuyết người điều khiển một khi minh châu trang chủ hoặc quy thừa hà dũng bị đánh ra hồn diện trạng thái bọn hắn liền muốn tiến vào vô hồn thân thể tiếp nhận chiến đấu đợi hết thể chuẩn bị sau một khắc trời có r ắ á p m ộ t lôi vong rơi xuống đất có chu tả lòng lôi như nước thủy triều ớ t m ộ t phong lôi t ù y hành đất đá tế đàn trong khoảnh khắc bị lôi quang hoàn toàn bao trùm x í c h hồng đan xa giống như vân khí ngưng kết thổ địa hóa thân thôi động bùn đất trói buộc uy thừa hà dũng cùng nhau tấn công một mực kiểm chế quỷ vương sở h ệ chiến đấu mở ra đằng sau quỷ vương sở h ệ cũng mất trước đó hiền lành dâu tóc phiêu tán quỷ khí bao phủ hai mắt xích hồng mà hung á c nó huy động bàn tay hóa thành g ữ tợn quỷ trạo một thanh bắt kim t r u hà dũng sau đó quỷ khắp thanh âm như sóng gợn tầm tầm xung kích ra ngo hắn một thủ trưởng khác dùng sức hướng về phía trước s ờ mó vẽ ra một đạo không ngừng dãy r u a hà dũng c h i hồn cũng may hà dũng đẳng cấp tương đối cao nếu không một kích này móc hồn rất có thể đưa nó thân hồn tách rời dù vậy hà dũng hay là trong nháy mắt rơi xuống ba mươi lượng máu cũng bị đánh ra p h á c h tổn hại hồn thương trạng thái giờ khác này một đơn vị cùng phổ thông đơn vị thực lực t r ê n h lệch dị hoàn toàn hiện hiện Quỷ vương sở huệ cùng hà dũng cùng là năm mươi năm cấp nhưng hà dũng ở tại trước mặt cơ hồ không có bao nhiêu năng lực phản kháng chu n g u y biết đây cũng không phải là hà dũng yếu mà là bị khắc chế hiện tượng bình thường hà dũng thuộc tính lấy tinh làm chủ lấy khí làm phụ mà quỷ vương sau ở hệ loại này, ẩm quỷ loại sinh mệnh, tất nhiên thần chủ, khí tất lấy lấy làm làm Kể vụ. đó Dũng trong khó c chiến đấu quỷ vương sở huệ lần nữa sử dụng quỷ khớp kỹ năng làm cho năm vị mình châu trang chủ tiến vào hồn phá trạng thái cũng đánh mất năng lực công kích Chú nguyên thừa dịp nó công kích hà dũng lúc điều khiển năm cái hồn bình tiếp quản minh châu trang chủ vô hồn thân thể lần nữa bố trí song đan trần sa vân cho dù hắn có đầy đủ lôi pháp chuyển vận quỷ vương sở huệ y nguyên có thể tránh thoát lôi vong c h ó i buộc đánh ra bạo kích tổn thương đồng thời trên thân nó nên có vẻ hồn loại kỹ năng mỗi lần thi triển móc hồn kỹ có thể sau liền có thể vì chính mình hồi phục một chút khi kim truy hà dũng tiến vào hồn diện trạng t h á i sau tử ly hóa thân liền đem khắc chế tà ma âm ủy kim truy tướng quân x ư n g hảo trao tặng một cái khác hà dũng vì thế ủy vương sở huệ lập tức chuyển Cận chiến có q chi vì thế ở minh châu trang chủ cùng kim truy hà g i n p lần nữa bị đánh ra hồn phá trạng thái sau đó tử li hóa thân kích hoạt thủy long dẫn kỹ năng trở về hoành giang lòng cung lần nữa trở về lúc lại mang đến ba vị mới trúc quan như vậy không ngừng cũ mới bột hay mới tính ổn định lại hàng phía trước đơn vị trong lúc đó hương hỏa hóa thân tiếp tục là quỷ vương sở h ệ điệp ra tội nghiệp cũng t ậ n lực đi tiếp nhận tổn thương chú nguyên chuẩn bị tại quỷ vương sở h ệ tiến vào nổi dận trạng thái lúc đồng thời thôi động phạt tội pháp lệnh cùng kim đao lợi kéo chú vì để tránh cho ngoài ý muốn h ã n tại kích phát đất một phong lôi lúc còn kích hoạt lên nguồn gốc từ kính thiên lăng hoa gương sáng chuẩn bị tùy thời trở về ở vào kính thiên tư nhân p h ụ đ ệ cử động lần này mặc dù suy yếu đất một phong lôi chuyển vận tần suất nhưng cũng kéo dài lúc chiến đấu dài làm hương hỏa hóa thân có thể làm mục tiêu điệp ra càng nhiều tội h ơ n nghiệp theo thời gian từ ly hóa thân lần nữa giải tán trúc quan đội ngũ trở về hoành giang long cung chiêu mộ ba vị mới trúc quan khi quỷ vương sở h ệ lượng máu rơi xuống ba mươi lúc đột nhiên ngửa mặt lên trời gà o t h é t ngọc tượng c h i thân xuất hiện đạo đạo vết d ạ vô biên quỷ khí hóa thành hắc vụ che đậy tàn phá tế đàn đốt gặp quỷ hơi t h ở thực khí công kích tiếp tục giảm bớt máu lam đồng thời mục tiêu đơn vị đem khôi phục máu lam xích hồng đầu quỷ tại trong x ư ơ n g mù gà o t h é t sáu cái quỷ trào phân biệt bắt g á p một lôi tướng quy thừa hà dũng hương hỏa hóa thân một đạo huyết quan cùng một viên kim lệnh đồng thời vạch phá quỷ vụ đó là phạt tác pháp lệnh cùng điệp ra đến như thủy lôi ổ đĩa quang tán quỷ vụ quỷ trào phía trên đều có một hồn sáu tay hung quỷ giống như vệ hồn minh vương giữ tận hung ác nhưng lại dị thường bị nghiêm sau một khắc nó đột nhiên đứng im bất động thân thể nở rộ xích kim hào quang đồng thời giống như cắt đ u ổ i giống như tàn đi nơi xa quan chiến v u h í c h thuật sĩ cùng quân tốt chiến tướng đều quỳ mọc xuống đất miệng tụng tế từ hồn hề quy lai dài cách gương mà sầu khổ về cố quốc có thể lên lên rước chương hai trăm tám mươi hoài vương hồn châu ngọc dung hóa bụi tiêu tán quần thần túi đầu kính tụng một viên quả cầu ánh sáng màu đỏ rơi xuống tại tàn phá trên tế đàn sở huệ tri hồn đã rút đi giữ t ậ n h n g ác lần nữa trở về h i ể n lành bộ dáng cái này làm cho chu nguyên có chút kỳ quái hắn cuối cùng phát ra phản tác pháp lệnh cùng huyết sát c h i c h ú hẳn là sẽ làm bị thương sở huệ tri hồn mới đ ố i nhưng cuối cùng lại là ngọc dũng phá thoái sở huệ tri hồn ngược lại không ngại tiên sinh đã đánh tan ngọc của ta tượng c h i t h ầ n ta nguyện theo tùy tiên sinh tiến về âm t i thụ thẩm đang khi nói chuyện sở huệ chi hồn hóa thành một viên mặc ngọc bảo châu trôi giạt đến hương hỏa hóa thân trong tay đi theo hắn mà đến quỷ tướng quỷ binh cũng đều tan thành mấy khói còn sót lại những cái k i a vô hích thuật sĩ cùng quân tốt chiến tướng còn tại ngâm sướng chiêu hồn ngữ l i ệ u đốt thu hoạch được hoài vương hồn châu một anh viên ngọc dũng một khiêu chiến quỷ vương sở huệ sản xuất đã thưa thớt lại c h â n quý thưa thất là bởi vì quả cầu ánh sáng màu đỏ chỉ bạo rơi xuống một kiện anh viên ngọc dũng trân quý là đạo cụ này hiệu quả đưa ra bất phàm giới thiệu bóng có xích ổng mặt trời nhiều anh viên anh viên c h i ngọc nạp linh mà tránh xét sạch sẽ như anh đồng thân thể hồn phụ trong đó hồi sinh như thường có thọ ngọc ô thì tổn hại còn chỉ toàn ngọc tổn hại hồn s in hiệu h quả chỉ toàn giống có thể dung nạp vũ minh quỷ phúc thần loại đơn vị bám bảo viên ngọc tao nộ qua số lượng tổn thương lúc ngọc tổn hại hộ hồ hồn có thể chống đỡ cản một lần tất sát công kích anh sinh có thể tiêu hao linh khí khôi phục ngọc dũng trạng thái tu bổ vết d ạ bổ khuyết không trọn vẹn anh viên ngọc dũng hiệu quả phi thường thích hợp phúc thần loại đặc tính cường đại lại t h dụng hương hỏa hóa thân phụ thuộc trên đó trong nháy mắt nhiều hơn một đoạn mới thanh máu nó đại biểu anh viên ngọc dũng mài mòn trạng thái c h ú nguyên đối với nó công kích đi sau hiện anh viên ngọc dũng so t h ổ địa thần giống càng chắc chắn hơn đồng thời đối với lôi hệ thuật pháp có tương đối cao khẳng tính so sánh anh viên ngọc dũng hoài vương hồn châu hiệu quả thì càng thêm đặc thù đồng thời còn có duy nhất tiêu chí giới thiệu hoài vương hồn châu cố quốc k i ê n giấc có thể kết giao do âm t i p h ụ quân thẩm phán căn cứ khác biệt phán định kết quả có thể đạt được hoài vương xương hào hoặc thu hoạch được quỷ hoài vương xương hào chú duy nhất đạo cụ h ư hao trước không cách nào đổi mới hoài vương xưng hảo cùng quỷ hoài vương xưng hảo nhìn như chỉ có kém một chữ lại đại biểu thân phận khác nhau một là người sống là đương đại quân vương một là người chết là nghi ngờ quỷ c h i vương t r u nguyên n g cho là hoài vương xưng hảo hẳn là giá trị cao hơn nhưng thu hoạch độ khó cũng hẳn là càng lớn y theo thư giới thiệu hơi thở đến xem trực tiếp đem hoài vương hồn châu đưa cho âm sơn phụ phán sát xuất lớn cũng có thể tiến hành thẩm phán nhưng hơn phân nửa sẽ chỉ thu hoạch được quỷ hoài vương xưng hảo muốn thu hoạch được hoài vương xưng hảo ở giữa nên còn có một đạo quá trình có thể trợ giút hoài vương tiêu mất á c n i ệ p khiến cho thành công l u â hồi nhưng chu nguyên lấy được nhắc nhở có ít gần như không có khả năng bình thường thôi động hoài vương sự kiện khi hắn dẫn đầu hương hỏa hóa thân tím ly hóa thân đi xuống tế đàn tàn phá lúc vị k i a u bốn mươi năm cấp vu tế sư đột nhiên đứng lên nên hướng hương hỏa hóa thân còn xin phúc thần d ừ n g b ước la o hủ có một lời b ẩ m báo người trong thiên hạ khó có sạch sẽ như lúc ban đầu người nhưng phần lớn là bản thân chi nghiệp bị phạt chuộc tội sau phần lớn có lại vào cơ hội luân hồi nhưng các triều quốc quân lương đeo vạn dân nhân quả bởi vì nhiều loại tội nghiệt phúc đức dây dừa khó vào luân hồi không thể không nhập u minh làm cái kia vừa cỏ có thể cái này há lại kế lâu dài sớm muộn cũng sẽ thành âm sai quỷ tướng công tích bị ném nhập cái kêu cựu ưu địa ngục nhận hết hình phạt nguyễn phúc thần từ bi đ ộ vua ta một lần nếu có thể khiến cho hắn bình an luân hồi ta nghi ngờ quốc thượng bên dưới tất mời ngài như quân vũ tế sư lời nói hẳn là hoài vương danh hiệu thu hoạch phương thức cũng cho trung nguyên cung cấp một cái hỏi thăm cơ hội như thế nào độ nghe nói đạo môn có vô lượng độ người thượng phẩm diệu kinh phật môn có nhổ qua tội sinh tử đến độ trải qua phúc thần nhất mạch có ưu đô chỉ toàn tội chân pháp như tiên sinh có thể tìm một chân kinh lại lấy kinh văn liên quan siêu độ vua ta là có thể làm rõ phủ tội chỉ còn lại vốn như vậy vua ta chỉ cần thụ c h ú t trừng trị liền có thể hồn về ư u minh lại vào luân hồi vũ tế sư nói rất hay điều kiện cũng rất rõ ràng nhưng những n à y chân kinh nghe chút cũng không phải là bình thường bí cảnh sản phẩm ai ngờ cần kinh nghiệm chuyện gì mới có thể thu được bất quá chu nguyên cũng không phải là một chút biện pháp cũng không có t h như trời cao ngũ lôi ngục nó chức năng chính là tiêu mất tội nghiệp lại vào luân hồi chỉ bất quá trời cao ngũ lôi ngục hơn phân nửa không phải cho bí cảnh người sử dụng không biết có thể hay không thanh trừ quỷ vương sở hòe tội nghiệp cũng may hoài vương hồn châu tuy có tính duy nhất nhưng tổn hại đằng sau còn có thể đổi mới vì thế đem nó đưa đến trời cao ngũ lôi ngục khiến cho hưởng thụ một lần nhanh chóng tiêu tội đến vào luân hồi đãi ngộ cũng không phải không được nhưng điều kiện tiên quyết là sở hỏe tri hồn phối hợp hành động tại trời cao bên trong phát động vào tù điều kiện có thể có pháp triệu hoài vương trò chuyện với nhau ta có nhất pháp có thể t r ợ hắn phúc thần chờ một lát ta có thể dùng chiêu hồn thuật đem đại vương tỉnh lại Đang đối đầu nói chuyện, thế sư đối với hoài vương hồn châu bắt đầu thi chú, không cần một lát hoài vương liền từ bên trong thoát thân khi hoài châu thi chú, hoài thoát với vụ tế bắt một lát từ sư mà sở hẹn tri hồn xuất hiện trong ngay mắt chú nguyên liền biết nên làm như thế nào sở hẹn tri hồn mặc dù ở vào trạng thái đặc thù sẽ không công kích mặt khác đơn vị đồng thời đối thoại đằng sau liền sẽ lần nữa trở về hoài vương hồn châu nhưng chỉ cần nó tiếp tục xuất hiện nên cũng có thể phát động xâm lấn điều kiện vì thế chú nguyên điều khiển hương hỏa hóa thân truyền thống về vân hòa vương phủ tím ly hóa thân mang theo trúc quan quay trở về hoành giang làm cung khi hắn rời khỏi chiêu hồn bí cảnh lại tiến lúc chiêu hồn bí cảnh quả nhiên hoàn thành đổi mới lần này bởi vì không có hương hỏa hóa thân phát động đối thoại vì thế bí cảnh thủ vệ lập tức phát động công kích chú nguy trong h lợi c n l đó chiêu hồn thuật cùng chiêu hồn phù hiệu quả giống nhau đều là nhưng đối với linh hồn đơn vị thi triển khiến cho trở về thân thể đây càng giống như là trợ giúp đồng đội khẩn cấp phục sinh kỹ năng như lại lấy các loại dược phẩm khôi phục nó trạng thái liền có thể khiến cho tiếp tục chiến đấu an hồn ngủ phù hiệu quả là có tỷ lệ làm mục tiêu lâm vào ngủ say trạng thái người kích phát thần thuộc tính càng cao tỷ lệ thành công càng cao cầm tới cần thiết chiêu hồn thuật hậu chú nguyên liền đứng lên thần tiên tắc quay trở về mỏ đùa giữa cửa tím ly hóa thân cũng cùng nó chúc q u a n quay trở về hoành giang l n g cung sau đó hắn tiến về trời cao ngũ lôi ngục cũng lấy ra anh viên ngọc dũng làm chiêu hồn vật dẫn loại này dính đến phụ trợ xâm lấn hành vi hắn tự nhiên không có khả năng tự mình độc thủ liền lấy ra một tôn thổ địa hóa thân khiến cho làm thay khi chiêu hồn thuật thi triển sau sở hẹ chi hồn trong nháy mắt dung nhập ngọc dũng hóa thành quỷ vương sở h ệ cũng phát động trời cao xâm lấn hiệu quả sau một khắc hắn lại trở về hoài vương hồn châu bên châu như vậy mấy vòng qua đi chú nguyên tiến về thanh tiêu thái bình điện tìm trời cao quân đòi một phần trời cao pháp lệnh vạn sự đã chọn lại để ta xem một chút ngũ lôi ngục tội nghiệt nhanh tiêu chi pháp cùng chân kinh chỉ toàn tội chi pháp có khác biệt gì chương 281. vãng sinh tiếp sau chương 281. vãng sinh tiếp sau ngũ lôi tiêu tội đặc tính nhanh lại triệt đ ể trên lý luận có thể rửa sạch trước kia nhanh vào luân hồi nhưng nó càng giống là nhằm vào người chơi quần thể tiêu tội chi pháp về p h ầ n đối với bí cảnh người có tác dụng hay không còn có đợi xác định dù sao việc này ai cũng chưa thử qua không tồn tại chính diện hoặc mặt trái phản hồi cân nhắc đến anh viên ngọc tượng tinh khiết như lúc ban đầu không cần tiêu tội sở h ệ c h i hồn cho dù bám vào trên đó bị ngũ lôi khóa chặt mục tiêu cũng sẽ không là ngọc tượng mà là hắn âm hồn bởi vậy chú nguyên quyết định lưu lại ngọc tượng vẹn vẹn bắt sở h ệ c h i hồn khiến cho trực diện ngũ lôi tiêu tội theo thổ địa hóa thân thi triển chiêu hồn thuật sở h ệ c h i hồn lần nữa dung nhập ngọc tượng bên trong cũng hóa thành quỷ vương sở h ệ chờ hắn trở về hoài vương hồn châu lúc chú nguyên kích hoạt trời cao phát lệnh khiến cho trong nháy mắt bị dây xích ánh sáng đạo văn một mực trói buộc sau mực khắc chân ngục phán quan tự phát đi vào ngũ lôi ngục bên trong. sẽ được trời cao pháp lệnh trói buộc sở hệ chi hồn đầu nhập vào nhà tù bởi vì phát động hoài vương sự kiện chính là hương hỏa hóa thân mà không phải c h u n g u y ê n bởi vậy sở hệ chi hồn toàn bộ hành trình không có bất kỳ cái gì biểu thị phản phất tiến nhập không cách nào phát động đối thoại trạng thái thằng đến hương hỏa hóa thân đỉnh lấy trời cao tinh quan s ư n g h à o lấy lượng nghi g ă n g tấc kính truyền tống đến ngũ lôi ngục lúc sở hệ chi hồn mới có chỗ phản ứng tiên sinh thế nhưng là tìm được chỉ toàn tội chi pháp muốn độ ta vào luân hồi đúng là như thế chỉ là ta cũng không biết pháp này có thể thành hay không cũng may tình trạng của ngươi tương đối là thủ có thử lỗi khả năng hoài vương hồn châu tổn h có thể lần nữa đổi mới cái này cho sở h ệ chi hồn thử lỗi cơ hội thành thì trừ tội tiêu hết có thể vượt qua âm t i thẩm phán trực tiếp luân hồi không thành thì một lần nữa lại đến tiếp nhận âm t i thẩm phán hoặc đợi chỉ toàn tội chân kinh xuất hiện ta p h á p này hàng ngũ lôi mà tay tội chỉ toàn hồn p h á c h tốc lân u bề có thể trừ phụ tội vốn không vào âm t i bị phạt không biết hoài vương có thể nguyện thử một lần thì ra là thế còn xin tiên sinh thi pháp nếu có thể đầu thai làm người nguyện làm hoài dũng vì nước mà chiến như vậy cũng coi như toàn là v ư ơ n h â n quả khi còn sống quốc dân hộ ta tiếp sau ta lại hộ quốc ví cảnh người vô trí đương nhiên sẽ không sợ hay không biết lại vào luân hồi có lẽ là sở hỏa chi hồn cố sự điểm cuối cùng về phần trong quá trình lấy pháp gì hành chi cũng không trọng yếu tốt hồn hệ quy lai cuối cùng nhập vu minh còn xin hoài vương quên mất trước kia luân hồi đón người m ớ i đến tiên sinh chờ một lát người ta vốn không quen biết chỉ có giao thủ tri nghĩa há có thể để tiên sinh không ràng buộc vì ta buôn ba nếu ta có thể rửa sạch một thân phụ tội vốn lại vào luân hồi nguyện k i ế p sau vì tiên sinh trợ lực vì thế ta có một chú tặng cho tiên sinh chú này nhất định vị ta luân hồi tri thân như tiên sinh tìm được ta khả thi chú lệnh ta minh nộ ân nghĩa đốt thu hoạch được vãng sinh tiếp sau chú giới thiệu đương thời mông ân lấy gì thường duy gửi vãng sinh còn quân ân kiếp sau lại đi chú lệnh lúc đến ngộ hôm nay có ân nghĩa hiệu quả kỹ năng đặc thù nhưng đối với ân nghĩa mục tiêu thi triển giữ lại ân nghĩa c h i tình thu hoạch được nó chuyển thế c h i thân hào cảm vãng sinh kiếp sau chú hiệu quả cực kỳ đặc thù có thể nói là một sự kiện tiến lên kỹ năng cái này cũng đại biểu sở h ẹ c h i hồn cố sự còn có đến tiếp sau cũng sẽ không bởi vì luân hồi chuyển thế liền im bặt mà dừng chú nguyên đối với sở hẹn t i hồn sử dụng chú này đằng sau cũng không thu hoạch được định vị cảm giác vẹn vẹn kỹ năng giới thiệu nhiều hơn một hàng chữ kiếp này trời cao ngũ lôi ngục kiế tiếp sau tin tức còn chưa đổi mới đi ra nên cần s ở h ệ c h i hồn chính thức luân hồi mới có thể thu được lấy tin tức tương quan chú đã thụ hồn còn xin tiên sinh thi pháp vô trí bí cảnh người cũng c ó nó ưu điểm là địch thì không sợ chiến đấu là bạn thì hoàn toàn tín nhiệm phần này tín nhiệm làm cho chu nguyên cần thận trọng đối đãi hoài vương sự kiện hắn chuẩn bị nếu là lần này không thành liền lại tìm hắn pháp tiến lên hoài vương sự kiện bất quá trước đó hắn chuẩn bị tăng lớn một chút tân nghĩa cũng là một cái đặc thù nếm thử hoài vương luân hồi nặng phúc đức mà ghét tội nghiệt ta có phúc vận hương hỏa một phần ngươi lại đem nó nuốt vào trong bụng lại vào luân hồi để n một định sinh. có bên í c h u â khác ồ i đ chu nguyên cùng t h ấ n ngục phán quân nói rõ có bạn bè vào tù mong rằng tạo thuận lợi khiến cho mau chóng tiêu tội luân hồi lấy chu nguyên cùng c h ấ n ngục phán q u a n ở giữa hữu nghị vì thế từ biểu tượng đến xem sở hẹn chi hồn cũng không lọt vào xét đánh nhưng hắn âm hồn thân thể lại đột nhiên ở giữa hoàn toàn tiêu mất đốt thu hoạch được đặc thù xương hào hoài vương giới thiệu hiệu t ư quả đặc thù truyền thừa xương hào trang bị sau tiến nhập hoài quốc tương quan bí cảnh sẽ không bị công kích lại được hưởng quân vương tri lễ ngũ lôi tiêu tội không hổ có rửa sạch tội nghiệt nhanh vào luân hồi công hiệu ngũ lôi hợp nhất trong nháy mắt sở h ệ chi hồn liền vào luân hồi như vậy cũng coi như nhảy qua chỉ toàn tội thụ hình các loại quá trình trực tiếp đạt đến mục đích cuối cùng nhất hiểu rõ hoài vương danh hiệu công hiệu sau chu nguyên lại xem xét lên vãng sinh kiếp sau c h ú tin tức giới thiệu nhưng gặp nó chữ viết đã đổi bộ dáng kiếp trước không màu thần lôi chỉ toàn tội nghiệt kiếp này ngọc nguyên núi nha phủ công tội vãng sinh kiếp sau chu biến hóa làm cho chu nguyên ý thức được sở h ẹ luân hồi là sự kiện thôi động mà không phải làm từng bước luân hồi truyền thế Với hắn mà nói hắn hệ mà sở chu i mới hồn vừa vào l â nguyên hồi, h n n ư ở sở sinh hệ chi hồn lịch nhân thật thể thực hiện, có có mới lôi i đoạn ngũ xem một mà ra, đó lẽ đã từ t vậy kể ê tội nhưng、so、sánh chỉ toàn tội chân kinh nhiều. nhưng sánh chân nhanh còn n chỉ Chú g so u không biết sở h ệ thành công luân hồi là bởi vì sự kiện kia thôi động hay là ngũ lôi phạt tội thật sự có luân hồi trí năng nếu thật có luân hồi trí năng là thường nhân tiêu tội sẽ như thế nào thường nhân linh hồn lại sẽ luân hồi đến nơi nào cũng không thể ngẫu nhiên luân hồi thành một cái phó bản trách đi nếu là như vậy cái kêu phó bản t r á c có thể hay không bởi vì thêm ra một đạo bình thường linh hồn liền thu hoạch được trí tuệ những vấn đề này không tốt giải đáp cho dù tiến về ngọc nguyên núi p h ủ hỏi thăm luân hồi sau sở hòe đ o á n chừng cũng hỏi không ra cái gì nhưng chu nguyên có thể tự hành nếm thử tỉ như để thổ địa hóa thân tiến vào bên trong nhìn nó tiêu tội sau ý thức sẽ tiến về nơi nào muốn cho thổ địa hóa thân hoạch tội rất đơn giản chỉ cần dùng tiên nhân hái đầu kỹ năng phát động trộm lấy c h i tội liền có thể lấy trời cao luật pháp quy tắc trộm cướp khẳng định là trọng tội tất nhiên muốn nhập ngũ lôi ngục bên trong bị phạt tại chu nguyên tại trời cao bận rộn lúc nhân g i n sở quốc an tuyên tri chi chiến cũng bởi vì biến cố cải biến thế cục bởi vì hắn đổi mới chiêu h khi từ chiêu hồn bí cảnh rời đi có trí quỷ tốt trong lúc bất t r ậ n toàn bộ biến mất không thấy gì nữa đối với loại biến hóa này tân tuyên vương cũng không lạ l ắ m thậm chí có thể nói gì thường quen thuộc a i công phá ta chiêu hồn bí cảnh mệt mỏi ta quỷ tốt mất sạch âu u chỉ có ngươi có thể vô thanh vô tức diệt s á t dấu âm sâu động ta nhất định phải làm cho người trả giá đắt chương 282 t h ồ n chi trấn chương hai t r ư ơ i hai ứ hồn chi c h ấ n tân tuyên vương làm rất nhiều b ộ trí lại duy trì có không nghĩ tới có người có thể công phá trùng điệp phong tỏa chiêu hồn bí cảnh lúc có trí quỷ tốt tập thể biến mất vô hồn nhục thân đều ngã sấp xuống sau hắn liền minh bạch trận chiến tranh này đã không có tiến hành cần thiết hắn muốn tại sự tình bại lộ trước mau chóng tiếp nhận an tuyên vương hòa đàm về phần trả thù bốn bộ vương o v i u w đây chẳng qua là nhất thời nói nhảm nếu không an tuyên vương cùng bốn bộ vương liên lên tay đến hắn cũng chỉ có thể cắt đất xin hàng t â n tuyên vương rất thanh t ỉ n h an tuyên vương cũng không đốc khi biết tân tuyên quân thế công chậm lại sau hắn liền suy đoán xác nhận bốn bộ vương o v i u w làm ra đáp lại vì thế hòa đàm là không thể nào hòa đàm chí ít hắn một người không làm chủ được cần trước tiên tìm bốn bộ vương thương nghị mới có thể quyết định chiến sự đi hướng không phải vậy minh hữu vừa hưởng ứng cứu viện hắn liền một mình quy nhưng h hương hỏa t hóa i đ thân giờ phút này ngay tại vân tiên bận rộn an tuyên tân tuyên hai vương sứ giả rất khó thuận lợi nhìn thấy thân ảnh của hắn thất bại là thổ địa hóa thân không có trên ý nghĩa truyền thống hôn phách hay là ngũ lôi tiêu tội cũng không thể làm linh hồn chân chính luân hồi ngũ xác lôi quang lần nữa hợp nhất kẻ trộm thổ địa hóa thân trong nháy mắt tan thành mấy khói vì cam đoan thổ địa hóa thân thành công vào tù chú nguyên cố ý thay đổi mấy lần xưng hạo làm thổ địa hóa thân trở thành trộm c ư ớ p vân thiên hơn bốn tinh quân kẻ tái phạm kể từ đó thổ địa hóa thân thành công vào tù cũng hưởng thụ lấy ngũ lôi tiêu tội sớm vào luân hồi đ ã n h ngộ nhưng kế hoạch chỉ có tiền kỳ thuận lợi hậu kỳ liền không có phản hồi chu nguyên suy nghĩ một lát cho là thất bại nguyên nhân nên là thổ địa hóa thân không có h ô n phách cho nên không cách nào thuận lợi luân hồi nhưng hắn cũng không thể tự hành nếm thử vì thế chỉ có thể làm phiền hương hỏa hóa thân thổ địa hóa thân bản chất là trang tạo thần giống cũng không có mình độc lập linh hồn nhưng hương hỏa hóa thân trải qua luân hồi vận chuyển hóa đã chút bỏ một thân c ắ t đ u ô i biến thành âm hồn phúc thần loại đơn vị vì thế trên lý luận hương hỏa hóa thân chính là âm hồn hương hỏa phụ triện kết hợp thể có lại vào luân hồi khả năng bởi vì âm sơn phủ phán coi trọng thành ý yêu thích phúc vận hương hỏa bởi vậy hương hỏa hóa thân cho dù tiêu tán hắn cũng có thể thông qua thi thành hoàng bí cảnh tái tạo hương hỏa hóa thân xác định kế hoạch mới sau chu nguyên không chỉ có hủy bỏ hương hỏa hóa thân tinh quan xương hảo còn điều khiển nó không ngừng đối với mình sử dụng đánh cắp chi pháp cuối cùng hương hỏa hóa thân từ trong tay hắn đánh cắp m ư ơ i phần tím khí tinh xa thành công hoạ khi ngũ sắc lôi quang lần nữa hợp nhất hương hỏa hóa thân cũng trong nháy mắt tiêu mất nhưng lần này cũng không hoàn toàn biến mất mà là có mới phản hồi hương hỏa hóa thân mất đi ngoại giới cảm giác sau không cần một lát lại lần nữa thu được cảm giác hắn nghe được thao đảo nước sông thanh âm k h u ấ y động du dương nhìn thấy một đầu đục ngầu sông lớn vô biên vô hạn làm thiên địa thủy lục có khác âm dương tương cách yêu d i ễ m hoa hồng từ bờ sông hướng xung quanh lan tràn giống như huyết hải phun trào là lờ mở thiên địa tăng thêm một vòng sắt thái túi đầu nhìn về phía dưới chân đó là một phương hoang vu chống trại đại đ ấ t như bình đính thổ sơn có rất nhỏ cắt đùi phía trước cách trước đó không bao lâu hắn liền đạt được một chút tình báo tòa kia ba đầu thạch phong tên là tam sinh thạch có thể tiêu hao điểm kinh nghiệm xem xét tử vong kinh lịch trên đó có lớn chừng cái đấu chữ triển khắc họa không phải là không độ vong xuyên hạ tam sinh thạch trước không có đúng sai những cái kia yêu diễm hoa hồng tên là bờ bên t i a hoa an c h i vi lượng tẩm bổ thần hồn đục ngầu sông lớn tên là quyên xuyên có gột r ử a trước kia hiệu quả có thể tiêu hao điểm kinh nghiệm thanh tẩy các loại mặt trái trạng thái trừ cái đó ra xung quanh cũng không có âm binh quỷ tướng loại hình tồn tại làm cho người ngoài ý muốn chính là có thôn xóm phụ thuộc vọng hương đài xây lên nhiều lấy bùn đất kháng đánh cho tường bờ bên kia hoa đẳng bệnh làm màn bên trong có âm hồn ở lại nhiều lao ấu thiếu thanh tráng đều không tên giới thiệu xác nhận thường nhân tri hồn thôn xóm cửa vào lập bia đất là nhớ d â n thư ư hồn trấn ghi là nhân gian không nơi nương tựa chỗ ư minh kiếm bình an khi hương hỏ nhàn nhã an tính thôn xóm đột nhiên trở nên náo nhiệt đứa bé gào thét mà tới thanh tráng mặt mũi tràn đầy cảnh giác lao giả muốn nói lại thôi cuối cùng đều là biến thành một câu quý khách từ đâu mà đến cần phải nhập trấn nghỉ ngơi tốt không muốn tại cái này u minh c h i đ ị a còn có thể nhìn thấy thường nhân c h i hồn như vậy liền quay dày chu nguyên rất ngạc nhiên những âm hồn này từ nơi nào đến có hay không tuổi thọ hạn chế vì sao ở đây thành lập thôn trấn hắn đối với chỗ này âm hồn hiếu kỳ nơi đây âm hồn cũng đồng dạng hiếu kỳ về hắn tiến vào thôn trấn sau có trưởng giả dẫn chu nguyên xuống mồ phong an toạc lại có phụ nhân đưa tới đen vàng ngọc bánh ngọt là bờ bên kia hoa bánh ngọt rượu là vong xuyên hà nước âm hồn có thể hửng dụng phẩm chi bánh ngọt rượu ngọt khổ tiên sinh cũng là bởi vi phạm sai lầm thu hình phạt mà vào u minh sao tiếp khách lão giả mới mở miệng liền giải khai chu nguyên trong lòng một cái nghi vấn quả nhiên những người này đều là thông qua tiêu hình phạt phạt mới tiến vào nơi đây chỉ là xem bọn hắn quy mô không giống như là n g o ạ i ý muốn đến tận đây càng giống là cố ý tiến vào xác thực như vậy tìm người mượn mấy lượng c á t bụi liền bị ép vào trong mục hồn về u minh các ngươi lại là như thế nào ta nhìn thôn xóm này quy mô không giống như là ngoài ý muốn lưu lạc người sở、kiến. tiên sinh mắt sáng như l u ố c nhưng ở trả lời tiên sinh nghi vấn trước ta có một lời tặng cho tiên sinh chúng ta đã hữu duyên nơi này gặp gỡ cũng không biết lẫn nhau mạnh yếu thiệt ác khi tuân theo thần sơn trí dẫn không phải là không độ vong xuyên hà không được nhân gian tranh đấu nơi này hài hòa ở c h u n g cầu cái yên rất không lo tiếp khách lao g i ả gặp chu nguyên gật đầu biểu thị tán đồng lo âu trong lòng liền ít đi một phần hắn cho là hài hòa trung đụng điều kiện tiên quyết là thẳng thắn đặc biệt là đối cứng tiến vào u minh tri địa linh hồn bọn hắn nhiều gấp cầu phương pháp thoát t h â n như ra vẻ giấu g i ế n ngược lại sẽ gây nên hiểu lầm khiến cho làm hiểm nguy hại th Các hạnh đến bởi vì nhập thần ngục có thể tiêu trừ tội nghiệt lấy vào luân hồi chúng ta thôn dân môi đến tới gần thọ chung thời điểm liền đi vào hoạch tội cầu phạt bệnh nặng h ả i đồng cũng thế kể từ đó có thể tiết kiệm một bộ tốt nhất quan tài thứ hai có thể cầu cái trong sạch tri thân không muốn thương thiên như vậy hậu đãi chúng ta để cho chúng ta tại u minh có thể hưởng dư thọ xây thôn c h ấ n mà đến an m ì n h tiên sinh nếu đã tới liền ở đây ở lại đi chớ học những cái k i a cậy mạnh người cưỡng ép vượt qua quên y xuyên muốn quy nhân gian pháp này mặc dù có thể thực hiện nhưng cuối cùng lại có mấy người có thể qua sông vọng hương đài bí cảnh rõ ràng là cho người chơi quần thể phục sinh sử dụng không muốn lại thành em hồn yên v u i chỗ u hồn chấn người cũng là thông minh cũng không nói không cách nào hoàng dương hoàn hư cấu ra một đầu qua sông mà thành đường ra cũng tốt ta trước tiên ở nơi này ở lại mấy ngày nếu là nhàn không chịu nổi liền qua sông chia tay chương hai trăm tám mươi ba minh thổ quân công chương hai trăm tám mươi ba minh thổ quyên công u hồn chấn bên trong l i ê n vui hồn quên mất nhân gian yêu sầu sự t ì n h vô luận vọng hương đài bí cảnh tác dụng chân chính là cái gì giờ phút này đã trở thành e m hồn ẩn c ư chỗ u hồn chấn lấy r a tộc trưởng người vi tôn bởi vì nhu cầu giảm mạnh tài nguyên giàu có mà quê nhà tương hòa chú nguyên vốn định lấy ra lưỡng nghi gang t ấ p kính ghi chép toa độ t ố t thông hành nơi đây đặc thù bí cảnh không muốn ghi chép ngược lại là có thể ghi chép lại không thể trực tiếp truyền t ố n g đốt đặc thù bí cảnh không cách nào truyền t ố n g không phải vong hồn đơn vị không cách nào tiến bảo có hoàn dương công năng vọng hương đài thuộc về phục sinh trung c h u y ể n t r i địa không cách nào tùy ý thông hành cũng là hợp lý nếu là người sống cũng có thể tiến vào bên trong vậy liền không có âm dương có khác bị vây quanh ở vọng hương đài không ngừng đánh giết cũng không phải là không thể được mắt thấy lưỡng nghi g ă n g tấp kính không cách nào truyền t ố n g chu nguyên lại điều khiển hương hỏa hóa thân kích hoạt lên bang hội truyền t ố n g công năng lại như cũng đạt được cùng loại nhắc nhở ở vào đặc thù trong bí cảnh không cách nào truyền t ố n g trừ cái đó ra hắn còn phát hiện hương hỏa hóa thân danh hào từ bốn không cấp phúc đức thổ địa biến thành bốn không cấp phúc đức thổ địa vong hồn nhiều vong hồn hai chữ nhìn vấn đề không lớn lại bị điệp bị ra một t sinh, sinh buộc. Buộc ầ nhưng g t thái đối với bình thường âm hồn mà nói thì hoàn toàn không có uy hiếp bọn hắn vốn là không cách nào trở lại dương lại nhiều minh thổ trói buộc cũng không ảnh hưởng bọn hắn ăn cư nơi này bất quá trói buộc đông đảo vọng hương đài bí cảnh cũng không phải không có l ô i t h ủ n g đào trúc bức tranh nơi này không cách nào triệu hoán tùy tùng tu hồn cờ cũng không cách nào phóng thích thâm binh trợ chiến nhưng nếu có thể từ thùng vật phẩm lấy dùng đạo cụ thổ địa thần giống như nhưng có thể lấy ra chu nguyên điều khiển hương hỏa hóa thân từ thùng vật phẩm lấy ra một tôn thổ địa thần giống sau đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng người đến không về đường người sống không c h i huyện ta có thể hay không ở đây xây một tòa miếu thờ tên là nơi đây c h i chủ thu thập các nơi tình báo bởi vì vọng hương đài bí cảnh tính đặc thù nhân gian chúng sinh không có khả năng biết được nơi đây tin tức nhưng trong bí cảnh có bí cảnh yêu ma đóng dữ lại là thưởng thức nếu không có u hồn chấn dân không có danh hào tin tức chu nguyên cũng sẽ cho rằng bọn họ là nơi đây người canh giữ kể từ đó không có người canh giữ có thể sáng tạo người canh giữ trừ u hồn chấn người bên ngoài kẻ ngoại lai căn bản không cảm thấy được dị tưởng về phần kẻ ngoại lai lựa chọn tin tưởng ai cũng không trọng yếu tại cái này vô cùng chống trải minh thổ chi địa bất luận cái gì một phần hy vọng đều có nó giá trị đồng thời tươi sống như người âm hồn tổng không có trong miếu t h ở vông nôn tượng thần nghiêm túc trang nghiêm pháp này có thể thực hiện có lẽ có hiệu quả xác định mục tiêu sau chu nguyên điều khiển thổ địa thần giống tiến về vọng hương này cũng tại ở gần ba đầu thạch phong chỗ đứng lên một tòa miếu thở. miếu cơ là đắp đất miếu đính miếu cửa lấy trời cao ngũ sắc cây đ ả o lấy tinh kim quang đục điêu khắc sau thu nhập thùng vật phẩm lại đi lắp ráp ước chừng sau hai canh giờ hương hỏa hóa thân dựng lên một tòa cao ba m rộng sáu m tinh x ả o miếu thở miếu vách tường một mạc vương vức miếu đỉnh ngũ sắc thùy minh hai tấm cửa gỗ hiện lên màu son chi sắc nội bộ nền tảng sen lẫn một chút tím khí tinh xa ẩn ẩn lấp l o a hào quang nếu có tử khí bao trùm trong điện lập ngũ sắc thổ đài một tòa bên trên đưa áo bảo màu vàng thổ địa thần giống một tôn nó đã dùng h ế t chú xâm nhiễm là vì thổ địa hóa thân. Chỗ cửa điện hóa hai bên có văn thư đối lập vì viết đã nhập minh đất không phải là nhân quả tiêu hết tán dị quy nhân gian nơi luân hồi quên trước kia khi miếu thờ xây xong sau liền trở thành vọng hương đài bắt mắt nhất kiến trúc nếu có âm hồn giáng lâm chắc chắn có chỗ phát giác nhưng chu nguyên không có khả năng tại đây đợi âm hồn giáng lâm hắn cần phải mượn vọng hương đài hoàn dương công năng phục sinh nhìn sẽ bị c h u y ể n tống đến nơi nào mặt khác hắn còn cần dò xét v o n g xuyên hà độ rộng nhìn nó có vô tật đầu dù sao h hồn chấn lao giả trước đó từng nói đã có người qua sông mà đi nếu là vọng xuyên hà nội không có một chút thận dị lại đối với âm hồn có hại lời nói những cái k i a muốn qua sông âm hồn chỉ sợ sớm đem v hồn chấn tàn sát u hồn chấn có thể tồn tại đến nay liền chứng minh vong xuyên hà nội xác thực có nhìn thấy hy vọng đến mức âm hồn nguyện ý qua sông mà không phải trở về thôn c h ấ n trả thù khi hương hỏa hóa thân tiến vào vong xuyên hà sau chu nguyên phát hiện nước sông cũng sẽ không đối với nó tạo thành tổn thương chân chính làm hắn ngoại ý muốn chính là nước sông đục ngầu bên trong lại có một tòa cầu đá nại hà k i ể u trên nại hà k i ể u thắn làm sao rửa sạch trước tia có thể luân hồi hiệu quả cầu đôi có thừa sinh cầu thủ tu sửa sinh có thể tiêu hao tất cả điểm kinh nghiệm thanh tẩy tất cả kỹ năng khở n ạ i hà kiều giới thiệu làm cho chu nguyên ý thức được vọng hương đ à i là hoàn dương chi địa n ạ i hà kiều là luân hồi thông đạo cả hai nhìn như công năng cùng loại lại hoàn toàn khác biệt vọng hương đ à i càng giống là phục sinh c h ạ m trung chuyển n ạ i hà kiều lại là thông hướng tân sinh chân chính khởi động lại luân hồi khi hương hỏa hóa thân đạp vào n ạ i hà kiều sau như nước chảy nước sông không ngừng trùng kích thân thể của hắn nhưng hắn lại có thể tại trên cầu như thường hành cầu du dương tiếng nhạc từ xa mà đến gần sơ dài tâm y thế lương ngâm sướng tại bốn phía vang lên tiếp tục quanh quần cầu đồi co thừa sinh cầu thủ tu sửa sinh trèo lên cầu không hối h ậ đường luân hồi có đạo đồ đốt phải trăng tiêu hao trước mắt đơn vị tất cả điểm kinh nghiệm thanh tẩy trước mắt đơn vị tất cả kỹ năng luân hồi tân sinh chu nguyên không để ý đến hệ thống nhắc nhở hắn muốn nhìn đã từng trèo lên cầu qua sông âm hồn đều đi nơi nào nếu là không kích hoạt lại hạt kiểu lại có thể đến phương nào ước chừng qua hai phút đồng hồ sau hắn rốt cục ý thức được trèo lên cầu không hối hận là ý gì t â y cầu kia không có cuối cùng cũng không có đường lui hắn nhìn như tại hành cầu chỉ bất quá tại nguyên chỗ quanh quẩn một chỗ khi hắn chuẩn bị lui lại lúc cũng gặp phải tình huống giống nhau cầu đuôi rõ ràng nhìn như không xa lại vĩnh viễn không cách nào đến chính như cầu thủ mặc dù gần ngay trước mắt lại chỉ xích thiên a i không chỉ có như vậy hương hỏa hóa thân lượng máu đang kéo dài giảm xuống khi hắn đình chỉ vì đó khôi phục hp sau không bao lâu liền do thực hóa hư biến mất không thấy gì nữa lần này hương hỏa hóa thân triệt để tiêu tán rốt cuộc không có bất luận cái gì cảm giác phản hồi nguyên lai t r è o lên mại hà kiểu âm hồn l ạ như vậy kết quả nhìn như tân sinh mong muốn nhưng lại không cách nào đến tiêu hao tất cả điểm kinh nghiệm thanh tẩy tất cả kỹ năng luân hồi tân sinh đây là một đầu đáng giá thăm dò lộ tuyến chỉ là không biết mại hà kiểu thông hướng tân sinh là nhân vật sáng tạo hay là tiến vào nhân gian chuyển thế làm người hương hỏa hóa thân mặc dù đã tiêu tán nhưng chu nguyên thí nghiệm còn có thể tiếp tục hắn điều khiển thổ địa hóa thân lấy ra một tôn thổ địa mới tự thần đặt ở ngũ sắc thổ trên đài xung làm minh thổ quyên công sau đó tiêu hao 40,000 điểm kinh nghiệm vừa rồi kích hoạt vọng hương đài hoàn g dương công năng sau một khắc thổ địa hóa thân bị đột nhiên c h u y ể n tống đến vân bích đào viên về tới hắn nên đi địa phương chu nguyên ngược dường như biết được suy nghĩ vì đó trao tặng trời cao tinh quan s ư n g hảo cũng đem nó thu nhập trong thùng vật phẩm điều khiển minh thổ hóa thân đem nó lấy ra khiến cho lần nữa hoàng、Hàng、dương lần này tiêu hao điểm kinh nghiệm sau t h ư ơ n g hai trăm tám m n ơ i n chuyển bốn đạo hương thôn o à độ, nếu là k g có danh hiệu đ ơ n hẳn vị, là sẽ b i chương đến hai trăm tám h ư ơ n i bốn đạo hương thôn rơi đ ả o viên thổ địa tự mang xương hảo không cách nào thông qua vọng hương đài trở lại dương công năng c h u y ể n tống đến địa phương khác nhưng hương hỏa hóa thân lại khác biệt nó đã thanh tẩy đ ả o viên tiền tố nên có thể phát động mặt khác c h u y ể n tống hiệu quả vì thế chú nguyên quyết định lại đi một lần thi thành hoàng bí cảnh một lần nữa chuyển hóa một tôn hương hỏa hóa thân khi hắn điều khiển thổ địa hóa thân để giúp sẽ truyền tống công năng c h u y ê n t ố n g đến mây cùng vương phụ lúc phòng thủ nội thị lại bẩm báo an tuyên sứ giả cầu kiến đã lâu c h u n g u y ê n biết hơn phân nửa là hắn công lược chiêu hồn bí cảnh hành vi ảnh hưởng tới an tuyên chi chi ế n vì thế làm cho phòng thủ nội thị dẫn an tuyên sứ giả tiến điện nhìn an tuyên vương có gì biểu thị an tuyên sứ giả lúc xuất hiện lần nữa đã không có trước đó lo lắng tâm tình b u n g lỏng phía d ư ớ i liên tục bái t ạ c h u n g u y ê n nhận được đại vương n h â t nước tân tuyên quân đã có xu hướng suy tàn nó quỷ binh tinh nhuệ thiện chiến đa số cơ tầng sĩ quan tại bọn chúng tiêu tàn sau tân tuyên quân tác chiến dũng khí lại giảm lại không khai chiến mới bắt đầu hưng hãn nộ vương phái ta đa tại tạ đ c trợ trợ, an tuyên người hầu lời nói không chỉ có đại biểu tân tuyên quân có xu hướng suy tàn cũng đại biểu an tuyên quân đấu trí không đủ nếu không an tuyên vương sẽ không khuynh hướng hòa đàm chắc chắn sẽ thừa cơ lật về một ván đây cũng là sở quốc phong quân chi chiến đặc sắc các nơi phong quân không thể khinh động quyết định cuối cùng chiến tranh đi hướng người hay là phong quốc quân đội dù sao bọn hắn chỉ là muốn tranh đoạt lợi ích cũng sẽ không thật tự mình vào trận l i ề u mạng hai quân giao chiến tức có vẻ mệt mỏi liền không cần cường chiến ngươi có thể thông báo an tuyên vương đem chiêu hồn bí cảnh làm hòa đàm điều kiện một t r o n g nếu không đợi tân tuyên vương trọng chỉnh quỷ binh sau chắc chắn lại nổi lên tranh đấu đại vương cao minh nô vương cũng có tâm này nô vương chuẩn bị thuyết phục tân tuyên vương giao ra chiêu hồn bí cảnh lại đem nó giao cho đại vương trưởng quản kể từ đó an tuyên tân tuyên hai quân liền đều không quỷ binh tri lợi mới có thể tạm nghỉ tranh chớp chỉ là tân tuyên vương lúc này thái độ không rõ như nó ngạo mạn ngoan cố còn xin đại vương tiếp tục tạo áp lực khiến cho biết được đại vương uy đức an tuyên vương thái độ rất phù hợp chu nguyên lợi ích khuynh ư ớ n g kỳ thật vô luận tân tuyên vương như thế nào đàm phán chu nguyên đều khó có khả năng dẫn đầu mấy vị hóa thân đi làm an tuyên vương tiên phong đại tướng hắn tốt nhất phương thức xử trí chính là không ngừng tạo áp lực nếu không không chỉ có bị tùy tiện lợi dụng khuynh ư ớ n g an tuyên vương cũng vô pháp xuất ra đầy đủ thù lao hồi báo một vị phong quân mạo hiểm chém giết vì thế Chu nguyên đối với an tuyên người hầu đề nghị đưa cho khẳng định khiến cho có thể c h u y ể n tin an tuyên vương mở ra đàm phán đợi an tuyên người hầu rời khỏi đại điện chu nguyên liền điều khiển thổ địa hóa thân đi đến thi thành hoàng bí cảnh một phen văn võ c h i thử qua sau hắn lần nữa tiến vào luân hồi đài chuyển hóa một tôn hương hỏa hóa thân bất quá hắn cũng không sốt u ruột rời đi mà là hướng âm sơn phủ phán hỏi thăm về quỷ vương sở h ệ sự t ì n h phủ phán là cao q u ý âm ti chính thần định kiến nhiều biết rộng tin tức linh thông ta từng thấy vũ hích nhảy múa chiêu hồn ý đồ đánh gây âm dương tri cách làm cho người chết bám vào ngọc tượng mà sinh liền tới ước định đợi v Ta đem nó đánh bại, biết đem đánh được làm nó h bại, o ủy vương sở huệ luân, luân, luân hồi sự kiện tất nhiên muốn đi âm ti xử phạt chu nguyên mặc dù trợ hắn tránh thoát nạn này nhưng hắn luân hồi tốc độ quá cấp tốc không giống như là bình thường luân hồi càng giống là sự kiện thôi động ta tưởng là ai là cái tiêu hoài vương tiêu tội nguyên lai là người cái này phúc thần tội lôi tiêu hết trừ phúc đức có thửa vì thế bị điều ngọc nguyên sơn làm thủ sơn đại tướng đi người như muốn gặp hắn có thể đi ngọc nguyên sơn tìm nơi đó vi hoài quốc cố đô chi địa có nhiều thanh danh hỏi một chút liền biết âm sơn phủ phán trong miệng hỏi một chút liền biết kỳ thật rất khó xác định vị trí chính xác nhưng nếu là hoài quốc cố đô nó bí cảnh vị trí nên cùng chiêu hồn bí cảnh tương quan hơn phân nửa còn tại sở quốc cảnh nội biết được sở h ệ chi hồn tình báo sau hưng ơ hỏa hóa thân lấy ra lưỡng nghi gang tấc kính quay trở về trời cao cung thành chú nguyên muốn tại tháng sáu sáu minh châu yến trước lại thăm dò một lần vọng hương đài bí cảnh nhìn phải chăng có thể thông qua hoàn dương truyền tống đến không biết khu vực hương hỏa hóa thân lên tay trộm c ư ớ p tinh thần cát lần nữa hoạch tội vào tù ngũ lôi tiêu tội đến vọng hương đài bí cảnh sau đó tiêu hao bốn mươi điểm kinh nghiệm kích hoạt vọng hương đài hoàn dương sau một khắc hắn đã tới một chỗ nhàn nhã sân thôn nơi đây có gà gãy chó sủa thanh âm con í t gáy ve t ề u thanh âm trong thôn cư dân mỗi người quản lý chức vụ của mình có loại đồ ăn nổ cỏ người gặp may quần áo dệt vải người chó vàng vẫy đuôi vui mừng ly miêu hiếp mắt trầm ắ t hai đồng cưỡ ngựa tre cùng nhau đùao đùao đùa đồng ruộn có nông ph bên dòng suối lao t à u độc thạc â u đường tiền dược sư phơi bách thảo cây cửa phía dưới trải chiếu r ơ m mấy tấm thất bắt nhàn hán hở ngực lộ nghi ngờ huy động quạt hương bổ tùy tiện tâm tình quả nhiên là tốt một bức đ i ể n viên phong quang hình một nơi tuyệt vời thế ngoại an c ư chỗ chỉ tiếp nhàn nhã quá thịnh thổ địa quá sạch sẽ mới nhìn nhân gian tốt nơi hội tụ lại nhìn thật giả há không minh t r u nguyên n g tại ngụy sở lương ngũ tứ quốc bên trong chưa bao giờ từng thấy như vậy duyên g á n g thôn trang cũng chưa thấy từng tới như vậy nhàn nhã nông dân cho dù không nhìn đỉnh đầu bọn họ tin tức hắn cũng biết nơi đây đa số bí cảnh người mà không phải người ở giữa giàu có thôn xóm. chớ nói chi là hắn còn có thể nhìn thấy danh s ư ơ n g tin tức như vậy làm sao có thể phân biệt không r a hư thực hai năm cấp đạo hương thôn dân ba không cấp thợ rèn lưu đại thạch ba không cấp dược sư lý t r ư ở n g tùng ba năm cấp đạo hương thôn dài mét đấu ông hai năm cấp chó nhà đại hoàng hai không cấp m è o ly hoa hoa nhỏ ba không cấp trâu nước lớn xanh s ừ n g chu nguyên điều khiển hương hỏa h ó a thân tại trong thôn đi dạo trên đường không có ai để ý hắn cũng không người hướng hắn phát động công kích cho dù là chó vàng ly miêu cũng giống vậy hắn đưa tay đi vớt ve b ọ n chúng còn đổi lấy chó vàng kêu lên vui mừng ly m i u bỏ trốn thôn xóm chính giữa có thổ đ i ệ miễu một tòa ước cao hai mét rộng ngoài miếu có người coi miếu nằm ghế đu ngủ gật trong miếu có màu s o n bản bên trên đưa thấp bé thổ địa giống một tòa bốn không cấp đạo hương thôn thổ địa đạo hương ông một đường thấy đều không bột đặc hữu hết sắc khô lâu â biểu tượng tựa như nơi đây cũng không hạch tâm đổi mới đơn vị ta nói hôm nay sao gặp thụy điệu báo tin vui thức tiếu cứu múa nguyên là có phúc thần đồng liêu tới chơi tiên sinh có chuyện gì tìm tiểu lão nhân nếu là vô sự không bằng tọa hạ uống một chén rượu ta cái này cây lúa gạo thơm rượu tuy là phạm cựu lại nhất là ngọt n à o nhu hòa tiên sinh tuyệt đối không thể bỏ lỡ như vậy ta nếu từ chối thì bất kính xin hỏ cũng không phát hiện thôn xóm muôn hộ tiên sinh nói đùa đạo hương thôn cũng không phải là phúc địa đầu tiên bí cảnh xào huyện tự nhiên từng cái từng cái con đường có thể ra chương hai trăm tám mươi lăm dung nhập thiên địa chương hai trăm tám mươi lăm dung nhập thiên địa cây lúa gạo thơm mùi rượu ngọt ngào thấp bé thổ địa tốt nói chuyện với nhau nó nói đạo hương thôn là nhân gian từng cái từng cái con đường thông ngoại giới vợ ruộng cũng là chật hẹp đường nhưng xin mời thẳng đi có thể ly hương giờ phút này chu nguyên đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng đó chính là đạo hương thôn đã dung nhập thiên địa lại không giống như bí cảnh như vậy không gian tự thành Muốn n xác đ ị hắn việc này cũng không khó khăn, chỉ cần phi tiên cái liền biết. hai cũng chỉ cần Cùng cây này không khăn, thượng không nhìn hương thổ địa ăn hai chén rượu gạo khó thổ h một rượu lúa địa sau, hắn xin cáo từ trước, ra cửa miếu huy động phong cáo trước, cửa rực từ ra huy lấy ô không i xí bay vào không chung. Hắn l quảng mục thuật nhìn xuống dưới nhưng gặp nhàn nhã thôn trang tung bay khó i bếp t i ể u phu thợ săn đi đường núi ngay cả mạch rừng cây lợn rừng hành đồi núi trên đỉnh át hổ bảo đỉnh núi có trại tên hồ khâu lâu la đầu mục tất cả tuần tra bầy ngọn núi đất nguyên có đạo tặc cầm đao múa thương cản đường đường lại tăng chỗ cao quan sát đạo hương thôn giống như trung ương tri trấn lấy làm trung tâm kết nối nhiều chỗ hiển đ i ệ cái này làm đạo hương thôn trở thành xung quanh duy nhất khu vực an toàn này nhàn nhạ yên vui chi địa cũng bị tầng tầng hung hiểm vây quanh trừ cái đó ra đông nam tây bắc từng cái phương hướng cũng có cọc gỗ thành hàng dựng nên trên có sơn hồng l à chữ đánh dấu năm tháng tiêu chuẩn cái cọc sau nhiều c h ạ n gác có thường nhân sĩ tốt lúc nào cũng nhìn ra xa khoảng cách đạo hương thôn hơn mười dặm chỗ có quân bảo một tòa treo lơ lửng nhiều mặt ngũ sắc tướng kỳ đạo hương thôn thổ đ ị a nói không giả nơi đây s á c thực thông hành tư phương chỉ bất quá nơi đây tính đặc thù rõ ràng đã bị cảm thấy mới có chú quân lúc nào cũng giám sát Từ như vậy xem ra đối bản giới người mà nói đạ o hương thôn tính nguy hiểm hẳn là cao hơn nhiều bí cảnh dù sao bí cảnh phần lớn ở vào không thể làm gì trạng thái đạ hương thôn lại tại từng bước xâm chiếm thổ địa ai cũng không biết nó sẽ khuyết trương đến loại tình trạng nào cũng dẫn phát cỡ nào biến hóa rừng cây lợn rừng đẳng cấp chỉ có ba cấp vì sao những binh lính tia không đến đi săn lợn rừng tốt đem nó mang về quân bảo xung làm quân lương không giống với đạo hương thôn toàn viên c ư ờ n g hãn ngoài thôn giã quái đẳng cấp cũng không cao lợn rừng ba cấp thổ phỉ bốn cấp ác hồ sáu cấp hồ khâu chạy bên trong các cấp, cấp cấp đều có đẳng cấp cao nhất trại chủ cũng chỉ có m ộ ư ơ i cấp trên lý luận mấy c h ủ quân tốt chỉ cần chuẩn bị đầy đủ ném mâu trường thương cắn d à i truy đẳng bình khí lại đào hơn mấy cái bấy giờ liền có thể tiếp tục vây bắt lợn rừng nhưng bên ngoài chú quân đối với đạo hương thôn hoàn toàn không có hứng thú trừ giám sát bên ngoài cũng không tiến vào bên trong thăm dò chú nguyên đại khái xem xét một phen đạo hương thôn tình hôm sau liền huy động phong lôi chi rực q a y trở về đạo hương thôn lần này hắn cũng không đi gặp đạo hương thôn thổ địa mà là đi tìm đạo hương thôn thôn trưởng mẹ đấu ông đối thoại mét ông mạnh khỏe ta gặp ngoài thôn đạo tặc khắp nơi trên đất giá thú làm dữ vì sao không tổ kiến một c h i dân binh đội tiến đến thanh lý tiên sinh có chỗ không biết trong đồng ruộng nhiều nạn chuột trong thôn l i miêu lại dành dối tán thường có lợn rừng đả thương người sự tình càng có đạo tặc cấp tiền vật ta đạo hương thôn bị những sự tình này khốn nhiều đã lâu vì thế ta đã dán thông báo chiêu mộ thiếu hiệp đến quản lý gian nan khổ cực mẹ đấu ông cho ra giải thích rất hợp lý trong miệng hắn thiếu hiệp nên là chỉ người chơi quần thể nhưng hiện thực lại còn không người chơi Hán đ ạ chú nguyên cũng mở t h ra danh sách xem xét đều là chuột đồng hai mươi lận rừng một mươi đầu ra cướp một mươi người áp hổ ba cái loại hình giới thiệu cũng không hổ khâu trại ghi chép lấy thực lực của hắn bây giờ hoàn thành những ủy thác này tự nhiên dễ như t r ở bàn tay không bao lâu liền vượt mức hoàn thành ngay tại lúc đó đạo hương thôn phạm vi lại hướng ra phía ngoài mở rộng một đường mặc dù biến hoa không lớn lại đem lính gác v ẽ tơ hồng hoàn toàn c h i ế m cứ nhìn xem hoang vu thổ địa cùng xanh biết bãi có giáp giới tuyến lại lui lại một phần phòng thủ quân tốt lập tức hướng lính liên lạc gọi hàng nhanh đi thông báo tướng quân đạo hương thôn diện tích lần nữa mở rộng nay không phải tiến hành theo chất lượng tự nhiên mà thành chính là đột nhiên quyết trương nên có người xâm nhập đạo hương thôn vì đó cung cấp trợ lực đạo hương thôn khuyết trương đưa tới nhiều tòa trạm gác chú、ý. p h ò n g thủ binh sĩ một lần nữa v ẽ tơ hồng thời điểm có vài con khoái mã từ từng cái c h ạ m gác chạy về phía quân bảo chu nguyên đánh giết đạo hương thôn xung quanh giã quái sau liền lần nữa bay vào không trung tự nhiên chú ý tới một màn này xem ra đạo hương thôn khuyết trường cùng đánh giết giã quái hoàn thành nhiệm vụ có chút liên quan hy vọng quân bảo bên trong c ó tương quan ghi chép vì che giấu hương hỏa hóa thân quá rõ ràng hương hỏa mùi chu nguyên lấy ra một tôn thổ địa thần giống khiến cho bám vào sau vừa rồi bay về phía chỗ kia quân bảo đợi nhanh đến lúc hắn nhanh chóng hạ xuống lại lấy thuật độn thổ tiềm nhập lòng đất tiếp tục tiến lên phụ binh tám trăm văn sĩ hơn mười người tướng tá sáu người chu nguyên ở dưới đất nhìn thấy quân bảo phía dưới nhiều xây địa khố dùng cho nở rộ các loại h ò n gỗ g h á n tiến vào một chỗ địa khố mở ra h ò n gỗ g đi sau hiện trong đó sấn có bao nhiêu tầng chống nước giấy dầu dùng cho nở rộ các loại lộn xộn văn thư trinh cùng hai mươi mốt năm đạo hương thôn bốn phía phạm vi đều là khuyết trương hai thước so với trinh cùng nguyên n i ê n một thước số lượng có nhiều thang phúc đã tra ra khuyết trương tăng tốc cùng công phạt yêu ma không quan hệ chứng là trinh cùng hơn hai mươi hai năm bắt giết lợn rừng năm đó mặc dù khuyết trương càng nhiều nhưng trinh cùng hai mươi ba năm không còn đi săn sau đạo hương thôn y nguyên ổn định khuyết t r ư ơ n g bên cạnh hai thước khi tấu minh bệ hạ vô biên bí cảnh có thể tùy thời ở giữa chuyển rời mà từng bước gia tăng khuyết t r ư ơ n g bên cạnh tốc độ n à y đều là đối ứng phủ công thiên địa dung hợp mà nói như lấy gấp đôi làm cơ sở giảm bớt thời gian gia tăng khuyết t r ư ơ n g bên cạnh tốc độ nhiều năm đằng sau đạo hương thôn đem mới tăng nhiều chỗ yêu mà chi điện chu nguyên đem trong dương văn thư đại khái tìm đọc một phen phát hiện phần lớn là mỗi ngày mỗi tháng khuyết chương bên cạnh ghi chép chân chính có giá trị tin tức cũng không nhiều sau đó hắn mở ra một cái khắc miệng hòm quyển khó gặp tin tức khác khi hắn đổi được gian th Lại có p h á thông i m qua văn bí thư ghi chép chú nguyên biết được đạo hương thôn khuyết trương phương thức nói tóm lại đạo hương thôn khuyết trương tốc độ một mực tại gia tăng nếu là cùng ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại cũng sẽ gia tăng khuyết trương bên cạnh phạm vi tại t r u nguyên n g bệ b ộ n nhiều việc lật sách địa khố văn thư lúc quân bảo c h ấ n thủ tướng quân cùng hai tên giáo hí cũng mang theo một đội tinh nhuệ chiến tốt đã tới đạo hương thôn sau đó bọn hắn tại trong thôn cẩn thận tra tìm hy vọng tìm tới gây nên biến hóa nguyên nhân đang lúc ba vị tướng tá tưởng rằng đạo hương thôn tự hành khuyết trương bên c ạ n h lúc một vị sĩ tốt đột nhiên phát hiện dị thường tướng quân thổ địa miếu bên trong có rượu t ổ lưu lúc có người nơi này tế bái qua thổ địa công chương hai trăm tám mươi sáu đổi lấy thổ địa chương hai trăm tám mươi sáu đổi lấy thổ địa đạo hương thôn nhìn như an toàn vô hại thường nhân cũng có thể lẫn vào trong đó sinh hoạt nhưng nó không ngừng khuyết trương đặc、tính. cũng đang không ngừng gia tăng mất khống chế phong hiểm như bị một vị nào đó e sợ thiên hạ bất loạn tà ma c h i ế m cứ chắc chắn sẽ đại lượng chiêu mộ cấp dưới trợ lực đạo hương thôn khuyết trương một cái khác vấn đề lớn là đạo hương thôn đổi mới tốc độ chu nguyên từ một bên văn quyển bên trong hiểu được đến nơi đây vốn là hoang vu đồi núi độ phì của đất nghèo nàn thiếu khuyết n g u ồ nước n đạo hương thôn xuất hiện hoàn toàn thay đổi xung quanh hình dạng mặt đất đây vốn là một chuyện tốt nhưng đạo hương thôn khuyết trương g a thổ địa lại không cách nào trồng trọn cây trồng quân bảo binh sĩ từng làm qua trồng trọn thí nghiệm lúc đầu không ngại nhưng chỉ cần thoáng qua một cái đêm khuya giờ tý trồng trọt m vì thế bọn hắn đem đạo hương thôn s ư n g là vô biên b í cảnh ý là cùng b í cảnh cùng loại t r i địa lại vô biên giới cách xa nhau q u â n trong bảo nghiên cứu vô biên b í cảnh văn sĩ cho là định thời gian khôi phục địa hình sẽ phá hủy các quốc gia căn cơ t ỷ như không cách nào tu kiến thành trì d u n g nạp bách tính vào ở không cách nào trồng trọt cây lúa làm bách tính tự cấp tự túc không cách nào nuôi dưỡng tầm trùng lấy tia bệnh quần áo n h ữ n g này cơ sở nhất sự vật lại là các quốc gia c ă n bản có thể nói thiên hạ các quốc gia sở dĩ cường đại có một nửa nguyên nhân phải thuộc về kết tại bách tính tự cấp tự túc như vậy mới có thể vì quốc triều liên tục chuyển vận nhân lực nếu là đ i ể ấy bị đánh phá cũng á c q u i may hứa anh đối với chuyện này phi thường trọng thị không chỉ có điều động tinh nhuệ sĩ tốt bố phòng đồng thời không tiếp ban thưởng chỉ cần c h ấ n thủ tướng sĩ làm tốt việc nằm trong phận sự nó ra thuộc thân quyến đều có thể nhận đề bạn bởi vậy trong bạo binh tướng văn sĩ đều là khen ngợi hứa h à n h nói về là nhân đức c h i tướng cái này danh vọng cùng hứa h à n h gian tướng tên hoàn toàn tương phản xem ra hắn không phải không hiểu phân chia như thế nào lợi ích mà là trong lòng lợi và hại c h i nghĩ cùng người thường khác biệt nhất làm cho chu nguyên kinh ngạc chính là hứa h à n h tận lực giữ vững chú quân thuần k ế t tính hơn năm trăm vị tinh nhuệ sĩ tốt bên trong không gây một vị khải trí yêu ma quả nhiên là một điểm không tin được bí cảnh yêu ma thổ địa miếu chén rượu bọn hắn cũng đã phát hiện đi như vậy liền có thể thay cái thân phận cùng bọn hắn giao lưu c lúc này ở vào đạo hương thôn t h ấ n thủ tướng quân cũng có đồng dạng suy đoán tại sĩ tốt xuất ra hai cái lưu lại tiểu dịch chén rượu cho hắn xem xét lúc hắn liền sinh lòng có cảm giác có thể chui vào nơi đây người tuyệt không phải hạ người bình thường hắn nếu rời đi lại chưa chủ động thanh lý chảy đến rượu nên là cố ý dấu vết lưu lại chờ một chút không thể nói trước hắn ngay tại nơi nào đó quan sát chúng ta xem chúng ta có đáng giá hay không đến giao lưu đạo hương thôn bí mật cần hết sức c ẩ n tảng nhưng lại không cách nào toàn bộ nhờ bạo lực tiêu trừ thai hoàng ẩm nơi đây c h ấ n thủ tướng sĩ sớm muộn muốn xuất ngũ trở lại quê hương cho nên lại bí ẩn phong tỏa cũng có tiết lộ khả năng c h ấ n thủ tướng quân hướng thừa tướng hứa hành phát đi truyền tin sau kiên nhận chờ đợi người xâm nhập xuất hiện chu nguyên thì làm hương hỏa hóa thân phụ thêm h ỏ a bị văn sĩ đạo cụ cũng đổi một thân s í c h hòa bảo vừa rồi trở về đạo hương thôn đợi tiếp cận đạo hương lúc hắn liền từ dưới mặt đất trồi lên đi bộ đi hướng t h ô trang phát hiện hắn sĩ tốt mặc dù dị thường cảnh giác nhưng lại chưa ngăn cản hắn tiến vào thôn trang chỉ là nhanh chóng buôn tàu tìm c h ấ n thủ tướng quân bầm báo tuổi t r ừ n g t r ừ n g bốn mươi tuổi c h ấ n thủ tướng quân nhìn thấy chu nguyên sau trong lòng âm thầm thở dài một hơi tiên sinh đi mà quay lại cho là có gì dạy ta như vậy còn xin nói thẳng c h ấ n thủ tướng quân không phải không nghĩ tới đánh giết chu nguyên nhưng đối phương nếu có thể vô thành vô tức xuất hiện hơn phân nửa cũng có thể vô thành vô tức rời đi Bởi vậy, cơm ép ph Ta đ ế khi trung là để c các h nguy nguyên, nguyên hỏi vì sao không lưu lại sĩ tốt trong thôn đóng giữ lúc trấn thủ tướng quân giải thích nói ra vào đạ o hương thôn đều là muốn xông ra đạo phỉ ngăn cản như vậy sẽ có chợ ở đạ o hương thôn quyết trương còn nữa đạo hương thôn chỗ vắng vẻ xung quanh ít có người ở cơ hội không người xâm nhập cho nên không cần sĩ tốt đóng giữ một phen sau khi trao đổi c h ấ n thủ tướng quân dẫn đầu sĩ tốt nên rời đi trước biểu thị sẽ không ở ngoài thôn bố trí mai phục hy vọng chu nguyên cũng có thể mau rời khỏi bọn hắn vừa ra thôn tuy hành giáo ý liền tới gần c h ấ n thủ tướng quân thấp giọng mật đảm tướng quân trong thôn mặc dù không thể tranh đấu nhưng chúng ta vì sao không thêm vào uy hiếp khiến cho biết khó mà lui lợi ích động nhân tâm cũng nên để hắn thử qua đằng sau biết được đạo hương thôn không sinh vật mới có thể minh mạnh phong hiểm cùng ích lợi cũng không ngăn nhau tiến tới không còn nhớ thương đạo hương đ h ư n mười mấy tên kỵ sĩ đánh ngựa rời đi đợi đi ra đạo hương thôn p h m vi liền ngay tại chỗ hạ trại làm giám thị chu nguyên thấy vậy tìm đạo hương thôn dài m é t đấu ông giao thanh lý nhiệm vụ thu hoạch được đạo hương vệ lệnh bài một viên c ả m tạ văn thư một phong đạo hương vệ lệnh bài hiệu quả là trang bị sau gia tăng đạo hương thôn dân độ thiệt cảm có thể xác nhận càng nhiều thôn dân ủy thác c ả m tạ văn thư công hiệu là có thể tìm ra trong thôn thợ rèn lưu đại thạch đổi lấy một thanh tiện tay bình khí làm cùng loại tân thủ thôn khu vực đạo hương thôn sản xuất cũng không phong phú nhưng chu nguyên hay là phát hiện đạo hương thôn mặt khác giá trị tại hắn thu hoạ liền phát động mới đối thoại tiên sinh tại ta chỉ hạ có nhiều ân huệ nếu là mặt khác thiếu hiệp làm xuống việc này nhưng tại trong m i ế u đất hương thu hoạch được ta chi c h ú c phúc ta mặc dù lực nhỏ nhưng cũng có thể tạm thời vì bọn họ thực hiện một chút trợ lực nhưng tiên sinh nếu cũng là phúc thần lại không chỗ nào thuộc c h i địa ta có thể cùng tiên sinh làm chút đất trao đổi ngươi nếu có đầy đủ chất lượng tốt hưng hỏa nhưng t ừ ta chỉ hạ đổi lấy một khối thổ đ ị a tiên sinh chớ nhìn không lên thổ đ ị a giống như chúng ta phúc thần có hay không thổ đ ị ệ hoàn toàn là hai loại trạng thái vô thượng thuộc về chỉ có thể làm cái tia kham khổ du hồn có s ở thuộc thổ đ i ệ mới có thể kiến tạo miễu tờ bồi dư cây lúa hương thổ địa lời nói làm cho chu nguyên ý thức được h n tại sao lại bị vọng hương đài truyền tống đến tận đây nguyên lai đạo hương thôn thật đúng là cùng phúc thần chức nghiệp có quan hệ đa tạ cây lúa hương ông phủ chiếu trong tay của ta có mất hồn hương ồ n h tin linh hương ngươi nhìn cần bao nhiêu mới có thể đổi lấy một khối thổ đ ị a tiên sinh trong tay hương hòa mặc dù sung túc nhưng chất lượng không tính cả thừa như vậy ta có thể cho tiên sinh ba trượng thổ đ ị a làm ă n cư đương hội ta còn có một đạo phúc vận hương hòa lại cùng một chỗ quy ra tiền đổi lấy thổ đ i ệ khi chu nguyên lấy ra ngũ đức phúc vận hương hòa đằng sau đạo hương thôn thổ đ i ệ lập tức đưa tay tiếp nhận hương này lự chương 287. quyền sở hữu cây lúa hương chương 287. quyền sở hữu cây lúa hương một đạo ngũ đức phúc vận hương hỏa có thể đổi lấy đạo hương thôn ba thành thổ địa loại này trao đổi đối với chu nguyên tới nói tương đương có lời nếu như cây lúa hương thổ địa tiếp tục giao dịch hắn chỉ cần bỏ ra bốn đạo phúc vận hương hỏa liền có thể mua xuống đạo hương thôn vì thế hắn lần nữa lấy ra ba đạo phúc vận hương hỏa biểu thị thêm vào thổ địa trao đổi lần này cây lúa hương thổ địa vẹn vẹn thu hai đạo cũng không tiếp nhận đạo thứ ba phúc vận hương hỏa tiên sinh hương hòa sung túc tiểu lão nhân thổ địa lại là có h ạ n ta không cách nào vì thế chỉ có thể thu lấy ba đạo phúc vận hưng ơ hỏa cho tiên sinh chín thành thổ điệp vô sự thêm ra giá trị có thể tính làm ta chi tạ lễ đạo hưng ơ ông không cần để ý nhận lấy thuận tiện đa tạ tiên sinh k h ẳ n g khái bất quá mặt khác thổ điệp đều có thể trao đổi ta an thân ba trượng chi điện lại không thể đổi tiên sinh nếu là đồng ý trao đổi ta cái này c h ỉ n h lên chỉ hạ thổ điệp tự nhiên có thể thực hiện còn xin đạo hưng ơ ông yên tâm ta chỉ đổi lấy thổ điệp đoạn sẽ không xâm chiếm tư trạch trung nguyên đồng ý trao đổi sau đạo hưng ông mười phần mừng rỡ nhận phúc đức hưng hòa sau m ộ t k h ắ c hệ thống nhắc nhở cũng theo đó mà đến nốt thu hoạch được đặc thù xưng hào đạo hương thôn thổ địa thu hoạch được quyền sở hữu đạo hương thôn giới thiệu s a người n g thổ địa c h i thần thổ địa rộng rãi không thể t ậ t tế cho nên phong thổ là xã lấy bao công phan có xã bên trong tất có thổ địa thủ hộ xã bên trong c h i chủ gọi là thượng công xã thần m i ế u vũ một phương xã thần phúc đức chính thuộc nhưng tại trong lãnh địa kiến tạo miếu thờ chiếu giỏi âm dương tại quyền sở hữu nội chiến đấu lúc tiếp tục khôi phục máu lam cũng được hưởng công thủ gia trì quyền sở hữu càng lớn tăng thêm càng cao s i n h dưỡng vật vật thổ địa t r ở vật vật dài ngũ cốc lấy nuôi dân nhưng tại trong lãnh địa trồng trọt các loại thực vật có thể tiêu hao điểm kinh nghiệm khiến cho gia tốc sinh trường quản lý bản thổ thống ngự một chỗ vị hơi quyền thực có thể quản lý lãnh địa thuộc dân chức vị có thể kết giao dễ chỉ hạ thổ đ ị a đạo hương thôn thổ địa xương hảo cũng không trực tiếp gia tăng thực lực cho dù là quyền sở hữu không cách nào di động chỉ có tại phòng thủ quyền sở hữu lúc nó tăng thêm mới có chút hiệu quả nhưng quyền sở hữu những chức năng khác lại cực kỳ bất phảm một là kiến tạo hai là làm ruộng ba là chức quyền bổ nhiệm có thể nói t hoa hoa giờ phút này g cả tòa h h u ạ đạo ư c hữu đ hương thôn trung nguyên chỉ có hai vị không cách nào quản lý một là nguyên đạo hương thôn thổ địa đạo hương ông hai là hắn người coi miếu đạo hương ông bảo lưu lại ba trượng trí điệu ước chừng một mươi m n một mươi m khu vực một trăm linh m vương phạm vi nhưng chu nguyên có thể cùng hắn trao đổi quyền sở hữu vị trí tại đem nó đổi được trong thôn góc tây nam sau đạo hương thôn khu vực trung ương liền về tới trong tay của hắn bất quá đạo hương ông cũng không lưu hắn lại thổ địa miếu tại xác định quyền sở hữu trao đổi sau thổ địa của hắn miếu liền tự động chuyển di đến phía tây nam trận trao đổi này không thể nói ai thua thiệt ai kiếm lời đạo hương ông mặc dù còn xuất lại ba trượng tri địa cùng một vị thuộc dân nhưng hắn đối với phúc vận hương hòa rất là hài lòng chu nguyên thì càng không lỗ bốn đạo phúc vận hương hòa đổi một tòa đạo hương thôn thấy thế nào đều đ á giá bất quá có một chút làm hắn tương đối ngoài ý m u ố n đó chính là đạo hương thôn phạm vi tạm thời chưa có minh xác điểm phân định chỉ ít lúc này hồ khâu phong đất nguy ê n lăng lợn rừng rừng đạo hương thôn cây lúa ruộng đều là thuộc về hắn quản lý phạm vi như hắn có chỗ cần trên lý luận có thể tại những khu vực này bất kỳ địa phương nào trồng chọn cây trồng hoặc kiến tạo miếu thờ làm sơ sau khi tự hỏi hắn quyết định không làm ở tảng quan g minh chính đại tại đạo hương thôn trung ương khu vực kiến tạo một tòa thổ điểm yếu nguyên nhân là quân bảo tướng tá mỗi tháng cuối tháng sẽ tuần tra một lần đạo hương thôn cũng ghi chép đạo hương thôn trong ngoài biến hóa những tin tức này quân bảo trong văn thư đều có ghi chép nếu không cách nào ở t à n g chẳng quan g minh chính đại kiến tạo bởi vì xã thần miếu vũ cùng loại kỹ năng chủ động chỉ cần đưa lên đầy đủ vật liệu cộng thêm tiêu hao nhất định điểm kinh nghiệm liền có thể tạo ra một tòa thổ địa thần miếu cho nên hắn kiến tạo thổ địa thần miếu tốc độ thật nhanh tại đưa lên ngũ sắc cây đào bên trong đỏ vàng hai loại gỗ đào sung làm vật liệu gỗ sau một tòa làm b ằ n g gỗ thổ đ ị a miếu liền đột ngột từ mặt đất mọc lên nó cao ba m rộng sáu m cùng lúc trước cây lúa hương thổ đĩa miếu thờ hình thái nhất trí chỉ có nhan sắc có chút khác nhau cửao cửa miếu chỗ hai bên cũng có câu đối vị viết thổ năng sinh văn v ậ t có thể phát n g à n tường so sánh cùng nhau đạo hương ông thổ địa miếu đã thay đổi bộ dáng không chỉ có bảng hiệu hóa thành đạo hương ông miếu hai bên câu đối cũng thay đổi vì miếu nhỏ cũng có thần tích thiện có thể c h ú c phúc chu nguyên bước vào thổ đ ị a miếu xem xét phát hiện bên trong có áo b à o màu vàng một tượng một tôn biểu hiện là cây lúa hương thổ đ ị a giống khuôn mặt lại là hương hỏa hóa thân bộ dáng nhưng những này đều không trọng yếu trọng yếu là thổ đ ị a có thể bám vào trên đó tiến vào âm gian thổ đĩa miếu đây cũng là kiến tạo miếu thờ chiếu giỏi âm dương hiệu quả chu nguyên điều khiển hương h ỏ a hóa thân bám vào trên đó. sau một khắc liền đã tới một chỗ không gian độc lập trong đó chỉ có đại điện một tòa ngoài điện không có gì cả tòa đại điện nước cao chín m rộng m ộ mươi tám m tên là đạo hương thổ địa điện đại điện hình thái cùng thổ địa m i ế u không khác nhau chút nào chỉ bất quá c à n g cao to hơn hùng vĩ duy nhất công năng chính là s ắ p phong âm sai bởi vì trung nguyên hiện tại khu vực quản lý có tứ đại khối phân biệt là hồ khâu phòng đất nguy ê n lăng lợn rừng rừng đạo hương thôn cho nên hắn có thể s ắ p phong bốn tên âm sai những này âm sai có thể hoàn thành hắn sai khiến nhiệm vụ như làm ruộng chiến đấu truy bắt tuần tra tóm lại so phổ thông âm hồn tốt hơn không ít thuộc về có thể tiếp nhận chỉ huy đơn vị sau đó hắn lại thí nghiệm lên trồng trọt công năng đem lợn rừng rừng một gốc hoa quế cây cấy ghép đến trong thôn cũng tiêu hao điểm kinh nghiệm khiến cho ra tốc sinh trưởng sau một khắc hoa quế cây bắt đầu cấp tốc sinh trưởng tại hắn đầu nhập ba trăm điểm kinh nghiệm sau trưởng thành một cây đại thụ cũng nở đầy vàng nhạt chi hoa cho dù qua đêm khuya giờ tí hoa quế cây cũng không có bị đổi mới giống như vốn là sinh trưởng nơi này bất quá nó i nhiều một cái tên loại thực vật hoa quế cây ngắt lấy chặt cây sau biến mất cái này làm cho chu nguyên ý thức được thổ địa trồng trọt kỹ năng không cách nào trồng ra có thể quét cây trồng mới sau đó hắn lại lấy ra một viên ngũ sắc linh đ à o vùi sâu vào trong đất đạt được cần hai mươi điểm kinh nghiệm gia tốc trưởng thành nhắc nhở nó nhìn như tiêu hao rất lớn nhưng lại có bồi dưỡng khả năng sau này nếu là thu hoạch được chân quý linh thực liền có thể mang về đạo hương thôn tiến hành bồi dưỡng chờ hắn nghiệm chứng xong quyền sở hữu vài hạng công năng đi gặp đạo hương ông lúc phát hiện kỳ danh hào đã biến thành bốn không cấp thổ địa đạo hương ông tiên sinh đối với đạo hương thôn có thể hài lòng nếu là cảm giác địa khu nhỏ hẹp có thể lại tìm mặt khát phúc bạn tri kỷ đội thổ đ i ệ tự nhiên hài lòng nhưng ta có một chuyện muốn hỏi đạo h ư ơ n g thôn đến tột cùng lớn bao nhiêu? vì sao ta chỉ có thể cảm giác được hồ khâu phòng đất nguy lăng lợn rừng rừng đạo hương thôn cái này bốn chỗ khu vực lại có việc này q u á i thai q u á i thai đạo hương thôn hạ hạt lục địa trừ tiên sinh nói tới bốn chỗ bên ngoài còn có đào hoa ao cùng bãi đá vụn ta đã đem đạo hương thôn thổ địa tận cho tiên sinh không nên có để lại để lọt mới đối tiên sinh chờ một lát đợi ta đi dò thám đào hoa ao cùng bãi đá vụn c h i đ ị ệ chương hai trăm tám mươi tám mất liên lạc thổ đ ị ệ chương hai trăm tám mươi tám mất liên lạc thổ đ i ệ chu nguyên mua sắm thổ đ i ệ lúc bỏ ra đủ lượng thành ý bởi vậy đạo hương ông đối với hắn có chút hữu hảo khi biết nghi vấn của hắn sau liền nhảy xuống màu son bản t h ờ tự mình đi dò xét mất liên lạc khu vực hắn đi theo sau người nó xác định đào hoa hao ở vào đ ạ o hương thôn phương bắc bãi loạn thạch ở vào đ ạ o hương thôn sờ đông nhưng đ ạ o hương ông rời đi đ ạ o hương thôn phạm vi liền lạc mất phương hướng không còn tiếp tục đi tới trực tiếp quay trở về đ ạ o hương thôn đợi nó trở về đ ạ o hương ông miếu sau vậy mà cấp ra một cái kỳ lạ giải thích đào hoa hao cùng bãi đá vụn hai địa phương hơn phân nửa bị, bị bố trí chất pháp vì thế ta cũng không cách nào đi vào bất quá ta trừ tòa này chủ ngoài miếu còn có năm tòa ba thước miếu phân biệt đứng ở hồ khâu phong đất nguy lăng lợn rừng rừng đào hoa hao Những nhỏ vốn cái kia miếu âm là s a i thật u r chứng h n minh đạ hương ông phán định logic h không có h vấn đề chỗ kia tên là đ à o hoa ao khu vực xác thực tồn tại bất quá nó tồn tại hình thức dù sao cũng hơi l ặ c thù đạ o hương ông phát động truyền thống sau xác thực rời đi nhưng cả tòa đạo hương thôn cùng ngoại giới xung quanh khu vực đồng đều không thấy thân ảnh của hắn không phải là truyền tống đến đ à o hoa ao sau không ra được đi nếu thật như vậy đ o á n chừng muốn chờ đạo hương thôn khuyết trương ra đ à o hoa ao khu vực mới có thể lần nữa nhìn thấy đạo hương ông trung nguyên vốn chỉ là muốn xác định đạo hương thôn đại khái phạm vi nhìn nó đạt tới khuyết trương cực hạt sau tiếp tục khuyết trương khu vực khác hay là như vậy đình chỉ chỉ duy trì đạo hương thôn quy mô không muốn đạo hương ông gì thường coi trọng giao dịch hoàn trình tính vô luận như thế nào cũng muốn tiến vào đào hoa ao dò xét ở tại mất liên lạc sau người coi miếu nói như nó ngộ hại trong miếu tượng thần cũng sẽ cùng nhau băng liệt vì thế đạo hương ông an toàn không ngại đạo hương ông miếu tất cả trạng thái đều là m ư ờ i phần bình thường chỉ có nó bản nhân đã mất đi tung tích chu nguyên tìm kiếm không có kết quả sau chuẩn bị chờ thêm mấy canh giờ nhìn g i ờ ngọ bốn khắc đạo hương thôn đổi mới lúc có thể hay không đem đạo hương ông đổi mới đi ra làm hắn không nghĩ tới chính là g i ờ ngọ bốn khắc thời đạo hương ông miếu mặc dù hoàn thành đổi mới h ắ n cố ý rơi tại trong miếu bùn đất trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa nhưng đạo hương ông nhưng lại chưa xuất hiện y nguyên duy chỉ còn sống mất liên lạc trạng thái đặc thù cũng may đạo hương ông người coi miếu cùng âm sai hết thể bình thường nó nên là kẹt tại đ à o hoa ao tạm thời không ra được đát đắt đắt phi nhanh tiếng v õ ngựa từ xa mà đến gần thời gian qua đi sau một ngày đóng giữ đạo hương thôn các tướng sĩ phóng ngựa thẳng tiến đạo hương thôn bọn hắn mặc dù không biết chu nguyên phải trăng rời đi nhưng vẫn là cố ý phát ra văn động nhắc nhở kẻ sông vào hẳn là rời đi chu nguyên đối với đạo hương thôn tạo thành không nhỏ cải biến vô tâm cùng trấn thủ tướng sĩ quá nhiều dây dưa vì thế tại phát giác được tiếng vó ngựa sau liền điều khiển hương hỏa hóa thân bám vào cây lúa hương thổ địa giống tiến nhập ở vào không gian độc lập đạo hương thổ địa điện tướng quân người kia cũng đã rời đi trấn thủ tướng quân cùng hai tên giáo hí dẫn đầu tiến vào đạo hương thôn gặp trong thôn bình yên như lúc ban đầu không khỏi lòng sinh khoái ý chỉ bất quá loại này mừng rỡ c h i tình bọn hắn không thể tiếp tục bao lâu bởi vì trong thôn miếu thờ đ ổ i nhan sắc toa kia thổ địa mới miếu mặc dù cùng lúc trước hình thái tương tự nhưng nhan sắc càng thêm tươi sáng không giống miếu cũ như vậy h m đạo nếu như vẹn vẹn nhan sắc có biến trấn thủ tướng quân còn không đến mức thất t h ố chân chính làm hắn thổ địa giống lại cũng bị thay đổi hắn sẽ không phải g i ế t cây lúa hương thổ địa cũng phá hủy nó miếu tờ h lại rút ra nhàn rỗi tu một tòa thổ địa miếu đi không có khả năng tuyệt đối không thể coi như hắn thực lực cường hãn có thể nhanh chóng đánh g i ế t cây lúa hương thổ địa làm cho bọn ta không phát hiện được tranh đấu dấu hiệu có thể đạo hương thôn thôn dân vì sao đều không dị thường cây lúa hương thổ địa bị tập kích bọn hắn hẳn là gia nhập chiến đấu mới đối nếu là không có tòa này tân miếu c h â n thủ tướng quân còn có thể cho rằng là kẻ xông vào nhanh chóng đánh rết cây lúa hương thổ địa để cạnh nhau đ ư ơ một tôn thổ địa mới giống nhưng thổ địa miếu từ trong nếu không một bên tu miếu một bên chiến đấu cũng quá không hợp lý c h ấ n thủ tướng quân còn chưa nghĩ thông suốt thổ địa miếu càng dễ sự tình một tên giáo vi đột nhiên vội v ã c mà tới tướng quân việc lớn không tốt đạo hương thôn vùng tây nam thêm ra một tòa miếu thờ ta đi vào tra xét rõ ràng xác định ngôi miếu thờ kia chính là trước đó đạo hương thổ địa miếu miếu cũ rời tân miếu ra loại biến hóa quỷ dị này làm cho c h ấ n thủ các tướng sĩ dị thường hoang mang tướng quân người kia vì sao làm như thế xây một tòa tân miếu có gì chỗ tốt cây lúa hương thổ địa vì sao đối với cái này không phản ứng chút nào không nhất định là người kia cách làm có thể là đạo hương thôn nội bộ biến hóa các ngươi nhìn cây k i a hoa quế cây cành lá rậm rạp hương hoa bùn phía như vậy trạng thái có thể nào một đêm mà thành đạo hương thôn mỗi ngày chính dương giờ ngọ cùng nửa đêm giờ tí đều là sẽ thiết lập lại một lần chúng ta quá c h ư a khi thì nhập thôn người nào có thể tại vài khắc đồng hồ bên trong reo xuống một gốc cúng tùng hoa quế cũng xây một tòa tân miếu rời một tòa miếu cũ c h â n thủ tướng quân hy vọng biến hóa do người dẫn phát vậy liền đại biểu vô biên bí cảnh có giải nhưng hắn biết loại này khả năng có thấp cố định thời gian thiết lập lại vô biên bí cảnh như thế nào bởi vì nhân lực cải biến đi đi cựu thổ đ i ệ miếu kính hiện lên hương hỏa chúng ta cùng đạo h là có thể từ trong miệng xác minh m i n h ý do ngũ quốc tướng sĩ mặc dù công phạt qua đạo hương thôn lại từng đánh chết đạo hương ông nhưng đạo hương thôn cùng đạo hương ông cựu hận chỉ khóa chặt xâm l ấ n tướng sĩ đối với c h ấ n thủ tướng sĩ cũng không ác cảm bởi vậy c h ấ n thủ tướng sĩ cùng đạo hương ông có thể nói lên mấy câu nhưng mỗi lần giao lưu đều là cần trình lên đủ lượng hương họa c h ấ n thủ tướng quân vốn cho rằng có thể từ đạo hương ông sự thám tính tình báo không muốn trình lên mấy phần tin linh hương sau lại không có thu hoạch được mảy may đáp lại không nên như vậy à bí cảnh người hành vi cố định sao lại đột nhiên cải biến đạo hương ông mất liên lạc làm đạo hương thôn sự tỉnh trở nên càng thêm quỵ phản phất trong vòng một đêm đạo hương thôn phát sinh bản chất cải biến bọn hắn thu thập tình báo đều mất hiệu lực nhưng c h ấ n thủ tướng quân cũng không từ bỏ mà là từ trong ngực lấy ra một viên cây lúa hương vệ lệ n h bài đem nó cầm ở trong tay tìm đạo hương thôn dài m é t đ ấ u ông đối thoại m é t ông ta gặp trong thôn thêm ra một tòa thổ điểm i ế u thế nhưng là có đại sự phát sinh nếu có phó thác sinh cứ việc mở miệng ta nguyện vì đạo hương thôn giải ưu đây là âm t i phúc thần bình thường biến động thiếu hiệp không cần để ý thì ra là thế nhưng đạo hương ông đột nhiên không còn đáp lại chúng ta kính hương thế nhưng là tao nộ bất chắc thiếu hiệp không cần phải lo lắng đạo hương ông chỉ là tiến về đ Vượt q u chương hai trăm tám mươi chín hậu nhân của cố nhân chương hai trăm tám mươi chín hậu nhân của cố nhân đạo hương ông mất liên lạc vô tùng tân thổ địa miếu bên trong an toàn chân thủ tướng quân đi vào thổ địa miếu đầu tiên là cần thẩm tra xét một phen thổ địa giống xác định nó chỉ là p h ò tượng sau mới từ cấp dưới trong tay tiếp nhận thịnh hương ngọc hộ theo tín hương nhóm lửa k í n h bay tá n tụng thổ địa miếu bên trong xuất hiện một cỗ nhàn n h ạ t hương hỏa khí đốt thu hoạch được hương hỏa cung phụng tin linh hương ba c h u nguyên trước đó công lược đồng động quận âm quỷ loại bí c ả n h lúc từng thu được tin linh hương công hiệu quả là nhưng vì âm hồn loại đơn vị khôi phục máu lam xem như một loại bình thản bổ dưỡng hương hỏa những hương hỏa này gọi ra đạo hương ông tỷ lệ không nhỏ bởi vì phán định lo dịp là có tất có về nhưng dùng loại này hương hỏa kêu gọi chú nguyên hương hỏa hóa thân cũng có chút hơi có vẻ không đủ dù sa bất quá căn cứ đóng vai tốt đạo hương thôn thổ địa nguyên tắc hắn hay là đối với c h ấ n thủ tướng quân bọn người tiến hành phản hồi mấy vị thiếu hiệp tới chuyện gì ta tỏa miếu nhỏ này không được c h ú c phúc như cầu c h ú c phúc có thể đi đạo hương ông m i ế u kính hương c h ấ n thủ tướng quân cùng hai vị tùy hành giáo húy thấy thế nào đều không giống như là người trẻ tuổi dù n g thiếu hiệp một từ xưng hô dù sao cũng hơi không hài hòa nhưng đạo hương thôn giải mét đấu ông liền như thế xưng hô bọn hắn chu nguyên tự nhiên nhập ra tùy tục đưa cho đồng dạng xưng hô khi bệ thờ phía trên thổ địa giống làm ra phản hồi sau trấn thủ tướng quân căng cứng tiếng lòng không khỏi sơ gi chu nguyên hồi phục chứng minh đạo hương ông miếu y nguyên có nó công hiệu đây là một cái rất tốt hiện tượng cốt bởi đạo hương thôn kiến trúc công hiệu không giống nhau đạo hương ông miếu nếu bảo lưu lại c h ú c phúc công năng liền đại biểu nó cũng không bị thay thế bởi vậy đạo hương thôn chỉ biến nên là nội bộ chức năng gia tăng thổ địa công hiệu lầm ta không phải cầu c h ú c phúc mà đến bởi vì gặp trong thôn có miếu thờ nổi lên mới cố ý chạy đến b à i kiến không biết ngài có thể, có nghi nan thác, nếu có thể vì ngài giải u chúng ta định không chối tử trấn thủ tướng quân muốn dựa vào tiếp nhận ủy thác đến nghiệm chứng chu nguyên chức năng tiến tới dò xét cũ mới thổ điệu miếu ở giữa khác biệt ta không lo lắng ngươi như mỗi ngày thượng chỉnh hương hỏa một trụ nhưng từ ta chỗ này tạm lĩnh nông hộ thân phận cùng một khối ruộng đồng quyền sử dụng nhiều hơn vất vả nhất định có thu hoạch một phần tin linh hương chỉ có thể có hiệu lực một ngày phần này đại giới quả thực có chút khoa trương nhưng có thể tạm dùng đồng ruộng liền tương đương với có chống cự vô biên bí cảnh định thời gian thiết lập lại cơ hội vì thế phần này đại giới lại cực kỳ đáng giá giờ khắc này c h ấ n thủ tướng quân rốt cuộc xác định tòa này thổ địa miếu không phải ngoại lực hình thành mà là đạo hương thôn nguyên bản liền nên có kiến trúc thật tốt đạo hương ông chủ trúc phúc thụ điệu thần trưởng dân nuôi tầm đây mới là một thôn trang nên có dáng v ẻ nếu không trong thôn ruộng đồng không cách nào trồng trọt sao là nông hộ nhân, nhân ra thụ điệu miếu chức năng làm cho c h ấ n thủ tướng quân hưng phấn dị thường hắn lúc này thông qua liên lạc vật đem việc này báo cáo thừa tướng hứa hanh ngay tại đam châu thống quân cùng ngụy quốc binh tướng rằng có hứa hanh biết được việc này sau nguyên bản khuôn mặt bình tĩnh đột nhiên nhiều hơn vẻ vui sướng hạnh khổ từ tướng quân việc này như thành tướng quân c h i công đủ để phong tước ta nhớ được tướng quân xuất thân bạn an châu linh cư huyện từ thị chi mạch đợi đạo hương tri điển mễ tốc độ thu lúc khi tấn linh cư huyện nam là trúc đa tạ thừa tướng ân trọng mặt tướng định tận tâm tận lực làm tốt việc này chu nguyên còn không biết hướng hắn cung phụng hương hỏa c h ấ n thủ tướng quân vốn là cùng hắn có một phần nhân quả quan hệ nó xuất thân lỗ tức hóa người sau xây dựng linh ở từ thị nhất mạch chu nguyên đã từng từ thị từ đường nhập thợ khéo cửa hiện tại từ thị hậu nhân lại phải được hắn đến h u â n quý thân chính hầu như ngày xưa mượn đường gặp thợ khéo hôm nay ở điện trúc phúc duyên nhất ẩm nhất chắc không phải định số đức vận hằng sương trạch đ m người hứa anh lời hứa làm trấn thủ tướng quân từ trường kiệt cực kỳ phân chấn đã bao nhiêu năm bọn hắn từ thị bộ tộc rốt cục có lần nữa phong tức cơ hội như vậy li t r o n năm về sau bài vị của hắn nên cũng có thể tiến vào từ thị gia tử tiếp nhận hậu nhân tế bái thổ địa công xin mời trao tặng ta nông hộ thân phận cùng một khối thổ địa tạm dùng quyền ta nguyện trồng trọt trong lúc đó hương hòa không ngừng tốt gặp cây lúa bội thu tốt ngoài thôn tây bắc bên cạnh khối thứ nhất đồng ruộng tạm cho ngươi mượn sử dụng chớ có nửa đường hoang phế nông sự nếu không mầm mầm từ khô đồng ruộng không có gì đang khi nói chuyện chu nguyên ban cho trấn thủ tướng quân từ khô đồng ruộng không có gì đạo hương thôn đồng ruộng cực kỳ hợp quy tắc một mẫu chia đều bốn khối mỗi khối ước chừng một trăm sáu mươi m hai một khối đồng ruộng một ngày thu một phần tin linh hương đơn giản so ngu quốc đô thành ngang nhau lớn nhỏ phủ đệ tiền thuê còn đắt hơn nhưng đạo hương thôn chi ruộng cũng có một phần đáng giá công năng đó chính là thành thục tốc độ viễn siêu bình thường ruộng đồng phổ thông cây lúa từ gieo xuống đến thành thục cần trăm ngày đạo hương thôn chi địa lại chỉ cần m ộ ư ơ i ngày đây là trung nguyên không có kích hoạt gia tốc sinh trưởng trạng thái nếu không liền sẽ xuất hiện triều dương nham yêu sinh mà nêm cây lúa quen kỳ cảnh c h â n thủ tướng quân từ trường kiệt thu hoạch được trồng trọt quyền sau lập tức điều động binh tướng mang tới bí cảnh sản xuất giống thóc bắt đầu an tâm làm ruộng trong lúc đó tay hắn cầm bút mực thỉnh thoảng ghi chép chuẩn bị xác định cây lúa từ gieo xuống đến thành thục trung cần m ấ y ngày có hay không bệnh trùng chi hại các loại tin tức chú nguyên quan sát một lát sau liền đem lực chú ý bỏ vào tím l y hóa thân phía trên hôm nay là lớn n g ụ y hoành nghiệp mười bốn năm ngày năm tháng sáu khoảng cách hoành giang long cung ngày sáu tháng sáu minh châu yến còn có một ngày chi cách có chí long trúc bắt đầu lục tục n a ngoe đến hoành giang long cung chuẩn bị tham gia thủy tộc thị yến cũng tại yến hội sau thương nghị thủy tộc chính vụ. những n à y long trúc đẳng cấp đại khái phân bố tại bốn mươi năm cấp đến năm mươi năm cấp ở giữa ít có đạt tới sáu mươi cấp người đồng thời giữa bọn hắn hết sức quen thuộc một khi gặp mặt liền tiến về bàn long minh đức điện uống rượu nói chuyện với nhau trong đó thân phận kẻ cao nhất là một vị diện cho h uy nghiêm đỉnh đầu sừng rồng rồng có sừng thiếu quân nhưng hắn cũng không đẳng cấp danh hảo chỉ có một đoạn thanh máu theo lý mà nói xác nhận thường nhân nhưng lại có rồng có sừng đặc t h ủ trong khi nghe nói vài ngày trước hành o giang long cung xuất hiện một vị khuôn mặt v ẻ g i n mua rồng có sừng thiếu quân lúc không khỏi lòng sinh nghi hoặc sẽ không trùng hợp như thế đi chẳng lẽ vị k i a trời cao tinh quan đã biết được rồng có sừng sừng công dụng cũng truyền tống đến hành o giang long cung nhưng hắn hoàn toàn không có vu thân nạp linh chi pháp như thế nào ngụy trang rồng có sừng thiếu quân hay không có nước phủ danh hảo như thế nào thu hoạch được đón khách nào tán thành có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi hắn nên là nơi nào đó thủy phủ mới khải trí rồng có sừng thiếu quân tuyệt không phải vị tia trời cao tinh quan ngụy trang thành rồng có sừng thiếu quân sở hoàng một bên ứng đối tạp hết long trúc tót hót một bên chuẩn bị các loại ô viu trở về đồng động có lúc lại mệnh đạo minh rồng có sừng sừng công hiệu làm thăm dò thiếu quân những ngày này hoành giang long cung phát sinh một việc đại sự ngày tốt nhất đi bãi phòng một chút vị kia thiếu quân sở hoàng thủy tộc tư yến tổ chức một lát các ca cá sâu rắn ba vị tạp huyết long trúc liền cùng nhau nhập điện bãi phòng một vị khác rồng có sừng thiếu quân sao ta đã biết việc hắn là thiếu quân ta cũng là thiếu quân đã không chia cao thấp đem tại minh châu yến hậu lại đi bãi phòng quả nhiên là quý bên trong c h i quý nguyên là thiếu quân hồi c u n g mau dẫn ta tiến đến bái phòng chương hai trăm chín mươi hiến trước t r i hội chương hai trăm chín mươi hiến trước t r i hội long trúc thiếu quân tính cao bao nhiêu ngạo khác lạ t h ư ờ n g nhân cho nên khó mà kết giao sở hoàng vốn không muốn tự hạ thân phận bái phòng rồng khác thuộc thiếu quân nhưng tử ly hóa thân quá đặc thù các cá, cá sấu rắn ba cái có chi yêu ma kỹ càng giới thiệu tử ly hóa thân vào c u n g đến nay tình huống bao quát nó có thể điều động ngao quy cô tôn cái này làm sở hoàng ý thức được đối phương không chỉ có là có chi yêu ma c à nhưng g có t ể là h o h i a lòng chỉ â cần hoành giang long quân khải trí thủy tộc các bộ chắc chắn sẽ nhanh chóng ngưng tụ thành ta đại sở dán vẻ tiến có thể mưu đồ thiên hạ lui có thể an cư một phương nguyên bản giống như hoành giang long quân tri ẩn gần như không khải trí khả năng không muốn dòng roi hắn vậy mà thành công khải trí ngụy trang thành rồng có sừng thiếu quân sở hoàng cảm giác thủy tộc sau đó sẽ có đại biến hắn mặc dù không biết vị tiên long cung thiếu quân thực lực như thế nào nhưng chỉ cần khả năng lợi dụng hoành g i a n g l o n g quân trí lực liền đủ để khiến rồng khác thuộc thiếu quân tận lực giao hảo cái này cùng sở hoàng thủy tộc lưu đầu nghiêm trọng xung đột hắn vốn định chuyển hóa làm rồng có sừng lại lợi dụng rồng có sừng thiếu quân thống lĩnh nhân gian sở q u ố c danh vọng ảnh hưởng thủy tộc các bộ nếu chỉ có hắn một vị thế lực cường đại như thế long trúc tự nhiên có thể làm thủy tộc trên danh nghĩa minh chủ từ đó lợi dụng thủy tộc các bộ lúc trước hắn không cho thấy thân phận là bở vì thủy cho dù nói cho dù tốt cũng vô pháp lợi dụng đồng tộc c h i tình nhưng bây giờ thủy tộc long trúc giống như nhiều một lựa chọn bọn hắn trên danh nghĩa vốn là tôn hoành giang long quân là v u a như hoành giang long quân có thể tạo được nhất định thế lực điều tiết tác dụng vậy liền không cần d ồ n g có sừng chi thuộc tới làm minh chủ thật sự là thời b u ổ i dối loạn đông có kim diễm khổng tức múa có thể mượn ánh trăng tôn giả tên bắc có thiên quyền chân nhân h à n g có thể hưng văn sự tốt sát phạt ngụy có minh châu phá khói mù muốn trải thiên hạ thất lạc chỗ sợ có trời cao tinh còn đến có thể bán linh đan đội căn cơ không muốn ngay cả giang hà này thủy phủ cũng có thể có biến Bên trong quý quý, Quân Cung Thiếu bên trong Long danh tri một khi thủy sở á c chấm h liền ứng sẽ s vô tật dứt. má hoàng đi t một thế t cái lực bên ra o n nhất có nhiều vị thống lĩnh, nếu không không g có phải bàn long minh đức điện lúc suy nghĩ rất nhiều ta i ế n v à cái h ậ p Long này s liền tức thu g h i m đi bãi phỏng bất quá các ngươi biết được thiếu quân hồi cùng đã lâu vì sao không đến nhà bãi phỏng các cá sấu rắn ba cái có chi yêu ma xấu hổ cười một tiếng đều là nói ra thân thấp é sợ cho và chạm thiếu quân kỳ thực là có thể điều hành hạ hà dũng ngao quy tử li hóa thân phá vỡ hành o giang long cung an toàn không lo quy tắc khiến cho bọn hắn nghiêm trọng k h u y ế t thiếu cảm giác an toàn sở hoàng nhìn ra bọn hắn q u ấ n bách làm sao không biết chính mình trở thành chúng tạp huyết long trúc phá cục lựa chọn nhưng những này cũng không trọng yếu giờ phút này hắn cùng tạp huyết long trúc lập trường nhất trí đều là cần ở minh châu yến trước tiếp xúc long cung thiếu quân thật nhiều một phần lễ tiết làm cho long cung thiếu quân đối bọn hắn có một ít hảo cảm đông đông đông sở hoàng tới gần mặc ngọc lưu l i lâu đưa tay đánh mấy cái thiếu quân h n tốt ta chính là thủy chi hồ chủ sở hoa bởi vì nhiều bận bịu thực sự thiếu trở lại long cung không muốn thiếu qu Thủy đất tên Chi Hồ ở vào đất sở, sở hoàng không lấy tên này cũng không có ở sở, sở vào vấn đề. gì bởi ấ t quá s quốc chỉ tôn thất là lý thị, hắn là lý đ ổ họ không giấu tên, nó giấu vì ố n tên là Lý Hoa. Bởi v hoàng đế thân phận che đậy tính danh cho nên hắn bản danh truyền bá phạm vi cực kỳ có hạn tự nhiên không cần lo lắng có t r í thủy tộc cảm thấy cái gì ai ngờ chu nguyên không theo lẽ thường ra bài không cần thủy phủ tên s ư n g hô hắn mà là trực tiếp s ư n g hô dòng họ nguyên là sở thiếu quân tới chơi ta phòng ốc này không gian có hạn không tốt chiêu đãi chư vị tới khách không bằng chúng ta tiến về bàn long điện uống chu nguyên mở cửa phòng sau liền nhìn thấy chưa danh hảo lại định lấy một đôi g ồ n g có sừng sừng sở hoàng hắn mặc dù không có khả năng xác định nó thân phận nhưng rồng có sừng sừng thứ này hơn phân nửa là sở quốc tôn thất k h ô n g chế bởi vậy sở hoa cho dù không phải hoàng đế sở quốc cũng nên là sở quốc tôn thất một thành viên vì thế hắn quyết định thêm chút thăm dò lấy sở làm hiệu s ư n g hô kỳ danh nhìn nó có gì phản ứng thiếu quân hay là s ư n g hô ta là thủy chi đi lấy họ là kính s ư n g là nhân tộc chi lễ ta thủy tộc lúc này lấy quản lý thủy vực làm tên như vậy cũng tốt thủy chi thiếu quân xin mời đi theo ta thừa dịp hôm nay rảnh rỗi nhà ngươi ta có thể gặp nhau tâm tình đang khi nói chuyện tử li hóa thân gọi chúc quan đón khác nào mệnh hắn đi bàn l làm hành o giang long c u n g t i luật thiếu khanh tử ly hóa thân có quyền tổ chức tiểu quy mô yến hội đồng thời không phải có trí long trúc loại kia thanh đạm tư yến mà là có múa nhạc làm bạn linh t i ự u món ngon cỡ nhỏ l o n g cung yến khi một đám long trúc nhìn thấy tử ly hóa thân mệnh đón khách nào chuẩn bị yến lại có hai cái hà dũng đi theo hộ vệ sau trong lòng càng là tin tưởng vững chắc hắn chính là hành o giang thiếu quân chờ bọn hắn theo tử ly hóa thân tiến về bàn long điện lúc loại cảm giác này liền càng thêm máy liệt bởi vì chống trải bàn long điện bên trong đột nhiên tràn vào nhiều đội con trai nữ bối nga các nàng có sạch sẽ bàn ngọc có dẫn nước thành sen theo hương ph thấm người mùi thơm cũng ở trong điện lưu động nghe nóng làm người an tâm thể thư sau một khắc s á o trúc thanh âm chậm rãi vang lên nâng đàn cầm địch con trai nữ giàn n h ạ c đi vào trong điện ở riêng tả hữu tấu vang rượu âm từng đội từng đội bối nga tay nâng các loại món ngon nối đuôi nhau mà vào là m ô i tấm trên bàn ngọc bố trí sơn hào hải vị đợi các nàng lui ra sau trong điện chưa âm tiêu hết ba mươi sáu tên sóng biết bối nga c h ậ m trần dáng người mà vào nhu hỏa thi lễ mà bãi thiếu quân rượu vui đã chuẩn bị phải trăng mở yến chứ hữu người đã đến vậy liền mở yến đi từ ly hóa thân vừa dứt lời bàn Tiếu lệ càng nữ n n n có long trúc phủ chủ đột lâm hoành giang long cung thừa lưu ly bảo sa trải qua bản l o n g điện gặp bảo quang oanh oánh diệu âm nổi lên bụi phía không khỏi lòng sinh sầu lo chẳng lẽ ta nhớ lầm canh giờ minh châu hiến chính là hôm nay tổ chức mà không phải ngày mai Thiếu Minh quân quá lo lắng, lo chương â u hai trăm chín mươi mốt trung tâm khác nhau chương hai trăm chín mươi m ộ t trung tâm khác nhau hành o giang long quân vô trí m à h uy nghiêm không thu chúng lễ lại đối xử như nhau đây là rất tốt ưu điểm nhưng bây giờ hoành rang long cung lại phát sinh một chút biến hóa long quân y nguyên cao mịt mù ti luật thiếu khanh lại thân thiện thủy tộc thừa lưu ly bảo xe nhập long cung năm năm cấp vũ thành độc giao phủ chủ nghe nói thiếu khanh triệu yến hậu trong nháy mắt cảm thấy mình trong tay giống như thiếu khuyết một phần thành ý tư luật chức vụ quyền cao chức trọng tuy có long quân vì công có thể bảo vệ tư tội không sinh nhưng chỉ cần dụng tâm lưu ý làm sao cũng có thể chế tạo chút phạm pháp sự cố vì thế không thể không có kết giao ti luật thiếu khanh chúng long thuộc tùy tiện l à thường định sẽ không mang theo lễ mà tới đây là cơ hội của ta nếu ta l à ngoại tân cái thứ nhất trình lên hạ lễ nhất định có thể giao hảo ti luật thiếu khanh độc giao u thanh còn không biết ti luật thiếu khanh hư thực nhưng không trở ngại hắn trước hiện ra thân mật thái độ rồi quyết định sau này tới như thế nào ở chung bởi vậy hắn lập tức kêu dừng lưu ly li bảo xe thân hóa độc giao c h i tướng nhanh chóng nhào về phía thủy vân đài quay trở về hắn u thanh thủy phủ bởi vì thời gian cấp bách khiến cho hắn không cách nào tận tâm c h u bị bãi lễ vì thế hắn tại thủy phủ bảo khố lấy hộp ngọc một n g ụ m lấy san hô sa là sấn đưa bảo châu một viên kim ngân phấn lam đỏ chân châu đen tất cả sáu viên là xước sau đó lần nữa truyền tống đến hoành giang long cung thủy vân đài thừa lưu ly bảo xe hướng bản long điện mà đi nên khách nào ta có bái lễ Lê hiện lên đưa t i luật thiếu khanh ngươi có thể giúp là hát lễ độc g i a o ưu thanh cảm giác mình hát lễ có chút không thích hợp đến một lần lộ ra mang theo lễ tự đắc thứ hai có chút không đủ thể diện nếu là nên khách nào nguyện ý phối hợp liền tốt như vậy không chỉ có thể hiện ra thành ý Cũng vì thế độc dao hữu thức thanh căn dặn cuối cùng chỉ hoàn thành một nửa nhưng cũng thuận thế chấn kinh trong điện đám người khi hắn đi xuống lưu ly li bảo sau xe nên khách nào g tiếp nhận hộp ngọc hiện lên nhập trong điện đồng thời há miệng hát lễ đạo hữu thanh thiếu quân hữu lễ hiện lên đưa lấy trúc ty luật thiếu khanh chi yến nên khách n g a o tiếng hô đưa tới trong điện đám người chú ý bọn hắn đầu tiên là không thể tin sau đó âm thầm ảo não độc giao ưu thanh là có ý gì nó như vậy làm việc ngược lại lộ ra chúng ta vô lễ rõ ràng là chúng ta chi yến cùng nó có liên can gì ảo não qua đi trong điện chúng long thuộc lại nghĩ tới một vấn đề khác t i luật thiếu khanh chẳng lẽ không nên là lòng cung thiếu quân sao không đối t i luật thiếu khanh có thực quyền hẳn là có thể tại hoành giang lòng cung bên trong chấp pháp há không so lòng cung thiếu quân cẳng có uy nghiêm nên khách n g a o mặc dù không có giới thiệu lễ vật danh sách nhưng hát lễ hiệu quả hay là đã đến tím ly hóa thân tiếp nhận hộp ngọc phóng tới trên bàn Cũng đối với bên cạnh thủy trong điện với long trúc h thị đều là đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú hận không thể đưa nó trục xuất bàn long điện chuyện gì xảy ra bọn hắn vì sao không thích phản ghét chẳng lẽ bọn hắn đều không chuẩn bị hạ lễ bởi vì gặp ta hữu lễ hiện lên đường liền không cách nào tự xử nếu thật sự là như thế cũng không oán ta được giang hà long trúc y vào địa lợi có nhiều ngạo mạng xa không giống chúng ta hải ngoại long trúc biết lễ trọng nghĩa đọc g i a o u thanh lướt qua một đám tạp huyết long trúc trước đối với tím ly hóa thân chắp tay thi lễ sau đối với ngụy trang thành rồng có sừng thiếu quân sở hoàng biểu thị tôn trọng về phần mặt khác tạp huyết long trúc nó chỉ là gật đầu ra hiệu đây cũng không phải nó trướng mắt tạp huyết long trúc chỉ vì lễ có nặng nhẹ như cầm cùng lễ bái kiến chắc chắn khinh m ạ n hai vị long trúc thiếu quân bởi vậy một đám tạp huyết long trúc gặp được u thanh nặng m ạ n sở hoàng lại cảm nhận được u thanh tôn trọng u thanh thiếu quân mau mau thợ tọa ta không biết thiếu quân nổi lên nếu không chắc chắn chậm chút mở yến còn xin thiếu quân đa đ xin mời độc g i a o ưu thanh ngồi vào vị trí sau hai tay cầm ngọc tràn đèm chén bên trong rượu uống một hơi cạn sạch thiếu khanh sảng khoái ta không n g ờ i mà tới cũng làm tự phạt một chén coi như xin lỗi trong điện long trúc gặp tím ly hóa thân cùng độc g i a o ưu thanh lẫn nhau kính trọng đều là cảm giác lòng có hỗn loạn nhưng bọn hắn không cách nào đoán trách khoản đãi bọn hắn tím ly hóa thân đành phải đoán trách ngoại ý muốn tiến đến độc g i a o ưu thanh cái này h ạ i ngoại long trúc cũng quá không hiểu chuyện có thể nào đem nhân tộc tập tục đưa vào lòng cùng xa không giống ta giang hà long trúc chân thành thẳng thắn giờ phút này ca c a sấu rắn ba vị có t r í long trúc dị thường xấu hổ giang hà long trúc không sẵn sàng lễ còn có thể nói là địa vực truyền thống nhưng độc g i a o hữu thanh cùng bọn hắn ba vị đều là hải ngoại long trúc hữu thanh hữu lễ liền lộ ra bọn hắn vô lễ vì thế bản long điện bên trong trừ tím ly hóa thân cùng độc g i a o hữu thanh chỉ có sở hoàng tương đối tự tại hắn là một nước c h i chủ có thể xưng hào phú tiến có thể quý lễ biểu hiện ra t h à n h ý lui có thể theo dòng có sừng thiếu quân thân phận tĩnh tọa xem lễ bất quá trong lòng có sừng thiếu q u â h â n phận tĩnh bởi vì chuyện hôm nay có nhiều biến số khiến cho hắn trong l tất sẽ không lấy hoa ngôn n g n ê n h ợ p một vị nào đó long trúc như vậy vị này long c u n g thiếu quân thân phận thì càng thêm phiền thoái n h ư n ó chỉ có xuất thân nhiều nhất là quý bên trong c h i quý có thể nó đã có t i luật thiếu khanh vị trí như vậy nổi danh có thực chúng long thuộc định không dám hát hắn nhiều nhất là kính nhi viết chi lần này minh châu yến sợ là thú vị lúc có long quân cao tọa thiếu quân bồi ngồi chúng long thuộc nhẹ long quân mà kính thiếu quân có thể t à n mạn tự tại chi yến như thế nào dung hạ được có nhân vị ở đám người phía trên nhìn có cồn vọng người lòng có khâm phục làm khiêu khích tốt đo cân nặng cái này ty thi luật thiếu khanh có mấy phần ngông đen sở hoàng đệ xuống trong lòng t ạ p nghiệm nhìn về phía trong điện phồn thịnh c h i cảnh nhưng gặp áo bào tím thiếu khanh nâng ngọc t r à n lục giáp độc dao cầm bầu rượu tạp huyết long trúc bồi vui cười sóng biết bối nga m ú a dáng người quả nhiên là long cung như đ ư ợ chủ c trung tâm từ đ ạ i thế tán loạn cắt b ù i hóa thành bùn hoàn lại trải qua chân hỏa có thể tôi trâu giờ k h ắ c này sở hoàng đột nhiên cảm giác mình cùng thủy tộc vô duyên không phải tím ly hóa thân cường đại cỡ nào mà là nó nổi danh có vị chỉ cần không nửa được chết nhiều năm đằng sau kiểu gì cũng sẽ chiêu an mấy phần lòng người dân tộc kết yêu ma mạ thịnh thủy tộc vô chủ từ đó suy việc này một khi để ngủ có lẽ thủy tộc cũng sẽ tham gia thiên hạ phân tranh sở hoàng chính suy nghĩ tím ly hóa thân xuất hiện sẽ đối với thủy tộc tạo thành ảnh hưởng gì lúc đột có mười cái nên khách nào nhập điện tay nâng các loại lễ vật c h ỉ n h lên chúng phủ chủ hữu lễ hiện lên đưa lấy hạ thiếu khanh chi hiến chập long viên bên trong lần nút đã lâu mười lăm con mất đất long trúc quan sát nửa ngày sau rốt cục hạ quyết tâm bọn hắn kiếm ra còn sót lại một chút chân bảo kết bạn mà tới lấy lễ chúc mừng chư vị rốt cuộc đã đến chập long viên tuy tốt tiến lên r ư c cũng lúc có tỉnh long trí lúc m ộ ư ơ i năm vị mất đất long trúc tiếp cận m ộ ư ơ i cái lễ vật trong đó đều là kim truy ngân hương khôi giáp áo khoác loại hình phổ biến vật phẩm có thể nói không có mấy phân quý lễ có m ộ ư ơ i phần thành ý không phải bọn chúng không coi trọng cơ hội lần này thật sự là bọn chúng quá nghèo có thể cầm ra lễ vật chỉ lần này mấy loại lại nhiều cũng chỉ có thể lấy áo bảo đồ vật góp đủ số kỳ thật ban đầu mất đi thủy phụ lúc bọn chúng còn có một số tiền hàng có thể dùng nhưng ở nhiều năm kết giao bạn bè khẩn cầu trợ giúp trong quá trình hao hết tích xúc lại cuối cùng là lấy g i trúc mà múc nước công giá tràng Bọn chúng hôm nay hôm sở dĩ x u ấ tất ra còn x u lại t í cả h hóa thân quan lại luật thiếu khanh vị trí. Khi hình thể nhỏ nhắn xinh quanh chỗ huyết chập xúc, xắn, mực cấp tức lúc. c là ly lại luật long long long bàn ngoài này bởi bên tại điện tin viên vì vị về tím trí. một một Tất năm đem mang nguyên quan quần động mất đất long trúc đều là ý thức được đây có lẽ là bọn chúng cơ hội duy nhất n g ư ờ i cái này mủ quăng cá con tuy không rất chiến lược nhưng tốt nghe chi thuật quả thực không tầm thường ta cái này kim truy tính ngươi một cái lại giúp ngươi cùng ti luật thiếu khanh kết một phần thiện duyên bốn k ô n g cấp răng lớn dòng cá mập nhấc lên hai cái kim truy liền muốn đi dâng tặng lễ vật mà khác mất đất long trúc cũng không dám lại, lại quan sát liền kết bạn mà đi chư vị mau mau xin đứng lên lễ không nặng nhẹ đều là tâm ý bất quá chúng ta ở chung một vườn vốn nên cùng nhau nhập tiến chư vị tới c h ế cần phải nhiều phạt mấy chén mới là thiếu quân nói chính là chúng ta tới chậm khi bổ đủ ly rượu chu nguyên cho đủ mất đất long trúc mặt mũi làm hành o i a n g trong long cung địa vị thấp nhất bọn chúng dị thường cảm kích g i a n g lớn dòng cá mập càng là từ bạn nữ trong tay tiếp nhận bầu rượu uống một hơi cạn sạch long huyết động nguyên cũng nhảy vào trong bầu rượu uống nhưng nó hình thể quá nhỏ không giống như là tại uống rượu càng giống là trong ấm ngâm rượu đồ vật chư vị đều là hào sáng chi sĩ mời vào chỗ an toàn tổng hợp t ì n h y ế n mất đất long trúc đến làm cho bàn long điện bên trong một đám tạp huyết long trúc như ngồi bàn trông bọn chúng biết nếu như mình cũng không làm chút biểu thị rất có thể trở thành tất cả t ạ huyết long trúc bên trong bắt mắt nhất q u thể bởi vì cái gọi là người không biết v không vào điện tham gia hiến có trí long trúc cho dù không lên hiện lên hạ lễ cũng không có gì có thể bọn chúng những n à y đã nhập điện người lại không được vì thế từng cái vụn trộm lật sách lên vật phẩm tùy thân chuẩn bị các loại hiến hội lúc kết thúc xuất ra mấy món làm hạ lễ sở h o a n g cũng nhập ra tùy t ụ từ trong ngực trong túi gấm lấy ra bảo ấn một viên suy nghĩ một lát sau lại lấy ra chu tử hột gỗ một bức làm một quả những động tác này chu nguyên tự nhiên nhìn ở trong mắt nhưng lại không tiện n g ă n lại nếu không thu người khác chi lễ không lĩnh bọn chúng chi tình bao nhiêu sẽ làm tràn diện có chút xấu hổ nhưng thông tuệ long trúc không chỉ đ ọ c giao hữu rõ ràng một cái thỉnh thoảng đến hoành giang long cung long trúc nghe nói ti luật thiếu khanh triệu y ế n hậu đều là quay trở về nhà mình thủy p h ụ khác biệt duy nhất là có long trúc giả bộ như không biết chuẩn bị chờ ngày mai lại vào l o n g cung tham gia minh châu y ế n loại này long trúc phần lớn là làm việc cẩn thận hoặc tính tình cao ngạo không muốn tham gia thiếu khanh tư y ế n có k h á c bộ phận long trúc trở về thủy p h ụ sau vội vàng vơ vét mấy món lễ vật lần nữa trở về hoành giang long cung hiện lên lễ lấy nhập bàn long điện kể từ đó chú nguyên tư h ế n quy mô theo thời gian trôi qua dần dần bị lớn đợi cho màn đêm giờ trong lúc đó có phụ trách đàm t h i ế u người lấy kỳ văn sinh động bầu không khí nhiều lấy gièm pha nhân tộc làm vui nói nhân tộc nhiều hưng sắc phạt không như nước tộc giàu có t ứ hải cẳng có nói b ừ a hợp hành g i a n g cử hà c h i lực có thể thống ngự giang hà cách xa n h a u chi địa này nói b ừ a tại thủy tộc bên trong rất thụ tôn sùng nhưng chu nguyên cùng sở hoàng đều biết thủy tộc sơ xẩy chiến trận quá cao ước định thực lực bản thân cốt bởi thủy tộc một khi lên bờ ngụy sở lương n g u tứ quốc chắc chắn sẽ bông xuống k h ú mắc ưu tiên liên thủ dẹp viên thủy tộc lấy nhân tộc trăm ngàn năm qua để g à n h thực lực thủy tộc lên bờ đằng sau liền lại khó trở về thủy phủ Cái k Đại Đại chi vì thế tại một đám bản thân say mê vui sướng bầu không khí bên trong hay là xuất hiện một cái không hợp chúng ý thanh âm chư vị chớ có ngạo mạn nhân tộc ăn ngũ cốc mà sinh n h â n tộc võ giả cũng như ngũ cốc công tùng xuân sinh thu chết đời đời không dứt hôm nay có võ giả chiến tử ngày mai liền có người đến nó linh thực lại nổi lên bình phong b ă n g vào ta thủy tộc chi lực á p chế nhân tộc khả năng cực kỳ bẽ nhỏ trừ phi chúng ta có thể giết hết thiên hạ võ giả cũng phong tỏa thiên hạ bí cảnh nếu không cái kêu mấy vạn vạn nhân tộc như thế nào bị chúng ta tin phục còn xin thiếu khanh minh giám cùng nhân tộc là chiến quả thật tự tuyệt căn cơ khi lợi dụng nhân tộc nội đấu lấy thành ta thủy tộc c ă n h a n g không thể hình trong lòng thoải mái mạng n ộ i cải biến ngoại giao kế sách một đám thủy tộc long trúc nói chính vui mừng bị một trậu nước lạnh dội xuống tự nhiên không căm vì thế đều là quay đầu nhìn về phía ngoài cửa muốn nhìn một chút là người phương nào lớn mật như thế chứng nhân tộc trí khí d i ệ t thủy tộc đ ầ u t r í khi chúng nó thấy rõ người đến tướng mạo sau trong nháy mắt khí d i ễ m tiêu hết cùng nổi lên thân hành lễ cốt bởi người tới là một vị cường giả chân chính nó dâu tóc bạc trắng đầu bằng thẳng thân mang b á t quái quy văn bảo đỉnh đầu san hô xích long sừng dưới chân không dày trên có vảy rồng b á m bảo móng tay sắp bén lưng còn mạ ngầm đầu ký danh sưng là sau không cấp lộ nước sông quân đà long nguyên tự chúng ta bái kiến đại thừa tướng đều là say rượu nói đùa mong rằng đại thừa trớ trách ừ ta nguyên b ả n nghe nói thiếu quân c ò nói nói đà long hồi nguyên tự vung lên ống tay hào tiến vào bàn long điện hướng trung nguyên thi lệ sau lại đối xử hoàng ngụy trang cầu long thiếu quân gật đầu ra hiệu lao quy gặp qua ti luật thiếu khanh thiếu khanh sơ trưởng long cung luật chưa hiểu rõ thủy tộc tri hướng mong rằng thiếu khanh nhiều quan thiên bên dưới sự tỉnh phương tốt quản lý thủy tộc bộ hạ đại thừa tướng đa lễ ngươi là lớn thừa tướng ta là ti luật khanh quả quyết không có thừa tướng bái thiếu khanh lý lẽ ta cái này thừa tướng tên là t r ú n g nghị lệ phong thiếu khanh vị trí chính là long cung chính thống tự nhiên không thể cùng ngày mà nói ta bái thiếu quân không phải bái chân long phụ thuộc chi quý chính là bái hoành giang l o n g quân chi uy đà long nguyên tự giờ phút này còn lâu mới có được mặt ngoài bình tĩnh như vậy hắn phát hiện thật vất và duy trì thủy tộc nội vụ muốn nên đón đại biến long quân ngươi đã có thể s á t phong trúc oan vì sao không s á t phong ta hết lần này tới lần khác s á t phong một cái không rõ lai lịch chân long phụ thuộc may mả ta tới sớm như hắn bị nạo mạn nói như vậy ảnh hưởng đi khiêu khích ngụy lương hai nước cái kia lô lớn tức liền có lục ăn. không biết cái kia khổng tức vì sao càng thêm cương hành chẳng lẽ hắn thật có thể mượn ánh trăng tôn giả tên có thể hương việt phật chính quả vị chương hai trăm chín mươi ba động nguyên dấu bí chương hai trăm chín mươi ba động nguyên dấu bí đà long nguyên tự tôn trọng chỉ hợp với mặt ngoài lại cũng không tán thành tử ly hóa thân nguyên nhân là tử ly hóa thân còn quá trẻ nó hóa hình c h i thân không dâu rồng r g hắn ra điều này đại biểu hắn cũng không phải là t r ư ở n g thành c h i long mà là còn nhỏ c h i long kể từ đó tử ly hóa thân thực lực liền còn chờ thương thảo tại đà long nguyên tự xem ra bàn long trong điện chúng long thuộc đại khái có thể phân ba loại một là tạp huyết chờ lệnh người hai là xuất thân bất phẩm giả ba ra sức mạnh kẻ có trí ngồi ở vị trí cao ti luật thiếu khanh vẹn vẹn chiếm xuất thân cao quý chỉ có hắn cùng thủy tri cầu long mới là thủy tộc trụ cột v ữ n vàng bởi vậy hắn mới có thể nói ta bái thiếu quân không phải bái chân long phụ thuộc c h i quý chính là bái hoành giang l o n g quân chi uy chu nguyên mặc dù nghe ra ý nghĩa nhưng vẫn là đem đà long nguyên tự dẫn vào hiến hội chúng nghị đầy phong định tuyển hiến đức long quân thụ vị tự có công chính này đều là đồng tộc lễ ngộ há có bất chính có khác đại thừa tướng mời ngồi vào ta tuổi nhỏ không biết chuyện thiên hạ còn có rất nhiều chuyện thỉnh giáo với ngài mong rằng ngài vui lòng trị giáo đa long nguyên tự gặp t i luật thiếu khanh cũng không tiêu hành liền đem trong lòng khuyên nhủ nước xuống không còn lấy thủy tộc đại nghĩa tranh đoạt quyền nói chuyện đồng thời còn đối với tử ly hóa thân nhiều hơn một phần tán thành xem gia vị này t i luật thiếu khanh có mấy phần tâm cơ như vậy cũng tốt q u ả n hắn là rắn hổ mang chi độc hay là kỉnh xa chi tham dù sao cũng so chân chất tới mạnh lên một chút nếu không như kỷ n h â n tiêu hành mất mạng n h â n tộc chi địa ta thủy tộc liền p h i ệ n p h á i chiến thì được không b ù mất không chiến thì uy tín hoàn toàn không có đa long nguyên tự nhập tọa sau đột nhiên cảm giác trận này thiếu khanh tư h ế n là một cái cơ hội tốt hắn là thủy tộc ngoại giao tri tướng Thiếu khanh có có h c không không vì thế đà long nguyên tự chủ động dẫn đạo chủ đề hy vọng đặt thành một chút hợp tác chung nhận thức thiếu khanh quan lại luật quyền lực không biết có thể có ý phổ biến thủy tộc luật khiến cho ta các loại có chí long trúc nhiều một phần là không phải bình phán căn cứ lời vừa nói ra trong điện đại đa số long trúc đều không tự tại bọn hắn nhàn tản đã quen ở các nơi thủy p h ụ giống như quân vương như thế nào nguyện ý nhiều một phần luật pháp trói buộc về phần ngụy trang thành rồng có sừng thiếu quân sở hoàng thì càng không có khả năng đồng ý hắn biết rõ không phải là bình phán quyền lực hiệu quả đại sở tôn thất chính là dựa vào trên danh nghĩa minh chủ thân phận lấy được cái này một quyền lực lại trải qua nhiều năm lôi kéo chen ép sau đâu còn có cái gì minh h i ế u đều là biến thành đại sở phong quân bởi vậy một khi tử l y hóa thân tư luật quyền lực đạt được bộ phận ủng hộ có ra hoành giang long cung cấp h pháp năng lực liền nên không phù hợp quy tắc tức phạm pháp đại thừa tướng lời ấy sai rồi ta thủy tộc không giống với nhân tộc có thể nào lấy nhân tộc thái độ ước thúc thủy tộc phủ chủ như chúng phủ chủ bởi vậy nội bộ lục đ ủ không hướng long quân ta thủy tộc nên như thế nào thảo luận chính sự lại nên như thế nào tự xử đà long nguyên tự không nghĩ tới cái thứ nhất người phản đối lại là thủy chi cầu long quả nhiên long trúc thiếu quân tính cao bao nhiêu n g o khó mà tắc hợp lấy thành đại nghiệp bất quá hắn nói cũng có mấy phần đạo lý tất cả thủy phủ chi chủ nhiều kết giao nhân tộc lấy thân chiếm cư bí cảnh thông hành danh lạch làm ngoại binh không được đi vào kể từ đó long cung luật chớ nói ước thúc hoành giang thủy tộc đoán chừng luật khó ra long cung pháp dừng ở mặt ngoài thủy chi thiếu quân nói có lý nhưng thiên địa lúc nào cũng có biến ta thủy tộc tự nhiên cùng lúc c ậ n tiến long cung luật khó mà phổ biến lại không phải không thể phổ biến có thể trước tiên ở hoành giang trong long cung nhậm chứng đợi chúng long thuộc dần dần thói quen luật này sau lại mở rộng nó chấp pháp phạm vi không biết ti luật thiếu khanh ý như thế nào việc này như thành đủ làm cho thủy tộc tụ xa thành châu đà long nguyên tự thấy không có người ủng hộ hắn đề nghị liền đem vấn đề vứt cho chu nguyên kết luận cái này nhìn như là hào ý lại biết suy yếu tử ly hóa thân tại thủy tộc bên trong danh vọng tham gia long cung yến thủy tộc phủ chủ sở d i kính trọng hắn là bởi vì cùng hắn không có xung đột lợi ích một khi xuất hiện xung đột lợi ích liền sẽ kính nhi viết chi vì thế tử ly hóa thân ngay sau đó cũng không thể tự cho mình là cao vị biểu hiện ra xử phạt chúng long thuộc c h i tâm nếu không liền sẽ bị chúng long thuộc chỗ chán ghét đại thừa tướng nóng đội nếu là có lợi ta thủy tộc kế sách khi do chúng long thuộc thảo luận chính sự mà định ra bởi vì cái gọi là vui thì vong không tiếc ác thì sinh đau khổ nếu ta các loại c h ầ m rãi mà nói định ra thủy tộc c h i luật không chỉ có quá mức nặng mạng cũng sẽ bởi vì chán ghét nhiều lần sinh khiến cho ta thủy tộc lại lần nữa phân hóa Ti luật thiếu khanh thuận thế khéo đưa đẩy, thủy chi cầu long tư tâm quá nặng đà long nguyên tự bất đắc dĩ cười một tiếng, muốn lấy thủy tộc đại nghĩa mang thiếu khanh tư luật trung thực tế. Nó mặc dù tên là thiếu một chút thơ, tuổi tâm tiệm chi cười đại hiệu cuối minh, long long lấy lệnh là lộ cầu quá nguyên muốn quân, muộn khanh khéo nghĩa khanh không khanh, nhưng không nhỏ phong ph đưa mang mang, nặng cùng Nó ngây đẩy, đà đắc mặc mà sớm sắp dĩ dù làm cho chu nguyên nghĩ đến tiền triều đại khang quốc trong sử ghi chép vì sao đại khang thời kỳ cuối hoàng đế không nạp trung thần nói như vậy thậm chí quốc triều sụp đổ lúc có vị khác biệt sở cầu khác biệt chi nhân giờ phút này đà long nguyên tự giống như lập trí cải cách người tử l y hóa thân giống như không có quyền rất ít quân là kết một người vui mừng vui hay là c h i ề u c ô đám người chi lợi ích kỳ thật cũng không lựa chọn chỗ trống l ự c không đủ lúc chỉ có thể nắm giữ chúng mà đi đại thừa tướng đều là công tâm sao là lỗ mãng bất quá ta từng du lịch nhân gặng chị bệnh cứu người hướng mượn khổ thuốc một tề không có một ngày nuất liệt chăm tề người t bước bước, dần dần sở hoàng tâm tỉnh cũng tốt hơn không ít tư luận tuy là cao vị nhưng dễ dàng gây nên thủy tộc l o n g trúc phản cảm hắn y nguyên có cơ hội lấy phong quân kế sách thống ngự bộ phận thủy tộc đợi h i ế n hội lúc kết thúc chúng có trí long trúc theo thứ tự dâng lên hạ lễ sau mới rời khỏi làm chu nguyên lại không duyên c ơ thu hoạch mười mấy kiện hảo vật đà long nguyên tự cũng làm sơ biểu thị xuất ra một khối lớn chừng bàn tay kim giới mai rùa tặng cho chu nguyên nói về có thể biến hóa lớn nhỏ có thể hóa kim giới giáp tuấn hộ thân đưa tiễn chúng long thuộc sau chu nguyên đang muốn xem xét tất cả lễ vật giới thiệu hai năm cấp long huyết động nguyên lại đi mà quay lại thiếu khanh ta có trọng lễ trình lên mong rằng thiếu khanh giút ta đoạt lại thủy phủ tham gia yến chúng long thuộc đều là đ chớ nói chi là loại này cần chiến đấu t h ì n h cầu cốt bởi bọn hắn biết được chính mình bỏ ra cũng không nhiều có thể thu lấy được thiếu khanh hào cảm liền có thể có thể nào yêu cầu thiếu khanh đi làm chuyện gì ngươi con cá con này cũng là thú vị một cái kim truy có thể khu bất động ta ra biện t r í n h chiến chẳng lẽ ngươi còn có dấu trọng bảo có thể khiến ta đ ộ c lòng nếu là như vậy vì sao không tìm d ò n g khác thuộc xin giúp đỡ nhất định phải chờ ta vào cùng phương hạ quyết tâm thiếu khanh hiểu lầm ta trọng bảo này cũng không phải là vật thật mà là tình báo chúng long thuộc đều không thể dựa vào biết được tin tức này sau ta liền không có giá trị nhưng thiếu khanh khác biệt ngài là ti luật khanh lúc có cầm luật tri tâm ta tin hoành giang long quân vô tư cũng tin long c u n g luật công chính chương 294, m ấ t khống chế chi địa chương hai trăm n mươi mất khống chế chi địa long huyết động nguyên tin tưởng hoành giang long quân vô tư vì thế long quân sắc phong ti luật thiếu khanh nên cũng có mấy phần công chính thêm nữa hắn mù mắt tốt nghe có thể bén nhạy cảm thấy được ngữ khí biến hóa thiếu khanh y ế n hội trong lúc đó thái độ bình tĩnh tường hòa cũng không bởi vì thủy chi cầu long nói như vậy sinh giận cũng không bởi vì đà long nguyên tự nói như vậy mừng rỡ điều này đại biểu ti luật thiếu khanh tâm tính bình ổn s á t suất lớn sẽ không được bảo tự hỷ thậm chí lãng quên đưa b ả o người bởi vậy long huyết động nguyên quyết định đem trong lòng g i ấ u bí đạo ra tốt thu hoạch được ty luật thiếu khanh trợ giúp có gì tình báo hãy nói n g h e một chút nếu là có giá trị không nhỏ ta có thể phái làm vì n g ư n i đoạt lại thủy p h ụ tím ly hóa thân hồi phục làm cho long huyết động nguyên ngầm sinh mừng rỡ thiếu khanh có cấp dưới có thể điều khiển làm ộ t tin tức tốt như vậy cho dù tình báo của nó không đáng thiếu khanh tự mình xuất thủ thiếu khanh cũng có thể đem nó ủy thác cho cái nào đó cấp dưới đa tạ thiếu khanh phủ chiếu chi ý ta bản ở hải ngoại lạnh tương thủy phủ không giống với bình thường thủy phủ s a hoa ta chi thủy ph sau đó mấy năm ta thường xuyên đi tới đi lui long cung cùng thủy phủ dần dần biết được chuyện thiên hạ nhưng hai mươi năm trước ta chi thủy phủ chỗ đảo quốc đột nhiên thêm ra một phồn hoa thành trấn có người tiến vào trong đó đi sau hiện chỉ cần mỗi ngày hoàn thành một chút việc v ậ t vãnh ủy t h á t liền có thể sinh hoạt giàu có đồng thời thành c h ấ n chi dân thực lực cường hãn còn có thể bảo hộ đi vào người an toàn bởi vậy có nhiều sinh dân thoát ly quốc quân không chế tiến vào cái kia vô ưu thôn sống qua ngày về sau chẳng biết tại sao vô ưu thôn bắt đầu điên cuồng khuất trường tức chiếm lục địa cũng x â m hải dương một năm là thôn ba năm thành hương ta chi thủy phủ cũng bởi vậy bị vô ưu thôn bao trùm thành cái gọi là bảo địa thủy phủ nơi này đại biến bên trong không chỉ có ta cảm thấy xem xét đến thủy phủ giá trị mặt khác có chi yêu ma cũng thế vì thế có h à n băng yêu hồ sâm lấn muốn giết ta đập phủ may mắn ta ỉ vào địa lợi nhanh chóng trở về l n g c u n g nếu không hơn phân nửa khó giữ được tính mạng long huyết động nguyên nói xong chính mình gặp phải dùng tâm lưu ý xung quanh v ă n động nghe nói thiếu khanh hô hấp thanh em hơi có ba động sau liền biết mình nói tới đưa tới thiếu khanh hưng thú cho nên hắn không để ý tình báo giá trị nhiều ít chuẩn bị đạo ta biết làm cho thiếu khanh cảm nhận được thành ý của hắn thiếu khanh biết được cái kia vô ưu thôn chỗ khuyết trường tri đệ thủy thảo phong mỹ g i thu lúc nào z chi không dứt lấy không hết giống như bi cảnh về phần thiết địa bởi vì vô biên mà cho chúng sinh mười bảy năm trước nó đã có một hương c h i đ ị a bây giờ ta cũng không c h i k ỳ lớn nhỏ có lẽ có một huyện có lẽ có một quận ta mặc dù nông cạn cũng biết đại biến c h i nguyên có giá trị không nhỏ nhưng không dám t ù y tiện đem tin tức này gặp người phòng ngừa nó giúp ta đoạt lại thủy phủ sau lại g i ế t ta diệt h ầ u vì sao tin ta thiếu khanh trưởng long cung luận có thể điều long cung binh tướng thêm nữa long quân không để ý tới thực sự hành giang long cung mấy vị thiếu quân tư vận vì thế thiếu khanh sớm m u ộ n thống ngự giang hà nước bốn b i ể n tộc quân lâm thiên hạ sơn xuyên đại đ i ệ mà giàu có thiên hạ người sao lại ham chúc thần chôn nương thân ta chỉ cầu thiếu khanh giúp ta thu hồi thủy phủ vô ưu thôn khuyết trương c h i phúc địa khi đều là thiếu khanh tất cả long huyết động nguyên mang tới tin tức phi thường có giá trị có thể nói là mất khống chế bản đạo hương thôn nhưng nó mất khống chế niên kỷ hạn đã lâu dòng ra thời gian hai mươi năm lại thêm không biết có bao nhiêu đảo dân điên cuồng cung cấp nuôi dưỡng nó diện tích cùng thực lực đã không khen ngợi đánh giá là một ngày việc vặt vánh mà một ngày giàu có ngày mai không nơi nương tựa thì lặp lại hôm qua lặp đi lặp lại vô biên vô giới chú nguyên không cần nghĩ lại liền biết vô ưu thôn bị triệt để kích hoạt lên đồng thời đi vào đảo dân không có lựa chọn chỗ trống chỉ có thể vì sinh kế buôn ban nếu ngơi nói không giả ngược lại thật sự là, là một khối bảo địa. có thể bảo địa tuy tốt cùng ngươi làm gì dùng ngươi như thiếu khuyết thủy phủ ở lại ta đi sứ vì ngươi tìm một chỗ chính là không cần viễn độ hải ngoại tiến vào cấp độ kia nơi q u ỷ dị thiếu khanh ta tuy nhỏ yếu nhưng cũng có mấy phần trí tuệ vô ưu thôn nên làm một chỗ bí cảnh chỉ là nó chẳng biết tại sao đột phá trói thuộc như tái tạo thiên địa giống như dung nhập nhân gian như vậy ta chi thủy phủ phải chăng cũng có cơ hội này ta cùng thủy phủ vốn là một thể nếu là lưu thủ trong thủy phủ phải chăng cũng có thể hưởng này phá hạn cơ duyên không dám cầu nguyện hóa chân long duy muốn chiêu ánh sáng sinh hai mắt nếu như thủy phủ dung thiên đ i ệ có lẽ có thể cầu đạo đến linh thân thể Chú n g u y ê n không nghĩ tới một thức cá con không mắt động u y ê n lại cũng có trí hướng này quả nhiên là lăng không ý chí một khi lên lại khó ẩn nút trong hồ nước ngươi tin tức này có giá trị không nhỏ nhưng không đường có thể theo đ o á n chừng muốn bao nhiêu năm tìm kiếm hãy kiên nhẫn chờ đợi ta lại phái mấy vị tuần biện giáo hí ra b i ể n tìm đạo thiếu khanh chớ b u ồ n long c u n g t i thủy hành đức điện tả thừa tướng từng nói chỉ cần nguyện ý mở ra thủy phủ vị trí liền có thể lẫn nhau thông hành đối phương thủy phủ long huyết động nguyên tại hoành giang long cũng ẩn nút mười bảy năm thật đúng là không phải không duyên cơ sống qua ngày hắn sớm đã nghe nóng tốt các loại tin tức cũng hết sức thu thập thủy tộc long trúc tình、báo. chỉ vì tính tình cẩn thận vừa rồi ẩn tàng đến nay ngươi chuẩn bị ngược lại là chu toàn lại đi nghỉ ngơi đi đợi minh châu y ế n hậu lại dò xét cái kia vô ưu thôn đa tạ thiếu khanh n h â t nước ta chỗ cầu đã tối nhịn nhiều năm không nhất thời vội vã lúc này lấy thủy tộc thảo luận chính sự làm trọng long huyết động nguyên sau khi đi chú nguyên lật sách lên y ế n hội chỗ thu hạ lễ trong đó đại đa số làm bình khí trang sức đồ vật giá trị có hạn chỉ có thủy chi cầu long tặng phân thủy ấn độc giao h u rõ ràng tạm định d ậ nước đà long nguyên tự tặng kim giới mai rùa có chút kỳ hiệu phân thủy ấn có thể phân thủy mà đi những này đạo cụ đều không pháp trực tiếp gia tăng chiến lược nhưng phụ trợ công hiệu không tầm thường xem như có chút phân lượng lễ vật chú nguyên đem đoạt được đạo cụ thu sạch nhân vật phẩm của sau đứng dậy đi đến ti thủy hành nước điện hắn dự định tầm long cung tả thường ngao thủy tạo thuận lợi sớm mở ra lệnh tương thủy p h ụ thông hành quyền đây cũng không phải hắn cố ý lựa gạt long huyết động nguyên mà là tâm phòng bị người không thể không cũng nên trước dò xét một phen hư thực mới tốt xác định thật giả đối với hắn đến long cung tả t h ừ a n g a o thủy mười phần coi trọng tại tím ly hóa thân kèm theo hảo cảm g i a trì bên dưới không chút do dự khai thông lệnh tương thủy p h ụ thông hành quyền sau đó tím ly hóa thân mang theo ba vị trúc quan trải qua thủy vân giữa đài truyền thuận lợi đến lệnh tương thủy p h ụ long huyết động nguyên nói tới hàn băng yêu hồ cũng không tại lệnh tương thủy phủ cả toa lệnh tương thủy trong phủ không có m ư ờ a y chỉ có một chỗ kết băng đầm nước tím ly hóa thân thấy vậy lấy ra lưỡng nghi gang tấp kính ghi chép tọa độ sau loại sách tay mang ba vị trúc quan quay trở về hành giang l n g cung minh châu yến hội tiếp qua mấy canh giờ liền muốn tổ chức trong lúc đó nhất định có giang hà long trúc bái phỏng hắn vì thế hắn không tiện lâu cách nhưng hương hỏa hóa thân liền không có loại lo lắng này có thể thay thế hắn dò xét vua ê u thôn hư thực vua ê u thôn đạo hương thôn không biết có vài chỗ thôn xóm tản vào nhân gian như long huyết động nguyên lời nói là thật cái này tứ hải đại dương m ê n h mông chỉ sợ ngay tại sơn xuyên đại địa hóa chương hai trăm chín mươi năm không lo dáng vẻ chương hai trăm chín mươi năm không lo dáng vẻ kính quang lấp loe ư hồ l không n g ọ chú t nguyên vừa điều khiển hương hỏa hóa thân rời khỏi lệnh tương thụy phủ liền bị công kích ngươi con cá con này có thể tính trở về không hưởng công đại gia cả ngày khổ lợi lại nhìn ngươi lần này còn có thể trốn hướng phương nào chớ có chạy ngoan ngoãn nhận lấy cái chết để cho đại gia được hưởng ngày nhai một dòng thoải mái hàn băng yêu hồ rất có kiên nhẫn mỗi ngày đều là tại trong thủy phủ bên ngoài quanh quẩn một chỗ mấy canh giờ t ố t tùy thời dọn sạch lạnh tương thủy phủ thai hoàng n ầ m nhưng nó cũng chưa gặp qua long huyết động nguyên hóa hình c h i thân bởi vì nhận định làm còn nhỏ c h i long vì thế ngầm thừa nhận nó có được hóa hình c h i năng cho nên nó nhìn thấy hương hỏa hóa thân ra lạnh tương thủy phủ sau liền cho là làm long huyết động nguyên trong khoảnh khắc khởi xướng công kích mãnh liệt nhưng nó cùng hương hỏa hóa thân thực lực t r ê n l ệ n h quá lớn kỳ danh hào chỉ là ba không cấp băng lam yêu hồ vì thế hương hỏa hóa thân không thổ hóa trưởng một tay lấy nó đánh vào dưới mắt đất mắt đ sau đó bùn đất quần quận tự động loé ra khẽ hở mấy cái bùn đất cánh tay đưa nó không ngừng hướng phía dưới lôi kéo bất quá thời gian qua một lát l a m băng yêu hồ liền chìm vào đại địa biến mất không thấy gì nữa nhưng nó còn chưa chết v o n g bất quá cũng s ắ p mấy cái bùn đất cánh tay dưới đất xuyên thẳng qua vừa thu lại q u ấ y một phát ở giữa nó tiêu ra máu đầu về không triệt để tử vong băng lam yêu hồ cũng không phải gì đó không sợ đấu sĩ tương phản nó giỏi về đánh lén xin tha nhưng hương hỏa hóa thân m ậ u thổ hào quá đất đối với nó tạo thành tán phách thương hồn hiệu quả đồng thời cũng khiến cho nó lâm vào cứng ngắc hỗn loạn trạng th l i ê n dẫn ngày nhai một dòng mộng tưởng dung nhập trong lòng đất đốt thu hoạch được băng lam hồ tâm một dã kiền hòa ba băng lam hồ tâm hồ tâm một viên chu s a hai tiền có thể đ i ề u tất h thường trị kỳ cuồng nếu có băng lam tâm lần nữa đ a n t r ầ n cát có thể ý kinh hồn sợ phách trứng Giá kiền hoàn g i ã làm phạm nói tất g i ả la dáng vẻ xanh vàng hái minh chế hoàn đáng kinh ngạc du hồn a n chi du hồn g h é t kinh mà tạm lánh lại vẫn là một cái thuốc cáo trên người nó nên có việc kiện có thể thôi động lại không biết cùng vô ưu thôn có hay không liên quan giải quyết băng lam yêu hồ sau hương hỏa hóa thân phát hiện chính mình ở vào rừng cây dòng suối giao tiếp tri địa xung quanh có nhiều sói chu v ư ợ n gầm thanh â m hắn lấy r a phong xí lôi rực bay vào không trùng lại hướng xuống nhìn lại nhưng gặp đồi núi c h i địa có cây ung tủm s ơ n t u y ể n khe nước tụ hợp vào sông lớn đàn sói tuần tra vũ d ã dê rừng nhảy n h ó t tại sườn núi bờ rộn u g dọc ngang giữa ngang dọc có kim hoàng rộn u g lúa thanh phong quét lúc hiện cốc lãng chập trờn liễu rủ ở con đường bằng đá hai bên châu nước đi xanh thẳng đê mục đồng ngồi l ư n g châu lấy tàu họ cạ gì nạ hài đồng mang theo chúc lưới bắt đ i ệ bắt ve sơn lâm cũng có nông ra phòng lầu gỗ vách đá giấu người ta lại bay cao chút quan sát thôn xóm gi trận có thành trì chui từ đất lên tòa bắc triều nam giống như hùng c ứ hành thương du khách không t u y ệ t tích do xét cơi phóng ngựa đi các nơi khói bếp trận trận giống như p h o n g hỏa không thấy quân địch dám đến phạm thuyền hoa đường sông chậm tuần tra tiểu nương múa phiến triệu mộ làng thuyền hàng đỉnh trệ bến tàu bên cạnh người kéo thuyền hô hảo lên dây thừng đông nam tây bắc đều là ưu tủn nhân quái tạp cư không hiếm lạ t r ậ n có thương ưng hót văn qua đưa tới mánh hổ dít gạo sơn lâm đây là như thế nào một bức thành hương phong thủy hình đã gặp phồn vinh sinh cơ lại gặp khắp nơi nguy cơ quả nhiên là hoang đường Đâu còn có c á i gì vậy hải ô n đảo t h n tri quốc mất khống chế trình độ đã vô pháp thu thập nơi đây quốc quân cũng không lực chống cự vô ưu quận quyết trương nhất vô giải vấn đề hay là vô ưu quận tự mang quy tắc nó chấp pháp tốc độ chi mau lẹ hình phạt cường độ chi công chính xa không phải nhân loại bình thường vương triệu nhưng so sánh kể từ đó hải đảo c h i quốc liền đã mất đi thống trị đang lúc tính cho dù đốc t r ư ờ n g thành ngăn cách không lo địa giã không có ý nghĩa gì bởi vì thành chưa lên quận đất đã tới có đề kỵ tung hoành khắp nơi giết chi không dứt bách tính một khi nhập không lo chi địa hải đảo c h i quốc cũng chỉ có thể bỏ m ặ c hành chi lại không đến buộc đảo dân sinh hoạt bản liền k h ă n g khổ thêm nữa các nơi nha dịch định không phải thánh hiển vì thế vô ưu quận tại bọn hắn mà nói không phải là hung ác hiểm đ ị a mà là thiên tứ phúc điệu c h nguyên hạ thấp độ cao lại lấy quảng mục thuật quan sát một chỗ thôn trấn gặp có nhiều bách tính nhập từng cái kiến trúc nghỉ n ơ i không sợ xung quanh người ra hại cốt bởi bí cảnh người thủ vệ là ta nghĩ sai. không thể xây tân kiến trúc không có nghĩa là không chỗ nghỉ ngơi tất cả cửa hàng buôn bán ngày đêm không bế thường nhân tự nhiên c ó thể đi vào ngủ say lại thêm bọn hắn mỗi ngày tiếp nhận việc v ậ t v a h ủy thác cùng ở thôn trấn h ả o cảm tất nhiên không ít cũng liền có tiến vào dân cư b á i phòng quyền h ạ kể từ đó nơi nào không được can thân nơi nào không thể yên giấc chú nguyên từng cho là cây lúa hương thôn dân nhổ có quốc loại hình h ủy thác ban thưởng bánh bao nhân thị t cơm nắm đồ vật không quá mức tác dụng hiện tại xem ra những ngày này lâu dài vụ lại là vô ưu quận khuyết trương căn bản dù sao hưởng qua bánh bao nhân thịt mặn hương cùng cơm nắm mềm lù sau còn có mấy người nguyện ý lại trở lại nhà tranh nhấm nuốt h ố n tạ cơm c những cái kia đứa bé từng cái m ư ợ n mà hoá bát những mách tính kia từng vị hơi có vẻ phúc hậu cùng bình thường khô héo nông dân so ngược lại thật sự là là thịnh thế an khang dân giờ phút này cho dù lấy c h u n g nguyên thực lực cũng rất khó cải biến vô ưu quận thế cục một khi cưỡng ép gián đoạn vô ưu quận hình thức sợ rằng sẽ trong khoảnh khắc người chết đói khắp nơi trên đất đều là n g u y ệ n huyết tế thôn trừ ma húng chi vô ưu quận vận hành hình thức cơ hồ không cách nào gián đoạn cho dù sẽ lấy sát phạt tăng trưởng thất tinh chân nhân kéo tới cũng vô dụng h ắ n có thể đánh tan vô ưu quận thì như thế、nào? tả hữu bất quá là triều sinh mộ tử ngày ngày luân hồi một chút sát phạt thủ đoạn có thể phá không được đổi mới trạng thái nơi đ â y quốc quân đến cùng có hay không rèn đúc phòng tuyến tiếp tục như vậy chỉ sợ hơn phân nửa hải đảo c h i dân đều sẽ tiến vào không lo mưu sinh chu nguyên đại khái quan sát một phen không lo tình huống sau huy động phong lôi c h i dực nhanh chóng hướng phương bắc bay đi sau đó hắn liền nhìn thấy hải đảo c h i dân thoát ly quốc triều hậu quả từng toàn ô n g thôn rách nát không chịu nổi mọc đầy cỏ dại giống như không tế mộ đ i ệ thành trì chung quanh bên trong cũng không người ở đổ sụp hơn phân nửa không người quản lý thành đổ nát thê lương g á n vẻ thằng đến lúc này hắn mới ý thức tới chỗ này hải đảo c h i quốc sống lưng bị rút sạch không có cơ sở nhất đảo dân cung cấp nuôi dưỡng sao là quyền lực phú quý sao có thương nghiệp văn g lai như tiến bí cảnh chém giết đến mấy cân lương trăm viên tiền há có nhập không lo hưởng lạc tự tại quản ngươi cái gì vương hầu tướng lĩnh rút đi sinh dân đằng sau đều là phục thường nhân chỗ này hải đảo c h i quốc s o n g cho dù hiện tại không văn g quốc đoán chừng cũng không chống được đã bao nhiêu năm người khó chống trời địa tri lực vô biên bí cảnh sao lại không phải thiên địa tri lực một loại hy vọng bọn họ sẽ như ngô quốc bình thường kiến tạo vành đai cách ly đi nếu không tiếp qua chút năm tháng Vô ưu quận liền nên tháp canh bảy đem hải đảo chia làm hai thế giới một bên vách nát tường siêu bên trong có hay không lo coi yên vui một bên phòng giữ xâm nghiêm bên trong có bình thường thành hương không lo địa tri dân mượt mà cường tráng hải đảo quốc tri dân gậy gõ thấp bẽ quả nhiên là một đường tách ra không đều giới cách xa nhau t r o m g i ả m m ệ n h khác biệt chú nguyên vì chính mình thực hiện ẩn thân chú hàng nhập tháp canh đằng sau một tòa thành trì bên trong nơi đây còn lâu mới có được vô ưu quận như vậy giàu có an khang nhưng cũng có mấy phần thương nghiệp khí t ứ c trong khách sạn có nói sách người nói ngoài thành yêu ma hung ác lấy người vì ăn như nhập yêu ma nhất định phải dâng ra huyết nhục thờ yêu ma bữa ăn ngon càng có hát do người nói yêu ma tốt hoặc tâm si nhân đều làm mê mắt ba năm mấy chục năm không thấy có người trở lại cô hồn tìm đường về thân quyến thường bi thiết chớ đem yêu ma so thiên thần bảo vệ cẩn thận quãng đời còn lại không bị lửa h ả i đảo c h i quốc có mấy phần tuyên truyền thủ đoạn vô luận thật c ũ n g giả có những n ô n luận này tại đảo dân liền sẽ không dễ dàng tiến về không lo lại vào huyện nha công sở sau chú nguyên chuẩn bị tìm đọc bản địa huyện trí lại phát hiện một bản tên là bình hải trí thư tịch trên đó ghi chép bình triều tám năm tháng m ộ ư ơ i có yêu ma bí cảnh rơi tại đông nam sơ thành màu mỡ nông thôn giáng vẻ nhiều ngoại ô thố giá c h u y ể n giết chi tái sinh xung quanh huyện trấn bách tính gặp to lớn vui liền lấy vô ưu thôn là kho lương thực chen trúc mà tới ngày đêm đi săn sau không lo ma cảnh hiện lộ bản tính ăn mòn bách tính tâm trí thần hồn quốc quân hạ lệnh phong tỏa lại ngăn không được bách tính uy thuận chi tâm. l i ê n lên t r i n h chiến bởi vì không cách nào một ngày công phá không lo ma cảnh ma cảnh lại có thể thiết lập lại không thể nhiều ngày liên chiến ngưu toan vì thế nhiều lập tháp canh ước thúc vạn dân nhưng dân chúng u muội thà tin yêu ma không tin quốc quân đường bộ chưa phong toàn lại nhiều lấy đánh cá tên ra biển len qua bình triều mười ba năm quốc quân không thể nhịn được nữa hạ lệnh cấm biển rời duyên hải chi dân bên trong phụ xây biển cá tư vài chỗ phương rừng không lo ma cảnh chi mê hoặc k h ú c g dạo đầu bài tựa đằng sau bình hải c h í liền giới thiệu nên như thế nào tuần tra duyên hải thủy vực như thế nào trừng trị một mình ra biển người mùa cá lại là mấy tháng mấy ngày tại nơi nào tập kết Bộ này bình hải trí làm cho chu nguyên biết được nơi đây quốc hiệu là giật có hai cái lân cận đảo tri quốc phân biệt là la tự bích tự không lo như vậy khuyết trương cũng không thiếu được la tự bích tự hai đảo trợ lực bọn hắn dùng nhiều thuyền b i ể n vận chuyển tù phạm nô lệ ném vào không lo lâm h ả i cũng l i ề n tại bình triều m ộ ư ơ i ba năm sau giật đảo thủy quân trắng trận vây quét gần biển các loại thuyền mới tính ngừng nước láng g i ề n g dụng tâm hiểm ác chu nguyên từ những ghi chép này trông được đến giật đảo bất đắc dĩ cũng nhìn thấy giật đảo tự tuyệt sinh cơ hai hoàng ẩm hải đảo tri địa ngư nghiệp phong phú một câu bên trong rời hủy không chỉ có là gần biển mậu dịch càng là khẩu phần lương thực nơi phát ra. mấy chỗ b i ể n cá tư có thể bổ không đủ ngư dân chỗ sinh còn biết kéo cao cá lấy được giá cả làm bách tính k h ó được cá ướp m ố i thức ăn quả nhiên tại tường t r a n huyện n h a lúc hắn phát hiện một gian thấp bé mất tất h trong đó nở rộ lấy phản loạn văn t ư số quyền bình c h i ề u hai mươi tám lại thêm tháng tám tám thiên tinh rời đông nam đao binh lên đại địa nếu là đại nghiệp thành khai h ả i giải gánh nặng của dân chúng nếu như sự tỉnh không đủ quá cảnh quy vô lo vô ưu quận vốn làm mất k h ô n g chế lần nữa loạn binh tương trợ đoán chừng sẽ có càng nhiều bách tính rời vào trong đó cái này giật đảo tri quốc nếu không có đại lượng ngũ cốc cá lấy được giàu có bách tính cho dù là cũ mới thay đổi cũng hơn nửa vô dụng. hiểu rõ giật đảo t r i ề u đình tình hôm sau trung nguyên lần nữa hướng về phía đông nam bay đi hắn chuẩn bị đi xem một chút không lo lâm h ả i biên giới cũng thuận tiện tìm một vị thổ địa giúp hắn chuyển tống đến vô ưu thôn dù sao vô ưu thôn khuyết trương diện tích có chút q u á lớn hơn rồi đông đảo trong thành c h â n k h ó biết nơi nào mới là ban sơ vô ưu thôn nước t r ư ờ n g qua nửa canh giờ hắn liền thấy được không lo cùng biển cả chỗ va chạm đó là như thế nào một b ứ c kỳ lạ cảnh quan nửa tòa phong ố c nửa tòa thành nửa cái con đường nửa người sát đường người bán hàng rong ra sức hô nửa bên sắc mặt hàng nửa tản hải dương cùng không lo trên lệch nước chừng có hai mươi mét cái tia đạo vách núi thẳng thuận hoạt đạo đạo sóng biển trùng kích c u ố n đi đại l ư ợ n g b ù n cát nguyên bản lam hải bên trong sóng bạc hoa trở nên đục ngầu phát vàng b ù n đất chọc thủy hướng tứ phương lấp tới hình thành một khối trong biển huyền nguyện giống như minh nguyện c á i bóng lại như trong biển cửa thú không bao lâu nước biển phá tan vách núi b ù n đất phía trên mất đi c h è o c h ố n g kiến trúc cùng bùn đất trong nháy mắt lốn rơi vào biển cả nửa người người bán hàng rong còn tại giao hàng phụ cận người đi đường tận không có trong biển b ù n đất là nước biển n h u mẫu gạch đá chìm vào trong biển không thấy xà nhà gỗ cái Chỉ có rơi xuống nước người lộ ra gì nhất, hát rơi ra người quái xuống lộ một bất bơi bị biển b thời trưa rất tới phương xa. Trong thành đồng không nhanh sóng phóng phương chỗ, lại về lưu xa. khoái nghe hỏi mà ớ i lại tìm không thấy kẻ phạm pháp. Coi lại lúc, phạm tìm thấy tế thấy thấy nhìn không kẻ không pháp. như Chu、Nguyên、cho họ hoặc như Nguyên rằng bọn họ sẽ cứu sẽ đám ư người ợ sợ c cho làm màn. một Một khiếp đ bộ khoái phán định phía trước phát sinh náo động cần tuần tra truy bắt vì thế từng cái cũng không dừng bước lại trực tiếp đi xuống vách đá sau một khắc chỉnh tề rơi vào trong biển g i y rủa mấy lần liền theo sóng biển đi cái này vẫn chưa xong bộ khoái tử vong kinh động đến trong thành thủ vệ liền kết đội nhanh chóng chạy đến lại như c ũ phán định phía trước là thành trì phạm vi vì thế xếp hàng rơi vào trong biển n ử a bên ngoài thành đều là biển không lo đất nhiều ít có chút hàm thạch lấp biển ý tứ bình một tiếng trước đó lún chỗ bị phá hư nền tảng lần nữa phát sinh phạm vi nhỏ lún mang đi mấy chỗ phòng ố c cùng xung quanh người đi đường sau đó nửa bên thành mặt k h á c hệ thống phòng ngự bị kích hoạt thành bắc phường thần miếu nợ rộ h ạ quang một phường thần mang theo sau âm sai mà tới năm không cấp cái nguyên huyện phường thần nghiêm thịnh bốn không cấp tuần thành âm sai cái nguyên huyện chỗ đất liền sao là nước biển tràn lan chẳng lẽ có đại thần thông giả di sơn đ ả o hải đem ta cái nguyên huyện lấy ra làm lấp biển v ậ t phường thần nghiêm thịnh phán định lo di so bộ khoái cao một chút chí ít hắn có thể căn cứ hoàn cảnh biến hóa làm ra nhất định phản hồi nhưng hắn phán định lo di cũng dừng bước nơi này đối mặt vô biên đại dương mênh mông hắn cũng không cứu tế kế sách vì thế hắn tung bay ở thành trì luôn chỗ thối cũng không xong tiế chu nguyên thấy vậy từ không trung hạ xuống thân hình nhìn có thể hay không quy ra tiền thu mua chỗ này nguy thành dù sao một tòa đạo hương thôn liền thu hắn bốn phần phúc vận hưng ơ hỏa một cái huyện thành không biết phải làm giá bao nhiêu khó được đụng tới thành trấn quy ra tiền cơ hội làm sao cũng muốn xét một chút đ ấ y đóng nguyên phường thần vì sao không thống trị quyền sở hữu ngược lại mặc kệ đổ sụp tổn hại chu nguyên từ bầu trời hạ xuống kinh động đến đờ đẫn đóng nguyên phường thần bởi vì hưng ơ hỏa hóa thân vốn là phúc thần trước nghiệp thêm nữa đối với âm hồn loại đơn vị có cơ sở hảo cảm gia trì bởi vậy đóng nguyên phường thần đối với nó có nhất định ban đầu hảo cả nguyên là cây lú quả thật việc này vượt ra khỏi ta xử lý phạm vi ta không phân biệt rời núi c h i năng nếu không định xua tan sóng biển nắm lâm cái nguyên thành nội rời thì ra là thế không bằng đem thành này trao đổi tại ta ta có lẽ có thể tiến hành quản lý đi ngược lại là đi nước biển bao phủ c h i địa tính không được số ngoài thành thổ địa ta không làm chủ được trong thành còn sót lại thổ địa ngươi coi trọng khối kia liền đổi khối kia đi ta không thu âm đồng chỉ lấy t h i lộc chương hai trăm chín mươi bảy âm đức có thể quét chương hai trăm chín mươi bảy âm đức có thể quét phương thần là thành phường tri thần không nắm giữ ngoài thành trì nhưng ít ra hiện giai đoạn tới nói bởi vậy chú nguyên chuẩn bị trước trao đổi hiện giai đoạn không có giá trị qua một thời gian ngắn giá trị tự hiện nam nửa thành đóng nguyên phần thần ta muốn quản lý nước biển bao phủ chi địa nhưng vô danh tức không phần lúc có nam thành quản lý quyền lực mới tốt dễ dàng cho làm việc đạo hương công nói có lý nhưng nam thành chi địa chiếm ta một nửa khu còn hạn cho dù bị nước biển bao phủ ta cũng không thể không ràng buộc dứt bỏ đó nguyên phường thần trước đó lời nói nước biển bao phủ chi địa tính không được số b ả n ý là không trao đổi nước biển bao phủ chi địa nhưng chu nguyên nếu đưa ra yêu cầu hắn cũng không phải không thể đem mất đất bán ra chỉ bất quá bao nhiêu phải có chút thu hoạch mới tốt bán ra không biết phường thần dự định quy ra tiền bao nhiêu đã mất dân đã không có chỉ còn lại tên có thể quy ra tiền một thành bán ra bất quá ta chi quy ra tiền chỉ giảm thiên lộc số lượng không hàng chất lượng vì thế thành nam chi địa mặc dù mất cũng không có thể lấy âm đồng hoặc nhân ở giữa hương hòa trao đổi đó nguyên p ư ờ n g thần không có đạo hương ông như vậy tha thứ đạo hương ông thế nhưng là thu tin linh hương cùng mất hương mặc dù mở ra giá cả không ít lại có thể dựa vào số lượng tích lũy đổi lấy có lẽ đây chính là thôn c h ấ n cùng thành trì khác biệt một cái đáng tin tích lũy đổi lấy một cái khác lại phải có chút phúc tài đức đi cũng tốt c h u n g quy là nửa thành tri địa ta lại không tốt không duyên c ớ cầu lấy phương thân lại nhìn ta cái này phúc vận hương hỏa như thế nào có thể so ngươi muốn thiên lộc diệu hơn mấy phần khi chu nguyên lấy ra một phần phúc vận hương hỏa đưa lúc đó nguyên n g vương thần lập tức bông u xuống thận trọng trong khoảnh khắc xuất hiện ở chu nguyên trước mặt nhanh chóng đem nó thu vào trong lòng bàn tay ngươi lại có thiên này quyến hương hỏa trên đó mặc dù kèm theo người muốn dây dưa lại gần như là trời quyến Ngũ Đức làm cơ làm l sở, vì thế nam thành định giá ba mươi bởi vì mất đất không người định giá một thành ngươi cho ta ba đạo phúc vận hương hỏa liền có thể tận đến nam thành tri đ i ệ đóng nguyên thành giá cả hơi đắt nhưng nam thành lại dị thường tiện nghi so với cây lúa hương thôn còn muốn tiện nghi một phần cho nên chu nguyên cũng không do dự lại lấy ra hai đạo phúc vận hương hỏa mua nam thành tri điệu đóng nguyên phường thần cũng là thủ tín nhận lấy phúc vận hương hòa sau liền đem nam thành quyền quản lý chuyển giao cho h á n đốt thu hoạch được đặc thù xương hào đóng nguyên nam thành p h ư ơ n g thần giới thiệu thành p h ư ơ n g tri thần bảo đảm dân phường an khang hộ bách tính chu toàn truy nã ác hồn du tả dẫn độ phường dân lũ hồn dương vị nhân g i a n p h á p tôn âm là ưu đô l u ậ t lớn cố huyện lệnh trưởng bách tính sinh kế phường thần ghi chép sinh dân công tội phương hành công qua có thể tiêu hao linh lực tại trên phố trên thổ địa thuần di có thể chúc phúc trên phố tốt tin trừng trị trên phố ác hồn phương thần miếu thờ nhưng tại trong lãnh địa kiến tạo miếu thờ chiếu giỏ âm dương tại trên phố lúc chiến đấu tiếp tục hồi phục máu lam cũng tăng phúc công thủ làm việc thiện tích đức che chở trên phố sinh dân không bị yêu t à làm hại hai họa gây thương tích có thể lấy được lấy âm đức phường thần chức vị năng lực cùng thổ địa cùng là ba loại trừ khởi công xây dựng bên ngoài miếu tờ h thổ địa tốt trồng trọt phường thần cần bảo đảm dân mặc dù đều có thiên vệ nhưng phường thần thuấn di chi năng cực kỳ đặc thù như ở tại khu quản hạt chiến đấu là có thể trên phạm vi lớn tăng phúc chiến lược bất quá chân chính gây nên chu nguyên chú ý là phường thần làm việc thiện tích đức chi năng năng lực này nhìn càng giống là cổ vũ phường thần giữ gìn trật tự đã kích phạm pháp người chơi quần thể dưới tình huống bình thường hắn cho dù có được kỹ năng này cũng vô pháp soát lấy ô n đức nhưng bây giờ tình huống tương đối đặc thù chờ đợi cứu trợ cư dân giờ phút này mặc dù không c o i ở đây nhưng chỉ cần không lo lần nữa thiết lập lại những cư dân kia liền sẽ khôi phục kể từ đó tòa này kỳ lạ nửa thành sẽ có cơ hội trở thành âm đ ứ c x o á t lấy chi địa chu nguyên cũng có thể thừa dịp không lo khuyết t r ư ơ n g hình thanh bút định thời gian thu hoạch được âm nước hiện tại vấn đề duy nhất là nên như thế nào cứu trợ trên phố sinh dân không bị thai h ỏ a gây thương tích độc giao h ư u rõ ràng tạm định dọn nước ngược lại là có mấy phần hiệu quả nhưng cũng định không nổi liên miên bất tuyệt rộng rãi mênh mông tri hải đồng thời không lún sao tính gặp phải thai họa vô thai họa làm sao cần cứu trợ ngay tại chu nguyên suy nghĩ như thế nào hợp lý thẻ b ộ t lúc đóng nguyên phường thần lại đưa ra một cái có thể thực hiện phương án đạo hương công không bằng lại mua tiếp theo con đường như vậy không chỉ có kiến tạo miếu tờ còn có thể lấy trên phố hành tàu quyền lực nhanh chóng đi tới đi lui nam thành mất đất cùng phường thần miếu tờ phường thần trên phố hành tàu quyền lực không có khả năng thuấn di đến không chấp đ ố i chi địa vì thế coi như hai khối khu quản hạt cách lại gần chỉ cần khu vực trung gian không thuộc về phường thần quản hạt hắn liền không cách nào từ một khối khu quản hạt thuấn di đến một khối khác khu quản hạt nhưng chỉ cần mua xuống một lối đi làm kết nối p ư ờ n g thần hành tàu phạm vi liền có thể mở rộng không ít cung tốt nam thành thất thủ ta chi miếu t h ở khi xây ở bắc thành phương tốt có cái đặt chân chi địa quản lý thái hoạn chu nguyên chọn lựa một phen sau mua liên thông nam bắc thành tẩu mã nhai cũng tại góc đường cuối cùng xây hai tòa ngũ sắc gô đào phường thần miếu kể từ đó hắn liền có đem nam thành chi dân nhanh chóng đưa đến bắc thành thông đạo hắn chuẩn bị tại l ú n trước đó đem phường dân rời đến bắc thành nhìn phải t r ă n g xem như cứu tế nếu là không tính lời nói lại đi vất chi pháp ước chừng qua sau nửa canh giờ nguyên bản bị sóng biển phá tan khu vực lại bị đổi mới đi ra nửa canh g nguyên b n bị sóng b h á i phục hình dáng cũ đồng thời trước đó bị nước biển cuốn đi thành dân bộ k h o i bọn người cũng đều trở về nước biển bởi vì hai tòa phường thần miếu đối lập xây lên cho nên cư dân tiến vào bên trong sau liền lâm vào ra miếu tuần hoàn gia tả miếu tiến phải miếu ra phải miếu tiến tả miếu tới tới lui lui không cách nào thoát thân nhưng cái này lại không tính giam giữ cầm tủ vì thế không làm kinh động bộ khoái cùng quân coi giữ theo thời gian trôi qua phường thần trong miếu cư dân càng ngày càng nhiều thậm chí bị chen có chút đứng không xuống chân nhưng bọn hắn y nguyên có thứ tự sắp xếp không ngừng ghé qua tại tả hữu phường thần trong miếu nương theo lấy một tiếng ẩm vang tiếng vang không có trèo chống thành nam khu lần nữa phát sinh lún vùng đất dung nhập biển cả xà nhà gỗ trôi hướng phương xa đốt cứu trợ ba trăm ba mươi hai vị đóng nguyên ngư dân tránh né thái họa hoạ, thu hoạch được âm đ ứ c ba ba âm đ ứ c nhân gian đi chi tốt âm gian nhớ là đức hạnh đạo cụ đặc thủ sử dụng sau có thể gia tăng âm thần danh vọng có chút thiện thật tên rất có thánh hiền tri hảo chu nguyên sử dụng âm n ư c sau Đóng nguyên chương hai trăm chín mươi tám thủy tộc bắt long chương hai trăm chín mươi tám thủy tộc bắt long không lo đổi mới tốc độ rất nhanh ước chừng mỗi canh giờ một lần chú nguyên hương hỏa hóa thân bằng vào tí hộ sinh dân không bị thai họa gây thương tích có thể liên tục xoát lấy âm đức lần thứ nhất lúc đó nguyên p ư ờ n g thần còn chỉ nói nghe nói tiên sinh cứu trợ hơn ba trăm vị cái nguyên huyện cư dân quả nhiên là phúc tốt có đức chi thần đợi cho lần thứ hai lúc thành hơn sáu trăm n g ư ờ i lần thứ ba lúc thành hơn ngàn người cứ theo đà này chú n g u y ê n cứu đóng nguyên cư dân số lượng sớm m u ộ n cũng sẽ siêu việt đóng nguyên thành nhân khẩu tổng số tại hương hỏa hóa thân mượn nhờ không lo khuyết trương lỗi thủng soát ấm nước lúc hoành giang long cung minh châu hiến cũng tổ chức các nơi long trúc liên tiếp truyền tống đến thủy vân đài thừa lưu l y bảo xa hướng long cung thủy nguyên điện mà đi bất quá lần này hiến hội thiếu đi mấy phần vui cười nhiều hơn mấy phần ưu tư nó nguyên do cũng là không phức tạp chỉ vì hoành giang trong long cung nhiều một vị ti luật thiếu khanh có người không biết sự tình y nguyên cao hứng bừng bừng. có long trúc thiếu quân nhìn quanh hai bên tìm được quen biết người sau đụng nhập một cỗ lưu ly trong xe nhỏ giọng thương nghị chư vị chúng ta nên lấy gì thái độ ứng đối vị k i u ti luật thiếu khanh không thể quá phận thân mật bằng không hắn định cho là ta các loại sợ nó quyền thế tiến tới sinh ra chấp trường thủy tộc tri tâm cũng không có thể quá phận chống cự phòng ngừa nó thẹn quá hóa giận tại trong lòng cung bắt chúng ta lời ấy có lý nhưng chúng ta kiên kỵ nó tư luật quyền lực lại không do hắn thực lực cao thấp cũng là một cái đại phiền thoái chúng ta sinh ra đều có trói buộc hắn cũng không có thể ngoại lệ như hắn thực lực có hạn chỉ dựa vào tư luật quyền lực hiện lên uy liền không quá mức phải sợ mấy vị long trúc thiếu quân thương nghị một lát sau cộng đồng làm xuống một cái quyết định đem tạp huyết long trúc đặt vào năm nay x o n g long đoạt châu khâu những năm qua bởi vì bọn hắn đối với tạp huyết long trúc ra tay so sánh hung h á c là minh châu yến dần dần có tạp huyết long trúc không đoạt châu phong tục hiện tại bọn hắn chuẩn bị bung ra đối với tạp huyết long trúc áp chế để bọn hắn đi nghiệm chứng t i luật thiếu khanh thực lực một khi ti luật thiếu khanh bộc lộ ra thực lực chưa đủ vấn đề cho dù nó thân phận cao quý cũng vô pháp quá nhiều ảnh hưởng chúng thủy tộc phủ chủ ngũ sắc băng sen sơ h ư n g khí trung nhạc cầm sắt truyền diệu âm lưu ly bảo xa đ tím ly hóa thân đội ngũ quy mô vừa phải có hơn hai mươi con tạp huyết long trúc b ạ n hành thứ yếu là đ á long nguyên tự cùng sở hoàng ngụy trang thủy c h i cầu long đ á long nguyên tự bởi vì có công tâm thu được bộ phận kẻ có trí đi theo thủy c h i cầu long bởi vì rất có tài phú tại thủy tộc bên trong có không nhỏ thanh danh tự nhiên lôi kéo được một nhóm thủy tùng nhưng đáng giá nhất chú ý không phải đội ngũ lớn nhỏ mà là mặt khác sáu cái long trúc thiếu quân sợ không cấp mộ nước sông quân giao long hồng đỉnh sợ không cấp đan hà nước sông quân rồng có sừng nào t ị c sợ không cấp tê vân hồ thủy quân ứng long canh miêu sợ không cấp miên thủy quân giao long hồng du sợ không cấp rõ ràng lan nước hồ quân bả sáu vị sáu mươi cấp long trúc thiếu quân lại thêm đà long nguyên tự cùng sở hoàng ngụy trang thủy c h i cầu long lời nói thủy tộc liền có tám vị khải trí thiếu quân khó trách nhân tộc yếu mà thủy tộc mạnh thuyết pháp càng đến thủy tộc chúng phủ chủ bao vây nếu đem chúng thủy tộc c h ỉ n h hợp thành quân lời nói đúng là một cỗ sức mạnh mạnh mẽ ta hành o giang thủy tộc chân long phụ thuộc vốn có tám vị hôm nay tham gia hiến lại thêm một vị đây là thủy tộc thịnh vượng hiện ra chúng ta nên là ti luật thiếu k h a n h trúc là thủy tộc cường thịnh trúc đà long nguyên tự đi ra đội ngũ hướng chúng long thuộc nói rõ chu nguyên thân phận để cho bọn hắn biết được hành giang long cung có biến hóa mới chớ có không c ẩ n thận bị một vị nào đó thiếu quân lợi dụng trở thành ti luật thiếu khanh lập uy đồ vật mấy vị long trúc thiếu quân mặc dù bất mãn đà long nguyên tự nhiều chuyện nhưng cũng chưa nói thêm cái gì đều là hữu hào trào miệng nói xin mời thiếu khanh đi đầu nhập điện vì thế những cái k i a m ấ t đất long trúc cũng đã chiếm mấy phần tiện nghi có thể đi theo tím l y hóa thân hữu tiên tiến vào thủy nguyên điện bên trong chọn lựa chỗ ngồi nhưng chúng nó cũng không bởi vậy chọn lựa chủ vị mà là tự giác ngồi xuống hậu phương bên cạnh vị phía trên chỉ có độc giao hữu rõ ràng lưu lại ngồi tại chủ vị sau phụ ghế vị trí đợi một đám khải trí long trúc theo thứ tự nhập bậc hậu quả nhiên chỉ có chân long phụ thuộc an tọa chủ vị còn lại đều là tìm bên cạnh vị phụ châu ngồi bên dưới khi khi khi tiếng chuông vang vọng chín lần hoành giang long quân đột cẩm minh châu hiện thân thủy nguyên điện tháng sáu sáu hấu long giỏ xếp mẹ ngoại thần hướng quân chúng quân đã đến ta trong c u n g tụ yến coi chừng như minh châu chi triệt ta lấy châu này tỏ rõ c h ư vị đương nhiên sẽ không lần nữa thu hồi đợi yến hội thời điểm chư vị có thể nhập ngọc long vách tường đọ sức cuối cùng người thắng trận nhưng phải giao này d ò n minh châu hoành trận nhưng phải giao này dòng minh châu ho tương tự bích họa phù đ i ề u bên trên vệ s o n g long đoạt châu hình long quân nói xong đi hướng trung ương vị trí sau đó sóng biết bối nga vung xa hiến múa ngân xa c h a i s ô n g chia thức ăn rót rượu đây vốn là cực kỳ náo nhiệt chi yến nhưng tới long trúc quá nhiều đồng thời đẳng cấp rõ ràng k i ể m chế vì vậy khó sinh sung sướng bầu không khí đan hà nước s ô n g quân ngao tịch uống vào một chén rượu sau đưa ánh mắt về phía ở đây tạp huyết long trúc ti luật thiếu khanh đã hồi c u n g chúng ta làm việc liền muốn chú ý luật pháp vì thế ta cùng chưa thiếu quân t ư lượng quyết định không tham dự nữa năm nay song long đoạt châu sự tỉnh chư vị có thể công chính tỷ thí nói không chừng có thể được một viên giao long minh châu có t r ợ thiêu vị yến lễ trúc lớn lúc cá chép hóa rồng ở đây chúng tạp huyết long trúc nghe chút còn có như thế chuyện tốt đều có chút không thể tin đây chính là giao long châu à trước đây ít năm long trúc thiếu quân bọn họ cũng không để bề ngoài chạy ý tứ cuối cùng định ra thay phiên thu lấy hoang đường chi pháp ai có thể ngờ tới theo thi luật thiếu khanh hồi cùng nguyên bản cùng chúng nó vô duyên giao long châu lại có thu hoạch khả năng Sau một khắc. nguyên bản chỉ có múa nhạc thanh â m minh châu y ế n hội đột nhiên náo nhiệt lên chúng tạp huyết long trúc ma quyền sát trưởng chuẩn bị thi thố tài năng đà long nguyên tự nghe vậy liền đoán được mấy vị long trúc thiếu quân đang có ý đồ gì suy nghĩ một lát sau hắn quyết định cho phối hợp hắn muốn nhìn một chút tím ly hóa thân thực lực như thế nào có đáng giá hay không được thành là mục tiêu hợp tác chư vị thiếu quân lời nói không ổn chúng ta tham gia qua nhiều lần long cung y ế n tự nhiên từng thu được giao long minh châu nhưng đi luật thiếu khanh vừa rồi lần thứ nhất tham gia h ế n sao có thể mất giao long châu duyên phận đại thừa tướng nói có mấy phần đạo lý không bằng để thiếu khanh như thường tham dự chúng ta đã có giao long châu người không còn trung nguyên nghe ra được mấy vị long trúc thiếu quân là dụng ý gì tả h ư u bất quá là thăm dò một phen thực lực của hắn nhìn hắn là danh xứng với thực hay là chỉ có danh hào lực yếu hạng người điều này làm hắn ý thức được chúng long thuộc thiếu quân tính tình c a o ngạo sẽ không dễ dàng cho phép có nhân vị tại bọn chúng phía trên nhưng trung nguyên không có ý định tiếp nhận sắp xếp của bọn nó mà là chuẩn bị trước nhảy ra vắng cờ lại nói mặt khác đa tạ c h ư vị thiếu quân hào ý ta nhập long cung thời điểm long quân liền tặng ta long châu một viên ta đã nhận long quân ân huệ có thể nào lại tranh giao long minh châu long quân ngài tặng ty luật thiếu khanh long châu sao Ta chương ó l hai trăm chín mươi chín thiên tinh trúc phúc chương hai trăm chín mươi chín thiên tinh c h ú c phúc Hoành không cho Chúc thiếu Long Long làm Giang Quân nói tin quân lời tiết không tức, long thiếu quân đối với ti lộ ít tức, mấy vị lại thêm rất ít khanh lấy áo bào tím mi tâm có màu tím tinh ngân hơn phân nửa là một đầu tím ly long như vậy liền có thể thuyết phục vì sao ti luật thiếu khanh không c ó sừng lại có thể nhận lòng cung binh tướng tôn kính nhưng những này đều không trọng yếu trọng yếu là ly long châu cùng ti luật thiếu khanh thích phối giao long châu cùng giao long chi thuộc c ũ n g thích phối vì sao long quân tặng ti luật thiếu khanh ly long châu đối bọn hắn cũng không để ý không hỏi lúc này mấy vị long c h ú c thiếu quân tâm tình dị thường phức tạp đặc biệt là giao long hồng định cùng giao long hồng du bọn hắn vốn cho rằng ti luật thiếu k a n h là dựa vào phương thức nào đó lấy được thiếu k a n h vị trí hiện tại xem ra là bọn hắn、sai. t u luật thiếu khanh vừa vào l o n g cung liền có thể thu hoạch được l o n g quân đa trọng chiếu cố nên là có đặc thù hào cảm g i á t r ị cái này nhìn như là xuất thân cao quý vấn đề bản chất nhưng lại khác biệt bọn hắn làm có t r í long trúc có thể quyết định tự thân hỷ ác nhưng đối với vô t r í long trúc mà nói trời sinh hào cảm mới là thân phận bản chất t ỷ như bọn hắn tiến vào mặt khác vô t r í giao l o n g thủy phủ chắc chắn sẽ bị coi như người xâm nhập công kích như t u luật thiếu khanh trời sinh phúc đức liền có thể thông hành các loại thủy tộc bí cảnh cũng nhận vô chí thủy tộc ủng hộ thiên hạ này trung quy là có chí long trúc t ế u vô chí long trúc nhiều có thể thông hành từng cái lòng cung thu th giao n có long hồng du gặp đan hà giang thủy quân ngao tịch không lên tiếng nữa liền ý theo trước đó thương nghị không để một người làm vợ cả ác phân tán nhiều người là sai lầm nhỏ đối mặt hắn hỏi thăm hoành giang long quân cũng không giàu giếm nói rõ tím ly hóa thân đặc t h ủ thiên tinh giáng thế hóa tím ly phúc thụy liên tục tự có đức ti luật thiếu khanh năm trăm p h ú c mà sinh là ta thủy tộc phúc đức tri l ò n g ta gặp chi tắc vui chúng thủy tộc gặp chi tắc tốt hoành giang long quân hồi phục vượt ra khỏi mấy vị long trúc thiếu quân đoạn trước bọn hắn nghĩ tới ti luật thiếu khanh xuất thân bất p h ẳ m lại không ngờ sẽ có như vậy lai lịch l ấ y bọn hắn đối với bí cảnh hiểu rõ tự nhiên biết bí cảnh yêu mà xuất thân đều có mấy phần cố sự nhìn như vậy đến ti luật thiếu khanh không chỉ có tại thủy tộc có quan hệ có lẽ còn vào chỗ nào đó thiên tinh bí cảnh có quan hệ không thể nói trước còn có tinh quân chuyển thế bối cảnh có thể dùng nó thông hành tinh thần loại bí cảnh giờ phút này trong lòng bọn họ không khỏi dâng lên một cái ý niệm trong đầu đến cùng là người phương nào là ti luật thiếu khanh khả trí thế này sao lại là cái gì có trí long trúc sợ không phải thủy tộc t ư ở n g thụy đi đại thiện không muốn ti luật thiếu khanh lại có bực này lai lịch đây là ta thủy tộc hương thị nghệ ra chúng ta còn muốn đa t ạ n nhân tộc c h i ế u cố nếu không có bọn hắn trợ giút ta thủy tộc t ư ở n g thụy c h i quân có thể nào thuận lợi giáng lâm hoành giang lòng cung là cực thiên tinh giang thế mà hóa rồng định lợi ta thủy tộc đại hưng chúng ta giàu có tứ hải lại khó mà đi vào dò xét lấy thiếu quân c h i đức có thể tuần tra tứ hải thủy phủ triệu lệnh thủy tộc dũng sĩ mấy vị long trúc thiếu quân biết được tím ly hóa thân xuất thân sau lập tức đẩy nã trước đó thương nghị thăm dò phương án hiện tại tím ly hóa thân thực lực mạnh yếu đã không trọng yếu hán tồn tại đối với tất cả thủy tộc đều có lợi khi giao hảo mà không phải vắng vẻ thiếu khanh vào cùng quả thật chúng ta thủy tộc c h i phúc lại cho ta các loại thang uống rượu này là thiếu khanh trúc là thủy tộc trúc mấy vị cao lệnh long trúc thiếu quân nhao nhao vui vẻ ra mặt đều là g ơ lên chén ngọc ăn mừng minh châu h ế n cũng có mấy phần phá bang dấu hiệu từ đó sinh ra vui sướng bầu không khí Tập huyết long trúc càng là đại hỉ. hôm nay nếu không có long trúc thiếu quân tranh đoạt minh châu bọn hắn liền có cơ hội thăm dò giao long minh châu vào là chết ly hóa thân sau l ư n g độc giao hữu rõ ràng nhãn châu xoay động trong lòng liền sinh ra một ý kiến đưa phổ thông lễ vật sao có đưa đắc thắng c h i lễ tới tâm thành n h ư hắn có thể đem giao long minh châu trình lên không chỉ có lộ ra có chân thành c h i tâm càng có thể chứng minh thiếu khanh tùy tùng mạnh hơn dòng khác thuộc thiếu quân thiếu khanh có lẽ không thèm để ý một viên giao long minh châu nhưng tất nhiên để ý mặt mũi thanh danh lại để ta chợ thiếu k h a trợ thủ một thảm bại như vậy có thể lộ ra chân thành đắc thắng có thể hiện ý đức đ ộ c giao hữu rõ ràng quyết định sau đột nhiên ý thức được lần này minh châu yến là một lần không sai cơ hội xoay người làm tạp huyết bên trong nhân tài kiệt xuất thân phận của hắn một mực rất xấu hổ long cung binh tướng nguyện ý xưng hắn một tiếng thiếu quân tạp huyết long trúc lại đem hắn coi là đồng loại khó xử nhất hay là mấy vị long trúc thiếu quân thái độ hơi có chút đối xử như nhau cảm giác nhận định hắn cũng là tạp huyết chi thuộc điều này làm hắn trong lòng tích tụ đồng thời cũng thời khắc muốn chứng minh chính mình hiện tại chỉ cần c ư p được giao long minh châu liền có thể chứng minh hắn so một đám tạp huyết long trúc mạnh cho dù không phải thật sự rồng phụ thuộc cũng kém đợi chu nguyên gia hiệu đang nghe xong hắn lập tức giả bộ như mời rượu thái độ nhỏ giọng nói đến thiếu khanh ta muốn lên đài đọc châu không biết ngài có gì dạy ta độc gia hưu rõ ràng làm trong đoàn đội trước mắt đ ẳ n g cấp cao nhất tồn tại rất được chu nguyên coi trọng vì thế chu nguyên quyết định cho một chút trợ lực để cho d ò n g khác thuộc nhìn thấy hắn nhân đức ngươi có nhiều thành ý lại tráng ta thanh thế ta có thể tạm phong ngươi làm ngân kích tướng quân thêm thiên tinh c h ú c phúc giúp ngươi dương a i độc gia h u rõ ràng cũng không phải là chân long phụ thuộc cũng không biết ngân kích tướng quân có khắc chế thủy tộc trí năng nhưng hắn biết đi luật thiếu khanh nếu danh xưng thiên tinh gi hắn nghĩ không sai tím ly hóa thân thiên tinh trúc phúc có tiếp tục khôi phục máu lam đại lượng tăng phúc thuật pháp hiệu quả trí năng vì thế vô luận hắn tốt dùng độc thuật hay là quen dùng thủy pháp đều có thể thu hoạch được không nhỏ tăng lên đa tạ thiếu khanh trúc phúc ta định hết sức mà chiến tốt h i ể n lộ rõ ràng ngài chi uy dụng cụ ngân kích tướng quân danh hiệu trao tặng vô thanh vô t ứ c ngoại giới cũng là nhìn không ra cái gì thiên tinh trúc phúc thanh thế cũng có chút rõ ràng tím ly hóa thân sử dụng sau độc g a o u rõ ràng nguyên bản con ngươi mẫu bích lục đột nhiên hóa thành máu ác nhiều hơn một phần thần thánh đồng thời cũng đưa tới chúng long thuộc chú ý bọn hắn không nghĩ tới độc giao h ư u rõ ràng sẽ như thế r a mặt dày lên đài đoạt châu trước lại vẫn tìm thiếu khanh cầu một phần c h ú c phúc để cho công bằng bọn hắn cũng đưa ánh mắt về phía phe mình thiếu quân kỳ vọng thu hoạch được ngang nhau c h ú c phúc được không rơi t h à n h thế cái này làm cho những cái kia nhàn tản hạ người phi thường khó chịu vốn cho rằng tuân thủ nghiêm ngặt trung dung có thể tránh thoát thái họa hiện tại xem ra thái họa s á t thực tránh đi nhưng cũng đồng dạng đánh mất cơ hội mấy vị long trúc thiếu quân đối với cái này lại dị thường mừng rỡ như nó c h ú c phúc công hiệu c ư ờ n g đại có thể hết sức tới giao hảo khi đó gặp lại chiến sự lúc liền có thể trước tiên phản hồi hoành giang l n g cung cầu một đạo thiên tinh c h ú c phúc trợ lực ti luật thiếu khanh cũng là không cổ hủ t hiện đại sở thuộc không ngại mặt khác cũng là một loại đạo làm vua lại để ta xem một chút hắn có mấy phần phúc đức khả năng giúp ta thủy tộc thành sự chương ba trăm hiếu chiến bản tính chương ba trăm hiếu chiến bản tính tiên tinh c h ú c phúc cùng ngân kích tướng quân hiệu quả thập phần c ư ờ n g đại trúc phúc có thể đại lượng tăng phúc thuật pháp hiệu quả ngân kích tướng quân có thể khắc chế thủy tộc lại thêm độc giao h u rõ ràng vốn là có mánh độc trí năng làm ngang cấp thủy tộc muốn đánh bại hắn. chỉ có thể truy cầu tập thắng nếu không mánh độc nhập t ù y lâm vào trạng thái hư như lúc liền không phải như thế nào chiến thắng vấn đề mà l à n t ê n như thế nào bảo mệnh đương nhiên mình châu â hiến bên trong có tám vị long trúc thiếu quân một vị ti luật thiếu khanh độc giao hưu rõ ràng vô luận như thế nào cũng không dám hạ tử thủ bằng không hắn liền thật muốn là ti luật thiếu khanh cúc c u n g tận tụy khiến cho thừa cơ biểu hiện r a đại công vô tư pháp không lưu t ì n h một mặt vì thế ở đây tạp huyết long trúc cũng không tranh chiến lùi bước ngược lại từng cái kích động chuẩn bị dẫm lên độc giao hưu song t i ế n tuổi biểu hiện ra chính mình cường đại đây là nhiều năm trước tới nay mình châu hiến náo nhiệt nhất một lần long trúc hiếu chiến tính tình lại không người tận lực áp chế nào giống lúc trước mấy vị long trúc thiếu quân bận tâm mặt mũi không t ạ i tạp huyết long trúc trước mặt tranh đấu lập trình tự hàng năm thay phiên nhận lấy dao long minh châu có thể nói mấy vị long trúc thiếu quân lấy thực lực cường đại áp chế tạp huyết long trúc phấn đấu cầu t h ắ n g đấu trí hiện tại tốt nhiều năm trói buộc một khi giải tất có long huyết nhiễm mập bích bất quá đại đa số tạp huyết long trúc hay là có tự biết rõ thực lực không đủ người đều là an toàn con chiến tự kiềm chế đà long nguyên tự gặp chúng tạp hết long trúc ý chí chiến đấu sực sôi bình tĩnh trên khuôn mặt rốt cục nợ rộ ý cười nó dẫn ra khỏe miệng lộ ra bén nhọn rác nhọn san hô xích long chi rắc càng là đỏ tươi một phần loại cảm giác này quá tốt rồi khiêu chiến kiệt ngạo chi tâm sống phá nguy trang long chi bản tính tại ảnh hưởng tư duy của hắn sương rồng vẫy rồng sao là chân long chi tướng song long tranh chấp bên t h ằ n g mới là trần l o n g t ậ p huyết long trúc một khi dựa vào vũ dung tấn vị thủy tộc hung tính liền sẽ nhanh chóng kích phát nói rất hay ngày xưa chúng ta không cách nào ước thúc chúng long thuộc hết lần này tới lần khác này song long đoạt châu lại không hạn sinh tử vì thế chúng ta mới ngăn lại tranh đấu hiện tại tốt có thiếu khanh quan chiến cố ý hạ tử thủ người á t gặp t r ư ở n g trị các ngươi có thể bông u tay một trận chiến bên t h ằ n g chính là thủy tộc minh châu có thể cùng chúng ta ngồi chung ta có dung nguyên đan mấy viên có thể khiến gãy chi t á i sinh chớ có có vẻ chiều cố lại để chúng ta nhìn một chút các ngươi hung hãn sở hoàng đã sớm muốn đánh vỡ cô h ư u bắt long thảo luận chính sự cách cục nghe chút đà long nguyên tự nói như vậy tự nhiên nhanh chóng hưởng ứng duy trì mấy vị k h á c long chúc thiếu quân không nghĩ tới đà long nguyên tự cùng thủy chi cầu long sẽ ở lúc này khoe khoang thủy tộc đại nghĩa nếu là ngày trước bọn hắn định lấy tính mệnh quý giá làm lý do đem tranh đ ấ u tấn vị nói như vậy áp chế xuống nhưng bây giờ không thể thực hiện được hoành giang long quân mặc dù không để ý tới thực sự nhưng thi luật thiếu khanh cũng có quyền giám sát long cung sự tình nếu bọn họ lại đi áp chế sợ là sẽ phải tẩy lại phe phái làm cho đông đảo tạp huyết long trúc đầu nhập vào ti luật thiếu khanh ta chi trúc phúc cũng có chữa thương hồi khí chi năng vô luận thắng bại đều có thể cho ta trúc phúc chu nguyên lúc này cơ h ộ i là hoành giang long cung đại biểu hắn có quyền quyết định ai cư chủ vị bởi vậy hắn tỏ thái độ ngồi vững tranh đấu tấn vị đang lúc tính càng thêm kích phát tạp huyết long trúc đầu trí hắn biết thủy tộc vốn có cách cục vận hành đã lâu sẽ không bởi vì thêm ra một vị ti luật thiếu khanh liền có điều sửa đổi không bằng phổ biến mới tấn vị phương án đã có thể thu được tạp huyết long trúc cảm kích cũng có thể biểu hiện tư luật chi công mặt khác sáu vị long trúc thiếu quân gặp việc đã đến nước này cũng Tả hưu tạp hưu tỉnh, tỉnh mấy vị long trúc thiếu quân tỏ thái độ làm cho một đám tạp huyết long trúc nhiệt huyết sôi trào đã bao nhiêu năm hoành giang long cung luôn luôn bình tĩnh không lay động hôm nay lại có thủy t h i ế u lên phân thủy trục lãng người có thể nào không kích động chúng thiếu quân lại nhìn ta các loại tranh đấu có thể có nhắm rượu hiệu quả đang khi nói chuyện cố ý tranh đoạt giao long minh châu người phân loại hai phái tổng cộng có hai mươi hai vị lẫn nhau đối lập theo thứ tự đi hướng ngọc long bích độc giao hữu song vận khí không tốt lắm đối thủ của hắn là một cái năm mươi lăm cấp hổ d a o hổ này không phải sơn lâm m anh liệt thú mà là thân cá đôi u rắn hình âm như lề đường giống như rắn có bốn chân cũng là long c h ú c nhìn kỳ danh h à o liền biết là một loại quen đánh nổ phát tổn thương hung hãn chi d a o tương đối k h ắ c chế ỉ vào mánh độc công kích độc giao hữu rõ ràng quả nhiên cả hai vừa vào ngọc long bích hổ d a o liền đột nhiên tấn công mà lên trong miệng n ở rộ đạo đạo sóng âm từ nhỏ biến thành lớn đem độc g a o h u rõ ràng bao phủ thú vị là điêu khắc song long đoạt châu đầu ngọc long bích cũng không trong suốt làm thân ở minh châu yến chúng long thuộc không nhìn thấy tranh đấu thực cảnh bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy theo đ ộ c dao hổ dao tiến vào ngọc long bích trên đó điêu khắc hai cái ngọc long đột nhiên hoạt động đứng dậy hình trong đó một ngọc long ánh mắt tím xanh đại biểu độc dao hữu rõ ràng một cái khác ngọc long mắt hiện lên màu son đại biểu hổ dao khi hai cái ngọc long mở ra hai mắt sau xích mục long bổ nhào hướng tử mục long tử mục long tránh ra c h ó i buộc miệng phun sương mù đem xích mục long tránh ra trói b u c miệm phun sương ngủ đem xích mục long tránh ra trói buộc mị không thấy máu canh chu nguy hơn phân nửa là tại ẩn dấu người tranh đấu phương thức chiến đấu cùng kỹ năng cho nên mới chỉ gặp kỳ hình không thấy nó bản bất quá một đám long trúc ngược lại là đối với cái này nhìn say sương ngon lành ngọc long bích mặc dù che giấu chiến đấu chi tiết nhưng cũng có k h á c loại chỗ ngọc long trắng tinh không tì vết đại biểu trạng thái chiến đấu r ồ i r à o một khi có thân thể biến thành màu xám liền đại biểu nơi đây nhận lấy trầm trọng đà kích mặt khác ngọc long bích còn có dạng nước ngọc vỡ đặc hiệu dạng nước đại biểu vết thương ngọc vỡ đại biểu đổ máu vì thế ngọc long bích tranh đấu rất có hoa lệ cảm giác hai cái ngọc long không ngừng trùng kích lẫn nhau tạo thành trận trận ngọc vỡ thanh â m âm này cùng thủy nguyên trong điện cầm sắt thanh â m hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh làm nguyên bản thư sướng làn điệu nhiều hơn một cỗ sụp sôi cảm giác rất nhanh độc da hữu rõ ràng bằng vào nhiều loại da chỉ chiếm cứ thượng phong nó du đấu kê sách cùng trời tinh trúc phúc hiệu quả mười phần xứng đôi ở trên trời tinh trúc phúc không ngừng khôi phục máu l a m hiệu quả bên dưới độc da hữu rõ ràng một mực duy trì lấy tương đối khỏe mạnh trạng thái trái lại hổ da hung thì hung nhưng sức khôi phục không đủ lại bị mánh độc q u â thân đại biểu hắn xích mục ngọc long thân hình dần, dần thu nhỏ cảnh tượng k i a dị thường kỳ lạ có loại ngọc bích tan giã vẻ đẹp không bao lâu một đạo thanh tịnh tiếng long â m vang lên xích mục long đột nhiên mang theo như tuyết ngọc vỡ s ô n g phá ngọc bích mà ra đợi nó sau khi hạ xuống bạch ngọc hóa cắt đ u ổ i lộ ra một đạo vết thương trồng chất thân ảnh trên đó có bao nhiêu chỗ bị mánh độc ăn mòn t ố i giữa thương gần như sâu đủ t h ấ y xương trên ngọc bích một cái k h ắ c tử mục long khai tỏ ánh sáng trâu nuốt vào trong bụng cũng xông ra ngọc bích hiện ra độc g a o hữ song thân hình độc g a o hữ rõ ràng thắng lại làm sơ nghỉ ngơi nhìn g i n khác thuộc giao đấu long cung tả thừa hát lễ không người để ý tới một đám long trúc đều là đưa ánh mắt về phía độc giao hữu sóng tím xanh hai mắt không hổ là t h i ê n tinh trúc phúc tranh đấu sau khi kết thúc cũng không phai màu có thể thấy được nó bền bỉ hiệu quả như ti luật thiếu khanh có thể tùy ý trúc phúc chúng ta ngày sau đều là lấy con mắt màu tím gặp người cũng không gì không thể chương ba trăm linh một giao long minh châu chương ba trăm linh một giao long minh châu độc giao hữu thành cùng hổ giao tranh đấu sau khi kết thúc có mười hai vị đầu cá thân người người l ư n g đeo hộp ngọc cầm trong tay băng lam đèn lưu ly xuất hiện ký danh sưng là bốn không cấp lam đèn tôm hổ cá y bọn chúng huy động m ả n h ít lời lãi l ơ i đ a o cắt đứt xuống hổ dao thối giữa thì thối lại đến gắn một tầng ngân s a thuốc b ộ n liền đã ngừng lại vết thương đổ máu dù vậy hổ dao nhỏ xuống máu tươi hay là vì thủy nguyên điện tăng lên không ít huyết tinh chi khí nhưng chúng long thuộc cũng không chán ghét ngược lại lòng sinh khoái ý tốt bại không người ngoài thắng không cuồng ngạo đây mới là ta long trúc d á n g vẻ còn xin long quân ban d i ệ u một vỏ là hổ dao hiến võ tri thủ bởi vì cá y chỉ phụ trách khu trừ mặt trái trạng thái không có chiều sâu trị liệu ý tứ bởi vậy chu nguyên không quên hứa hẹn là hổ dao già chỉ thiên tinh trúc phúc khiến cho hắn còn sót lại ba mươi bảy thanh máu có thể tiếp tục khôi phục đa tạ lòng quân b ă n g rượu đa tạ thiếu khanh trúc phúc ngân xa bạn nữ nâng đến chim sơn ca mây xương rượu một v ò hổ dao sau khi nhận lấy trước đối với hoành giang lòng quân cùng chu nguyên hành lễ nói tạ ơn vừa rồi mở ra v ò rượu uống trở về chỗ ngồi lúc hắn còn tận lực trải qua độc dao hưu thanh bên người có chút không phục nói lần sau lại có tỷ thí ta định thắng ngươi vậy cũng không dễ nói có lẽ lần sau ngươi sẽ thua đến càng nhanh lời không hợp ý không hơn nửa câu hổ dao phẩy tay áo bỏ đi độc dao ư u thanh mang theo thủ thắng chi quang vinh trở về chu nguyên sau l cái kêu hổ giao thiện chiến hung bạo tương đối k h ắ c chế ta tháng qua hắn sau ta liền nhiều hơn mấy phần n ắ m c h ắ c t ố t ta cầu c h ú c n g thanh tiên sinh liên chiến đ á c thắng lấy dao long minh châu chính danh tấn vị hổ giao cùng độc dao u thanh chi chiến kéo ra tranh đấu mở màn đẳng cấp cao tạp huyết long trúc liên tiếp tiến vào ngọc long vách tường biểu hiện ra thực lực mấy vị long trúc thiếu quân thì phái người đi tìm hổ giao mời rượu thừa cơ hội thăm thiên tinh c h ú c phúc hiệu quả khi bọn hắn biết được thiên tinh trúc phúc không chỉ có thể tiếp tục khôi phục sinh mệnh linh khí còn có thể tăng phúc thuật pháp hiệu quả sau lập tức minh bạch ty luật thiếu khanh giá trị mặc kệ ty luật thiếu khanh phẩm tính như thế nào, chỉ cần hắn ở vào thủy tộc một phương liền có thể tăng phúc thủy tộc chiến l ự c vẹn vẹn điểm này ti luật thiếu khanh liền không cho sơ thất tốt nhất thuyết phục hắn tránh đi chiến đấu an cư long cung là thủy tộc phủ chủ c h ú c phúc như vậy bọn hắn liền có thể lại nhiều một hạng thực lực tăng lên c h i pháp so dựa vào linh bảo ngoại vật càng thêm nhanh gọn cái này khiến cho bọn hắn trong lòng không khỏi sinh ra một cái ý niệm trong đầu ti luật thiếu khanh khải trí cho là thủy tộc c h i phúc hắn tuy có khả năng tranh quyền đ o ạ ậ lợi nhưng cũng có thể gia tăng thủy tộc thực lực nếu không thủy tộc chi lực khó có tăng lên nhân dân yêu ma không biết lấy pháp gì gia tăng thực lực cứ thế mãi ta thủy tộc có thể trở thành có trí đ mấy vị long trúc thiếu quân đến nay còn nhớ do thủy tộc cùng lương quốc kết minh sự t ì n h khi đó bọn hắn coi là thủy tộc cường thịnh muốn áp chế lương quốc trở thành phụ thuộc nhưng kim diễm khổng tức lấy thực lực cường đại chứng minh long trúc thiếu quân chi lực không đáng nói đến chỉ cần hắn muốn liền có thể tập sát bất luận một vị nào long trúc thiếu quân nguyên bản hoành giang thủy tộc năm đó rất có cảm giác nguy cơ ai ngờ cái tia kim diễm khổng tức ngày nào đó đột nhiên mất tích cũng không thấy nữa khi mấy tháng trước kim diễm khổng tức lúc xuất hiện lần nữa mới đánh vỡ bọn hắn ăn cư một chỗi nhiên tự đắc nhàn nhã đã bao nhiêu năm nhân tộc mỗi năm h ư n g thịnh hiện đã xuất hiện đã xuất hiện nếu không có như vậy chúng ta không cần vứt bỏ giang hà c h i lợi nhiều mở tứ hải thủy phủ có lẽ thủy tri cầu long nói rất đúng chúng ta hẳn là chủ động tham gia tứ quốc chi tranh không có lập trường chỉ cầu thế cục cân bằng mấy vị long trúc thiếu quân trong lòng đều có suy nghĩ cũng không có bao nhiêu đàm tiếu uống rượu tâm tư chu nguyên thấy vậy cũng không nói nhiều chỉ cùng một đám t ạ m huyết long trúc hô ứng lẫn nhau duy trì hiến hội sung sướng bầu không khí lại trải qua mấy vòng tỷ t h í sau cuối cùng chiến đấu minh châu người liền có định số một phương là độc dao u thanh một phương là đà long nguyên tự t h y tùng đà lòng kim tỷ la nhìn kỳ danh hào liên biết h ắ nên n là một cái cùng phật môn có liên hệ đà rồng nhưng hoành giang long cung bất luận tu hành loại công pháp nào chỉ cần có chân long huyết mạch liền có thể nhập điện tham gia hiến trận chiến đấu này nói tóm lại đối với độc dao hữu thanh càng thêm có lợi bởi vì đà long kim tỷ la càng nặng phòng ngự cùng đánh lâu dài lực buộc phát ngược lại không như hổ dao cho nên song long đoạt châu chi tranh không có lo lắng đà long kim tỷ la được gấp thêm quá lượng mánh độc sau nguyên bản hoa lệ kim giáp cũng biến thành cháy đen một mảnh đang nhìn không đến hy vọng sau quả quyết xông ra ngọc long vách tường nhận thua dùng độc dao h u thanh thu được thắng lợi cuối cùng nhất phần này thắng lợi kiếm không d vì thế hải ngoại long trúc đều là giống như v i n h yên nhao nhao đứng dậy gọi tốt hành o giang long quân đang hoan hô bên trong đi xuống ngự đài đem giao long minh châu giao cho độc dao ưu thành cũng động viên đạo ngươi có thể lấy độc dao chi thân đến này đại thắng thật là không dễ châu này có thể tăng phúc vượt long môn chi khả năng ngươi lại nhận lấy châu này cực kỳ tu hành nhìn sớm ngày c h ú t bỏ túi độc thành t i ể u giao long chi thân đa tạ long quân tứ bảo ta định cực kỳ tu hành hộ ta thủy tộc hương thịnh g a o long minh châu có gì công hiệu ở đây t ạ huyết long trúc phần lớn không biết chỉ có mấy vị thiếu quân thân tín từng chiếm được như thế ban thường nhưng cũng rất ít nói do nó công hiệu bởi vậy chúng tạp hết long trúc đối với giao long minh châu dị thường hướng tới trong đó cũng bao quát độc dao h u thanh nhưng làm cho chúng long thuộc không nghĩ tới chính là độc dao h u thanh thu hoạch được giao long minh châu sau vậy mà không có bỏ vào trong túi mà là quay người hiện lên cho t i luật thiếu khanh thiếu khanh ưu thanh may mắn đến này minh châu toàn do thiếu khanh c h ú c phúc trợ lực cho nên nguyện đem này minh châu phụng vụ thiếu khanh là tạ lễ còn xin thiếu q u â n nhận lấy lấy toàn ưu thanh tâm ý đây thật là độc dao thân nặng bao nhiêu thường máu tươi thẳng trôi một gối bái đánh nhau kịch liệt chi bảo tặng thiếu khanh để cầu minh châu chiếu tâm thành chu nguyên trước đó là độc giao hưu thanh trúc phúc chỉ là bởi vì đi theo có công cũng không mượn nó tay thu hoạch giao long minh châu ý nghĩ nào biết độc giao hưu thanh quả quyết như vậy mang theo đắc thắng chi thế dân lên minh châu lúc này hắn nếu là tiếp nhận liền cùng mấy vị k h á c long trúc thiếu quân độc nhất vô nhị nếu là không tiếp nhận lại lộ ra quá phận cao ngạo không nhận cấp dưới c h i tình khó gánh thống ngự c h i trách bởi vậy hắn suy nghĩ một lát vẫn đưa tay vào lấy cũng từ trong tay h à o lấy ra kim giới quy giáp tính cả giao long minh châu cùng một chỗ chuyển tặng độc g a o u thanh thiếu khanh cái này tuyệt đối không thể ta tặng châu chính là tạ ơn không có mang theo lễ tự trọng tri ý ưu thanh tiên sinh quá lo lắng ngươi dày lễ ta đã nhận lấy cái t i a d a o long minh châu chính là ta chi tư vật người cảm ơn ta chúc phúc ta chúc ngươi đã thắng không phải một chuyện chính là hai sự tình vì thế ta chi lễ vật mong rằng ngươi cũng muốn tiếp nhận chu nguyên cũng không phải là đối với d a o long minh châu không có hứng thú nhưng không thể như này tùy tiện nhận lấy vừa rồi hoành giang long còn nói châu này có thể tăng phúc vượt long môn khả năng cái này liền đại biểu nó có quan hệ hóa rồng cơ hội mà hóa rồng lại là một đám tạp huyết long trúc suốt đời truy cầu hán tuyệt không thể lấy thân phận cao quý đoạn tuyệt tạp huyết long trúc hóa dòng chi niệm đà long nguyên tự nhìn xem món kia dị thường quen thuộc kim giới quy giáp mí mắt chực này trong lòng không khỏi thầm than một tiếng ti l u ậ t thiếu khanh khải trí sau nên ở nhân gian pha trộn chút năm tháng đi nếu không vì sao không chân long phụ thuộc chi n g ạ mạng lại giỏi về mời mua lòng người phúc hề hoa h ề chờ hắn thu đủ trào lại chuyển tặng một phen bọn này khờ hàng đều là muốn nhận hắn hai điểm tình ý chương ba trăm linh hai thủy tộc thảo luận chính sự chương ba trăm linh hai thủy tộc thảo luận chính sự chu nguyên không thu giao long minh châu đồng thời thêm ban thưởng kim giới mai r ủ hành vi thu hoạch một đám t ạ huyết long trúc hào cảm.、So sánh cùng nhau, mặt khác tám vị long c h ú c thiếu quân đã từng làm liền có vẻ hơi trách móc nặng nề nhưng đà long nguyên tự cùng sở hoàng ngụy trang thủy c h i cầu long rõ ràng không phải loại người này chỉ có thể nói danh vọng không đủ khó sửa đổi quy tắc bất quá cũng nhờ có có bọn hắn trợ lực nếu không cho dù chu nguyên quan lại luật thiếu khanh tên hơn phân nửa cũng vô pháp thúc đẩy lần này đoạt châu yến vì thế hắn tặng song hạ lễ sau trước cảm ơn đà long nguyên tự cùng thủy c h i cầu long con nhân lại cảm tạ chư vị thiếu quân khẳng khái sau đó mới đỡ dậy độc dao ư thanh tự minh dẫn hắn ngồi xuống chủ vị đoạt châu trước chúng ta tăng nôn bên thắng cùng bọn ta ngồi trung mạ uống long quân tại bên trên, chúng ta cùng chứng kiến. trong ấ t sẽ k mắt t hắn h trong i xin quân mời theo điện chỗ kính người duy thiếu khanh cùng lòng quân bởi vì lòng quân cao m i ệ u không để ý tới thế tục vậy liền chỉ có thiếu khanh đáng giá hắn kính trọng hắn loại biểu hiện này gần như đường hoàng tuyên bố hắn đi theo ti luật thiếu khanh mọi việc đa hướng thiếu khanh tỉnh giáo chính là thảo luận chính sự thời điểm hoàn toàn duy trì ti luật thiếu khanh lũ thanh tiên sinh k h á c h khí trí đương lo ngại phương đến chu toàn sau này n g ư ờ i ta cùng nỗ lực chu nguyên biểu hiện tính không được h o à n mỹ nhưng hắn có thể cung cấp mặt khác thiếu quân không cách nào cung cấp tôn trọng bởi vậy tâm tính đồng dạng cao ngạo lại bị mấy vị thiếu quân áp chế tạp huyết long trúc đều là cảm giác trong lòng thoải mái lúc này một cái ý niệm trong đầu trong lòng bọn họ nảy mầm ti luật thiếu khanh có đức có thể thống lĩnh thủy tộc ngăn được thiên hạng đã bao nhiêu năm hắn rốt cục nhưng phải chúng long thuộc một tiếng thiếu quân xưng hô nhưng hắn cuối cùng còn có mấy phần lý trí kích động đồng thời trong lòng cũng có ưu tư hắn chẳng những câu tên càng câu thực hắn không muốn lưu lại giao long minh châu chỉ muốn hiện ra càng nhiều thành ý tốt thu hoạch được ty luật thiếu khanh trợ giúp cốt bởi những năm này mấy vị thiếu quân cũng ban lần qua giao long minh châu lại không một tạp huyết long trúc cá vượt long môn hóa thành chân long phụ thuộc đồng thời long trúc nhiều kiệt ngạo bất tuần không chỉ có long trúc thiếu quân như vậy tạp huyết long trúc cũng là như vậy cho dù hắn đến châu tấn vị cũng không có bao nhiêu cải biến chúng long thuộc đối với chuyện này cách nhìn y nguyên sẽ là vận khí tốt độc dao nhân đức thiếu khanh sau đó minh châu bữa tiệc sở hoàng ngụy trang thủy chi cầu long trước tiên mở miệng đem chủ đề dẫn vào thủy tộc thảo luận chính sự chư vị cách lần trước thảo luận chính sự đã có tháng t ư lâu trong thời gian này phát sinh đông đảo sự vụ có lương quốc nội loạn l i ễ u lo rừng kim diễm khổng tức giữa trời múa càng có ngụy quân tuyên thệ trước khi xuất quân lên hành trình n g u quốc thừa tướng nắm giữ ơ n xoài ấn phụ thuộc vào chúng ta huyền thủy bộ tin tức linh thông chư vị nên cũng nhận được loại này tình báo chư vị biết được ngụy ngụ hai nước bản chất khác biệt ngụy quốc ngu ngu thu hồi đàm châu lại có thể bạo tăng một nhóm dung mạnh võ giả thêm nữa ngụy quốc tình hình trong nước cùng chư quốc khác biệt nó trong nước võ giả càng loại hao t à i không quá mức chất quý c h ế t giả mới thay liên tục không ngừng nếu để nó thu hồi đàm châu chi địa không cần mấy năm liền sẽ có một nhóm đam châu thiếu niên nhập vũ lâm danh o hiệu lực khi đó ngụy quốc chi thịnh đem càng khó áp chế ta cho là chúng ta không thể lại tự kiềm chế thân phận thờ ơ lạnh nhạt khi mượn cừ hà thủy tộc tên ra biển đạo tập kích quay dối ngụy quốc hoài châu sùng dư huyện uy hiếp tỉnh an quận như vậy có thể dùng ngụy quốc bức bách tại sở ngũ lực háng thủy tộc chi áp từ bỏ chiếm đoạt đàm châu g i tâm sở hoàng nói có mấy phần đạo lý ngụy quốc võ giả đặc điểm lớn nhất chính là bắt nguồn từ quân doanh tuyển bạn những người này xuất thân thấp hẻn chưa học được ham sống hộ tài thêm nữa đột lấy được con đường thông thiên lại được quân vương lễ ngộ một lòng một dạ đền đáp quốc dân vẹn vẹn điểm này liền tuyệt không phải thế ra võ giả cùng có trí yêu ma có thể so sánh với có thể nói chỉ cần kéo lên chiến tranh kỳ hạn g ụ y quốc có năng lực mái chết quốc gia khác đương nhiên trong này không bao gồm hoành giang thủy tộc lấy hoành giang thủy tộc tổ chức cơ cấu căn bản không cần tiêu hao quốc vận chỉ cần đánh lên mấy trận huyết chiến tất cả thủy tộc phủ chủ liền sẽ tự phát ra biện tị nạn dù sao thế gia võ giả còn có dòng roi thân quyến liên lụy hành o giang thủy tộc lại là tự thành một thể ai cũng không cần đối với người nào phụ trách nhưng tính an quận thế nhưng là chu nguyên quê quán cũng là hắn toàn quân tri địa sao có thể tùy ý sở hoàng làm loạn đang lúc hắn chuẩn bị biểu hiện ra nhân ái k h u y ê n cáo mọi người tính mệnh quý giá lúc giao long hồng định lại một tay lấy trong tay chén ngọc đập nát nổi giận nói thủy chi ngươi d i p tâm ở đâu ta nhìn ngươi chỉ có thảo luận chính sự, nói như vậy, lại không thảo luận chính sự chi trí ta lại hỏi ngươi lương quốc nội chiến lúc là ai hỏa tốc chạy đến lòng cùng khuyến cáo chúng ta không thể nhúng tay lương quốc sự tỉnh ngươi lúc đó nói như thế nào nói cái gì chúng ta một khi động thủ lương quốc nội chiến tính chất liền thay đổi sở n ị hai nước tất chen chúc mà tới ta lúc đó liền kiệt lực phản đối như thế lời lẽ sai trái thiên hạ này trong các quốc gia nước nào không có yêu ma đại tướng ta hoành giang thủy tộc cùng lương quốc kết minh tôn lương hoàng chi lệnh xuất binh thảo phạt phản loạn chính hầu như xuất sư nổi danh có cái gì không được đáng tiếc sống an nhàn sung sướng để cho ngươi các loại mất đấu trí một chút phong hiểm cũng không muốn đảm đường ngồi xem đại lương vinh kinh bị vây Kết quả tiến tới ảnh hưởng nó triều chính hiện tại lương quốc đâu còn để ý tới chúng ta không hướng cái kia lô lớn tức tố khổ khiến cho tuần tra hoàng giang chính là lấy hết nhiều năm đồng minh chi nghĩa giao long hồng đỉnh càng nói càng thức nó râu rồng không gió mà bay hai mắt phun lộ hôm quang nếu không phải hoàng giang long cung không hiếu đạo võ hắn thật muốn cùng sở hoàng đọ sức một phen sở hoàng tự nhiên không có khả năng sợ hắn thật đánh nhau lấy sở quốc binh phong chi human tuyệt không phải hắn một cái mộ giang thủy quân nhưng so sánh mộ giang thủy quân chớ có tức giận kẻ trí nghĩ đến ngàn điếu tất vẫn có điều bỏ qua ta lúc đầu cũng là vì hoàng giang thủy tộc suy nghĩ tuyệt không tư thông nếu không ta đều có thể ngồi xem các ngươi xuất binh bình định không cần phí hết tâm tư ngăn cản l o ạ t cục ừ n g ư ơ i tốt nhất như vậy nếu không nước này tộc thảo luận chính sự không n g h ị cũng được dứt khoát không n g h ị còn có thể duy trì ngay sau đó cục diện càng n g h ị chúng ta tình cảnh lại càng là gian khổ năm ngoái chúng ta còn có thể ngao du lương quốc hưởng tận ưu đãi hiện tại ngươi lại đi thử một chút chắc chắn sẽ bị coi là xâm lấn bị cái kiêm ngụy lương đồng minh liên hợp g i o sát giao long hồng đỉnh nói như vậy tuyệt không phải nói chuyện g i ậ gân trên thực tế lương quốc cùng ngụy quốc kết minh sau hoành giang thủy tộc tỉnh cành liền lung túng ngụy quốc cho dù g i tâm bừng, bừng cũng sẽ không đối với mình chỉ có minh hữu ra tay vì thế lương quốc đã mất cần hoành giang thủy tộc trợ phòng ngụy quốc mấu chốt nhất là hoành giang thủy tộc đã mất đi ảnh hưởng lương quốc t r i ề u đường năng lực ngụy quốc lại cấp tốc điền vào cái này không còn thiếu làm hoành giang thủy tộc chỉ có thể ở ngụy lương trong khe hẹp sinh tồn m ộ giang thủy quân không thể chỉ nhìn nhất thời lợi và hại ngụy quốc sự tình cùng lương quốc khác biệt lương quốc loạn là v i ệ c tư ngụy quốc tây t r i n h là chuyện thiên hạ chúng ta chỉ có ngăn được thiên hạ mới có thể bảo trì địa vị siêu phẩm nếu không một khi để ngụy quốc hoàn thành liên lương hiếp ngụ tiến tới uy hiếp sở quốc trạng thái tất nhiên sẽ thừa cơ thanh lý ta hoành giang thủy tộc ch sở n g u chi miêu chương ba trăm linh ba sở n g u chi miêu thiên hạ thế cục biến đổi quá nhanh trước đó hay là sở lương n g u tam quốc á p chế n g y quốc bây giờ lại biến thành ngụy lương đồng minh áp chế sở n g u đồng minh loại biến hóa này xác thực đối với hoành giang thủy tộc có nhất định ảnh hưởng nhưng tuyệt không phải sở hoàng nói nghiêm trọng như vậy nói cho cùng hoành giang thủy tộc sở dĩ chiếm cư tại giang hà thủy p h ụ cũng không phải là xuất phát từ sinh tồn nhu cầu mà là xuất phát từ hưởng lạc nhu cầu bọn hắn lúc trước cùng lương quốc kết làm đồng minh nguyên nhân chủ yếu một là vì ngăn được thiên hạ hai là vì có rộng rãi du ngoạn chi địa dù sao thủy phủ lại là xa hoa bởi vậy từ ích lợi phương diện đến xem lương quốc cùng hoành giang thủy tộc thuộc về lẫn nhau nhu cầu cả hai cùng có lợi quan hệ nhưng cái này không có nghĩa là hoành giang thủy tộc rời đi giang hà thủy phủ liền không cách nào sinh tồn tứ hải hông dương vĩnh viễn là bọn hắn tốt nhất đường lui khi bọn hắn ẩn vào biển sâu thủy phủ sau nhân dân sự tình đem rất khó ảnh hưởng đến bọn hắn cho nên sở hoàng nói như vậy nhìn như nguy cơ trùng trùng nhưng trên bản chất đối với hoành giang thủy tộc không tạo được áp lực quá lớn thủy chi thiếu quân lợi nói có chút đạo lý nhưng thiên hạ các quốc gia tương hố là đánh cờ h a có một t ì n h dầu đèn cái kia n g u quốc thừa tướng ta cũng đã gặp thực lực phi phạm tâm tư kỳ náo giờ phút này do hắn giám sát n g u quốc triều chính như thế nào bị cái kia n g ụ quốc tùy tiện bức hiếp đã như vậy chúng ta nên ngồi xem vài quốc gia tranh chấp không thể tùy tiện tham gia nhân tộc nội đấu mắt thấy giao long hồng đình đã tức giận thất thố đà long nguyên tự lập tức làm ra đáp lại hắn cũng không phải là tâm hướng sở hoàng mà là đảm nhiệm thủy tộc đại thừa tướng tên khiến cho hắn nhất định phải hết sức giữ gìn th nếu là thảo luận chính sự không cách nào thuận lợi tiến hành thủy tộc vốn cũng không nhiều lực ngưng tụ chắc chắn lần nữa suy yếu này không phải ước nguyện của hắn cũng không phải thủy tộc c h i phúc đại thừa tướng lời nói rất là chúng ta không thể bởi vì n g u quốc sự tỉnh công phạt ngụy quốc chuyến này mặc dù có thể mượn nhờ cử hà thủy tộc tên làm việc nhưng ngụy quốc tây t r ì n h gặp khó sau chắc chắn thanh toán náo động khi đó cử hà thủy tộc thế tất đứng trước ngụy quốc toàn lực chèn ép đây là tiêu hao đồng tộc kế sách chúng ta tuyệt đối không thể vì đó giống có sừng ngao tịch đón lấy đà long nguyên tự lý do thoái t h á c tránh cho thủy chi cầu lòng cùng giao long hồng đỉnh tái khởi tranh chấp. bất quá giao long hồng đình nói như vậy đã làm ra tác dụng v ố n có lúc này mấy vị thiếu quân đối với thủy c h i cầu long đều là rất có phê bình kín đáo theo bọn hắn nghĩ nếu không có thủy c h i cầu long kế sách hoành g i a n g thủy tộc cũng không trở thành bị động như thế nhưng sở hoàng nếu nói lên việc này tất nhiên không phải tự tìm p h i ế n p h ứ c mà là đã nghĩ kỹ càng thêm giải thích hợp lý còn xin chư vị thiếu quân tứ h tội lương quốc sự tỉnh ta s á t thực có lỗi này bắt nguồn từ ta không rõ tương lai sự tỉnh chỉ cầu nhất thời an ổn nhưng việc này cũng làm ta ý thức được chúng ta thủy tộc lựa chọn không gian quá mức nhỏ hẹp khó tránh khỏi bị quản chế tại người lâm vào bị động vì đền bù sai、lầm. ta đoạn thời gian trước cố ý mạo hiểm vượt qua sở n g u biên cảnh đi gặp vị kia n g u quốc thừa tướng hứa thừa tướng làm người rộng rãi cũng không b ạ i ngoại nguyễn như lương quốc giống như ưu đãi chúng ta vì thế ta hoành giang thủy tộc một khi cùng n g u quốc kết minh liền có thể thu hoạch được n g u quốc t ứ t vị tiến tới vây vùng n g u quốc c h ư địa đánh giá hồng trần chi nhạc sở hoàng giải thích làm cho mấy vị thiếu quân có chút ý động tứ quốc chi địa có thể thờ bọn hắn lựa chọn quốc gia không nhiều sở quốc h u n g man sát long ăn thịt ngụy quốc tàn bạo đánh tan chỉ có lương quốc thân mật ngô quốc mệt mỏi tại lương quốc cục diện gặm khó sau liên hợp ngô quốc đúng là một cái tương đối tốt l dù sao bọn hắn hoành giang thủy tộc lại không phải chuyên tình người đồng thời kết minh lương quốc cùng n g u quốc cũng không gì không thể à thủy chi thiếu quân vậy mà gặp được vị tiên n g u quốc thừa tướng s ắ c thực có mạo hiểm chuộc tội chi công nhưng nghe người chi ý kết minh n g u quốc nên cần phải có chỗ biểu thị nếu không tranh luận đến tán đồng đại thừa tướng mắt sáng như đuốc chúng ta kinh doanh lương quốc đã lâu vì thế lương quốc bách tính cùng thế g i a môn phái đều là đối với chúng ta có hiểu biết nhưng n g u quốc chi tình tương đối đặc thủ nó nhất chính thừa tướng hứa hành thanh danh không tốt nếu không có duyên vô cơ cho chúng ta cao vị lại mở thủy lục thông hành sự tỉnh chắc chắn sẽ gây nên bách quan về tội bách tính sợ hãi bởi vậy ngũ quốc thừa tướng cần một cái lấy cớ tiếp nhận chúng ta chỉ cần chúng ta hơi đi trợ lực liền có thể lấy quân đội b ả n thân phận tham gia ngũ quốc triều đình cơ hội như vậy có thể xưng c h â n quý nếu không có ngũ quốc gặp ngụy quốc b i n h p h ò n g sở quốc quả quyết sẽ không đồng ý chúng ta tham gia ngũ quốc triều chính nhìn chư vị thiếu quân nhiều hơn suy nghĩ vì ta thủy tộc hưng ơ thịnh thận hạ quyết định sở hoàng đem lương quốc sự tình dẫn đạo hướng ngũ quốc sau thủy nguyên điện bên trong bầu không khí mới sinh động mấy vị long trúc thiếu quân âm thầm cân nhắc một lát sau cho là việc này có chấp hành khả năng nhưng trong đó lợi và hại hay là để bọn hắn khó mà lấy hay bỏ chu nguyên nghe nửa ngày cũng minh bạch một đám có trí long trúc tố cầu tả hữu bất quá là sinh tồn không ngại sau truy cầu rộng lớn hơn sinh hoạt không gian như vậy nhìn như lợi và hại đều có lựa chọn chưa hẳn không thể chỉ cầu thực h ệ chư vị thiếu quân quá mức thẳng thắn ta có nhất pháp đúng vậy liên lụy cử hà thủy tộc lại nhưng phải ngu quốc lợi í c h thực tế ta khải trí sau từng du lịch nhân gian biết được chuyện thiên hạ thật thật giả giả khó mà phân biệt bởi vậy chúng ta không cần quá thẳng thắn đùa nghịch một phen thủ đoạn đến một phần thanh danh cũng chưa hẳn không thể ta ý liên lạc lương hoàng đạo minh chúng ta cần thiết khiến cho làm giới làm giới nếu hết thể là giả ngụy quốc cũng có thể điều động thủy quân tuần tra gần biển tuyên xưng ơ trọng sang cử hà phản đ ị n h như vậy ngũ quốc thừa tướng cầm tới tiếp nhận chúng ta lấy cớ chúng ta cũng có du lịch hưởng lạc chi địa đây là cả hai cùng có lợi kế sách ngũ quốc gặp phải ngụy quốc binh phong nhu cầu cấp bách đ ể chấn sĩ khí về phần minh hữu là thật là giả làm sao cần khảo chứng bọn hắn càng cần phải có minh hữu xuất hiện phân chấn dân tâm vững chắc triều đình chu nguyên lời nói nhìn như trăm ngàn chỗ hở nhưng xác thực có chấp hành khả năng đồng thời đại giới khá thấp phong hiểm không thể làm gì sở hoàng nghe vậy lòng sinh k ô n g nhanh cái này tư luật thiếu khanh quả nhiên ảnh hưởng hắn ảnh hưởng thủy tộc quả nhiên là một đại biến số thiếu khanh nói như vậy không khỏi quá mức lý tưởng nếu thúc đẩy minh ước sẽ để trấn ngu quốc sĩ khí ngụy quốc như thế nào lại đồng ý làm bộ không hắn hai hại lấy nói nhẹ tôi h ngụy quốc không muốn chúng ta quấy nhiễu duyên hại thành trấn liền sẽ thuận thế đem chúng ta dẫn vào n g u quốc về phần cái kia mấy phần sĩ khí tính không được cái gì vào trận minh hữu mới có thể duy trì sĩ khí vẹn vẹn lấy minh hữu tên gia tăng sĩ khí khi vừa chạm vào tức phá chú nguyên đề nghị phù hợp thủy tộc sống chết mặc bây tâm thái bởi vậy chúng long thuộc càng có khinh hướng giả l i ê n biết khó khăn lấy mượn nhờ thủy tộc chi lực ảnh hưởng ụy ngu chiến sự may mà hắn đối với cái này cũng không ôm hy vọng quá lớn không bằng kịp thời cắt lỗ giữ gìn thủy tộc đại nghĩa thiếu khanh chi pháp có lẽ có thể thực hiện chúng ta không ngại thử một lần cho dù không thành cũng không quá mức tổn thất cùng lắm thì thế cục chuyển biến xấu khó mà thống ngự giang hà s a u lui vào hải ngoại trừ đ ả o sinh hoạt chỉ là nhân gian yêu ma rất có bí ẩn có thể vượt qua lẽ thường tăng lên thực lực chúng ta tốt nhất đừng vứt bỏ huyền thủy bộ lui giữ hải ngoại khi nhiều hơn thúc giục thúc đẩy bọn hắn cha ra bí ẩn trong đó nếu không tiếp qua chút năm tháng những cái kia có trí đại ma thậm chí đi tuần tứ hải đoạn chúng ta đường lui chương ba trăm linh bốn hóa sinh d i ệ u đan chương ba trăm linh bốn hóa sinh d i ệ u đan sở hoàng tử bỏ lợi dụng thủy tộc đả kích nguy quốc sau lại đem vấn đề dẫn hướng long trúc thiếu q u â n nhất là lo lắng chỗ thanh như hắn l ờ i nói nhân g i a n yêu ma đánh vỡ bí cảnh trói buộc vượt qua lẽ thường tăng lên thực lực mới là thủy tộc họa lớn trong lòng cái này tương đương với nhân tộc chiến lược không ngừng tăng lên thủy tộc chiến lược bình ổn duy trì không cần suy nghĩ nhiều cũng biết sớm muộn cũng sẽ ra đại sự cho nên hoành giang thủy tộc không chỉ có chứa chấp huyện thủy bộ còn vì bọn hắn cung cấp đại lượng duy trì trong h báo báo đó nghi điểm lớn nhất y nguyên chỉ hướng mất tích cùng trở về đối với cái này huyền thủy bộ người cấp ra hai loại giải thích một là bê quan tu luyện một loại bí thuật hai là sau khi chết lần nữa khôi phục bởi vì bọn hắn làm quá nhiều lần thí nghiệm làm cho thực lực nhỏ yếu các loại thủy tộc khải trí cũng đem nó đánh giết lặp lại khải trí cho nên bọn hắn kết luận bí cảnh yêu ma thực lực tăng trưởng cùng tử vong khôi phục không quan hệ bọn hắn càng cho là nhân gian tồn tại bí pháp nào đó có thể khiến bí cảnh đại ma tránh thoát trói buộc tìm kiếm con đường phía trước huyền thủy bộ đối với hoành giang thủy tộc trợ giúp là toán p h ư ơ n g vị không chỉ có thể chiến đấu còn có thể siêu tập tình báo nghiệm chứng tình báo nhưng bọn hắn bao nhiêu cũng có chút chính mình tính toán nếu không làm phù công học thuyết người thừa kế không có khả năng nghĩ không ra câu chuyện về mệnh cách gần vài ngày huyền thủy bộ còn có phát hiện mới bọn hắn mật thám thành công thu hoạch được lương quốc tôn thất tín nhiệm biết được một kiện kỳ văn làm phương đông khắp tị thiên có bảo, viết bát bảo có trước con thể thanh tẩy trước kia trở tinh khiết, lại khải kia đường. lại về bởi vậy bọn hắn suy đoán bí cảnh đại ma thực lực tăng lên nên cùng b á t bảo tịnh liên có quan hệ giống nhau bầu rượu không gian không thay đổi có thể thịnh đơn bạc thanh thủy cũng có thể thịnh nặng nề g h linh dịch đáng tiếc bọn hắn mật thám không vào được khắp tịnh t h i ê n không cách nào vì bọn ta mưu đồ b á t bảo tịnh liên bất quá bọn hắn cũng không phải là không thu hoạch được gì ngược lại mang đến một cái vô cùng có giá trị tình báo đó chính là kim diễm khổng tức vốn là khắp tịnh thiên ánh trăng bồ tát chi hộ pháp tin tức này cũng là không phải bí ẩn lương quốc trong phật môn có nhiều n ó truyền thuyết nhưng đem bắt bảo tịnh liên công hiệu kim diễm khổng tức mỗi lần sau khi mất tích thực lực liền có điều tăng trưởng tăng theo cấp số cộng đứng lên liền có thể từ đó nhìn ra một chút mánh khỏe y theo lẽ thường tới nói kim diễm khổng tức nếu là khắp t ị n h thiên ánh trăng bồ tát hộ pháp hắn khải trí sau tự nhiên có thể thu hoạch b á t bảo tịnh liên như vậy liền có thể nói thông được vì sao thực lực của hắn sẽ theo thời gian trôi qua mà tăng trưởng đà long nguyên tự nói như vậy đưa tới mấy vị thiếu quân cao độ coi trọng như b á t bảo tịnh liên thật có kỳ hiệu bọn hắn mặc dù không thể tiến vào khắp tịnh thiên kết đoạt nhưng cũng có thể tìm kiếm cùng loại đồ vật nếm thử đột phá tự thân hạn chế chu nguyên biết mệnh cách phá hạn c h i pháp trong tay cũng có một viên hiệu quả tương tự thanh tịnh tạo hóa đan cũng là không hiểu ý sinh kinh ngạc sở hoàng nghe nói việc này lại là mừng thầm trong lòng bởi vì khắp cảnh thiên bát bảo tịnh liên sự t ì n h chính là hắn ra lệnh mật thám tiết lộ cho huyền thủy bộ hắn chuẩn bị thành công hóa thành rồng có xương sau lợi dụng đan này thả câu d ụ xứ mấy vị long trúc thiếu quân hướng hắn dựa s á t vào nhưng hắn không biết bị hắn coi là linh đan nơi phát ra trời cao tinh quan đang cùng hắn cùng chỗ một điện đồng thời còn có thể ảnh hưởng t h ủ tộc thảo luận chính sự lại có việc này huyền thủy bộ những người kia lần này xem như lập xuống công lớn như việc này làm thật ta thủy tộc là có thể dựa vào địa lợi trở thành người thắng lớn nhất xuất trưởng thiên hạ quyền say ẩn hồng trần vui sở hoàng gia v ẻ phấn chân nói như vậy dẫn tới mấy vị thiếu quân tán thành s ắ c thực như vậy chỉ cần để bọn hắn thu hoạch được thực lực tăng lên c h i pháp thêm nữa có biển sâu thủy phủ có thể tị thế an cư cuối cùng rồi sẽ có long ngự thiên hạ thời điểm bất quá sở hoàng rất nhanh liền ý thức được thủy nguyên trong điện vẫn tồn tại một cái biển số vì thế hắn nhìn chằm chằm chu nguyên dò xét một lát xác định nó thần sắc không có biến hóa sau mới bỏ xuống trong lòng lo lắng ta đang suy nghĩ gì thiên hạ vì sao lại có bực này trùng hợp sự tình h á có thể ta vừa thu hoạch thanh tịnh tạo hóa đan con đường liền có tương tự chân bảo hiển thế sở hoàng đem chu nguyên coi là biến số mấy vị long trúc thiếu quân cũng giống như thế không làm mặt khác chỉ vì ti luật thiếu khanh xuất thân bất phàm có thiên tinh cùng lòng linh lưỡng trọng thân phận bởi vậy bọn hắn trong nháy mắt đ ạ t thành ăn ý vô luận có được hay không hỏi trước một chút lại nói nghĩ đến ti luật thiếu khanh là phúc đức trí long nên sẽ không lừa gạt bọn hắn thiếu khanh ngươi xuất thân bất phàm không biết có thể nghe nói qua cùng loại bát bảo tịnh liên chân bảo chu nguyên mặc dù không biết việc này là sở hoàng bố cục nhưng có thể nhìn ra chuyện tu linh đ a n xuất hiện đối với người nào càng thêm có lợi. nếu việc đã đến nước này không bằng để hắn đến ở giữa điều hòa phòng ngừa sở hoàng lấy linh đan điều khiển hành o giang thủy tộc cho nên hắn đầu tiên là là thanh tịnh tạo hóa đan lấy tên mới sau đó mới như có điều suy nghĩ trả lời chắc chắn đạo ta chi xuất thân trong cố sự có chút tương quan ghi chép thiên tinh đấu phủ có linh đan nhiều loại thứ nhất tên là tinh thần hóa sinh đan có hóa đi qua lại bụi tác nên đón sở cầu tân sinh hiệu quả mặc dù không biết cùng cái t i u bắt bảo tịnh liên ai mạnh ai yếu nhưng nó công hiệu nên có thông dụng chỗ tĩnh không gì sánh được căn tĩnh cũng không phải là không sao chúc thanh em p h yến mà là trong điện tân khách đều là lâm vào trầm tĩnh giờ phút này bọn hắn rốt cuộc h i ể u rõ thiên tinh gián thế phúc đức chi long tô n quý một khắc trước bọn hắn còn tại xoắn suýt như thế nào chế định tìm kiếm kế hoạch sau một khắc thiếu khanh lại nói làm cái gì mưu đồ chúng ta trực tiếp đàm luận kết quả đi đây là một loại cảm giác gì giống nhau huyền thủy bộ phụ trách viết hy vọng xa vời bọn hắn phụ trách lưng ơ thuận nguyện vọng mà t i luật thiếu khanh thì phụ trách thực hiện tâm nguyện của bọn hắn nếu như nói chúng long thuộc cảm giác hạnh phúc tới quá mức đột nhiên tiến tới khó có thể tin lời nói sở hoàng cũng có chút phá phỏng hắn chuyện lo lắng nhất hay là phát sinh rõ ràng hắng thủy tộc còn không biết chuyện tu linh đan chi có thể đợi đến hắn muốn cầm linh đan làm bắn trước lúc t â n n h i ệ m ti luật thiếu khanh còn nói việc này không khó ta cũng có mua con đường cái này làm sở hoàng trong lòng không khỏi sinh ra một cái ý tưởng hoang đường ti luật thiếu khanh chính là phúc đức tri long trời sinh khắc chế hắn người ngoại tộc này sau này tốt nhất đừng mưu đồ hoành giang thủy tộc nếu không chắc chắn sẽ là ti luật thiếu khanh trải đường không ta còn có cơ hội mây cùng vương thản thành thủ tín nên sẽ cho ta tương đối hợp lý giá cả chỉ cần ta thanh tịnh tạo hóa đan so với hắn tinh thần hóa sinh đan lợi ích thực tế hoành giang thủy tộc y nguyên phải ngã hương ta mà không phải mù quá ủng hộ hắn sở hoàng đến cùng kinh lịch khá nhiều rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính chuẩn bị lấy giá cả cùng hư thực ảnh hưởng mấy vị thủy tộc thiếu quân dù sao tin luật thiếu khanh chỉ là nghe nói tinh thần tạo hóa đan phải chăng có thể trở về thiên tinh bí cảnh còn khó nói có thể nào tùy tiện thu hoạch chuyển tu linh đan nhưng mấy vị long trúc thiếu quân hỏi thăm lại đối hắn tạo thành nặng nghề một k í c h thiếu khanh n g ư u i khả năng trở về thiên tinh bí cảnh tự nhiên có thể ta có thiên tinh long linh hai thân có thể thông đi đấu phủ cùng thủy phủ nghe nói chu nguyên lời nói sở hoàng rốt c u c tiêu tan thiên hạ này biến đổi quá nhanh hắn cuối cùng đi nhầm một bước sớm biết như vậy ta liền không nên tiết lộ bát bảo tịnh liên tin tức Mặc đáo nhưng hậu ta c thanh. Thanh không biết đồ vật có thể ký thác hy vọng tại chính thức nghiệm chứng thanh tịnh tạo hóa đan hiệu quả trước bọn hắn sẽ nghĩ tất cả biện pháp thu hoạch linh đan cho nên tại trung u y ê n có năng lực tìm kiếm tinh thần hóa sinh đằng sau bọn hắn đều là tâm tình phân chấn phản phất có phục chế kim diễm khổng tức cường thịnh c h i lộ thiếu khanh tinh thần hóa sinh đan can hệ trọng đại nếu có thể thành công thu hoạch chúng ta định không tiếp thủ lao thành như dòng quân lời nói thiếu khanh chính là phúc đức c h i long chúng thủy tộc gặp chi tắc tốt long quân gặp chi tắc vui có thể nói thiên tinh long linh d á n g thế vào cung này nhất định là ta thủy tộc đại hưng nhận ra trước đó có cấp dưới hướng ta báo cáo n ô thiếu khanh vào cung rủa thừa dẫn đường giải tướng hộ tống ta lúc đó còn tưởng rằng đây là lòng quân thiên vị cuối cùng là ta khí lượng không đủ suy nghĩ nhỏ hẹp thiếu khanh nhập l o n g cung không phải hưng bản thân chính là phúc phận thủy tộc long trúc tăng thực lực lên cơ hội đối với tất cả bị trói buộc bí cảnh yêu ma mà nói đều là chân quý dị thường giống nhau tạp huyết long trúc muốn hóa thành chân long phụ thuộc mấy vị thủy tộc thiếu quân cũng khát vọng đột phá hạn chế thành t i ự u chân long nếu không có bí cảnh hạn chế không cách nào dung chuyển bọn hắn cũng không trở thành truy cầu ngăn được thiên hạ thường lạc hồng trần bởi vậy chu nguyên xuất hiện được trao cho mới ý nghĩa bọn hắn cho là phúc đức chi long sẽ mang đến con đường mới sở hoàng nhìn xem kích động vui vẻ thủy tộc long trúc chỉ cảm thấy một trận đau đầu ngụ lưng ơ có kim diễm khổng tước phá hạn chế tăng thực lực thủy tộc có phúc t h ủ y tím ly thiện phúc nguyên thông tứ hải này ba cái quá mức vượt qua lẽ thưởng ta chim lưu đổi nhiều bởi vì bọn hắn mà gặp khó hạ nguyệt sẽ có sấm nôn thiên tinh giang thế huyền n vượt r a trăng tròn thì khuyết tiên địa biến chẳng lẽ cấp độ kêu hoang đường sấm nôn thật có mấy phần đạo lý nếu không sao có ánh trăng hộ pháp chi linh thiên tinh phúc đức chi long minh châu ra biển người sở hoàng đột nhiên phát hiện kim diễm khổng tước phúc thụy tím ly mới nguyên vóc thôi thậm chí còn có ngu quốc vị kia văn khúc đạo nhân sở quốc trời cao tinh quan đều có thể cùng tr cái này khiến hắn trong nháy mắt đối với hạ o n g u y ệ t sẽ lên hứng thú dự định hồi kinh sau triệu những cái kia sơn giã đạo nhân vào kinh thành n ý kiến nếu là hạ o n g u y ệ t sẽ bất tuân hắn chiếu lệnh liền thu nó văn thư tù kỳ thành viên phúc hề hoa hề ta đối với thủy tộc mưu đồ mặc dù bị ngăn trở nhưng cũng phát hiện một cái thú vị thế lực xem ra o view cũng cảm giác được cái gì bởi vậy mới có thể đi hạ o n g u y ệ t sẽ siêu tập văn thư bất quá hắn hẳn là biết được không nhiều nếu không cũng sẽ không lựa chọn nói rõ sự thật có mới phát hiện sở hoàng tâm tình thật tốt thiên hạ này mặc dù biến hoa cực nhanh nhưng cuối cùng có mấy phần vết tích có thể cung cấp hắn dò xét nếu là đối so trăng sao chi Dị, thủy tộc sự t ì n h liền không coi vào đâu cũng coi như bởi vì nhỏ gặp lớn phúc họa tương y hỉa vì thế hắn nhanh chóng điều chỉnh tâm tính đem trong lòng thất lạc đẻ xuống dung nhập nhiệt liệt không khí sau đó thảo luận chính sự bên trong hành o giang thủy tộc xác định nếm thử kết minh ngô quốc nhưng không can dự nhân tộc nội đấu lại không quá nghiêm khắc ngô quốc sự t ì n h bọn hắn dự định ẩn nút một đoạn thời gian hết thể chờ thu hoạch được tinh thần tạo hóa đan cũng nghĩa m ì n h công hiệu quả sau lại nói chu nguyên tím ly hóa thân cũng bởi vậy thu hoạch đạt được một đám thủy tộc long trúc công nhận đồng thời cũng không ít tạp huyết long trúc chuẩn bị đầu nhập vào hắn trong đó đặc biệt hải ngoại long trúc là nhất chỉ vì trong đội ngũ của hắn cơ hồ tất cả đều là hải ngoại long trúc hắn cũng tự nhiên trở thành hải ngoại long trúc lợi ích đại biểu tại loại này sung sướng bầu không khí bên trong minh châu yến dần dần hạ m à n kết thúc chúng long thuộc cũng cáo biệt nhau r i ê n g phần mình hồi phụ s i ê u tập chân bảo đi mấy vị thiếu quân càng là thả ra hào ngôn chớ có để ý tinh thần hóa sinh đan giá tiền chỉ cần có thể lấy thủy tộc chân bảo đổi lấy bọn hắn nguyện lấy gấp đôi chi lễ trao đổi bởi vì chu nguyên xem như hoành giang long cung nửa cái chủ nhân cho nên hắn chủ động tiến về thủy vân trở lại quê hương đài tiễn biệt long cung hắn đang chuẩn bị mang mười lăm vị mất đất long trúc trở về trập long viên long cung tả thường ngao thụy lại tiến lên đón thiếu khanh dừng bước long quân cho mời hành o giang long quân bởi vì vô trí luôn luôn cao miểu trừ chứ tổ chức long quân yến bên ngoài chưa bao giờ phát ra qua mặt khác mời nhưng loại trạng thái này từ khi tím ly hóa thân tiến vào long cung sau liền bị đánh vỡ may mắn một đám long trúc phủ chủ đã rời đi nếu không chắc chắn mặt dạng mày dày cùng nhau đi tới thủy nguyên điện gặp mặt hoành giang long quân dù sao hoành giang long quân thực lực cường đại bối cảnh thâm hậu hắn nhắc nhở nói như vậy tất nhiên giá trị phi phạm thiếu khanh hôm nay việc vui còn c vì thế long huyết động nguyên phát biểu tỏ thái độ sau mấy vị mất đất long trúc nhao nhao lên tiếng đáp lợi như vậy cũng tốt các người đi về trước đi ta đi xem một chút long quân có gì nhắc nhở mất đất long trúc trở lại chập long viên sau cũng không thật trở về riêng phần mình gian phòng nghỉ ngơi mà là lấy ra dây thừng tảo lưới nhỏ đem giao long minh châu treo ở chu nguyên ngoài phòng động nguyên ngươi có thể nghe cho kỹ chớ để cái nào khờ hàng vụn trộm lấy đi nếu không độc g i a o hữu thanh tất nhiên cùng chúng ta trở mặt cứ yên tâm đi ta sẽ tận tâm lưu ý xung quanh tiếng vang lúc này chu nguyên còn không biết độc g i a o hữu thanh khăng khăng muốn đưa ra giao long minh châu vì thế không t i ế c tránh về thủy phủ khiến cho hắn không thể không tiếp nhận bên này mất đất long trúc vội vàng hoàn thành độc g i a o hữu thanh nhắc nhở một bên khác chu nguyên cũng tiến nhập thủy nguyên điện gặp mặt hoành giang long quân làm hắn ngoại ý muốn chính là trước đó tạp nhạp đại điện đã rực rỡ hẳn lên đồng thời còn có một vị nữ tự áo trắng tại cùng hoành giang long quân uống trà chuyện phiếm đỉnh đầu nó một đôi trắng h tóc đen như mặc ngọc có ánh thuận hoạt khuôn mặt kiên nghị khí chất h i ê n ngang kỳ danh sưng là hoành giang long nữ sáu mươi cấp cam tuyển thủy quân rồng có sừng ngao thanh không có gì bất ngờ xảy ra nàng nên chính là đàm việt nói tới vị long nữ kia giờ k h ắ c này chu nguyên đột nhiên cảm giác đàm việt không thấy long nữ là đúng trừ hô kính cầu đạo bên ngoài chủng tộc khác biệt cũng là một vấn đề lớn long nữ phong hoa chính mậu dung nhan tịnh lệ đàm việt tóc trắng đã sinh không giống năm đó long nữ trong lòng thiếu niên kia tiêu diêu đạo nhân chúng quy là không về được không phải người tâm tư biến chính là t u ế nguyện dịch lão bởi vậy gặp nhau không được cố nhân nhan không bằng lưu n hắn đem viên kia ly long châu đưa cho ngươi ngươi chuẩn bị khi nào đem người kia t r ộ m tới gặp ta cái này cũng khó mà nói người kia tốt thần tàng chạy thoát bằng vào ta chi năng chỉ sợ có lòng không đủ lực đúng vậy à hắn nhất quán tốt thần nếu không cũng sẽ không nhiều năm như vậy không có chút nào tin tức ngươi lại chậm rãi tìm đi nếu có thể tìm được đệ tử của hắn cũng có thể đưa vào cam tuyển thủy phủ gặp ta ngươi nói đệ tử của hắn là như hắn bình thường tự tại đạo người hay là như ta bình thường kiệt ngạo chi long tốt nhất cả hai đều có giống nhau đạo nhân thoải mái tự tại cũng có thủy long kiệt ngạo không bị trói buộc chương ba trăm lẻ sáu cam tuyển thủy phủ. chương ba trăm linh sáu cam t u y ề n thủy phủ lòng nữ ngao thanh nhìn như đưa ra một cái yêu cầu kỳ thực lại là ba cái một là mỏ đùa dỡn môn đạo người hai là mỏ đùa dỡn cửa long trúc ba là mỏ đùa dỡn cửa long trúc còn có thân phận đạo sĩ ba loại khác biệt lựa chọn hẳn là sẽ phát động khác biệt sự kiện nhưng như tự tại đạo giống như kiệt nạo g long giả phù hợp nhất lòng nữ tâm ý cũng nên có thể thu được tốt nhất ban thưởng còn xin thiếu quân yên tâm ta sẽ mau chóng tìm được mỏ đùa dỡn cửa long trúc đạo nhân chớ có miết tưỡng như tìm k h n g được tìm lệ từ khác cũng có thể lòng nữ, không không phi nữ ngao thanh t nói song đàm việt sự tình liền không lên tiếng nữa nhưng tím ly hóa thân tiên tiên mang theo hảo cảm gia chỉ hay là đổi lấy lòng nữ dân trả chu nguyên uống vào một ngụm chỉ cảm thấy không gì sánh được đắm chát dư vị nhưng lại thanh lương ngọt ngào đốt uống thanh tâm không lo trả thu hoạch được thanh tâm không lo trạng thái tiếp tục tẩm bổ thần hôn đồng thời gỡ ra chúng độc loạn khí loạn thần loại mặt trái trạng thái đợi một bình trà nước u ố n g xong long nữ đứng dậy cáo tử hoành giang long quân cũng không giữ lại chỉ làm cho tả h ư u thừa tướng thay tiện đưa long quân không lưu thiếu quân tại trong cung sống thêm mấy ngày sau nàng như muốn lưu liền sẽ không cáo từ rời đi nếu đi chính là không muốn để lại như vậy cũng tốt nâng cao một phần kiệt ngạo không thấy bị khuất không có phần này quật cường há không khiến cho ta thương tiết bất quá việc này còn muốn tạ quá thiếu khanh nếu không có người đón lấy viên kia ly long châu ta cái này hấu nữ chỉ sợ sẽ không hồi lòng cùng vì ta pha trà. Linh trả linh trà này tốt giải h u nghĩ thanh ni h từ cam tuyển thủy phủ mang về không ít ta khi đồng đều ngươi một chút làm tạ ơn hoành giang long quân ngược lại là đưa ra rộng rãi cũng không thèm để ý long nữ rời đi ngược lại đưa cho chu nguyên một bộ n ợ rộ linh trà hợp ngọc tím ly hóa thân nhận lấy linh trà lại cùng hoành giang long quân nói chuyện phiếm vài câu liền rời đi thủy nguyên điện đại hắn tiến về thủy vân vọng hương đ à i lúc quả nhiên nhiều hơn một cái mới thủy phủ thông hành quyền lực t h ế vậy chu nguyên do trời cao cung thành truyền tống đến hoành giang long cung đợi chút nữa hợp tím ly hóa thân cũng tiếp nhận n ó chúc a n bổ nhiệm sau cùng nhau đi tới cam tuyển thủy phủ không cần một lát bọn hắn liền truyền t trước có ngân kích dòng tầm xếp hàng cửa thủ cung sau có kim chủ y long ngao tận tâm tuần thủy phủ trời có n h ậ t nguyện minh châu chuyển động quần tinh bảo châu lập lòe đất có sóng biết san hô làm cơ sở ngân xa x ò biển làm thạch lại nhìn lưu ly li bảo thụ sinh thúy diệp sứ men xanh cành cây nhỏ mở ngọc hoa sứa như điệp đụi bên trong múa tôm cua giống như thọ trong rừng giấu kim chủ y long ngao là sáu mươi cấp tinh anh q u á i ngân kích dòng tầm là năm mươi năm cấp long cung tinh nhuệ có vệ những này đều là tạp huyết long trúc dưới tình huống bình thường sáu mươi cấp bí cảnh bột không có cường đại như thế hộ vệ nhưng long nữ ngao thanh hiển nhiên là một ngoại lệ. nó thủ vệ không chỉ có đ ẳ n g cấp cao còn từng cái tinh nhuệ n xa so với đồng loại bí cảnh mạnh hơn nhiều hành o giang long quân đến cùng là sùng ái nàng bực này lực lượng phòng ngự quả thực là thủy nguyên điện phiên bản hai vị quý khách xin mời đi theo ta thiếu quân đã ở tích thủy điện chờ đợi kim chủ y long ngao đến đây dẫn đường nhưng chưa thứ mấy bước long nữ ngao thanh liền chủ động ra đón hảo hải tử m a u tới đây để cho ta nhìn xem ngươi chu nguyên tướng mạo muốn so t í m l y hóa thân thành thục ổn trọng một chút cho dù cùng long nữ đứng chung một chỗ cũng càng loại tỷ lệ không kém được bối phận nhưng long nữ ngao thanh lại đem hắn coi là văn bối như là trưởng giả giống như hiền lành ôn nó càng là sợ lấy trên đầu của hắn g i n g có sừng sừng vui lộ thanh sắc hắn quả nhiên chưa từng văng ngã nếu không cũng sẽ không thu một cái g i n g có sừng làm đệ tử lại nhọc lòng dẫn vào con đường thật tốt ta ta cùng hắn mặc dù không có khả năng tư thủ nhưng cũng có như đạo nhân tự tại thủy lòng kiệt ngạo văn bối hào hai tử ngươi nói cho ta biết hắn hiện tại là bực nào bộ dáng có thể sinh tóc trắng suy tâm trí g i n g có sừng sừng là trang bị không có xúc giáp phản hồi nhưng chu nguyên vẫn cảm giác được đến từ bối phận áp chế bất quá những vấn đề này cũng không lớn chân chính vấn đề là nên như thế nào trả lời lòng nữ đặt câu hỏi nói đàm việt đã có vẻ g i à n mua dù sao cũng hơi không thích hợp nói hắn y hệt năm đó lại quá mức hư giả vì thế chú nguyên quyết định tránh đi dung nhan biến hóa chỉ trả lời tâm trí vấn đề đàm việt lao sư y nguyên thoải mái tự tại có khi cũng tự diễn ả o thuật sơ giải trong lòng lưu tư vậy thì tốt rồi chỉ cần trí khí không mất cuối cùng cũng có thành đạo này g không biết hắn phải t r ă n g nhắc qua ta có thể có nói để cho người thay c h u y ể n đạt tình thâm nghĩa nặng từ nan giải lấy đàm việt lao sư làm người rất ít nhắc lên chuyện cũ bất quá tại uống đến long cung chim sơn ca mây xương say rượu hắn ngược lại là giảng một cái cố sự cũng có chuyện để cho ta nhắn g i m lao sư nói hắn như ngươi ngươi loại hắn tương tư hiểu nhau hô kính cầu đạo nhưng vạn vật có đạo không giống nhau mặc dù đồ đồng quy lại nói đường dài rằng rặc cuối cùng hắn còn đưa ta một viên thanh tịnh tạo hóa đ a n làm tiền thưởng nói hắn như quên đạo liền không còn là hắn nghe nói chu nguyên lời nói có nước mắt thuận long nữ ngao thanh gương mặt trở xuống nhưng nàng trên gương mặt cũng không thống khổ chỉ có bình tĩnh hắn hay là cái giặc kia không nhận trói buộc lại tuân theo bản thân ta cũng khinh thường như vậy trói buộc lại ngạo khí của tường có thể t u ế nguyệt dễ thuốc tắc trắng đổi tâm trí như vậy không thấy cũng tốt nếu có thành đạo lúc chính là duyên chưa ngừng nếu không có ngày thành đạo, cũng có thể ước năm đó tốt, nấu quáng đó thể tốt, đời còn lại vui. lòng nữ ngao thanh、si、c có có ta, ta lấy ra một i viên t táo i đỏ lớn nhỏ chu hồng minh châu ném cho trung nguyên xem ra nàng đã sớm biết đàm việt tận tại trời cao đốt thu hoạch được đạo cụ đặc thù lòng son hoa hình châu Ngài m đang n trời cao rượu cao khi nói g cần lễ vật, chỉ cần c lễ vật, cần ta định chuyện long nữ lại lấy ra một viên xích hồng bảo châu ném cho tím ly hóa thân châu này so xích tâm châu đại một vòng trước ước chừng lớn chừng quả trứng gà đốt thu hoạch được đạo cụ đặc thù lửa đủ châu Liên t ụ chương ba trăm linh bảy lòng son linh châu chương ba trăm linh bảy lòng son linh châu đàm việt cùng lòng nữ cố sự đại biểu bộ phận cầu đạo già tình yêu là loại nào bầu dáng mến nhau là cả hai chi ái cầu đạo là một người gốc rễ hô kính cầu đạo mới là đạo lữ cho dù yêu nhau hiểu nhau cũng làm trước cầu mình đạo bởi vì hắn phụ mình có loại phụ thuộc song phương đều không lấy cũng đều không nguyện vì thế bọn hắn đều là đang đợi các loại một người trở thành chân tiên hoặc một người hóa thành chân long đợi đi song kỳ đạo luôn có thể bắt vân kiến nhật khi đó liền có thể lẫn nhau không phụ lẫn nhau thành toàn loại này tình yêu có lẽ cũng không hoà n mỹ so với s i tâm mê luyến nhiều hơn một phần lý trí nhưng cũng rất tốt cũng may không phụ phe mình có thể không phụ hắn lòng nữ ngao thanh tặng xong lễ vật sau lại đưa tay sở lên chu nguyên trên đầu rồng có sừng sừng hào hải tử ngươi cũng làm đệ tử của ta đi ta có thể chuyển cho ngươi huyền long bố dòng nước có thể hóa giang hà là kỳ phiên vung lắc ở giữa quyển thiên hạ long nữ ngao thanh cực kỳ đại khí đưa ra hai kiện đạo cụ đặc thù sau lại còn có thể chuyển thụ công pháp làm đ ặ m v i ệ t cùng long nữ sự kiện người trung gian chu nguyên đương nhiên không có khả năng cự tuyệt đa tạ sư mẫu t r u y ề n nghề ta nguyện học huyền long hành dòng nước tốt lại chớ xưng ta là sư mẫu ta không cầu tình cảm giác gắn bó tên duy cầu không phụ chân long không phụ đạo xưng ta là lao sư liền có thể ta đã hiểu được tạ lao sư truyền đạo long nữ đến cùng làng ạ o khí hiên ngang hạng người cũng không lưu luyến si mê nam nữ tâm tính tại chu nguyên cải biến nàng khuôn mặt bình tĩnh phía trên phun lộ m ỉ m cười đưa tay hư nắm ở giữa một thanh do hát thủy ngưng tụ kỳ phiên không gió g i n ra nàng đem huyền thủy kỳ ném chu n g u y ê n lúc những cái kia tạo thành kỳ phiên hát thủy đầu tiên là nhanh chóng phai màu hóa thành không màu thuật thủy sau đó lại hóa thành sương mù đem chu nguyên bao khóa đốt thu hoạch được thuật pháp huyền long bố nước giới thiệu do chân long hành vân bố vũ c h i thần thông hiện hóa mà đến có thể hóa s á c lệnh dầu lôi hành vân tầm gió bố vũ sáu nước lấy thứ nhất mà thành ngự thủy thành cờ làm xác lệnh thu nạp thủy nguyên trọng bố thiên hạ kị dùng phương pháp này hư hồng nếu không tội nghiệt cu chú thu nạp lượng nước cùng khí thuộc tính tương quan thu nạp thủy chất cùng thần thuộc tính tương quan huyền long bố thủy pháp nạp nước hiệu quả tam bảo càng khôn hồ lô cũng có thể làm đến nhưng nó bố nước hiệu quả cùng càng khôn hồ lô hoàn toàn khác biệt càng khôn hồ lô là tiếp tục thu phóng nguồn nước huyền long bố thủy pháp lại là trong nháy mắt phóng thích cả hai tạo thành tổn thương khác nhau một trời một vực bất quá c à n khôn hồ lô càng nặng luận chế vốn cũng không phải là khống thủy linh bảo huyền long bố thủy pháp lại là thuần túy hành thủy chi thuật cũng là không cần tương đối nhưng thuật này nghiêm trọng ỉ lại thủy chất chu nguyên cần tìm kiếm một chút công hiệu đặc thù một nước mới tốt phát huy uy lực của nó không phải vậy cũng chỉ có thể coi như đánh lui phá trận chi thuật sử dụng l o n g nữ ngao thanh cuối cùng không công bằng một lần vẹn vẹn truyền thụ chu nguyên công pháp nhưng không có truyền thụ tím ly hóa thân bất quá nàng cho ra ban t h ư ở n g đã phi thường phong phú hỏa tề châu cùng lòng son hóa hình châu đều là vật phi phạm hỏa tề châu tròn trắng trong sáng to như trứng gà chiếu sáng vài thước trạng thái như thủy tinh giữa trưa ngày xưa lấy ngải nhận chi tức lửa đ trang bị sóc nhưng vì thủy tộc long trúc điệp ra thủy hỏa trung tế thiên phú có thể đây là cơ sử dụng hỏa thuộc tính phật pháp hỏa tề châu tương đương với núi rộng thủy tộc trưởng thành lộ tuyến miễn ở đường đi đơn nhất bị khắc chế cục diện tới đối đ ầ u so lòng son hóa hình châu hiệu quả thì càng thêm đặc thù xem như một loại tẩy huyết mạch đạo cụ đạo cụ đặc thù lòng son hóa hình châu giới thiệu lòng son đan tâm chân thành một lòng tâm trí hóa hình biến hóa hình thái không còn lúc trước hiệu quả có thể thanh tẩy yêu tộc huyết mạch hóa thành thân người lãng quên tất cả yêu tộc kỹ năng đồng thời thu hoạch được lòng son thiên phú lòng son thiên phú có thể ra chỉ võ đạo ph lần này cam tuyển thủy phủ chi hành có thể nói thu hoạch tương đối khá chú nguyên đem huyện long bố nước lên tới mát cấp sau nhưng lại phát động mới đối thoại có một số việc ta không có khả năng thành cũng miễn có người thành ta có một bạn tên là cầm lâm là vì long ngư chi thuộc nhiều năm trước từng gã cho giao long làm tiếp nhưng cái kia giao long bản tính táo bạo hung tàn có nhiều trách nhiều một ó c nặng n năm t h ư ơ sau nàng có chút khôi phục liền cầu dân tộc này thiếu niên vì nàng truyền tin thiếu niên kia suy tư mấy ngày sau sai người viết thư nhà số phong một thân một mình không để ý đi đường gian nan bước lên truyền tin t r i lộ nhân gian lộ hiểm lại muốn mệt mỏi nó、no、bụng thiếu niên kia trải qua hai năm dài đằng đăng m ớ i đến ta cam tuyển thủy phủ ta theo hắn lời nói đem cẩm lâm tiếp về thủy phủ cũng ban thưởng hắn chân châu tàn đấu bảo châu mời khỏa hắn chỉ lấy ba viên chân châu nói của nổi quá nhiều định bị chắn giết ba năm sự tỉnh có thể bà viên chân châu thanh toán không muốn cẩm lâm thêm chút khôi phục sau khăng khăng tiến về chỗ kia làng t r á i báo đáp tân tình cũng bởi vậy sinh ra tình cảm nguyện cùng thiếu niên kia trường tương tư thủ nhưng yêu ma thân thể có thể nào cùng phạm nhân tư thủ hai người chỉ có thể ra vẻ không biết khó thành với lữ nàng từng nói nguyện bỏ năm trăm yêu thọ đến cái kia một trăm n h â n thọ dứt khoát đều có cuối cùng không bằng theo tâm mà sống ngươi nếu có rảnh nhàn có thể đi xem bọn hắn mệnh ta phân thủy giáo húy tại thiếu niên kia trong nhà đảo đục một ngụm giếng sâu cầm lâm liền tại trong giếng kia ở lại nếu bọn họ nhưng phải t h i ệ t quả ta nguyện giúp đỡ bọn hắn an khang giàu có lấy thành gắn bó suốt đời long nữ ngao thanh đăng khi nói chuyện lấy ra một phong thư giao cho trung nguyên nói có thể giao cho long cung tả thừa khai thông tiến về trì trung tỉnh dòng nước chu nguyên không nghĩ tới long nữ sự kiện còn có đến tiếp sau cái này nên là một sự kiện trí hoặc là giữ lại công hiệu phi phạm lòng son hóa hình châu hoặc là t r ợ người khác cuối cùng thành với lữ khác biệt lựa chọn sẽ có kết quả khác nhau nhưng muốn thôi động lòng nữ sự kiện hẳn là muốn vì đầu kia trong giếng cá cung cấp một chút trợ giúp lao sư ngươi đã đã giúp con rồng kia cá vì sao còn muốn tiếp tục rút hố kính cầu đạo là một loại lựa chọn trường tương tư thủ cũng là một loại lựa chọn vô luận loại nào chắc chắn sẽ có kết quả ta nhìn không thấy ta kết quả liền muốn trợ giúp bọn hắn nhìn thấy bọn hắn kết quả có thể cái này lòng son hóa hình châu là phụ thân tặng cho ta dễ thân đồ vật ta sao tốt đưa cho nàng ngươi lại khác Ta tặng gì lễ chương i đỡ được, vì ba trăm linh tám có thể hóa long ngư chương ba trăm linh tám có thể hóa long ngư l o n g nữ ngao thanh nói tới người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc sự kiện cũng không phải là chỉ có một loại giải pháp nếu có thể dùng lòng son hóa hình châu để cẩm lâm hóa thành nhân tộc tự nhiên cũng có thể thông qua cá long hóa sinh ao để cho người ta hóa thành long ngư đồng thời cá long hóa sinh ao còn có thể lựa chọn chủng tộc nạm phòng chi long huyết giáp cá trọng công chi long huyết lật cá cân bằng chi long huyết lân cá chắc chắn sẽ có một loại phù hợp cẩm lâm yêu cầu con đường này trên lý luận đi đến thông long nữ ngao thanh không đề cập tới hẳn là cẩm lâm địa vị không đủ dù sao chu nguyên cũng là lấy rồng có sừng thiếu quân thân phận lại đưa tặng một phần phúc vận hương hòa sau mới từ tả thừa tướng ngao thụy chỗ biết được tin tức này hai cái điều kiện này tùy ý một cái đều không phải là long nữ cẩm lâm có thể đã tới t vì thế n à n g mà nói cơ bản không tồn tại phá giải việc này khả năng nhưng vấn đề này đến long nữ cùng chu nguyên trong tay lại khác biệt long nữ trong tay có lòng son hóa hình châu chu nguyên biết cá long hóa sinh ao ở nơi nào đồng thời còn có thể dẫn người tới chuyển hóa về phần có thể hay không vì người khác chuyển hóa hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì dù sao lúc trước hành giang tả t h ừ a n g ngao thụy giới thiệu cá long hóa sinh ao lúc nói qua có thể đem phụ thuộc hoặc hóa thân để vào trong đó chuyển hóa làm cá long chi thuộc gia tăng trợ lực vì thế hắn cáo biệt long nữ sau trước lấy ra thủy n g u y ệ t đồng giám nhập minh châu bí cảnh dùng đào trúc bức tranh bắt ba vị thủy thủng lại trải qua hoành giang long cung thủy vân đài tiến về bên đàm thủy phủ lấy ẩn thân chú ẩn nấp thân hình qua trong hồ điện nhập cá long hóa sinh bí cảnh sau đó hắn dẫn đạo một vị một mươi năm cấp minh châu thủ vệ tiếp xúc cá long địa hệ thống nhắc nhở cũng theo đó mà đến đốt phải trang đem thủy tùng minh châu thủ vệ chuyển hóa làm cá rồng lần này chuyển hóa cần tiêu hao điểm kinh nghiệm 7.500. t r u n g nguyên lựa chọn xác định sau lại lựa chọn chuyển hóa làm long huyết v ả y cá sau một khắc m ộ ư ơ i năm cấp minh châu hộ vệ bị hút vào cá long hóa sinh trong ao nó thân thể nhanh chóng tan giã đồng thời có đông đảo ngư ảnh hướng nó hội tụ sau đó m ộ ư ơ i năm cấp minh châu hộ vệ độ trung thành trực tiếp về không cũng thoát khỏi đảo trúc bức tranh khống chế từ cá long hóa sinh trong ao nhảy lên mà ra nhưng hắn đã thay đổi thân hình do m ư ơ i năm cấp minh châu hộ vệ biến thành m ư ơ i năm cấp long huyết phong lý nó hình thể tráng kiện xác hiện lên xăm xanh thân dài ước chừng khoảng một như rất vậy dãy ruộng một lát thích nước bản tính làm hắn lần nữa nhảy vào cá long hóa sinh trong ao nhưng mất đi tùy tùng quan hệ sau c h u nguyên không có khả năng lại vì nó thanh toán chuyển hóa kinh nghiệm bởi vậy nó rất nhanh liền bị cá long hóa sinh ao tan giã vì càng thêm toàn, chu toàn chú nguyên lại tuần tự đầu nhập vào hai vị minh châu thủ vệ tiến hành những chủng loại khác chuyển hóa trong đó long huyết lực cá chuyển h u y ể n hóa ra một con dòng máu cá heo xuân manh đáng yêu xác hiện lên s á m trắng hình thể ước chừng có chừng hai m long huyết con ba ba chuyển hóa ra một con r ồ n g máu ngạc quy miệng giống như mỏ ứng giáp lưng phía trên tre kín tam giác gai sắc thân dài ước chừng một m cái này hai lần chuyển hóa hiệu quả rất tương tự đều là trung thành về không cũng thoát khỏi đào trúc bức tranh k h ô n g chế khác biệt duy nhất là long huyết giang đồn nhảy vào cá long hóa sinh trong ao h ò a tan tiêu tán long huyết ngạc quy thì nhanh chóng nào h về phía trung nguyên bị mậu thổ hào quang tán p h á diện hồn sau ngã vào tam bảo cản khôn hồ lô biến thành một viên long huyết rùa thỏ đan hiệu quả là khôi phục đại lượng hạc hê cũng v ba lần thí nghiệm kết quả làm cho chu nguyên ý thức được pháp này hơn phân nửa có thể thực hiện về phần long ngư cẩm lâm có hài lòng hay không nên vấn đề không lớn dù sao nàng cầu là trưởng tương tứ tư thủ thủy tộc chi luyến cùng nhân tộc chi luyến cũng không có bao nhiêu khác biệt vì thế hắn truyền tống về hoành giang long cung tiến về ty ti thủy hành đức điện giao phó long n ữ thư tín thu được trì trung tỉnh thông hành quyền lực trước khi đi tả t h ừ a n g a o thụy nói ra công chúa ngao thanh từng muốn mượn cá long hóa sinh ngao dùng một lát chợ cái kia trong hồng trần nhân hóa làm long n g lại bị long quân cự tuyệt thiếu quân này không phải ta hoành giang long cung hẹm hỏi như lấy thuật pháp che nó mắt loạn nó thần cho dù đem hắn hóa thành long h ắ như cũng cảm g vợ, vợ vậy lặp đi lặp lại con rồng tia cá cẩm lầm có mấy phần tình cảm có thể thúc đẩy công chúa một mực thương thiết như mợ này hóa cá sự tình hai người kia định sớm mượn riêng phần mình sinh toán công chúa không còn làm viện thủ này con cá kia long cẩm lâm khốn khổ vì tình không thể nói trước sẽ còn đoán hận công chúa vô tình bởi vậy long quân nôn việc này không thể làm thiếu quân nếu cầm trong tay công chúa thư tín mà đến cho là đạt được công chúa nhờ vả nhìn thiếu quân cẩn thận làm việc chớ gấp rút không thành nhân duyên phản trêu chọc một thân phiền phức cá long cẩm lâm sự tình có chút phức tạp khó trách long nữ sẽ nói tốt nhất đều không hối hận đều không o á n nghĩ đến long quân nói với nàng trong đó lợi và hại hồng trần có chư tình chi võng vẹn vẹn rút một đoạn tình ý có thể nhảy không ra trói buộc đa tạ thừa tướng táo chi đợi ta lại gặp gỡ bọn họ nếu có thể thúc đẩy thiện quả tốt nhất nếu là không thành cũng tốt thay công chúa giải tâm nguyện quy thừa ngao thụy lời nói cũng không bỏ đi trung nguyên thúc đẩy thủy tộc c h i liên tâm tư không làm mặt khác hắn muốn nhìn một chút trong những cô sự kia thân thuộc đến cùng có tồn tại hay không nếu là có lại có thể đổi mới ra mười cái bởi vậy cáo biệt quy thừa ngao thụy sau hắn trải qua thủy vân trở lại quê hương trước sân khấu hướng chỉ t r u n g t ỉ n h b ỹ cảnh theo thiên địa đấu c h u y ể n hắn đã tới một chỗ nhỏ hẹp đẹp đ ẽ thủy phủ nội vô bạn nữ bối nga chi thuộc phục thị chỉ có hai người gần nhau ký danh hào phân biệt là bốn năm cấp long huyết cá chép cẩm lâm ba không cấp đông phổ thôn dân nhìn thấy chu nguyên sau khi xuất hiện cá chép vội vàng mang theo giang minh đến đây b à i kiến thiếu quân ă n tốt không biết thiếu quân vì sao d á n g lâm ta cái này p h ò n g ốc sơ sài thấy ta là hoành giang long n ữ nàng nói với ta chuyện xưa của các ngươi hy vọng ta có thể vì các ngươi cung cấp một chút trợ giúp vừa vặn ta có nhất pháp có thể hóa long n ữ có vậy cá giống như lý hải h ò a mỹ hảo còn ba ba giống như cá sấu cường tráng hung hãn lựa cá giống như đồn thông minh đáng yêu ngươi nhìn hóa cá gần nhau như thế nào long n ữ có năm trăm thọ có thể cung cấp các ngươi trầm tố tình ý đang khi nói chuyện chu nguyên lấy ra lượng nghi gang tấc kính ghi chép t o à độ đem tử ly hóa thân truyền tống hắn muốn phòng ngừa hóa cá chi pháp có thể thực hiện sau vừa mang theo giang minh rời đi chỉ chung tỉnh bí cảnh lại đổi mới ra một cái mới giang minh đối mặt hắn c h a hỏi long ngư cầm lâm cùng giang minh đầu tiên là hành lễ bái tạ sau đó lại chắp tay đáp lại đa tạ thiếu quân làm biệt thủ nhưng cha mẹ ta vẫn còn tồn tại thế chưa hết người trước đó sao dám bởi vì tư tỉnh tổn hại sinh dưỡng tri ân như vậy cũng người tốt xử lý, lại đã e có thể tận hiếu lại có thể đến tỉnh nên đều thoát chỗ i u l Chú nguyên có thể t r ợ một nhà hóa thành long ngư đề nghị vượt ra khỏi đồng phổ thôn dân giang minh phán định phạm vi vì thế hắn đã không có đồng ý cũng không có cự tuyệt mà là tiếp tục kể ra nỗi khổ tâm riêng của mình thiếu quân hậu ái làm ta sợ hãi nhưng người nhà của ta sống lâu nhân gian chưa từng làm qua một ngày long ngư thế nào biết long ngư như thế nào sinh hoạt thì như thế nào có thể vứt bỏ thân người hóa thành long ngư giang minh ngươi có hiếu có thành ta không khi ngươi nhưng người sống một thế đơn giản còn sống cùng sinh hoạt hai sự tình ngươi làm người biết được hồng trần nhiều vất vả việc này đã có thể vì ngươi phụ mẫu tăng thọ lại có thể tránh đi nhân gian khổ có gì không thể là ngươi chớ tự dụ hào tâm đẩy người khác cơ duyên lại đi hỏi một chút bọn hắn có nguyện ý hay không không muốn ta đổ bớt lo như nguyện n g ta định hết sức đông phổ thôn dân giang minh cũng có chuyện xưa của mình sách kia viết thư nhà một mình c h u y ể n tin cố sự đại biểu hắn bản tính vì thế tại t r u nguyên n g lui ra phía sau một bước vẹn vẹn để hắn tìm thân thuộc cha hỏi sau hắn liền không cách nào lại làm chối từ thiếu quân lợi nói rất là quê nhà ta nhân sinh sống vất vả sợ cầu bất quá là bình bình an an sinh hoạt tăng khang hiện tại đã có tốt hơn đường ra ta xác thực còn muốn hỏi ý kiến của bọn hắn thiếu quân chờ một lát ta cái này liền ra trong giếng t r ạ c đi hỏi tham ph có thể thực hiện việc này ta nếu đ o lấy liền không thể để cho các ngươi có chỗ ngoài ý m u ố n ta cái này có thổ địa thần giống một tôn nhất tốt hộ sinh lại để hắn đi theo ngươi lúc nào cũng hộ vệ đang khi nói chuyện chu nguyên lấy ra một tôn thổ địa hóa thân cũng đem phân thủy ấn giao cho nó sử dụng hắn sở dĩ không để cho tím ly hóa thân đi theo là lo lắng cái gọi là đồng phổ thôn cũng không tồn tại từ đó tổn thất hết có giá trị không nhỏ tím ly hóa thân thổ địa hóa thân liền không có loại lo lắng này nó sung túc số lượng vẫn là dò đường không có hai nhân tuyển đồng phổ thôn dân giang minh cũng không cự tuyệt chu nguyên hả ý lần nữa bái tạ sau dẫn đầu thổ địa hóa thân rời đi chỉ trung tỉnh mỹ cảnh mới ra bi c ả n h cửa liền gặp đen kịp giếng trong giếng chật hẹp tầm u, miệng giếng sáng bóng như trăng từ dưới giếng nhìn lên trên không thấy thiên địa rộng lớn nhưng n à y vòng do trời không hóa thành la m nguyệt lại sáng như kiều dương thánh k h i ế t mỹ hảo thôn dân giang minh thân thủ nhanh nhẹn chống đỡ vách giếng mấy lần nhảy vọt liền nhảy ra miệng giếng thổ địa hóa thân theo sát phía sau lấy thuật độn thổ dung nhập vách giếng nhanh chóng trồi lên mặt đất sự thật chứng minh đông phổ thôn là tồn tại ngoài giếng là một chỗ lối kiến trúc kỳ lạ không lớn thâu trang nền tảng là hoàng thạch cửa cao thấp không đều xác hiện lên thanh bạch ta phổ biến ngói xanh bình tường chưa từng thấy qua đâm tường lợi vách tường không biết đây là ý gì xung quanh nhiều đạo tặc thường leo tường nhập viện đá vụn có bảy lăng b ắ t r á c gập đền có thể phòng trộm t ạ c ban đêm leo tường đang khi nói chuyện thôn dân giang minh đẩy cửa phòng ra nhưng gặp một phụ nhân tại may vá quần áo một lao hán trong biên chế chế giỏ dây ký danh hào phân biệt là hai năm cấp đông phổ thôn dân vương đại nương hai năm cấp đông phổ thôn dân giang lao hán giang minh đi vào trong phòng sau hai vị đông phổ thôn dân đều là ngừng trong tay làm việc thở dạy không nói cha mẹ hôm nay có long cung khách đến thăm nói có thể độ chúng ta một nhà là long ngư. ở thủy phủ mà hưởng năm trăm h thọ ta không dám tự tiện làm chủ vì thế bãi biệt cầm lâm sau chuyên tới để tìm các ngươi thương nghị giang minh truyền lời kích hoạt lên hai vị trầm mặc thôn dân giang lào hán đứng dậy từ m ộ t trong gối rút ra một cái hộp nhỏ sau đó lật ra trong hộp vải rách từ đó lấy ra một viên quang trạch c ạ m đạm cổ xương ngọc đội hình tròn đưa cho giang minh ngọc này là ngươi lúc sinh ra đời du lịch mới nói người tặng cho hắn nói ngươi cùng nước hữu duyên lại là đất b ệ n h nhất định k h ô n thủ một chỗ khó được yên vui ta và ngươi mẹ cầu rất lâu mới dùng năm mai đồng tiền lớn đổi lấy khối ngọc này ta và ngươi mẹ làm cả một đời người nửa thân thể đều muốn xuống cũng thôn g dân giang minh cầm tới ngọc bội sau trong nháy mắt nước mắt rơi như mưa ngã nhào xuống đất liên tục dập đầu cha mẹ ta không đi ta còn chưa tận hiếu có thể nào một mình rời đi n g ư ơ i cửa hàng này lưu lại làm gì ta và người mẹ có đại ca nhị ca ngươi chiếu khán là được rồi ngươi như muốn tận hiếu hàng năm đưa tới hai viên chân châu là được có những n à y tiền hàng ép quan tài đại ca nhị ca ngươi hai nhà phải đem hai ta khi lao ra cùng bái ta và ngươi mẹ cũng g i ả muốn hưởng mấy năm con cháu phúc ngươi cần phải thành toàn chúng ta đi thôi chớ trở về đầu chúng ta một nhà có thể thiếu ngươi một cái ngươi một nhà kia có thể thiếu không được ngươi giang lao hán nói xong liền đem giang minh đẩy ra phía ngoài cuối cùng c ò n đạp cho hai cướp mắng về sau cũng không phải không thấy được mặc đương lấy khách lạ mất mặt xấu hổ thằng đến lúc này vương đại nương mới trả lời nói nếu là không nỡ về sau liền thưởng trở lại thăm một chút khảo công tên cùng tòng quân bé con đều là dạng này ở một tiếng cửa phòng từ nội bộ khép lại đem giang minh ngăn tại ngoài cửa lần này chàng cảnh làm cho chu nguyên n g ý thức được vô luận là hóa người hay là hóa long ngư sự kiện ban thường hẳn là một dạng khác biệt duy nhất nên là hóa người sau do giang l á o hán đưa lên ngọc đội hóa cá lúc do giang minh đưa lên ngọc đội tiên sinh chúng ta trở về đi cha mẹ ta nói đúng nếu là không nỡ thường trở lại thăm một chút chính là ta ở tại trong giếng c h ạ c h cùng ở tại trên mặt đất phòng đều có thể tận h i ể u không nội tả hữu các ngươi đã đợi mấy năm chỗ nào còn kém một ngày này đi xem một chút minh trưởng của ngươi đi cho dù không nói lời từ biệt nói lên hai câu nói cũng tốt tiên sinh nói chính là ta cái này liền đi xem bọn hắn tại giang minh dẫn đầu xuống thổ địa hóa thân nhìn thấy hắn hai vị huynh trường còn có vợ con của bọn hắn cùng hải tử quả nhiên là thật lớn người một nhà giang gia lão đại có ba đứa con hai nữ giang gia lão nhị có hai trai hai gái cái này còn không có tính cả bọn hắn thê tử bên kia phụ mẫu huynh đệ chất nhi chất nữ nếu không làm sao cũng có trên dưới một trăm nhân khẩu một cái thôn dân có thể cùng nhiều người như vậy dính liễu quan hệ cái này có chút lợi hại xem ra bối cảnh của bọn hắn cố sự cũng không phải là chống rông hư cấu mà thành xác thực có thân bằng hảo hữu làm thân phận kết nối cái này làm cho chu nguyên ý thức được c ũ nếu không thôn dân đơn vị như thế nào cũng có chuyện xưa của mình đồng thời còn có huyết mạch thân tình là ngay cả lẫn nhau trùng điệp thành mạng lưới quan hệ giang minh tham viếng song thân nhân liền quay trở về trì trung tỉnh bí cảnh hắn yêu cầu duy nhất là hóa cá sau muốn tại trì trung tỉnh ở lại tốt lúc nào cũng thủ hộ phụ mẫu long ngư c ầ m lâm đương nhiên sẽ không phản đối chú nguyên thì càng không có khả năng can thiệp thiếu quân ta thân không vật dư thừa không biết như thế nào báo đáp thân tình của ngài xin hãy nhận lấy miếng ngọc bội này để cho ta hơi tận tâm ý đốt thu hoạch được đạo cụ đặc thù song ngư ngọc bội chương ba trăm mười xích tâm thuần nguyên chương ba trăm mười xích tâm thuần nguyên đạo cụ đặc thù song ngư ngọc bội giới thiệu âm dương song ngư hòa thuận cân bằng đôi ngay cả vây cá c u ố n gắn bó lâu dài nước hơi thở chuyển tự do thư sướng ngọc cá tương hợp bình an vui sướng hiệu quả âm dương phục chế nhưng đối với đạo cụ cùng đan dược loại vật phẩm sử dụng sử dụng sau có thể phòng chế ra một phần âm dương có khác đồ vật chú không thể phục chế duy nhất loại vật phẩm sử dụng đằng sau song ngư ngọc bội linh tính tự tiêu song ngư ngọc bội hiệu quả rất có ý tứ có thể phục chế vật phẩm nhưng lại không phải hoàn toàn phục chế mà là âm dương giao thế phục chế cái này không chỉ có không để giá trị của nó biến thấp ngược lại khiến cho trở nên càng có giá trị cùng loại lòng son hóa hình c h â u thanh tịnh tạo hóa đan loại hình linh vật vốn là hiệu quả phi phạm nếu dùng song ngư ngọc bội tiến hành phục chế hẳn là có thể đạt được một kiện công hiệu kỳ lạ linh vật lòng son hóa hình trâu là thủy tộc chất bảo lấy song ngư ngọc bội phục chế sau sẽ hay không hóa thành nhân tộc chất bảo s o n g ngư ngọc bội hiệu quả quá mức đặc t h ủ chu nguyên trong lúc nhất thời không biết có nên hay không tiến hành phục chế kỳ thật hắn càng muốn phục chế tam bảo c à n khôn hồ lô nhưng s o n g ngư ngọc bội năng lực có hạn cũng không thể phục chế c à n khôn hồ lô hắn càng nghĩ hay là cho là nên lấy người vì bản không nói mặt khác vẹn vẹn đem lòng son hóa hình châu lòng son hiệu quả tăng phúc tự thân chính là phi thường có lời hành vi lưu chi vô dụng vật từ bên ngoài đến luôn có tốt hơn do do dự dự không bỏ chất bảo sợ không phải muốn dùng thời điểm nhưng cũng không quá mức đại dụng chu nguyên biết hôm nay lòng son hóa hình châu c h â n quý ngày mai cũng có chân quý hơn đồ vật như vậy lặp đi lặp lại khó có điểm cuối cùng hắn quyết định tuân thủ nghiêm ngặt ngay sau đó sử dụng chiếc song ngư ngọc bộ i gia tăng thực lực của mình không nóng nhìn tương lai dừng bước hiện tại bởi vậy hắn lấy ra lòng son hóa hình châu cũng kích hoạt lên song ngư ngọc bội sau m ộ t khắc lòng son hóa hình châu bị hút vào trong ngọc bội không ngừng xoay tròn sau đó lại hướng song ngư chi đồng tách rời mà đi đốt thu hoạch được lòng son hóa hình châu một xích tâm thuần nguyên châu một lòng son hóa hình châu chỉ là phục chế mục tiêu phục chế sau khi hoàn thành liền về tới chu nguyên trong tay hắn thu hồi ảm đạm vô quang giống như ngoan thạch song ngư đ e o cùng lòng son hóa hình hạt châu sau xem xét lên mới lấy được xích tâm thuần nguyên châu giới thiệu lòng son đan tâm chân thành một lòng tâm trí thuần nguyên k ỳ đạo dứt khoát sơ tâm không thay đổi lòng son chân thành sao hóa đi t h ờ i âm hiện dương thủ thuần nguyên không cầu đường khác toàn nhân quả chỉ có đan tâm chiếu k ỳ đạo hiệu quả có thể thuần hóa trước mắt huyết mạch t ă n g phúc chủ nghề nghiệp kỹ năng hiệu quả cũng thu hoạch được lòng son tiên phú chú xích tâm thuần nguyên thành đạo thể thay đổi c h ủ tộc cùng chủ nghề nghiệp sau làm mất đi xích tâm thuần nguyên giá trị xích tâm thuần nguyên châu hiệu quả cùng lòng son hóa hình châu hoàn toàn tương phản lòng son hóa hình cầu càng dễ xích tâm thuần nguyên là dứt khoát lòng son hóa hình quyền kỹ năng xích tâm thuần nguyên thủ kỳ đạo cả hai duy nhất điểm giống nhau là đồng đều có thể thu được lòng son thiên phú nhưng xích tâm thuần nguyên châu hiệu quả rõ ràng càng mạnh một chút có thể thuần hóa huyết mạch người huyết mạch cũng có thể thuần hóa sao mang theo trong lòng nghi vấn chú nguyên sử dụng xích tâm thuần nguyên đan giao diện thuộc tính cũng trong nháy mắt đưa cho phản hồi đốt thu hoạch được thiên phú đạo thệ tinh kết người lòng son đạo thệ kỳ đạo dứt khoát tăng phúc đạo sĩ loại kỹ năng hiệu quả giảm bớt đạo pháp loại kỹ năng làm h a o tổn tinh kết người sơ tâm không thay đổi tăng p lúc này âm quỷ bí cảnh có hương hòa hóa thân thủy tộc bí cảnh có tím ly hóa thân nhân tộc bí cảnh có tinh khiết người thiên phú hắn đã có thông hành đại đa số bí cảnh năng lực đương nhiên tà ma loại bí cảnh muốn khăn nói bọn hắn biểu đạt hảo cảm phương thức có lẽ sẽ không giống bình thường không có khả năng theo lẽ thường phán đoán tra xét xong mới tăng thiên phú công hiệu sau chu nguyên đưa ánh mắt về phía an tĩnh chờ đợi cẩm lâm cùng giang minh ta có một hình có thể thu nạp sinh mệnh ngươi chớ có phản kháng chờ ngươi nhập đào chúc bức tranh sau ta sẽ dẫn ngươi tiến về thủy tộc trí bảo cá long h ó a s i n h a o cũng vì ngươi tẩy luyện thân hình tạo nên long ngư thân thể thầy ta long nữ từng nói các ngươi nếu có được t h i ế t quả nàng nguyện giúp đỡ các ngươi an khang giàu có lấy thành gắn bó suốt đời ta lo liệu sư trí các ngươi sau này nếu có yêu cầu cũng có thể cùng ta nói thẳng kỳ thật lấy giang minh cấp bậc là không có năng lực phản kháng chu nguyên muốn đem hắn mang đi chỉ chung tình bí cảnh nội không người nào có thể ngăn cản. nhưng hắn dù sao không phải đến bắt tùy tùng vì thế hay là hữu hảo hiệp thường không sinh tranh đấu mới tốt đa tạ công chúa hậu ái đa tạ thiếu quân phủ chiếu chúng ta bị ân huệ quá nhiều không còn dám có tham n i ệ m chỉ cầu gần nhau sống qua ngày tuất theo ta đi thôi chu nguyên lấy ra đảo trúc bức tranh đem nội bộ tùy tùng phóng sinh lại đem thôn dân giang minh thu nhập trong đó quá trình này thuận lợi đến kỳ lạ giang minh chưa từng phản kháng cẩm lâm cũng bảo chỉ cùng kính cẩm cô nương người đối với thân hình có hay không yêu cầu là muốn long huyết vải cá hay là long huyết được cá ta là long lý chi thuộc mong rằng thiếu quân đem ta lan quân hóa thành long huyết vải cá người lại chờ một l ta rất nhanh liền trả lại người một vị có năm trăm thọ thủy tộc lăng quân đang khi nói chuyện chu nguyên phát động thủy long ngầm kỹ năng trở về hoành giang long cung lại trải qua thủy vân trở lại quê hương trước sân khấu hướng cá long hóa sinh ao bí cảnh sau đó hắn đem giang minh thả ra để hắn đi chạm đến mặt kia cá long b i a vào nước hóa sinh có thể thấy được long linh thiếu quân làm người cùng làm cá có gì khác biệt trang tử không phải cá làm sao biết cá có vui không hóa rồng há biết long chi thịnh không quá mức khác nhau nhân c h i thông tiên lộ khó gặp cá chi hóa rồng đường k ó được nhưng cũng đều có đường đúng vậy a có đường có thể đi chính là đại phúc báo còn xin thiếu quân vì ta chúc phúc đốt phải trăng đem tùy tùng đông phổ thôn dân giang minh chuyển hóa làm long ngư lần này chuyển hóa cần tiêu hao điểm kinh nghiệm 15.000. giang minh đến cùng có 30 cấp cần chuyển hóa kinh nghiệm so năm cấp tím khí hư tình còn nhiều hơn nhưng vấn đề không lớn chu nguyên có đầy đủ điểm kinh nghiệm cho hắn khởi động chuyển hóa theo chu nguyên lựa chọn long huyết v ả y loại cá loại cũng xác định chuyển hóa giang minh trong nháy mắt bị cá long hóa sinh ao hút vào trong nước sau một k h ắ c thân thể của hắn nhanh chóng hòa tan trong ao ngư ảnh trùng điệp xuyên tới xuyên lui nước ao như sôi trào giống như không ngừng t o á t ra lớn nhỏ bậ khí khi trùng điệp ngư ảnh ngưng làm một thể lúc một đôi đỏ vàng hai màu tương giao long lý trong nháy mắt nhảy ra ao nước rơi xuống đất hóa thành một vị thân mang khảm vàng chu bào thanh niên ký danh hào cũng thay đổi vì ba không cấp cá long giang minh danh hào này cùng hải ngoại long trúc bốn năm cấp u y ê n đầm cá long phủ chủ giống nhau đến mấy phần xem ra hắn xác thực có mấy phần phúc vận thiếu quân ta có ngư nhân hai hình có thể ở thủy phủ cũng có thể đăng nhập như vậy ta liền lại không tiết lối cá long giang minh không có tiết lối long ngư c ầ m lâm càng là vui vẻ khi chu nguyên lấy lưỡng nghi gang tấc kính truyền thống về trì trung tỉnh mỹ cảnh chương n g t a n h trừ g minh tùy tùng thân phận tùy ba u trăm mười một cẩm phúc thủy phủ chương ba trăm mười một cẩm phúc thủy phủ cẩm lâm đưa ra ngũ sắc cá chép hình sau sự kiện của nàng l i ề n kết thúc mặc dù nàng nói ngũ sắc cá chép hình là đưa cho long nữ nhưng chỉ cần đến chu nguyên trong tay nó công hiệu cũng liền trực quan có thể thấy được giới thiệu ngũ sắc cá chép hưởng phúc đến tránh họa chiêu t à i tốt hộ sinh lại sơ phong thủy chỉ toàn áp đ ị a n ư ớ c hiết khí rõ ràng đất có linh hiệu quả sự kiện đạo cụ sử dụng sau cá chép hình biến mất cũng đem một trôi chuyển hóa làm ngũ sắc cá chép phúc điện Chú, chuyển thuộc chuyển thuộc hóa hiệu thần tính định, hóa nhỏ khí tính định. quả quyết quyết lớn Ngũ do do cho nên hắn nhấn xuống tạm mượn ý nghĩ chuẩn bị đưa cho long nữ ngao thanh thôi động sự kiện phát triển bất quá hắn cũng không cứ vậy rời đi mà là ra t r o ngao giếng bí cảnh giá xanh thủy t ư ở n g vần thăng vào không trung hắn muốn nhìn đông phổ thôn đến tột cùng lớn bao nhiêu là cùng loại đạo hương thôn cùng vô ưu thôn hay là một chỗ đặc thù cỡ lớn bí cảnh sự thật chứng minh đông phổ thôn cũng là một chỗ vô biên bí cảnh nhưng nó xung quanh đa số đất hoang chưa bị người phát hiện bởi vậy khuyết trương vết tích cũng không rõ ràng dù vậy nó hay là ngạnh sinh sinh khuyết trương ra nửa cái sông nhỏ chỉ là xung quanh đất hoang nhiều khô hạn khiến cho nước sông bị hút vào dư tại xác định đông phổ thôn tạm thời không có mất khống chế dấu hiệu sau chu nguyên hội hợp tím ly hóa thân quay trở về hoành giang l n g cung sau đó trải qua thủy vân đài nhập cam tuyển thủy phủ hướng long nữ ngao thanh trần thuật sự kiện tiến trình lao sư ta giúp nhân tộc giang minh hóa thành cá rồng c ầ m lâm cô nương nói tâm nguyện đã xong quang đời còn lại không oán dứt khoát nàng để cho ta đem bộ này ngũ sắc cá chép hình mang cho ngươi làm t h ụ ân chi lễ như vậy cũng tốt nếu là tình duyên không oán hối hận làm người làm cá đều không ngại cái này ngũ sắc cá chép hình chính là cá chép bộ tộc chất bảo có càng dễ địa hình khai thông thủy khí chi năng nhân gian vạn bối thành ra lúc có nhiều chỗ ở hoặc bị trưởng bối tặng cho hoặc tự hành kiến tạo ta đã vì ngươi sư cũng n g u y ệ n vì ngươi xây một thủy phủ để cho ngươi có đặt chân an c ư chỗ ngươi mà theo ta đến ta không phải chân long sợ là sẽ phải lãng phí cá chép như toàn hiệu chúng ta hồi l o n g cung một chuyến x i n mời lòng quân vì ngươi thi pháp đang khi nói chuyện long nữ quay người đi hướng thủy phủ đại điện trung nguyên theo sát phía sau nhập đại điện gặp như nước cổng truyền tống một tòa nối thẳng hoành giang l o n g cung thanh giao điện lần nữa nhìn thấy hoành giang long quân lúc hán rồng có sừng thân phận liền đạt được tán thành ngươi đã theo ta nữ học nghệ chính là hoành giang long cung sở thuộc cũng được ta liền vì ngươi thi một lần pháp đại n ô nữ tận nói xong thủy nguyên điện bên trong đột có nước tụ hóa thành một tòa hóng ánh môn hộ dân thư thông hành giang h ạ tuần hành tứ hải hoành giang chi mạch đông đảo trong đó tây nam chi địa có âm quỷ thủy phủ vài tòa không nhận lòng cung quản chế không tuân theo phúc thần tiết độ đa sinh hung sát sự t ì n h ta vì ngươi càng dễ một thủy phủ hoàn cảnh ngươi có thể c h ấ n thủ nơi đó trải vớt thủy mạch cũng có thể liên lạc phúc thần chi thuộc quản lý thủy quỷ c h i hoạn n à y không phải chuyện ác thực có tốt công mặc dù không tăng chiến l ư c là được tráng thanh danh hoành giang long quân nói rõ dụng ý sau nhấp chân bước vào ó n g ánh trong môn hộ long nữ cùng chu nguyên theo sát mà vào một cánh cửa phân thiên địa một bên là uy nghiêm long cùng một bên là âm á m quỷ tổ quỷ tổ bên trong có bốn không cấp lục mắt thủy quỷ tuần hành bốn năm cấp đao la o quỷ làm tướng phần lớn là vô trí quỷ cũng có mấy cái có trí trách bọn chúng nhìn thấy long quân mang theo long nữ cùng chu nguyên sau khi xuất hiện lập tức cổ động nhân luôn nghiêm nghị quát tháo người nào dám sông n g hàn thủy p h ụ nhà ta đại vương là sở quốc phong quân tân tuyên vương các ngươi tốt nhất lập tức rời đi nếu không ta liền báo cáo đại vương có áp tặc xâm lấn khi đó các ngươi còn muốn chạy cũng đi không được nhà ta đại vương định liên hợp chúng phong quân đến nổi có trí đao la quỷ nhìn thấy dòng nước hình thành muôn hộ Cũng có ba vì thế hắn yên lặng đẻ xuống lựa dận trong lòng chuẩn bị yên lặng theo dõi kỷ biến lại tính toán sau chu nguyên không nghĩ tới một lần ăn ra hành trình lại còn dính đến sở quốc đồng liêu dứt khoát tân tuyên vương nhiều tùng quỷ tốt hành hung dò xét nơi ở của hắn cũng đều thỏa Chú nguyên cùng long nữ giữ yên lặng hoành giang long quân thì càng không có khả năng trả lời chỉ gặp hắn đưa tay gừ nắm một thanh huyền thủy cờ nhanh chóng từ hư hoa thực có c h i đao lao quỷ thấy một lần c ả n h này chỗ nào còn nhớ rõ tân t u y ê n vương mệnh lệnh bỏ xuống ngay tại công kích vô trí thủy quỷ liền hướng bí cảnh lối ra chạy tới nhưng nó tốc độ như thế nào nhanh qua hoành giang long quân theo mặt kia huyền thủy cờ huy động vô biên hát thủy như thiên hà chạy ngược giống như trong nháy mắt quét sạch quỷ tổ ở đây đả kích xuống lục mắt thủy quỷ cũng tốt đao lao quỷ cũng được trong khoảnh khắc toàn bộ thanh máu về không thân hình tiêu tán không chỉ có như vậy qu tại hát thủy trùng kích vào nhanh chóng hòa tan chu nguyên thừa cơ sử dụng huyền long bố thủy pháp dự định mượn cơ hội ngưng tụ một thanh hát thủy cờ lại đạt được thủy chất quá cao không cách nào xác lệnh nhắc nhở khi hát thủy hội tụ thành sông quỷ tổ bên trong không có vật gì sau hoành giang long quân tòng long nữ trong tay tiếp nhận ngũ sắc cá chép hình ném trong nước sau một khắc hát thủy trí thanh hóa thành không màu mấy trăm ngũ sắc cá chép tại trong nước xuyên thẳng qua vui đùa ẩm ỉ có hồng lý nhảy ra mặt nước hóa thành màu son lưu ly li cung lại gặp đen trắng lý tương hợp hóa làm tăng phúc tránh hoại lại nhìn cá chép vàng tụ thiện tại kim q u a n điện lam lý hóa sinh khí phương tị một tòa khai thông phong thủy hưởng phúc tránh họa thiện tài hộ thân hữu cá chép thủy phủ dễ dàng cho trên nước thành hình tỏa ra ánh sáng lung linh khu quỷ tổ âm hà đốt thu hoạch được đặc thù s ư n g hào cầm phúc thủy quân có thể chiêu nạp binh tướng phòng giữ thủy phủ trước mắt có thể chiêu nạp nhân số hai trăm cầm phúc thủy phủ có được hồi phụ truyền thống phụ binh thông tin thiết chí chiến đấu cổng truyền tống công năng thủy phủ phủ binh được hưởng tăng phúc thủy trúc kháng tính cùng tăng phúc công thủ tăng thêm ở vào thủy phủ bên trong lúc tiếp tục khôi phục máu lam cũng làm dịu không tốt trạng thái Chú, thủy phủ do đem thiết lập lại là ưu hàn quỷ tổ cầm phúc thủy phủ tương đương với gia cường phiên bản dựng bang làm cho không chỉ có bang hội công năng còn tự mang bang hội trụ sở nhưng nó cũng có thai hại đó chính là không cách nào thay đổi trụ sở vị trí chỉ có thể bị động phòng thủ bất quá những n à y thai hại cùng nó thực tế công hiệu một khi so sánh liền không coi vào đâu vẹn vẹn thiết t r í chiến đấu cổng truyền tống một hạng này công năng liền tuyệt không phải dựng bang làm cho nhưng so sánh chớ nói chi là phủ bình còn có thể trong thủy phủ tiếp tục khôi phục màu lam nếu là lợi dụng được cầm phúc thủy phủ đem có thể tổ kiến một cái có thể viễn trình đưa lên phủ binh chiến đấu thế lực Tại chương l ba trăm n cưỡng Cùng vui một phán a mươi n g tự hai rồng có sừng chi mê chương ba trăm một mươi hai rồng có sừng chi mê tất tuyên vương vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ có người tại cùng đàm luận lúc đánh vào hắn bí cảnh hiện tại tốt hắn nhiều năm làm ra khẩn cấp chuẩn bị toàn bộ tan thành b ằ n nước n h ư g ầ n đây hắn n g o à i ý muốn tử vong chớ nói mưu đồ phục sinh hơn phân nửa sẽ còn bởi vì bí cảnh bảo dương bị người liên tục đánh giết bởi vậy hắn hoảng sợ sau khi lại có chút may mắn may mắn chính mình không thường trú bí cảnh nếu không lần này bí cảnh thất thủ hắn hơn phân nửa cũng sẽ gặp bất chắc không làm mặt khác chỉ vì hắn đặt ở bí cảnh phòng thủ mấy vị cấp dưới vậy mà tại trong chốc lát đồng thời mất liên lạc phải biết hắn để bảo đảm bí cảnh phụ đệ an toàn đem mấy vị có trí cấp dưới tiến hành phân tán an trí trừ phi có người có thể trong nháy mắt phá hủy p h ụ đệ của hắn nếu không mấy vị cấp dưới không có khả năng đồng thời mất liên lạc hắn không có năng lực trong nháy mắt diệt s á t một đám thủy quỷ người đến lại có thể tùy tiện làm đến phần này thực lực khủng bố có thể nào không làm hắn sợ hãi mấu chốt nhất là người xâm nhập không phải một vị mà là ba vị có sừng rồng có sừng lấy hắn đối với hoành giang thủy tộc hiểu rõ nó có chí thiếu quân cũng không nhiều bây giờ lại đồng thời xuất hiện ba vị đây cơ hồ đại biểu thủy tộc đã đặt thành một loại nào đó chung nhận thức muốn tập trung lực lượng đem hắn mau chóng tiêu diệt đối mặt toàn bộ hành gian g thủy tộc bực kích tân tuyên vương cảm thấy hoảng sợ tuyệt vọng vì thế hắn chỉ có thể miễn cưỡng vui cười tự an ủi mình thanh danh lan xa cho dù hành gian g thủy tộc bực này đại thế lực m ê u đồ hắn cũng cần xuất động ba vị long trúc thiếu quân nhưng an tuyên vương cũng không cho hắn điều chỉnh tâm tính thời gian mở miệng châm chọc sau khi vậy mà đâm thùng chân tướng cái này làm tân tuyên vương trong nháy mắt hóa chặt mục tiêu là hắn biết không có trùng hợp như thế sự tỉnh bởi vậy vẫn mà g khi tư thông thủy tộc ý đồ mưu phản cái mũ giữ lại lúc an tuyên vương đều sợ ngây người xảy ra chuyện gì ta làm sao lại tư thông thủy tộc ta nếu có cấp độ kia mặt mũi còn cùng đàm luận làm gì nhất định liên hợp thủy tộc đưa ngươi nghiền x ư ơ n g thành cho bất quá cân nhắc đến sở quốc tôn tất h có đồ lòng kinh lịch cùng hành o giang thủy tộc oán hận chất chứa đã lâu vì thế hắn thật đúng là không dám giả tá thủy tộc tên nhưng để hắn chịu thua cũng là không thể nào nếu không vân hòa vương bốn bộ vương hai vị chân chính minh hữu hơn phân hòa vương bốn bộ vương hai vị chân chính minh h ữ hơn thất thố thua thì thua, thắng thì thắng chúng ta vì quân vương giả khi thua không nhậu trí thắ trước đó đàm phán điều kiện có chút không ổn ngươi cần lại thêm hai tòa bí cảnh làm lễ lấy cảm tạ ơn cứu mạng của ta an tuyên vương ngươi phách lối không được bao lâu các loại bệ hạ làm ra đáp lại phương nam bốn bộ vương định trước tiên chỉ huy man binh tiễn ngươi lên đường nhanh dừng nói đi ngươi nói mà không có bằng chứng liền nói xấu một vị phong quân ta nhìn ngươi là cho là bệ hạ có thể lớn muốn lợi dụng bệ hạ vì ngươi hiệu lực an tuyên vương niệm g mai nói như vậy làm cho tân tuyên vương phi thường phẫn nộ nhưng hắn cũng không dám xuất thủ công kích hắn lo lắng v ị kia thần bí vân hòa vương liền giấu ở trong quân d o a n h cũng thừa dịp hắn cùng an tuyên vương đánh nhau kịch liệt lúc xuất thủ đánh lén an tuyên có ba vị thủy tộc thiếu quân đồng thời xâm lấn phủ đệ của ta vô luận như thế nào lần này ngươi đều phải trả giá đắt t tân tuyên vương ngươi quả thật có mấy phần thủ đoạn có thể rước lấy ba vị thủy tộc thiếu quân n g ư ơ i cách ta xa một chút lần này hòa đàm nếu không quên đi thôi ta lo lắng lại mang xuống sẽ bị ba vị thiếu quân hiểu lầm ngay cả ta cùng một chỗ thanh toán an tuyên vương đang khi nói chuyện liền muốn làm bộ rời đi hắn là thật lo lắng trên trời đột nhiên rớt xuống ba cái rồng có sừng khi về phần sở hoàng sẽ hay không cứu viện dù sao vẫn cần thời gian không phải đoán chừng ba vị thủy tộc thiếu quân hành hung sau khi rời đi sở hoàng cứu binh mới có thể khoan thai tới t r ư ợ n cũng triệu tập xung quanh phong quân lại đi công phạt một lần rồng có sừng bí cảnh xuất khí dù sao sở hoàng không có khả năng thật phái binh chui vào hành giang tác chiến coi như hắn bức bách tại tình hình trong nước cần làm ra đáp lại một đám phong quân cũng sẽ khuyên hắn yêu quý q u ố c thể nhìn vẻ mặt ghét bỏ bức nhanh đi ra an tuyên vương tân tuyên vương thật phá phòng an tuyên ngươi thật muốn cùng ta cá chết lưới ra sao ta luôn luôn thuận thế mà làm tân tuyên vương ngươi cần cực kỳ suy nghĩ hiện tại chỉ là bí cảnh di thất. nếu ngươi dây dưa nữa xuống dưới chỉ sợ phong quốc cũng sẽ di thất ngươi cũng nên cho mình lưu đầu đường lui không phải ngươi sẽ không muốn làm chân chính người cô đơn đi tất tuyên vương cuối cùng vẫn không có đạo thủ an tuyên vương nói rất đúng tiếp tục đánh xuống hắn tất thua không thể nghi ngờ sở quốc phong quân ở giữa còn có thể trao đổi lợi ích thủy tộc thiếu quân lại sẽ không để ý lục địa bí cảnh nhưng hắn hay là nhịn không được hướng sở hoàng phát đi truyền tin đem chuyện hôm nay đều nói rõ hắn nói chưa dứt lời nói chuyện ngược lại làm cho sở hoàng mượi phần kinh ngạc sở hoàng tại hoành giang long cung pha trộn nhiều năm biết được hoành giang long cung bên trong chỉ có hai cái rồng có sừng một là đan hà nước sông quân ngao tịch một là bích thu bạc thủy quân ngao khiết thủy tộc cái gọi là cái thứ ba rồng có sừng thiếu quân không phải người khác đúng là hắn chính mình hắn đúng vậy nhớ kỹ chính mình cùng ngao tịch ngao khiết công phá nơi nào đó bí cảnh vì thế bí cảnh gì t h ậ t sự tỉnh trở nên mười phần quỷ dị chẳng lẽ là vị kia p h ụ dung sớm n ở tối t à n vẽ i à n mua rồng có sừng cùng ngao tịch ngao khiết cùng một chỗ xâm lấn tân tuyên vương bí cảnh không đối chúng ta đều là hoành giồng có sừng vì sao bọn chúng ba người đồng hành duy chỉ có bỏ xuống ta một cái. c tân tuyên vương không biết sở hoàng cũng không phẫn nộ thủy tộc xâm lấn ngược lại đau đầu thủy tộc thiếu quân vì sao không tín nhiệm hắn loại này khác biệt chú ý trọng điểm tự nhiên không đổi được biện pháp giải quyết nhưng sở hoàng hay là làm ra đáp lại tân tuyên vương chớ gấp việc này định không phải an tuyên vương cách làm không phải ta che chở hắn hắn nếu có thể chỉ huy ba vị thủy tộc thiếu quân tác chiến làm gì đánh lén ngươi bí cảnh phụ đệ trực tiếp bố trí mai phục đưa ngươi chu sắt không phải tốt hơn ngươi lại phái người về một chuyến bí cảnh phụ đ ệ nhìn xem người xâm nhập đến cùng già sao tướng mạo về phần ngươi cùng an tuyên sự tình khi mau chóng hòa đàm vân hòa vương tuy là tân nhiệm phong quân nhưng thực lực dị thường c ư ớ n g hãn thật chờ hắn ra tay thời điểm các ngươi đều là phong quân ta cũng không chỗ tốt đưa sở hoàng nhìn như đang từ chối trách nhiệm thực tế là tại gõ tân tuyên vương hắn đem vân hòa vương cùng âu càng an trí cùng một chỗ chính là để bọn hắn cùng nhau trông coi chớ có bởi vì ngoài ý muốn t ổ thất từ đó chán ghét sở quốc không ngờ rằng tân tuyên vương như vậy không thượng đạo vậy mà tại loại thời khắc mấu chốt này khơi mào tranh chấp còn đem vân hòa vương liên lụy nhập trong đó nếu không có tân tuyên vương lâm vào thế yếu cũng bị nhiều vị thủy tộc thiếu quân chèn ép hắn liền muốn phái ra mấy vị t r ư ở n g nghĩa phong quân đi thảo phạt tân tuyên phản địch bởi vậy sở hoàng không có khả năng che chở tân tuyên vương không bỏ đá xuống giếng đã là bận tâm quân thần b ả n phận nhưng tân tuyên vương nghe không hiểu là được có lẽ cũng không phải nghe không hiểu mà là ra vẻ không biết bệ hạ yên tâm ta định mau chóng t r a ra người xâm nhập tướng mạo t u t khóa chặt ngoại tặc khiến cho ta đại sở quân uy rõ ràng đối mặt tân tuyên vương loại này bình thường mất tuân h sở hoàng chỉ là trả lời câu ngươi ta quân thần cùng nỗ lực liền không để ý đến hắn nữa tạm thời c h ấ n an tân tuyên vương sau sở hoàng lấy xuống trên đầu thông thiên quan sở lấy cấy ghép rồng có sừng sừng rơi vào c h ẩ m tư cái tia ba cái rồng có sừng đến cùng là ai tuyệt đối đừng là ba vị mới có t r í thiếu quân hoành giang long cũng đã có chín cái chân long phụ thuộc n h ư lại thêm ba cái thủy tộc sợ rằng sẽ điều chỉnh đối ngoại thái độ chương ba trăm mười ba chia mộ phù binh sở hoàng muốn lợi dụng hoành giang thủy tộc lại không muốn hoành giang thủy tộc quá phận bành trướng hiện tại hoành giang thủy tộc đã có mất khống chế dấu hiệu trong ngắn hạn liên tiếp xuất hiện phúc đức tử li cùng xa lạ cầu l o n g thiếu quân cho dù lạc quan nhất đoán chừng cũng là xuất hiện một vị cầu l o n g thiếu quân bi quan lời nói thậm chí là đồng thời xuất hiện ba vị tân nhiệm cầu l o n g thiếu quân cái này tại sở hoàng xem ra không giống như là hoành giang thủy tộc nhanh chóng phát triển càng giống là mặt khác thủy vực long trúc tại hướng hoành giang hội tụ mấu chốt là bọn hắn cũng không tại hoành giang chủ mạch tuần hành mà là chạy đến sở quốc cảnh nội chi mạch xâm chiếm thủy p h ụ vì thế sở hoàng không thể không suy nghĩ nhiều ở nút n ngụy quốc mật thám từng có trình báo nói bộ phận mương nước sông tộc đầu phục ngụy quốc làm cái k i a thủy quân tướng xoáy vị trí t hưởng cái k i a công hầu hơn tức chi quý nếu ta hữu tâm lợi dụng hoành giang thủy tộc kiềm chế ngụy quốc cái k i a ngụy quốc phải chăng cũng sẽ lợi dụng mương nước sông tộc kiềm chế ta đại sở pháp này ngược lại là cao minh một khi các nơi phong quân xuất binh viện trợ ngũ quốc dùng thân bí cảnh liền có khả năng lọt vào tập kích như vậy liền có thể để chúng phong quân người người người cảm thấy b hoành giang long quân cải tạo xong thủy phủ loại sách tay long nữ ngao thanh quay trở về hoành giang long cung lúc này cầm phúc thủy phủ bên trong chỉ có chu nguyên một người cũng không có sở hoàng tưởng tượng như vậy phức tạp nhưng sự tình rất nhanh liền xuất hiện biến hóa vì gia tăng cầm phúc thủy phủ lực p h o n g ngự chu nguyên lấy ra lưỡng nghi gang tấm kính ghi chép tọa độ đem tử ly truyền thống tới đồng thời vì đó trao tặng thủy phủ đại tướng chức vị kể từ đó tử ly hóa thân liền có chiêu mộ phủ binh quyền lực sau đó hắn trở về trợp long viên chuẩn bị đem m ộ ư ơ i năm vị mất đất long trúc thu nạp làm gấm phủ c h i minh lấy tử ly hóa thân tại hoành giang thủy tộc lực ảnh hưởng chiêu mộ hai trăm vị thủy tộc long trúc trở thành phủ binh dù sao cũng hơi khó khăn nhưng chiêu mộ năm mươi sáu mươi vị vẫn có thể làm được khi đó chớ nói tân t u y ê n vương cho dù là bốn bộ vương âu v i u tới cũng muốn bỏ ra chút đại giới ở trong quá trình này chu nguyên một lần nữa phụ thêm phường thần khối ra tránh cho tân t u y ê n vương điều động mật thám thăm dò hắn bề ngoài làm hắn không nghĩ tới chính là độc dao h u thanh vậy mà lưu lại giao long minh châu loại dâng ra hóa dòng cơ hội hành vi dù giao, giao n h Châu, long thân thủ phụ rồng, n vẻ g minh m châu g hiệu là a quả phi thường đặc biệt có thể bảo đảm thông hành nói chuyện về phần có thể hay không phóng qua long môn vẫn là phải nhìn sông trận già thực lực mạnh yếu nhưng chỉ cần trang bị điểm này chính là đại phiên thoái dù sao giống sở hoàng loại này hiểu c â y ghép chi thuật người cũng không thấy nhiều nếu không có c â y ghép chi thuật phối hợp trực tiếp thô bạo lắp đặt lời nói hơn phân nửa không gặp được thủy văn chi lực sẽ còn đem chính mình lộng mù như vậy xem ra thủy tộc long trúc thiếu cũng không phải là đạo cụ nơi phát ra mà l à an toàn c â y ghép cải tạo chi thuật chu nguyên suy nghĩ một lát sau cũng không dùng dao long minh châu cường hóa tử l y hóa thân bởi vì cũng không phải là long châu tim rồng sừng rồng loại hình long lực hội tụ đồ vật có thể cường hóa đẳng cấp tuyệt đối không nhiều ngược lại không bằng lưu lại coi như đặc thù trang bị sử dụng tại hắn nhận lấy dao long minh châu sau một đám mất đất long trúc đều là thở dài một hơi bọn hắn hoàn thành độc giao ưu thanh nhắc nhở cũng coi như đ ị n h nọt thiếu khanh thế lực đệ nhị cường giả có thể tốt hơn dung nhập thiếu khanh đoàn đội không biết thiếu khanh triệu chúng ta đến đây có chuyện gì quan trọng chúng ta mặc dù thực lực thấp cũng nguyện dốc hết có khả năng là thiếu khanh hiệu lực chư vị nếu đi theo tại ta ta sao để cho các ngươi không thấy thiên địa quanh năm k h ố n thủ tại long cung hoành giang long cung lại là mỹ lệ sa hoa cũng so ra kém có chỗ thủy phủ an thân nếu không định bị người khác coi là khất g i mặt mũi mất hết vì thế ta ủy thác thủ hạ cầu long đại đem công chiếm một tâm quỷ x à huyệt lại khẩn cầu long quân làm viện thủ tiến hành lúc này cầm phúc thủy phủ đã thành có thể chiêu mộ binh tướng trải vớt một phương thủy mạch các n g ư ơ i như tin ta có thể tạm làm cầm phúc phủ binh n g à y sau nhưng hữu công h â n lại để bạt làm tướng t ừ l y hóa thân trả lời chắc chắn chấn kinh một đám mất đất long trúc cái gì là bối cảnh thâm hậu đây cũng là hành o giang long cung bên trong trừ ti luật thiếu khanh bên ngoài còn có người nào có thể xin mời long quân dài bước cái gì là thực lực c ư ờ n g đại đây cũng là có thể thúc đẩy cầu long thiếu quân làm tướng viễn siêu rồng khác thuộc thiếu quân chi thế mấu chốt nhất vẫn là thiếu khanh nhân ái nguyện ý phủ chiếu bọn hắn những ngày tạm hết long cung cấm cảnh bước này hậu ai có thể nào không làm bọn hắn đậu d u n g phần này đảm đương khiến cho bọn hắn nguyện ý tận tâm đi theo bởi vậy bọn hắn cùng nhau cong xuống cao tụng trung n ô n lấy đó tâm thành chúng ta bái kiến phụ chủ nguyện vị p h ụ binh đền đáp p h ụ chủ tri ân đốt thu hoạch được thủy tộc p h ụ binh một năm tốt chư vị mau mau xin đứng lên lại ở trong lòng mặc n i ệ m trở về cẩm phúc thủy phủ thử một lần cái kêu phương thủy phủ ngay sau đó có cầu long đại đem đóng giữ hết sức an toàn mười lăm vị mất đất long trúc đương nhiên sẽ không hoài nghi ti luật thiếu khanh đều là tuần tự tiến hành hồi phụ truyền thống không cần một lát tử ly hóa thân liền cùng bọn hắn cùng nhau đến khi nhìn đến ba quang hồ nước đều là tịnh thủy cung điện màu son kim quang cát âm dương song ngư phúc hòa đ à i xanh thảm quay quanh phương thịnh lộ sau một đám mất đất long trúc cảm nhận được đã lâu tự do lại nhìn cái kia vẻ giàn mua rồng có sừng uy phong lẫm liệt đỉnh đầu sừng rồng trùng thiên kiến nạo quả nhiên là thiếu khanh hưng ơ thế trưởng tộc hiện ra giờ khắc này bọn hắn p h ả n phất thấy được cầm phúc thủy phủ hưng ơ thịnh tương lai trên có thiếu khanh điều hành binh tướng dưới có cầu long đại đem độc dao tướng quân hổ dao tiên phong đà rồng đô úy chờ chút bố trí lại thêm bọn hắn những này tạm huyết long trúc làm vũ khí lo gì không có tâm tình phân chân sau khi bọn hắn cũng chưa quên nhớ hướng vị kia có duyên gặp mặt một lần cầu long đại đem hành lễ chúng ta gặp qua cầu long đại đem nay ở thủy phủ định tận tâm thủ vệ kỳ thật một đám mất đất long trúc thực lực cũng không yếu ném đi cản trở hai mươi lăm cấp long huyết động nguyên sau mà khác mất đất long trúc đều là ba mươi cấp đến bốn mươi cấp chiến đấu đơn vị đồng thời tất cả đều là bí cảnh b ộ t bởi vì phủ binh có công thủ tăng thêm thủy trúc kháng tính tăng thêm đồng thời đứng hàng thủy phủ lúc có thể tiếp tục khôi phục máu lam làm dịu không tốt trạng thái các loại đặc tính khiến cho bọn hắn sức chiến đấu đạt được không nhỏ tăng lên đương nhiên thực lực của bọn hắn hay chỉ cần chứng thực cầm phúc thủy phủ tồn tại lại đem những cái kia năm mươi cấp tạp huyết long trúc kéo vào thủy phủ làm tướng cầm phúc thủy phủ liền có thể có được cường đại công thủ năng lực c h ư vị lần này kiến tạo thủy phủ bởi vì cái kia âm quỷ vương ra ngoài không thể tận toàn công nó chắc chắn sẽ sai người điều tra tình báo bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng phụ binh phủ đem ở giữa có thể lẫn nhau truyền tin hắn nếu dám tới ta liền lập tức trở về phủ đốc chiến đợi mấy ngày nữa ta xin mời ưu thanh thiếu quân làm tướng sau bằng vào ta các loại chi lực sẽ không còn người có thể xông chúng ta thủy phủ thiếu khanh yên tâm chúng ta cũng không phải ăn chay có thủy phủ chi lực gia trì nhưng cái k i a mật thám không nổi lên được sóng gió chương 3 1 ba t h ủ y đ ộ i chủ. t mươi bốn ỷ thủy đội chủ có một tòa thủy phủ có thể an cư đối với mất đất long trúc cùng hoành giang long cung tới nói đều là một tin tức tốt mất đất long trúc có thể thu hoạch được gan cư tri địa không cần lại mượn ở long cung ngăn cách với đời hoành giang long cung thì có thể tiến hành nội bộ thiết lập lại đem nhiều năm hao tổn bổ đủ đây cũng là dòng khác thuộc chán g h é t mất đất long trúc một cái nguyên nhân chủ yếu theo bọn hắn nghĩ mất đất long trúc chiếm cư hoành giang long cung là tại không tiết chế tiêu hao long cung tài nguyên hiện tại hiện tượng này rốt c ụ c đạt được cải biến mất đất long trúc có thể giống bình thường phụ chủ giống như xuất nhập long cung cũng tìm kiếm bí cảnh công p h ả t trọng yếu nhất chính là bọn hắn không chỉ có thu được thoát khỏi nghèo khó cơ hội còn chiếm được an toàn bảo hộ lúc này bọn hắn cho là mình so với cái kia giang hà biển hồ long trúc càng thêm may mắn bởi vì bọn họ thủy phụ thực lực c ư ờ n g hãn cơ hồ xác định quan lại luật thiếu khanh d i ố n g có sừng đại tướng độc giao hữu rõ ràng ba vị cường già trấn thủ cái này tương đương với bọn hắn đạt được nhiều vị thủy tộc thiếu quân che trở có tiền đồ hơn đồng thời cũng đem càng có địa vị lúc này bọn hắn tương đương với thiếu khanh thân vệ ai còn muốn có ý đồ với bọn họ liền muốn cân nhắc thiếu khanh mặt mũi đã bao nhiêu năm chúng ta rốt cục nấu đi ra thiếu khanh xin mời hạ tướng làm cho đi chúng ta đã làm tốt tranh đấu chuẩn bị nguyện vì thiếu khanh dẹp t i ê n xung quanh phản địch khai thông một phương thủy mạch k h ổ tận cam lai tăng thêm nhiều năm bị đè nén hiếu chiến bản tính là một m đám mất đất long trúc nhiệt huyết sôi trào bọn hắn vô cùng cần thiết dùng chiến đấu chứng minh giá trị của mình chứng minh chính mình cũng không phải là người ăn xin mà là hợp cách long huyết phù binh thế nhưng là bọn hắn thực sự quá mức nhỏ khó trước đó ngay cả vũ khí trang bị đều đ bởi vậy bọn hắn không giống như là chiến sĩ tinh nhuệ càng giống là đợi huấn luyện dân binh chu nguyên đương nhiên sẽ không để bọn hắn như vậy keo kiệt c h ấ n thủ thủy phủ lúc này đem t r ư ớ c thu hạ l ệ lấy ra để bọn hắn theo thứ tự tiến lên nhận lấy thiếu khanh cái này tuyệt đối không được chúng ta chưa là công sao tốt tiếp nhận ngài ban thưởng chư vị các ngươi hiện là p h ủ h i n h ta là phụ chủ ta nếu không có vũ khí tự nhiên không cần nhiều lời ta đã có vũ khí liền không có không vũ trang tướng sĩ đạo lý lại đến nhận lấy vũ khí để cho ta nhìn ngươi các loại ẩn nút nhiều năm phải chăng còn có thủy long hung hãn từ ly hóa thân lời nói kích phát mất đất long trúc đấu trí bọn hắn theo thứ tự nhận lấy quen dùng binh khí sau đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch tất tuyên vương hai vị mật thám chính là dưới loại tình huống này tiến nhập cẩm phúc thủy phủ nó cũng nổi danh s ư n g là bốn mươi cấp lục mắt thủy quỷ bởi vì tạp huyết long trúc khác hẳn với t h ư ờ n g nhân hình thể tráng kiện cao lớn bốn mươi cấp r ă n g lớn r ồ n g cá mập càng là cao tới ba mét có thừa vì thế lục mắt thủy quỷ cũng không phát hiện ở vào hậu phương tử ly hóa thân chỉ nhìn thấy được một đám tạp huyết long trúc ngao quy hà dũng cùng đứng ở một bên vẻ dán u a dòng có sừng sau một khắc một đám tạp huyết long trúc đều là quay đầu nhìn chăm chú đó là như thế nào ánh mắt hung áp thị huyết hiếu chiến thêm nữa dáng vẻ khác nhau giữ tận diện mạo quả thực là yêu ma tập kết chi điện cái này làm cho hai cái lục mắt thủy quỷ dị thường sợ hãi đều là không chút do dự quay người liền trốn làm cho p h ủ binh xuất kích chu sát tấm ủy từ ly hóa thân tướng lệnh hạ đạn cầm phúc trong thủy phủ trong nháy mắt chiều dậy sóng tôn r a một đám tạp huyết long trúc trong khoảnh khắc sông r a thủy phủ tất tuyên vương sở dĩ p h ả i lục mắt thủy quỷ điều tra tình báo một là trung tâm đáng tin hai là thủy quỷ thiện hạnh đường thủy nếu chúng nó, thủy lợi, chúng nó gặp phải là thủy tộc long trúc hơn nữa còn là hung hãn m ộ đơn vị bởi vậy bọn chúng mặc dù có đi đầu ưu thế cũng chạy không thoát thủy tộc long trúc truy kích cũng may có t r í thủy quỷ cũng không đốc biết ở trong nước cùng thủy tộc đua tốc độ chắc chắn sẽ bị vượt qua rào sát vì thế bọn chúng thoát ly cầm phúc thủy phủ sau lập tức toàn lực nổi lên cái này liền cho tân tiên vương dò xét người xâm nhập cơ hội hắn nhóm thứ hai mật t h á m có người có trách đều là g i ấ u ở ỷ thủy hà bờ xung quanh vừa vặn nhìn thấy thủy quái làm giữ một màn sóng nước đạo đạo như tơ gấm hoa văn ỷ thủy hà bên trên trước có hai cái lục mắt thủy quỷ trồi lên sau đó nước sông bạo tương nổ tung mười mấy đầu hung hãn thủy tộc tuần tự nhảy ra mặt nước. cái kia hung hãn cá mập mặt thân người có vẻ chi trách càng l à nhảy lên bọn tới hai cái lục mắt thủy quỷ phía trên huy động kim truy đưa chúng nó đập xuống mặt nước sau đó b ầ y trách anh dũng đao thương kích xiên tương giao mạ kích s ó n g nước tầng tầng c u ộ n c u ộ n ở giữa hai cái lục mắt thủy quái liền không thấy tung tích cái này vẫn chưa xong chúng tạp huyết long c h ú c lấy giá thủy chi năng hưng thủy triều mở rộng đường sông vừa đi vừa về tuần sát xung quanh bờ nước bọn chúng đi qua khu vực có nước sông sóng quyển bùn cát như ỷ thủy gào thét gấm thét lại như thủy quân binh tướng tiết độ thủy vực như vậy hoành hành nửa khắc đồng hồ sau bọn chúng mới ẩn vào ỉ thủy bi chỉ là thời khắc này ỷ thủy hà sớm mất thanh tịnh g ấ m v ẹ đẹp chỉ còn lại bùn cắt đục ngầu chi thủy lui về đường sông tùy ý chạy xuôi thai h ò a rồi là có chí thủy tộc hành hành ỷ thủy mà lại bọn chúng chủng loại còn không giống nhau nên là đến từ khác biệt thủy phủ hàn tướng nhanh thông báo đại vương tân tuyên quận rất có thể bị thủy tộc để mắt tới nếu chúng nó lây giang hà dòng nước làm cơ sở tranh đoạt tân tuyên quận chúng ta sợ khó mà đ i ề u binh b ố phỏng lúc này nghiêm trọng khuyết thiếu cảm giác an toàn tân tuyên vương đã chui vào một chỗ ẩn nấp bí cảnh vì an toàn hắn còn mang theo binh tướng chiếm hết bí cảnh công phạt danh lệch khi hắn đạt được mật thám truyền tin sau, lập tức trải rộng ra mẫu so náo choàng lấy bút mực ghi chép vẽ p h á t thảo không bao lâu liền đem nhiều vị mật thám báo cáo chỉnh lý thành văn cũng đ ế m thử vẽ ra mấy cái thủy quái bề ngoài đặc thù hắn vẽ chưa chắc có nhiều giống nhưng chỉ cần đặc thù rõ ràng liền có thẩm tra khả năng sau đó hắn lần nữa truyền tin sở hoàng hướng nó cường điệu giới thiệu tất cả thủy quái bề ngoài đặc thù cũng nói thủy quái hung mánh sợ mưu tân tuyến tri đ ị a xin mời bệ hạ sớm ngày bình loạn sở hoàng càng nghe sự miêu tả của hắn càng cảm giác quen thuộc đặc biệt là cái kia kim truy cá mất đất long trúc thôi nếu là lúc trước, mấy cái mất đất long trúc dám can đảm quấy n h i ề u sở quốc sông núi hạn định â m điệu phái xung quanh phong quân tiêu diệt thủy quái chi hoạn nhưng bây giờ khác biệt mất đất long trúc đã đầu nhập vào ty luật t i ế u khanh lại thêm còn có ba vị rồng có sừng thiếu quân xâm lấn khiến cho một đầu ý thủy hạ bên trong lại ẩn giấu đi bốn vị long trúc thiếu quân đội hình này há có thể tùy tiện thảo phạt cho dù điều động binh tướng cưỡng ép thu hồi mất đất hơn phân nửa cũng phải không đến mất nếu thật đánh ra hỏa khí đến liền nên ty luật t i ế u k h a điều hành hoành giang lòng cung chi binh tiêu hao sở quốc binh tướng vì thế sở hoàng trong nháy mắt sinh ra từ bỏ tân tuyên quận ý nghĩ. tả h ư u tân tuyên quận cũng không phải sở quốc tôn thất chi địa ném đi còn có tân tuyên vương gánh chịu mất đất chi trách dù sao cũng so cùng hoành giang thủy tộc trực tiếp khai chiến tốt hơn nhiều dù sao thủy tộc cái này giống loài không có chiến bại nói chuyện thiên hạ tứ hải đại dương mênh mông giang hà hồ nước đều là đường lui của bọn nó muốn cho bọn chúng chịu thua ít nhất phải có đ à o móc kênh đ à o càng dễ đường sông quyết tâm chuyện xấu lấy ty luật thiếu khanh lực ảnh hưởng ỉ thủy hà không biết sẽ tụ tập bao nhiêu thủy tộc long trút không được ta cần trở về hoành giang long cùng một chuyến hỏi một chút hắn vì sao phát binh đất sở như lấy mất đất long trúc vì sao không tại long cung làm cớ là có thể thăm dò hắn bộ phận tâm ý hy vọng hắn chỉ làm yêu đồ thủy phủ an trí binh tướng cũng không mặt khác xâm lấn dự định nếu không ngụy quốc liền muốn nhặt đại tiến nghi chương ba trăm mười lăm long quân thụ ý chương ba trăm mười lăm long quân thụ ý mười bốn vị tạ p huyết long trúc thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ long huyết động nguyên cũng phát huy sở trường âm thầm góp nhặt một chút tình báo chiến trường bọn chúng trở về thủy phủ hướng tử l y hóa thân phục mệnh sau long huyết động nguyên liền chủ động tiến lên trả lời thiếu khanh cái kêu âm ủy vương nên có mấy phần thế lực ta thám tính đến phủ cận có người h n tàng giám thị vì ngăn ngừa đánh cỏ động rắn. bởi vậy chu nguyên đối với nó định vị cũng không phải là chiến đấu phù binh mà là thủy phủ trinh sát nó cũng chưa cô phụ chu nguyên bổ nhiệm lần đầu xuất phủ tranh đấu liền đã nhận ra tân tiên vương bố trí chớ để ý bọn hắn nếu không khiến cho biết được chúng ta thường trú binh tướng thủ hộ thủy phủ chắc chắn thỉnh thoảng điều động mật thám tuần tra lại để bọn hắn đi truyền lại tình báo nhìn cái kia âm quỷ vương có dám tới hay không tranh đấu tân tuyên vương quả quyết là không dám k i n h thủy chi sự tỉnh sở hoàng đều tránh không kịp húng chi hắn một chỗ phong quân nhưng một đám tạp huyết long trúc lại hy vọng hắn mau chóng s ầ m lấn như vậy dọn sạch thai hỏa ngầm sau bọn hắn liền có thể an tâm tìm kiếm những thủy phủ khác bí cảnh đây cũng không phải bọn hắn thật không chiến không vui mà là quá mức nghèo khó bố trí long trúc tư duy cùng n h â n tộc khác biệt nhân tộc s i tốt cho là bị triều đình cung cấp nuôi dưỡng là triều đình hiệu mệnh là thiên kinh địa nghĩa sự tỉnh mất đất long trúc lại cho rằng bọn họ không chỉ có đạt được thiếu khanh che ch nhiều không nói mỗi tháng trình lên một chút linh vật tràn đầy phụ khố vẫn phải làm nếu không chính là thiếu quân chăn nuôi bọn hắn mà không phải bọn hắn bảo vệ thiếu quân bởi vậy quá nghèo khó mất đất long trúc cần mau trong thu hoạch một chút linh vật tốt phụ cấp thủy phủ cùng mình tư khố chu nguyên đối với cái này cũng không phản đối hắn nhiều nhất ban thưởng một chút chế bảo không cách nào mọi chuyện bận tâm cho nên mau chóng mở vài tòa có thể tiếp tục sản xuất linh vật bí cảnh chính là quan trọng nhất bất quá trước đó tử ly hóa thân cần trở về hoành giang long cung tòa trấn tức là thu nạp mặt khác tạp huyết long trúc là phủ bình cũng tốt trên danh nghĩa đi dò xét long huyết động nguyên lệnh tại đối với long trúc phủ binh tiến hành động viên sau tử ly hóa thân liền quay trở về hoành giang long cung lúc này sở hoàng ngụy trang nước chi dòng c ó sừng đã ở long cung tìm tòi gần hai phút đồng hồ lâu uy nghiêm an tĩnh hoành giang long cung nhìn như không từng có biến nhưng trong đó lại không một vị kẻ ngoại lai lưu lại mất đất long trúc không thấy ti luật thiếu khanh cũng mất tung tích sở hoàng đầy bụng nghi vẫn tìm không được người giải đáp đây là hắn lo lắng nhất tình huống nếu là không cách nào giao lưu rất nhiều bạn có thể trao đổi sự tình cũng có khả năng hóa thành tiếp tục tranh đấu cũng may tử ly hóa thân q a y trở về long cung nếu không sở hoàng liền muốn tiến về ty thủy hành đức điện gửi lại thư tín. khi hắn nhìn thấy đón khác nhau hắn h à dũng hộ vệ tử l y hóa thân lúc xuất hiện lập tức bước nhanh tiến ra đón thiếu khanh mạnh khỏe ta trở về thủy phủ sau vốn định đưa chút ý giáp đồ vận tải mất đất người không muốn chập long viên phát sinh đại biến một đám mất đất long trúc đều biến mất đa tạ thủy chi thiếu quân phủ chiếu bọn hắn cố ý đi theo tại ta ta sao để cho bọn hắn k h ố n thủ l n g cung vì thế mở rộng thủy phủ chi môn khiến cho bọn hắn đều có thể đi vào an cư tử li hóa thân trả lời chắc chắn xác nhận sở hoàng phỏng đoán k i n h thủy chi sự tỉnh không phải dòng có sừng xâm lấn quả thật ti l u khanh nhu đồ vì thu hoạch được càng nhiều tình báo, h bọn ắ hắn, bọn hắn người tốt h â n m nhất tìm cơ hội đem bọn hắn đều phái về lòng cùng bằng không bọn hắn một khi biết được người xuất thân bí cảnh chỗ sớm muộn có tiết lộ khả năng thủy chi thiếu quân quá lo lắng ta cũng du lịch qua nhân dân tự nhiên biết rõ nhất thời cảm giác kích cũng không phải là một thế chi thành tâm như vậy như thế nào lại đem bọn hắn dẫn vào phủ đệ của ta c h u nguyên biết sở hoàng đại khái thân phận cũng có thể đoán được hắn vì sao sự tình nhập long cung tả hữu bất quá là thủy tộc long trúc xâm chiếm sở quốc dòng sông cần tra ra đối phương thái độ mới tốt xác định là chẳng quan tâm hay là tích cực chuẩn bị chiến đấu nếu đối phương hữu tâm thăm dò c h u nguyên tự nhiên cũng có thể thuận thế mà làm khiến cho biết được c ấ m phúc thủy p h ụ lai lịch này không phải khoe khoang sự tỉnh mà là mượn cơ hội gia tăng tử li hóa thân tại thủy tộc bên trong lực ảnh hưởng từ đan hữu phúc đức ấn huệ biến thành đại hành long quân quyền lực Bởi vậy, sở hoàng nghe được một cái không tưởng tượng được trả lời chắc chắn chỗ kia nước mới phủ mãi long quân ban t ạ n g minh châu hiến đằng sau long quân có triệu nôn hoành giang chi mạch đông đảo tây nam c h i địa có nhiều âm quỷ xào h u y ệ t c h i ê m cứ cấp độ kia ác quỷ không tuân theo long cung chi lệnh bất kính phúc thần s ở thuộc nhiều hưng ơ sát phạt mà đảo loạn đường sông vì thế long quân tụ thủy thành môn uy lâm quỷ tổ nước không có bảy quỷ sau lại tố quỷ tổ là thủy tộc phủ đệ ta thụ mệnh c h ấ n thủ thủy phủ cũng trải vớt bốn bề thủy mạch liền đem một đám mất đất long trúc phong làm phụ i n h chung là long quân hiệu lực tiến vào hoàng giang long cung trước sở hoàng suy nghĩ rất nhiều loại kh ba cái rồng có sừng một cái phúc thủy t ử l y long nhìn như thập phần cường đại nhưng so sánh hoành giang long quân lại coi là cái gì giờ phút này hắn chỉ cảm thấy không gì sánh được hoang đường nguyên muốn rồng có sừng lộ kiệt nao sao là long quân người hàng ở giữa càng làm hắn hơn khó mà tiếp nhận chính là long quân tứ phủ cũng không phải là tất cả đều là â n sủng cũng có thụ mệnh chi ý hai cái này nhìn như kết quả giống nhau nhưng tạo thành ảnh hưởng lại là khác nhau một trời một vực long quân ân s ủ n g bất quá ti luật thiếu khanh một người được lợi chúng long thuộc thiếu quân bao nhiêu sẽ sinh ra chút ghen ghét tri tình cũng nội bộ lục đục khả long quân thụ mệnh lại khác biệt lúc này ti luật thiếu khanh cùng loại xuất trình tướng soái chúng long thuộc chưa hẳn không thể gia nhập trong đó chung là l o n g quân hiệu lực phiến thoái nhất hay là chiến bại lúc có lẽ có vệ i t binh một khi thiếu khanh binh phong bị ngăn trở cũng hướng hoành giang l o n g cung cầu viện ý theo lẽ thường mà nói hoành giang long quân chắc chắn sẽ điều động l o n g cung binh tướng viện trợ tiền tuyến tướng sĩ kể từ đó k i n h thủy chi sự tình một khi chuyển biến xấu thậm chí sẽ dẫn phát thủy lục chi chiến có thể nào không làm sở hoàng tâm lo thiếu khanh có thể gặp lòng quân du lịch coi là thật có đại phúc đức sở hoàng cường đệ xuống trong lòng sầu lo chuẩuẩn bị trở không cầu thu hồi mất đất chỉ cầu lẫn nhau làm không biết không ảnh hưởng lẫn nhau bảo trì thế cục ổn định bất quá vì dễ dàng cho k h ô n g chế thế cục hắn hay là làm ra một cái vi phạm nguyên tắc quyết định thiếu khanh ngươi nhìn ta như thế nào ta cũng có đền đáp long quân tri tâm có thể trao tặng ta một thủy phụ chức vị thủy chi thiếu quân k h á c h khí trải vớt thủy mạch sự t ì n h chúng ta thủy phụ long trúc tự nhiên đều có thể hết sức chỉ là phủ binh phủ đem số lượng có hạn ta chỉ có thể cho ngươi năm cái danh lệch dễ dùng thủy tộc long trúc đều có cơ hội thi triển có khả năng thiếu khanh công chính ta sao tốt làm ngươi khó xử cho ta một cái danh lạch liền có thể Dòng k h ắ c t h u ộ c m o n g rằng thiếu k h a trăm một mươi sáu thủy lục phân trị chương ba trăm một mươi sáu thủy lục phân trị sở hoàng gia nhập cầm phúc thủy phủ có lợi có hại nếu là vì thủy phủ thuần tuy tính c h u n g u y ê n không nên tiếp nhận nó gia nhập mới đối nhưng vì thủy phủ tốt hơn phát triển hắn lại không thể cự tuyệt chân long phụ thuộc gia nhập nếu không mấy vị khác long trúc thiếu quân liền sẽ cho là đây là hắn cố ý thả ra tín hiệu từ đó không còn tìm kiếm chiều sâu hợp tác bởi vậy trung u y ê n hay là tiếp nhận sở hoàng gia nhập cũng trao tặng nó thủy phủ t r ư c tướng quân vĩ đốt thu hoạch được nhân tộc tướng quân i sở hoàng tư không chút nào biết thân phận của hắn lần nữa tiết lộ hắn cảm ơn tím ly hóa thân phủ chiếu đồng thời còn chủ động bày mưu tính kế thiếu khanh hoành giang tây nam chi mạch nhiều ở vào sở địa ta tại sở địa sinh hoạt nhiều năm đối với sở quốc thế cục dù sao cũng hơi hiểu rõ nếu ta là thủy phủ tri tướng chính là thủy phủ hương thịnh làm những gì xin cho ta tiến về thủy phủ xung quanh xem xét địa hình tốt mau chóng xác định thủy phủ tới gần phương nào thế lực nơi đó phong quân thực lực như thế nào như nó thuận theo chúng ta có thể viết một lá thư phân thủy lục mà trị như nó quần ngạo nhưng khi cho lôi đình một í c cũng đến đỡ mặt khác sở quốc phong quân chiếm đoạt nó đất sở hoàng toại n g u y ệ n thu hoạch được p h ủ tướng chức vị sau lập tức lấy hợp lý đề nghị dẫn đạo thủy phủ đối ngoại thái độ đây cũng là hắn gia nhập cầm phúc thủy phủ nguyên nhân trọng yếu nhất chỉ cần lời nói có trọng lượng hắn liền có thể từng bước ảnh hưởng thiếu khanh quyết sách chu nguyên cũng không cùng sở quốc giao chiến dự định tự nhiên thuận nước đẩy thuyền nhận đồng đề nghị của hắn thủy chi thiếu q u â n nói có lý sở quốc là một cường quốc chúng ta mặc dù không e ngại nhưng cũng không thể n g ạ mạ lúc này lấy đàm phán làm chủ dựa vào võ lực tạo áp lực mới có thể ổn định thủy phủ phát triển hai người đạt h à n h nhất chi sau cùng nhau truyền tống về cầm phúc thủy phủ khi sở hoàng đến thủy phủ nhìn thấy tỉnh thủy phía trên chu Hồng Cung, phúc họa trước sân khấu kim quang điện đạo đạo xanh thẳm quay quanh đường sau đối với hành o giang long quân cường đại có nhận thức mới thế nhân đ ề u biết bí cảnh nội bộ không phải là không thể cải biến nhưng tái tạo hoàn cảnh thế tất cần thời gian không ngắn nhưng bây giờ khoảng cách minh châu hiến vẹn vẹn đi qua một ngày âm u quỷ tổ liền hóa thành tịnh thủy phúc địa đại khái nhìn một cái liền c h i kỳ thủy vị tuyệt đối không cạn không phải dòng suối dáng vẻ chính là hồ nước thái độ lại thêm một tòa thủy khí cung điện lấp lóe á n h á n h bà quang đây cơ hồ là phạm vi nhỏ cải thiên hoán đ i ệ chi năng long quân có thể tùy tiện tạo nên như thế phúc đ i ệ quả nhiên là thần vi to lớn tạo hóa huyền liền、diệu. sở hoàng nguyên lai tưởng rằng cẩm phúc thủy phủ chỉ là một chỗ lâm thời trần minh chỗ lại không nghĩ tới sẽ như thế sạch sẽ hoàn chỉnh lúc này hắn mười phần khánh hạnh tân tuyên vương trốn được một mạng bằng không hắn cũng sẽ không nhanh chóng tham gia cẩm phúc thủy phủ nhập cung điện màu s o n sau hắn lại nhìn thấy hơn mười vị thất địa long thuộc từng nhóm tuần tra một vị vẻ g i à n mua rồng có sừng ở vào kim quang điện bên trong thiếu khanh vị tia rồng có sừng thiếu quân là người phương nào ta làm sao chưa bao giờ thấy qua đó là trong phủ ta cầu long đại đ ê m lúc trước còn thay ta dò xét qua hoành giang làm cung ta phải biết rõ châu yến tin tức sau cho là không nên quá phận biểu hiện ra thực lực liền chưa dẫn hắn tham gia thiếu khanh suy nghĩ chu toàn hôm qua ngư ơ i như mang cầu long đại đem n h ậ p tiến chúng long thuộc thiếu quân chắc chắn mặt mũi không ánh sáng lòng sinh bất mãn chu nguyên trả lời chắc chắn giải khai sở hoàng trong lòng một cái nghi vấn đó chính là ban sơ xâm lấn ưu hàn q u ỷ tổ người đến tội cùng là ai giờ phút này hắn hiểu lúc đó tình huống tất viên vương nói tới ba vị rồng có sừng thiếu quân trong đó hai vị hẳn là theo thứ tự là hoành giang long quân cùng cầu long đại đem những cái kia âm q u ỷ không biết chân long dáng vẻ chỉ lấy sừng rồng xác định thân phận mới có thể nói có ba vị rồng có sừng thiếu quân xâm lấn duy nhất làm sở hoàng không nghĩ ra là cái thứ ba rồng có sừng thân phận nó đến là một vị k h á c cầu long đại đem hay là dòng có sừng ngao tịch ngao khiết bên trong một vị mặc dù tạm thời suy nghĩ không có kết quả nhưng sở hoàng cho là mình sớm muộn cũng sẽ biết được c h â n tướng bởi vậy hắn không nghĩ nhiều nữa đẻ xuống trong lòng nghĩ hoặc hào sảng hướng cầu long đại sẽ cùng thất địa long thuộc chào hỏi hắn đến làm cho một đám thất địa long thuộc phi thường phân chấn thiếu khanh quả nhiên thực lực cường hãn thủy phủ vừa xây không lâu liền đến ba vị thiếu quân tọa chấn đợi một thời gian long trúc thiếu quân làm tướng tạp huyết long trúc làm vũ khí đội hình nhất định có thể thực hiện đến lúc đó bọn hắn chính là thủy t ộ hoàng chiếu n g u y lão nên có thể thu được nhiều tài nguyên hơn th sở hoàng cùng mọi người đơn giản giao lưu vài câu sau nói sáng tỏ tính toán của mình chủ động xuất thủy phủ đi tuần tra dòng nước không bao lâu hắn liền lần nữa trở về cũng đem tân tuyên vương bán không còn một mảnh c h ư vị ta dĩ vãng tuần hành sở địa thủy đạo lúc tới qua nơi đây đối với chỗ này tỉnh vững coi như hiểu rõ nơi đây là tân tuyên quận thụ sở q u ố c tân tuyên vương thống tiết chế sông này là khinh nước bởi vì gọn nước giống như gấm m à đến nhã h ả o nghe nói cái kia tân tuyên vương là hung ác gương ngạnh chi đồ nó có khả năng làm một mình tư dục cố ý châm ngòi chúng ta cùng sở cốt tranh đấu tân tuyên quận nam có một quận viết đồng đạo quận nhờ ở lại bốn bộ s Chúng ta có thể ta lúc i viu ê Tuyên n thanh Tân Vương,、chỉ、cần ước định thủy lục phân bốn vương làm ở rộng lãnh địa chắc chắn sẽ lựa chọn cùng hệ chỉ thủy chắc h trị, địa lựa lý lục làm ước c bộ ở sẽ n g ta t hợp á Lúc này tân tuyên vương còn không biết sở hoàng đã chuẩn bị thanh lý hắn còn làm lấy sở quốc binh tướng áp chế thủy tộc vì nó lập vi mộng đẹp thiếu khanh ta nguyện phụ trách đàm phán sự tình nếu không có gì ngoài ý muốn gần đây liền có thể đạt được bốn bộ vương trả lời chắc chắn tốt thủy chi thiếu quân nếu có thể chấn an sở quốc có thể tiết kiệm không ít phiền thức như vậy vậy làm phiền thiếu quân sở hoàng đạt được ngoại giao quyền lực chú nguyên đạt được sở quốc triều đình nội bộ s o n ư ơ n g đều rất hài lòng ngay sau đó cục diện một bên khác tân tuyên vương cũng rất hài lòng bởi vì sở hoàng chủ động hướng hắn phát tới truyền tin tân tuyên vương ngươi chớ có một mực quan sát cho dù cha không rõ khinh nước hư thực cũng nên thu liễu binh tướng lui đến an toàn vị trí ta đã phái thiện chiến c h i tướng tiến về tân tuyên quận việc này có thể đàm luận liền đàm luận nếu là đàm luận không ổn sợ là muốn động đa binh ngươi mau chóng cùng an tuyên vương đạt thành hòa giải nếu không điều hành xung quanh binh tướng lúc an tuyên vương cùng bốn bộ vương rất có thể sẽ phòng thủ h ò không chiến v ậ hạ lời nói rất là ta định mau chóng đoàn kết xung quanh phong quân sở hoàng nói như vậy làm cho tân t u ê n vương an tâm không ít xuất thân của hắn bí cảnh rốt cục có hy vọng trở về. phấn chấn sau khi nó không khỏi nghĩ đến một loại khả năng khác nếu là thủy tộc đồng ý hòa đàm nên làm cái gì lấy sở quốc phong cách làm việc tất nhiên sẽ không vì một đầu khinh nước cùng thủy tộc tranh đấu nếu bọn họ hai phe ước định thủy lục phân trị vậy hắn xuất thân bí cảnh chẳng phải là không về được không được một khi bọn hắn hòa đàm ta liền không cách nào mượn nhờ sở quốc quân u y thành sự ta cần tại triều đình đại tướng trước khi đến trở nên gây gắt thủy lục mâu thuẫn tránh cho bọn hắn có hòa đàm chỗ trống tân、Tuyên、vương vì mình lợi ích không quan tâm sở quốc gặp bao nhiêu t ổ thất cũng không quan tâm giao long chi thuộc tham chiến hưng triệu lên hồng dẫn giang hà chi thủy chạy ngược vì thế hắn tận lực đối với tân tuyên vương biểu đạt hòa đảm chi ý một khi tân tuyên vương có hành động hắn liền có thể liên hợp ty thi luật thiếu khanh cộng đồng phát ra tiếng tân tuyên vương đã bí mật đầu nhập mỹ quốc tận lực cổ động ta đại sở cùng hoành giang thủy tộc quyết chiến tặc này dụng tâm hiệp ác tội không thể tha lúc này lấy quốc pháp nghiêm trị lại tuyển trung dũng t h i tướng tiết độ tân tuyên quận ỷ thủy tràn lan chương ba trăm m ư ơ i bảy ỷ thủy tràn lan tân tuyên vương mặc dù tư tâm cực nặng cả gan làm loạn nhưng cũng biết ngụy trang tầm quan trọng tỉ như hắn đem chiêu hồn bí cảnh đẩy tới phía trước để mà che giấu chính mình quý tốt bố trí lại lấy thủy quý đốc gâm hồn hưng ơ chiến sự cố ý trở mặt xung quanh phong quốc dùng chiến tranh thương vong che giấu nhân khẩu tổn thất dẫn đạo bản địa bách tính cùng chung mối thủ trung tâm y tá bởi vậy hắn cho dù chuẩn bị phá hư hòa đàm khả năng cũng sẽ không lưu lại quá mức rõ ràng ngược điểm hắn dự định đạo ra ỷ thủy đường sông chạy ngược xung quanh thôn trấn tạo thành thủy tộc tàn b sau đó lại phái thân tín quản lý lũ lụt nói hai này đều là hành o g i a n g thủy tộc hưng hồng khuyết trương đạo b ổ trí sau đó tự nhiên là liên lạc xung quanh phong quân trần thuật lợi và hại trôn xuống thủy tộc tùy ý xâm lấn giả tượng kể từ đó sở quốc tất nhiên phải có điều biểu thị nếu không liền sẽ lưu lại mềm yếu c h i tướng mà một cái mềm yếu đế vương là vô lực thống lĩnh sở địa phong quân tất tuyên vương không phải không cân nhắc qua sở hoàng sẽ cùng thủy tộc liên hợp tiêu diệt vấn đề người chế tạo nhưng vấn đề như là đã tồn tại hắn liền không cách nào lui về sau hắn cho là chỉ có đem sự tình làm lớn chuyện hắn mới có thể an toàn hơn một khi chống lại thủy tộc xâm lấn tình huống bị xung quanh phong quân biết được hắn ra lại ngoài ý muốn cũng dẫn phát sở quốc cùng thủy tộc hòa đàm khi đó địa phương phong quân định sẽ cùng sở quốc triều đình nội bộ lục đục cho là sở quốc thông qua bán địa phương phong quân mới đổi lấy thủy tộc con dung tất tuyên vương tin tưởng sở hoàng có thể phân rõ trong đó lợi hại sẽ không bởi vì thủy tộc tổn hại sở quốc vốn cũng không nhiều lực hưng tụ hắn là nghĩ như vậy cũng là làm như thế vì an toàn hắn còn phái mấy cái lục mắt thủy quỷ chui vào ỷ bùn cắt tầng bên trong thời khắc giám thị thủy tộc binh tướng động tĩnh vẹn vẹn qua một đêm hắn liền dẫn linh quỷ binh quỷ tướng tại khiến cho thượng du gấp nước nhanh chóng tràn lan loại hành vi này tạo thành hậu quả m ư ờ i phần nghiêm trọng dòng nước xiết sẽ kéo dài mở rộng vỡ lê n miệng thêm nữa ỷ thủy cũng không phải gì đó độc lập dòng sông mà là hoành giang chi mạch có đầy đủ lượng nước bao phủ một chỗ nếu như không người quản lý tùy ý nước sông chảy ngược lời nói hoành giang tiếp tục cung cấp nước thậm chí sẽ ảnh hưởng mặt khác phong quân lãnh đ ị a n h ì n xem tôn trào không ngừng dòng nước tân tuyên vương lộ ra nụ cười hài lòng mấy người các ngươi tiến về xung quanh tất cả phong quân tri điện đi hướng bọn hắn nói do hoành giang thủy tộc làm càn bạo động mở đường sông dìm nước tân tuyên tri vì ngăn ngừa thủy tộc xâm chiếm lục địa ngưu toan kiến tạo trên mặt đất trạch quốc còn xin chư vị đại vương triệu tập binh tướng đ ể phòng nhiều hơn chúng ta tuân mệnh tại người mang tin tức rời đi về sau tất tuyên vương làm chứng thực chính mình một mực tại cảnh giác thủy tộc binh tướng cũng tẩy thoát tự thân hiểm nghi chủ động hướng sở hoàng thông báo việc này bệ hạ việc lớn không tốt ta tuân ngài hoàng mệnh giám thị thủy tộc đ ộ n g tĩnh không muốn bọn hắn giám ngự thủy sông mở đường sông ngưu toan hư hồng tàn phá bừa bãi ta đại sở q ố thổ thần cố ý ngăn cản nhưng này thủy tộc thiếu quân thực cường hãn thần đánh không lại chỉ có thể đi đầu rút lui còn xin bệ hạ nhanh điều binh tướng. nếu không trên lục địa chạy quốc một khi tạo ra ta đại sở bách tính chắc chắn tổn thương thảm trọng tân tuyên vương gửi đi truyền tin lúc sở hoàng đang cùng một đám thủy phủ long trúc tham gia ti luận thiếu khanh thăng quan y ế n tin tức này làm hắn có chút nổi nóng hận không thể lúc này giận dữ mắng mỏ tân tuyên vương thủy tộc thiếu quân đều là trong phụ xử lý y ế n ở đâu ra long trúc trùng kích dòng nước hắn tuyệt đối không nghĩ tới tân tuyên vương sẽ như thế âm t à n lấy sở quốc điều hành b ì n h tướng tốc độ như thế nào theo kịp vỡ đê chi thủy chỉ sợ tôn thất đại tướng còn chưa tới tân tuyên quận liền biến thành tân tuyên bến nước khi đó vì quốc triều mặt mũi sở q u ố c làm sao cũng phải cùng hoành giang thủy tộc đánh lên mấy trận nếu không thực sự không cách nào hướng trong nước chúng phong quân bàn giao dù sao vân hòa vương cũng tại tân tuyên quận xung quanh một cái xử lý không tốt nó rất có thể đối với sở q u ố c hảo cảm tiêu hết bởi vậy sở hoàng không chuẩn bị lại từng bước nhu đồ hắn muốn t r ư ớ c ra tay là mạnh lấy thế xét đánh lôi đỉnh giải quyết tân tuyên vương thiếu khanh ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện lấy tân tuyên vương chi tàn bạo rất có thể sẽ đào ra đường sông cố ý dẫn ỉ thủy chạy ngược xung quanh thổ đ i ệ khi đó sở cốt là trấn an các nơi phong quân chi tâm sẽ không thể không cùng chúng ta tranh đấu mấy trận chúng ta mặc dù không sợ sở quốc binh tướng nhưng cẩm phúc thủy phủ sơ khai lại ở vào sở quốc nội địa thực sự không cần thiết cùng sở quốc binh tướng lẫn nhau tiêu hao t a ý tuần tra ủy thủy thượng du lịch phòng n g ừ a chúng ta bị cái k i a tấn tuyên vương ác ý vu hoan không biết thiếu khanh ý như thế nào sở hoàng nói như vậy hợp tình hợp lý chu nguyên đương nhiên sẽ không phản đối nhưng sở hoàng tại hiến bên trong đột nói việc này nhất định là nhận được tin tức gì ủy thủy đường sông sát xuất lớn đã bị đào ra vì thế chu nguyên biểu đạt tán đồng đồng thời cũng chuẩn bị xuất thủ trải vớt dòng nước khống chế lũ lụt quy mô thủy chi thiếu quân nói có lý ngươi lại đi tuần tra ỷ thủy thượng du lịch pháp này g chính giữa sở hoàng y m ớ n hắn cũng không có bắt ý tứ chỉ muốn mau chóng tiêu trừ thai họa ngầm triệt để khống chế tân tuyên quận thế cục thiếu khanh duệ minh nạp gián quả thật ta thủy tộc tri phúc lại cho ta đi đầu một bước nếu là ỷ thủy vô sự chúng ta lại uống thang con rượu nếu như ỷ thủy sinh loạn đây cũng là chúng ta đắc thang rượu sở hoàng một ngụm đem trong chén rượu thừa uống cạn đứng dậy nhảy vọt m ấ y bước rời đi thủy phủ tím ly hóa thân an bài một đám tạp huyết long trúc thủ hộ thủy phủ sau cũng cùng chu nguyên cùng nhau xuất thủy phủ tuần sát tím ly hóa thân vốn là có đảng vân giá vũ c h i năng ra đường sông trong nháy mắt liền khống chế hơi nước ngưng mây lên không chu nguyên thì ngự sử thanh thủy t ư ở n g vân xuất hành mặc dù sở hoàng lựa chọn đi đường bộ chu nguyên lựa chọn thăng vào không trung nhưng g i ấ u ở đường sông bùn cắt tầng thủy quỷ hay là phát hiện bọn hắn xuất hành khi thủy quỷ hướng tân tuyên vương báo cáo tin tức sau tân tuyên vương lập tức quyết định rút lui Cũng tân r truyền ư hướng ớ c tộc tiên phát tin thủy thiếu đi hoáng hạ, sở u bệ ba vị q lần nữa x u ấ tuyên hành, sợ rằng sẽ thủy sông phá h càng rằng ngự sông n sợ sẽ i ề đường điều sông, còn xin ngài mau chóng điều hành xung quanh phong quân ngăn cản. Tân mau u t vương không sợ hung h i ể m trinh sát tình báo quả thật một cái công lớn ngươi lại tạm thời tiến về an tuyên quận tị nạn ta sẽ mệnh lệnh xung quanh phong quân hướng an tuyên quận tập kết đợi binh tướng hội tụ sau liền xuất binh bình loạn đa tạ bệ hạ làm v i ệ t thủ qua chút thời gian tiểu vương ổn thỏa mặt bãi tạ quân ân tân tuyên vương không biết không cần qua chút thời gian sở hoàng chẳng mấy chốc sẽ cùng hắn gặp mặt hắn hướng an tuyên quận rút lui lúc trong lòng còn tại mừng thầm thủy tộc thiếu quân đi tuần như vậy hắn nói rằng hoang ngôn liền do giả thành sự thật hiện tại vô luận thủy tộc thiếu quân bỏ mặc ỷ thủy trà lan hay là trải vớt đường sông đều sẽ ngồi vững hưng nước tung hồng tên ta kế đã thành thâm cung đế vương thủy phủ thiếu quân không gì hơn cái này nếu không có các ngươi có mấy phần thực lực thiên hạ này vị trí liền nên do để ta làm ngay tại tân tuyên vương đắc ý lúc bầu trời hiện lên một đạo phi nhanh lôi quang sau một khắc hắn liền bị một cái nóng hội đại thủ nhấn ngã xuống đất ngươi tiểu quỷ này không có và số lượng cốt lục dũng khí cũng không nhỏ lại để ta xem một chú thằng ủ phủ y Tuyên vương hướng an tuyên phương phía phương. hướng hướng cánh lôi rực nhanh chóng nhào h sau, sau an mang đầu quận lui, đạo đó đối tiên Tân rút t gió lôi lên dẫn Vương là về rực đến phát hiện tân tuyên vương tung tích sau hắn mới yên lòng ác quỷ này rất có thể t r e o trọc thị phi lại không xử trí chắc chắn sinh sôi t h a i h o ạ n nhất định phải dĩ hàng ma thủ đoạn đem nó mau chóng siêu độ vì thế sở hoàng không chút do dự trong nháy mắt từ không trung đập xuống đem tân tuyên vương nhấn ngã xuống đất đây cũng không phải là tân tuyên vương không đủ cẩn thận thật sự là sở hoàng trên người linh vật nhiều lắm ẩn thân cách với âm đồ vật càng là không thiếu bởi vậy t h ằ n g đến sở hoàng n ô ra đại thủ đưa nó bắt nó mới phát hiện có người âm thầm đánh lén cũng may nó cũng không phải là t h ư ờ n g nhân mà là năm mươi cấp t ú hàng quỷ vương cho nên bị nắm lấy sau cổ cũng có thể quay đầu nhìn hậu phương vừa xem xét này nó vốn là vạn phần hoàng sợ chi tâm triệt để lệnh nó cũng không phát hiện người tới là hoàng đế sợ quốc mà là nhận ra người đến thân phận đặc thù nó thân cao chừng có ba mét trận mắt mà tóc đỏ mũi thở lưu h ỏ a như lửa rắn chiếm cứ thân hình thô cùng làn da đỏ tươi đưa tay ở giữa có mên ngông đại lực q u ấ t phục làm cho người tránh thoát không được đây là đất sở chi vu không phải chiến vu không phải vu cổ chính là trong lửa ánh sáng chủ có thể cùng rồng có sừng đấu sức nặng l ê hòa vu trọng yếu nhất chính là hắn đỉnh đầu còn có một đôi rồng có sừng sừng cái này dù sao cũng hơi vượt ra khỏi tân tuyên vương nhận biết tân tuyên vương như thế nào cũng nghĩ không thông rồng có sừng chi thuộc như thế nào trở thành lấy chiến dưỡng thân vu hơn nữa còn là hung bạo hòa vu nhưng có một chút hắn có thể xác định đó chính là rồng có sừng chi lực thêm hỏa v u chi lực tuyệt không phải hắn cái này âm quỷ chi thuộc có thể tránh thoát không có gì bất ngờ xảy ra hắn hẳn là lưu lại di ngôn truyền tin sở hoàng báo thù cho hắn cũng liên lạc cấp dưới mau chóng t r ợ hắn khôi phục nhưng hắn còn muốn lại dãy r u ộ một chút không làm mặt khác chỉ vì xuất thân của hắn bí cảnh đã bị chứng cứ nếu là hiện tại mất mạng chỉ sợ rất khó lại có khôi phục cơ hội vì thế hắn quyết định chuyển ra chính mình hậu trường làm cho người đột kích ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề ta chính là sở hoàng sứ giả người chớ có xúc động tin tưởng ta đánh giết ta đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt gì ngược lại sẽ nhắc lên sở quốc cùng thủy tộc đại chiến tân tuyên vương nghĩ rất tốt nhưng sở hoàng lại không cho là như vậy đáp lại hắn là một cái thô cùng đại thủ v n gây nó thủ sau hai tay hóa diễm long tất cả nuốt đầu quỷ âm thân chống trận thanh â m ẩn ẩn vang lên chạy xiết thanh â m giống như gầm thét này không phải quân trận giáng lâm mà là vu chống tim động vu huyết sôi chào xung quanh thổ địa hóa thành đất khô cằn đám cháy bên trong diễm hỏa có linh hóa đạo đạo hỏa rắn chiếm cứ cũng có xích hồng thân thể nợ rộ sáng lời ngự hỏa rắn mà hàng phục á c quỷ một cách này không có thanh không tấn không thoát nặng l ê hỏa vu lực lượng quá mức cưỡng hãn hai tay một nắm liền đem hắn xoa thành âm quỷ c h i cầu sau đó hỏa xạ như lên i tầng tầng quay quanh nắm chặt lúc này tân tuyên vương cảm giác mình sẽ được hơi cho khô bấm nát nhưng hắn đã nói không ra lời chỉ có thể khẩn cấp hướng sở hoàng truyền tin bệ hạ ta bị hỏa vu rồng có sừng c h ộ m bắt ngươi nhất định phải vì ta báo thù a thần vì nước mà chết nhìn bệ hạ đánh lui thủy tộc sau làm cho thần có tế có thể hưởng tân tuyên vương đến cùng đã xảy ra chuyện gì vì sao lại có hỏa vu rồng có sừng ngươi có phải hay không nhìn lầm sở hoàng nhìn tân tuyên vương còn có dễ ruộ truyền tin trí lực liền buộc phát chiến hống hai tay đột nhiên dùng sức hợp kích ta không cam tâm A phanh âm hồn chi cầu bị song trường bóp nát x í c h hỏa chi xả thôn vẽ âm hồn chi bụi sau đó hỏa diễm hướng trung ương hội tụ sáng lời tiêu tán sau chỉ còn cháy đen thổ địa cùng giống như thường nhân sở hoàng lên đường bình an rốt cuộc đường đến nếu có một ngày thủy p h ụ suy bại thiếu khanh lui về hoành giang làm cung ta định sai người vì ngươi t ạ mộ m cũng bắt mấy con chiến vu vì ngươi túc trực bên linh cứu sở hoàng nếu giết tân tuyên vương liền sẽ không cho nó lần nữa khôi phục cơ hội nếu không có hắn thường dùng xích hỏa mạ vàng dịu hậu thổ huyền kim thuận quá mức dễ thấy lời nói t hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đi thông khoái chút người nhìn người cuối cùng biết hướng ta cầu cứu rồi chính là biết được ta là của n g ư ơ i quân chủ nếu hành hành không sợ là ta đưa cho ngươi d ũ n khí vì sao còn muốn phản vệ tại ta thiên hạ này dung hạ được p h à m nhân dung hạ được bất phàm chính là dung không được cồn u g vọng vô lực xem ra là ta sai rồi sớm biết như vậy liền không nên cho ngươi cơ hội dứt khoát gắn liền với thời gian không muộn còn có thể bổ cứu người ta tốt xấu quân thần một trận ta giúp ngươi trừ bỏ công nhiệt đằng sau tuế nguyệt liền sẽ không bị ưu tư chỗ nhiễu nhất định có thể ngủ ngon rớt sở hoàng tự lẩm bẩm vài câu sau nhấp chân đạm kích mặt đất nhảy vào không trung phong lôi xong rực trong khi vung lên hướng về ỷ thủy thượng du lịch nhanh chóng bay đi hắn cũng không phải là thủy tộc long trúc cũng không khống thủy c h i năng lại không trở ngại hắn quản lý lũ lụt sở địa đa giang hà đại xuyên trong tay hắn có là tránh nước đồ vật trong bụng long châu cũng có thể cho hắn cung cấp nhu cầu linh lực khi hắn đến ỷ thủy thượng du lịch lúc thấy được làm cho người khiếp sợ một màn t i luật thiếu khanh cầm định dọn nước phòng ngự thủy thế cầu long đại đem huy động h u y ề n thủy kỳ nhiếp nạp hầm thủy mỗi khi huyện thủy kỳ do bàn tay lớn nhỏ hóa thành chín trượng chiến kỳ lúc bảy ba m cao cầu long đại đem liền đem nó vung lên mặt đất trong nháy mắt đó đúng như thiên hà treo ngược thiên phủ phách địa to lớn sức nước đem bùn đất n ề n vững chắc cũng khiến cho một bên bùn đất hở ra hình thành mới đường sông mấy lần vung đánh phía dưới đường sông mới liền đơn giản quy mô khi nước cũng không lại tứ tán chạy xiết sở hoàng thấy vậy cũng xuất ra ngự thủy linh bảo rơi xuống tím ly hóa thân một bên tách ra thủy thế khiến cho dòng nước nhập sông như thế nào có thể tìm ra đến cái k i a tân tuyên vương đã giải quyết nó sắp chết đến nơi cũng là không thấy h ồ i ý ta liền tiến hắn một đoạn đường như vậy thuận tiện còn xin thủy chi thiếu quân liên lạc chu biên quận huyện cứu trợ thiên t a i chúng ta mặc dù có thể chữa trị đường sông quản thiếu khanh nhân đức ta cái này liền đi các huyện truyền lệnh sở hoàng sau khi rời đi chú nguyên tiếp tục trải vớt dòng nước đợi đường sông mới triệt để thành hình hắn liền thúc đẩy thanh thủy tường v â n hướng hồng thủy trùng kích phương hướng b ư ớ c đi trên đường đi nhếp nước thành cờ ném vào c à n khôn hồ lô gánh chịu trước cứu thôn trấn lại thu d u n g đồng chí thủy bởi vì khinh nước vỡ đê thời gian cũng không dài khiến cho hồng thủy tạo thành trùng kích tương đối có hạn vẹn vẹn bao trùm đường sông phụ cận mấy chỗ hương trấn nó thủy vị chỗ cao nhất khó khăn lắm đến trưởng thành đầu gối địa thế tương đối cao chỗ chỉ có thể không có qua mắt cá chân dù vậy hay là đối với bốn bề thôn trấn tạo thành một chút phá hư. cũng may chu nguyên cứu viện kịp thời đại đa số ruộng nước cùng đắp đất phòng ốc đồng đều có thể may mắn còn sống sót tất cả thôn c h ấ n bách tính gặp đỉnh đầu sừng rồng người giá vân mà tới không biết nó là người hay là yêu đồng đều m ư ờ i phần sợ hãi khi chu nguyên nhiếp nạp hồng thủy còn an cư chi địa sau bọn hắn mới gieo hò b á i tạng tại chu nguyên cứu chợ xung quanh thôn c h ấ n lúc sở hoàng cũng xử lý tốt cứu tế công việc xung quanh thành c h ấ n quan lại mặc dù không biết hắn nhưng ở uy hiếp của hắn bên dưới hay là hỏa tốc điều động tráng đinh tiến về ỉ thủy thượng du lịch cứu tế làm xong đây hết thảy sở hoàng tử trong áo bảo lấy ra một bức c h â u quận hình xem xét cũng tại tân tuyên quận sử vẽ lên mấy lần khi nước h n ven bờ chi địa có chút trọng yếu khi do tôn thất đại tướng c h ấ n thủ địa khu khác có thể kết giao cho vân hòa vương bốn bộ vương xung danh o đất phong an tuyên vương không quá mức công tích thu hồi mất đất liền có thể sau đó liền nên đàm phán ta thay mặt thủy tộc cùng ta chính mình đàm phán ở trong đó tiêu chuẩn cần hào hào nắm một phen Trưng thủy Trưng thủy chim yêu. Tân tuyên Huyền Huyền chim chim yêu. yêu. v hắn không ở phía sau tân tuyên quận các nơi công sở vẫn như cũ vận chuyển bình thường chỉ là tạm thời đã mất đi đối ngoại trinh chiến năng lực nhưng không có hắn có thể tiếp tục tính t á t ao bắt cá tân tuyên quận đem giảm bớt đại lượng nghĩa vụ quân sự c h ư a mộ bản địa bách tính cũng có thể thu hoạch được nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội bất quá lợi và hại thường thường đồng thời mà tới tại sở quốc đặc t h ủ phong quân d ư ớ i chế độ mất đi phong quân liền tương đương với đã mất đi bảo hộ một khi xung quanh phong quân phát hiện cái này một lỗ thủng chắc chắn điều động bình tướng xâm chiếm thổ địa thậm chí bắt mất quân người tiến hành tế tự hoạt động bởi vậy sở hoàng nhanh chóng hoàn thành đất phong phân phân bốn bộ vương chi lực đạt thành mới địa khu cân bằng đã ở đường về trên đường o viu thính văn còn có chuyện tốt bực này lúc này biểu thị người phản loạn chết không có gì đáng tiếc hắn chắc chắn ưu đ ạ i dân chúng địa phương đối với o viu sở hoàng hay là tương đối tín nhiệm nhưng hắn truyền tin o viu mục đích chủ yếu không phải trao tặng lãnh thổ mà là thúc giục nó mau chóng trở về đồng đ ộ o quận hành o giang thủy tộc thế lực bành trướng long quân xuất hành thi luật thiếu khanh chiêu mộ binh tướng khiến cho hắn cảm giác thế cục ngay tại từng bước mất khống chế hắn từ đó nhìn thấy chính là một chút t n tàng thế lực đã vượt qua ẩn mức kỷ ngay tại đưa lên lực lượng ảnh hưởng thiên hạ các cục nếu không thực sự không cách nào giải thích vì sao ti luật thiếu khanh cùng cầu long đại đem đều có thể khải trí giống như bọn hắn bực này bí cảnh yêu ma nếu là không có nhiều năm nhu đ ổ gần như không có khả năng giáng lâm nhân gian nhưng hắn lại không cách nào hỏi thăm ti luật thiếu khanh vì sao khải trí là tứ quốc người trợ giúp hay là hải ngoại c h i quốc cách làm bởi vậy hắn cần mau chóng cầm tới thanh tịnh tạo hóa đan cũng hoàn thành năm nay cá chép hóa rồng tốt đem sở quốc tôn thất bộ phận lực lượng chuyển di đến hải ngoại đảo quốc đây là chuyển thừa có thứ tự tri lộ cũng là đại biến tránh thai tri pháp tuyệt đối không thể có mất tận tảng tại tất cả thủy phủ huyện thủy bộ cùng sở hẳng có ý tưởng giống nhau. bọn hắn từ tham gia hiến long trúc châu biết được thiên tinh hàng tím ly thủy tộc thế lực thịnh sau đều là cảm giác thủy tộc thế cục đã vượt ra khỏi bọn hắn k h ô n g chế lúc này bọn hắn mặc dù trên mặt nổi ở vào các nơi thủy phủ trong âm thầm lại tại thông qua liên lạc vật thương nghị đối sách chư vị hoành giang thủy tộc đã sinh đại biến chúng ta khó mà tiếp xúc đến vị k i u ti luận thiếu khanh lấy chi năng chắc chắn ảnh hưởng thủy tộc quyết nghị như hắn đem hoành giang thủy tộc dẫn vào thiên hạ tranh đấu chúng ta lấy nước trị lục chi pháp liền sẽ tự sụp đổ xác thực như vậy nước có thứ sáu phân thiên địa gió trạch danh hẳng có thể nhỏ gặp lớn t thiên hạ này lúc có lục thủy c h i cục cử h à hoành giang phân nam bắc bản diên sơn mạch chia đổ vật như vậy sơn thủy tung hoành phân thiên hạ thành phong tự cụ, mới suy, hạ, thủy ự cục, có mới t ể lâu lực lực suy, dài hà hoành Hiện chi chia thiên giang an khang. như hạ, h cử các đã vô t tri ộ c cố, thúc đẩy các quốc sinh sự gia thêm t đẩy a n ngày bên h bá làm một d ư ớ cục khó chống đỡ tổ sư lấy người t r ợ thiên c h i pháp cũng sẽ mất đi hiệu lực huyền thủy bộ cùng tinh túc tông có chút cùng loại bọn hắn càng thêm cấp tiến hung ác đồng thời cũng có một bộ huyền thủy hộ giới trải qua làm lý niệm căn cứ theo bọn hắn nghĩ một lần vất vả suốt đời nhàn nhã c h i pháp chính là không ăn ngoại giới thiên lộc thứ đ ẳ n g c h i pháp chính là duy trì các quốc gia phân tranh làm các quốc gia không dám tùy tiện công phạt cường lực bí cảnh mặc dù bọn hắn thanh danh không tốt nhưng không trở ngại bọn hắn cho là mình là đúng thiên hạ nhân tâm đều là trục lợi chỉ có huyền thủy hộ giới tồn lòng người khó dò không bỏ hồng trần thiên hạ này tuyệt không thể nhất thống nhưng ty thi luật thiếu khanh chưa chắc là chúng ta chi nghe ta nhà phủ chủ nói thủy chi thiếu quân có gấp rút chiến tri chi ý hy vọng hoành giang thủy tộc quấn vào ngụy n g u chi tranh pháp này ngược lại là đối với cái tia sở quốc có lợi không biết nó phải chăng đã bí mật đầu n h ậ p sở quốc nhận cái tia đất sở phong quân vị trí rất có thể chúng ta nên nghĩ cách gặp mặt vị tiêu thi luật thiếu khanh đem chúng ta sầu lo từng cái nói rõ hắn là thủy tộc tất không muốn tứ quốc nhất thống nó xuất thân bí cảnh càng không muốn bí cảnh thay mặt thương thiên từ đó lần nữa hóa thành vô trí khôi lỗi huyện thủy bộ tuy có mấy phần ngưu đồ nhưng trở ngại thực lực có hạn chỉ có thể phụ thuộc hoành giang thủy tộc Nó phong cách hành mượn khó cách lực, mà sự số đa ước tại h thủy theo chí hắn thủy thế khi sinh hắn như thông ảnh hưởng thủy thiếu ảnh hưởng thủy nghị. ú Trúc c tộc của việc. tộc cục các tộc tộc một đốt, tiến tới quyết t vậy Long làm liền lòng lửa bọn biến, bọn nóng quân, dựa qua ý ý Bởi vị sẽ đồ cố gắng của bọn hắn bên dưới thủy tộc long trúc bổ đủ thủy phủ bị công phạt thai hoàng ẩm cũng ý thức được nhân tộc nhất thống đối với thủy tộc nguy hại nhưng bọn hắn nhiều năm như vậy cũng không phải là chỉ thăm dò giang hà còn thông qua cùng phổ thông thủy tộc hợp tác thăm dò đại dương mênh mông tứ hải chữ vị Giật hắn khiến q cho bọn hắn ý thức được tứ hải bông rừng cũng không phải là an toàn không lo cần cân bằng thiên hạ mới có thể tương hố là bảo hộ huyền thụy bộ sớm đã phát hiện giật đảo tri quốc không lo chi địa bởi vì phổ thông thủy tộc cũng không phải là long t h ú c thật cũng không đem tin tức này đưa vào hành giang làm cung bọn hắn ban đầu dự định là nghiên cứu thăm dò nhìn có thể hay không tu hú chiếm tổ c h i m khách từng bước nắm giữ không lo khi đó bọn hắn liền có thể thu hoạch được một chỗ có bí cảnh người lúc nào cũng hộ vệ chỗ an toàn có thể thừa cơ thành lập h u y ề n thủy quốc nhưng ti luật thiếu khanh xuất hiện phá vỡ kế hoạch của bọn hắn bọn hắn cho là không cần nhiều năm ti luật thiếu khanh liền có thể bằng vào tư luật quyền lực điều giải thủy tộc mâu thuẫn khi đó hành o giang thủy tộc thậm chí sẽ chủ động vì những thứ khác long trúc thiếu quân khải trí tăng cường thủy tộc thực lực đồng thời triệt để phá hư thiên hạ cân bằng vì thế bọn hắn chuẩn bị dân ra không lo đã thu hoạch t i luật thiếu khanh tín nhiệm t ố t trở thành nó trong p h ụ trúc quan cũng dẫn đạo chúng long thuộc thiếu quân phong tỏa không lo pháp này có thể thực hiện chúng ta vốn là có t h a m dò tứ hải quyền lực cũng nên để bọn hắn biết được chúng ta giá trị nhưng như thế nào hiến hơn là một cái vấn đề lớn đi đầu tìm một vị tâm hướng t i luật thiếu khanh thủy phủ chi chủ kể ra không lo tình huống lại theo thứ tự hướng chư vị thiếu quân nói rõ hải ngoại kỳ đảo phong mạo ngồi vững chúng ta trung tâm tên long huyết động nguyên cũng không biết nó cái gọi là bí ẩn tình báo kỳ thật cũng không bí ẩn cho dù không có nó cung cấp tình báo trung n g cũng có thể thông qua huyền thủy bộ biết được không lo cũng may nó có ra tay trước ư thế thuận lợi đổi lấy phải có hồi báo tại đắc thang yến vui mừng uống đằng sau tím ly hóa thân mang theo long huyết động nguyên cùng nhau quay trở về hoành giang long cung động nguyên ngươi chỗ kia thủy phủ ta đã giúp ngươi thu hồi con yêu hồ kia đã chặt đầu sẽ không lại uy hiếp ngươi an toàn tím ly hóa thân trả lời chắc chắn làm cho long huyết động nguyên phi thường kinh ngạc nó còn chưa thông qua ti thủy hành đức điện trao quyền thiếu khanh nhập phủ thiếu khanh làm sao có thể tiến vào lệnh tương thủy phủ thiếu khanh ngài xuất nhập thủy phủ không cần trao quyền sao tả thưa tướng nói ta quan lại luật tri trách có thể vào các nơi thủy phủ chất pháp Thiếu h k a nhưng quả quy, nhiên danh ngài nơi thực chí danh quy, có ngài thị sát các nơi thủy phủ, ta thủy là sát ta tộc có các đ ơ hương chế Thủy Chi Thủy Chi hóa thân nhưng Trường Trường dựng quan quyền luật Lo. Lo. ly lại luật quyền lực, tộc tộc Từ xây độ. đại đa sự ố thủy tộc Trúc tại treo trọc ti luật khen, không chúng cho chỉ không hoành phạm không chủ Thiếu Khanh, không chế、tài. Nhưng động cũng cần cung Long là Long lầm, liền ngại. Bọn giang e sai tải. bị sẽ s thật chứng minh bọn hắn sai t i luật thiếu khanh có truy cứu trách nhiệm quyền lực có thể vào tất cả thủy phủ chấp pháp trước i n đó là yêu hồ làm giữ qua chút thời gian có lẽ chính là yêu ma khác sầm lấn đa tạ thiếu khanh khuyên cáo ta định không ra thủy phủ tránh cho có người phát giác thủy phủ phương vị long huyết động nguyên an tâm hồi p h ủ rơi vào trong hàn đ ả m tùy ý dung loạn làm nó tiếp mới là lệnh tương thủy phủ y nguyên có biên giới cũng không thoát ly trói buộc dung nhập thiên địa lúc này nó còn không biết nó rời đi long cung không bao lâu không lo tin tức liền truyền ra huyền t h ủ y bộ động tác rất nhanh tại đã định đối sách sau lập tức tuyển người chấp hành trải qua đơn giản thương nghị bọn hắn lựa chọn thanh bình long ngao phủ chủ làm truyền tin mục tiêu nguyên nhân cũng là không phức tạp chỉ vì thanh bình long ngao tham gia qua thiếu khanh tư hiến đồng thời làm người tương đối chân chất nghe khuyên bọn hắn hướng nó giới thiệu không lo kỳ lạ phong mạo cùng tiềm ẩn nguy cơ cũng đề nghị nó d việc này ta huyền thủy bộ mưu sĩ đã đều biết được dựa theo ước định bọn hắn sẽ đem việc này mau chóng trình báo các vị thiếu quân ta nghe nói ti luật thiếu khanh vào cung không lâu thủ hạ còn không huyền thủy mưu sĩ ngài thừa dịp cơ đem việc này thông báo thiếu khanh tốt đổi lấy hắn phủ chiếu các ngươi nói có lý lần này các ngươi lập xuống công lớn ta sẽ hướng thiếu khanh nói tốt vài câu lại đ ề cử mấy người nhập thiếu khanh trong phủ nhậm trước đa tạ ngao quân chiếu cố chúng ta sau này chắc chắn hồi báo ân đức năm mươi cấp thanh bình long ngao phủ chủ nguyên bản cũng không đầu nhập vào một vị nào đó thiếu quân ý nghĩ nhưng minh châu h ế n sự tình làm nó ý thức được có cái dựa vào tóm lại tốt hơn nước chảy bởi vậy đạt được tin tức có giá trị sau hắn lập tức kích hoạt thủy long ngâm thuật pháp quay trở về hoành giang l o n g cung nó muốn đuổi tại cái khác tạp huyết long trúc trước đó đem không lo địa chi sự tỉnh trình báo thiếu khanh tốt thu hoạch được thiếu khanh tán thành vì thế nó ngay cả lưu ly bảo x a đều không có cưỡi nhanh chóng hướng chập long viên chạy đi thiếu khanh ở đâu tại hạ có chuyện quan trọng b m báo t ừ ly hóa thân ngầm trộm nghe đến có người la lên đi ra chập long viên sau gặp tối sầm giáp long ngao phi nhanh mà tới thanh ngao tiên sinh thế nhưng là gặp cái gì khó xử không phải ta gặp nạn mà là trợ đến bờ báo bởi vì q a n hệ trọng đại chuyên tới để trình báo thiếu khanh trong phủ ta huyền thủy mưu sĩ nói bọn hắn tuần b i ể n sĩ tại đông hải tìm được một vùng đất kỳ dị nơi đó có nhiều đá ngầm vượt quanh đảo nhỏ tô điểm trong đó có ba tòa đại đảo gần nhau mà đứng ẩn ẩn hiện lên tam tài chi tướng quả thật là một chỗ phong thủy bảo đ ị a lớn nhất chi đảo tên giật trên có không lo chi đ ị a loại bí cảnh mà vô biên lúc nào cũng khuyết trương có hương lục lấp b i ể n hệ i n ra thanh bình long ngao mặc dù hết sức miêu tả không lo thần dị lại không thể làm t i luật tiếu khanh kinh ngạc điều này làm hắn dù sao cũng hơi tiếc gối cho rằng là chính mình khẩu tài không tốt không cách nào nói rõ suy nghĩ trong lòng kỳ thật chu nguyên bao nhiêu là có chút giật mình. hắn nghĩ tới không lo tình báo sẽ tiết lộ lại chưa nghĩ tới sẽ bị huyền thủy bộ thăm dò lấy huyền thủy bộ sinh tồn hình thức không có khả năng đối với một vị p h ụ chủ thượng trình tình báo chắc chắn sẽ đều t h ô n g chi lấy biểu hiện bọn hắn vô tư trung thành cái này nhìn như không có gì nhưng minh châu yến hậu liền xuất hiện không lo tình báo dù sao cũng hơi quá t r ù n g hợp năm nay minh châu yến duy nhất biến số chính là hắn tử l y hóa thần bởi vậy không phải do hắn không nghĩ ngợi thêm xem ra hơn phân nửa là hướng ta tới và không bọn hắn hẳn là trước dò sẽ không lo công hiệu xác định nó giá trị sau lại quyết định là giữ lại hay là dân ra không lo tin tức đối với chu nguyên ảnh hưởng có hạn dù là tiết lộ cũng sẽ không ảnh hưởng hương hỏa hóa thân hành động nhưng đối với long huyết động nguyên mà nói lại khác biệt nó trở về thủy p h ụ tuần hành một vòng sau có chút mất mát nó kỳ vọng sự tỉnh cuối cùng chưa từng xuất hiện vì thế nó cũng không tại thủy p h ụ lưu lại mà là lựa chọn trở về hoành giang l o n g cung kể từ đó nó tới gần chập long viết lúc tự nhiên nghe được thanh bình long ngao liễu lo không ngừng g i ả n g thuật giờ khác này đầu của nó trống rỗng chỉ có một trận hoảng sợ lạnh lẽo tận x ư ơ n g xảy ra chuyện gì thanh bình phủ c h ụ như thế nào biết được không lo tình báo may mắn ta sớm đem việc này báo cáo thiếu khanh nếu không ta thủy phụ không chỉ có về không được thiếu khanh cẩm phúc thủy phủ cũng sẽ không có ta nơi n sống yên ổn không đối thanh bình phủ chủ mấy lần nâng lên huyền thủy mưu sĩ chẳng lẽ là huyền thủy bộ những người kia phát hiện không lo long huyết động nguyên vừa nghĩ tới huyền thủy bộ cùng hành giang thủy tộc phụ thuộc quan hệ liền cảm giác vạn phần nguy hiểm nếu để long trúc thiếu quân biết nước của nó phủ ngay tại không lo chắc chắn ép buộc nó nước sôi phủ thông hành quyền lực cũng đưa nó thủy phủ hóa thành trần bính chỗ nó cũng không phải là không muốn là thủy tộc xuất lực mà là lo lắng suất thân bí cảnh bị quá nhiều người không chế cũng không còn cách nào làm khôi phục ỷ vào bởi vậy nó nhanh chóng xông vào chập long viên hy vọng thiếu khanh nhớ lại công lao của nó c h ớ có c ô n g k ta i nước c đồng đều không y n Long gặp h biết đ không lo điệu a năng khuyết trương đến loại trình độ nào là bảo đảm ta thủy vực không mất khi nhanh chóng đối với nó tiến hành trói buộc huyền t h ủ y bộ nói bọn hắn đã ở giật đảo c h i quốc lưu lại liên lạc vật chúng ta có thể từng nhóm trước khi c h u y ể n t ổ n g hướng kiểm tra thực hư không lo thực lực mạnh yếu còn long nguyên tự trước tiên mở miệng hắn nhất quán đối với ngụy sở lương ngu tứ quốc bảo trì cảnh giác lại không muốn đến tứ hải hồng d ư ơ n g cũng sẽ ẩn tàng nguy cơ đại thừa tướng nói có lý nhưng không lo địa đại thế đã thành chúng bí cảnh người lại không sợ sinh tử khả thi lúc khôi phục chúng ta chỉ sợ khó mà đánh tan không lo. Đây chính là ta lo lắng chỗ. không lo lúc nào cũng khuyết chương không biết có bao nhiêu chiến lược cận tảng lại có hay không khải trí người ở giữa điều hòa loại này vô biên bí cảnh so chúng ta xuất thân bí cảnh càng thêm khó chơi mặc dù mất bí cảnh xuất nhập hạn chế nhưng cũng mất t r i n h phạt chiếm lĩnh khả năng nếu theo lẽ thường mà nói bí cảnh trên giới một thể một cái tác động đến nhiều cái quả nhiên là vạn phần khó giải quyết còn long nguyên tự nói ra mấy vị long trúc thiếu quân nhất lo lắng vấn đề nếu bọn họ lấy thanh trừ không lo chi dân phương thức đi ước thúc không lo khuyết trương tốc độ sẽ hay không phát động toàn bộ không lo điên cồn u g phản kích khi đó đối mặt mấy vạn thậm chí càng nhiều bí cảnh người thạo phạt bọn hắn những n à y long trúc thiếu quân chỉ sợ rất khó toàn thân trở ra bọn hắn tố cầu cùng biện pháp giải quyết làm cho chu nguyên nghĩ đến một cái quen thuộc từ ngữ quái vật công thành sao vậy liền khó mà nói sẽ dẫn phát cái gì chương ba trăm hai mươi mốt nhu đồ không lo chương ba trăm hai mươi mốt nhu đồ không lo chu nguyên không có huyền thủy bộ cấp dưới không cách nào thông qua huyền thủy bộ liên lạc vật tiến về không lo mấy vị long trúc thiếu quân cũng không hy vọng hắn rời đi long cung tranh đấu mà là hy vọng hắn vì mọi người ra trì thiên tinh c h ú c phúc đồng thời mau chóng thu hồi mấy ngôi sao hóa sinh đan bởi vậy tử ly hóa thân bị coi thành phụ trợ hậu cần đơn vị thủy chi thiếu quân ở đâu đại sự như thế hắn chuẩn bị bỏ mặc không quan tâm sao giao long hồng đ giao long hồng du cùng sở hoàng không nhỏ mâu thuẫn gặp sở hoàng chậm chạp chưa tới liền lên tiếng phê phán không trách bọn hắn tận dụng mọi thứ sở hoàng nhất quán thái độ chính là liên hợp dòng có sừng chi thuộc chèn ép giao long chi thuộc giao long chi thuộc nhiều hung bạo dễ giết phạt nếu không có sở hoàng cùng là thủy tộc thiếu quân hai cái giao long sớm liên thủ xâm lấn thủy chi hồ vì thế vẹn vẹn lên tiếng phê phán theo bọn hắn nghĩ đã là rất ôn hòa biểu hiện sở hoàng hai vị dòng có sừng minh hữu dòng có sừng ngao tịch cùng dòng có sừng ngao k i ế t đương nhiên sẽ không ngồi nhìn nó bị đại nghĩa áp chế hai vị giao long thiếu quân không cần thiết tức giận thủ c ũ người không tiếp nhận huyền thủy tiếp bộ m u nhập nhầm phủ Hắn thủy phủ trước. thu tin tức, không an thủy mạch.、Người、lời nói tuy có mấy phần đạo lý nhưng bất lợi cho ta thủy tộc khẩn cấp nghị sự ta từng nói qua liên lạc v ậ thuận t tiện thế lực vận hành chúng ta thiếu quân đều có thể tự k i ể m chế liên lạc vật nhưng các nơi thủy phủ hoặc nhiều hoặc ít cũng cần có một vị huyền thủy mưu sĩ nhậm chức nếu không như thế nào lẫn nhau liên hệ thì như thế nào nhanh chóng tập kết đối mặt giao long hồng đình chất vấn hai vị rồng có sừng chi thuộc không biết giải thích như thế nào mới tốt thường ngày thủy tộc khó gặp chiến sự dựa vào long công bố yến liền có thể trải vớt thủy tộc chính vụ nhưng bây giờ khác biệt quá phận phân tán thế lực hình thức đã vô pháp ứng đối thế cục biến hóa chu n g u y ê n mẫn duệ cảm thấy được đây là một cái cơ hội không nói c h ỉ n h hợp hành giang thủy tộc chi lực c h ỉ ít có thể lôi kéo d ồ n g có sừng s ở thuộc trên nghĩa rộng sở hoàng cùng hắn đều là ngụy d ồ n g có sừng chỉ cần liên hợp d ồ n g có sừng nao tịch cùng d ồ n g có sừng nao khiết liền có thể tạo thành d ồ n g có sừng trận ranh khi đó lại có tử l y hóa thân ở giữa điều giải là có thể nắm giữ nhiều quyền phát biểu hơn chư vị đường nội gần đây long quân đặc đúc thủy phủ một tòa ta thụ mệnh trấn thủ thủy phủ cũng trải vớt bốn bể thủy mạch t xảy ra chuyện gì chúng ta chiếm cứ long cung nhiều năm chưa đạt được long quân thanh lãi vì sao ti luật thiếu khanh vừa vào long cung liền có thể gánh chịu trách nhiệm giờ phút này bọn hắn rất muốn tiến về thủy nguyên điện bẩm báo long quân ti luật thiếu khanh chức trách đông đảo có chút vất vả về sau lại có sự vụ phân phối bọn hắn làm thay liền có thể tuyệt đối không thể lại vì thi luật thiếu khanh tăng thêm chức trách nếu là mệnh muốn chết rồi thiếu khanh tuyệt không phải thủy tộc c h i phúc nhưng việc này chỉ có thể tưởng tượng long quân cao mịt mù vô trí như thế nào thật p h ụ chiếu bọn hắn tại mấy vị long c h ú c thiếu quân mang tâm sự giết lúc tử l y hóa thân cũng hướng sở hoàng phát đi t r u y ề n tin thủy chi thiếu quân xin mời tốc hồi l o n g cung nghị sự chư vị thiếu quân đều là đến duy ngươi vắng mặt lúc này sở hoàng ngay tại viết hòa đàm văn thư mà lại là thủy tộc một phần sở quốc một phần vì biểu hiện ra song phương coi trọng cùng minh nghiêm hắn cần chú ý nhiều hơn phái từ dùng câu tại thu đến chuyển tin sau Hắn thức vô ý s i n hoàng ra a chút hắn lời giận, vì s lại dứt bỏ ta nghị sự? Chẳng lẽ giống rứt ta thanh ta bỏ danh của nghị chẳng như n sự, y k h ô đủ sao may mắn ta gia nhập thiếu khanh thủy phủ, sao sẽ may ta ra khanh mắn nhập nếu không không thiếu biết sẽ bỏ lâm ỡ bao hoàng nhiêu sự vụ? Sở vụ. thầm may mắn đồng thời đưa tay đem hai phần văn thư thu nhập trong cầm nang đồng phát động thủy long ngâm thuật pháp truyền tống đến hoành giang l o n g cung đối với hắn đến mấy vị long trúc thiếu quân không thèm đ ể ý chút nào bởi vì bọn hắn ngay tại vội vàng hỏi thăm cầm phúc thủy phủ công năng khi bọn hắn biết được gấm phủ thủy phủ có thể chiêu mộ binh tướng có thể khôi phục trạng thái có thể tiến hành chiến đấu truyền tống sau đều là cảm thấy được lòng quân là bậc nào hậu á i căn cứ long quân ân ban thưởng chúng thủy tộc cùng hưởng nguyên tắc bọn hắn đồng đều đề nghị trở thành thủy phủ đại tướng tập trung lực hoàn thành l o n g quân n h ờ vả trung nguyên đã ở thủy phủ vì bọn họ lưu lại vị trí tự nhiên sẽ không tự tuyệt vì thế sảng khoái đồng ý phát ra chiêu mộ mời đồng thời cũng đã nhận được hệ thống nhắc nhở đốt thu hoạch được thủy tộc tướng quân bảy kể từ đó mười vị thật giả long trúc thiếu quân đều là gia nhập hắn cầm phúc thủy phủ hành o giang thủy tộc lực ngưng tụ cũng đã nhận được nhất định tăng lên sở hoàng không muốn nhìn thấy loại tình huống này làm sao ti luật thiếu khanh quá mức ngay thẳng không thèm để ý chút nào thủy phủ binh tướng phân hóa phái khi sở hoàng biết được không lo địa chi sau đó cũng không quá mức kinh ngạc bởi vì sở quốc cảnh nội cũng có vô biên bí cảnh đều là tôn thất đại tướng địa phương phong quân trấn thủ cũng là không tạo nổi sóng gió gì duy nhất làm hắn ngoại ý muốn chính là không lo khuyết trương tốc độ phía sau này nếu là không có đ ẩ y tay dựa vào bách tính tự phát t r u y ề n bá lời nói không nên như vậy mới đ ố i bách tính vốn là có tông tộc bại ngoại chi tâm mấy cái không biết thực hư tin tức nhưng không cách nào thúc đẩy thôn chấn người tập thể di chuyển sở hoàng cho là âm thầm thúc đẩy không lo người hoặc là thế lực so với không lo khuyết trương càng thêm nguy hiểm bọn hắn hơn phân nửa sẽ không thành công một lần liền thu tay lại hẳn là sẽ tiếp tục tìm kiếm tương tự vô biên bí cảnh cũng tiếp tục thôi động bí cảnh khuyết trương lấy đặt thành một loại mục đích chư vị thiếu quân huyền thủy bộ đã nói không lo chi biến là gần hai mươi năm tạo thành ở trong đó bao nhiêu sẽ có chút bí ẩn bởi vì thời gian không tính quá lâu thêm nữa có giật đảo c h i quốc kiệt lực ngăn cản không nên như vậy mất khống chế mới đối thủy chi thiếu quân nói có lý đây cũng là chúng ta cần tra ra vấn đề có thể đem giật đảo c h i quốc huyền thủy mưu sĩ đưa lên đến vô ưu địa các thôn trấn làm bọn hắn ẩn vào trong đó tìm người lớn tuổi hỏi thăm năm đó sự tỉnh tại tử Ly Hóa thân tỏ thái độ sau. hành o gian g thủy tộc xác định hai hạng thăm dò kế hoạch một là tìm kiếm lâm hải chi thành thăm dò công kích nếu không có lo thực lực có hạn liền nếm thử phá thành nếu không có lo thực lực cường hãn liền lui vào biển sâu tránh né truy kích hai là nhiều phái huyền thủy mưu sĩ tiến vào không lo mau chóng t r a ra vô ưu thôn giáng lâm trước sau sự tỉnh bởi vì mấy vị long trúc thiếu quân cũng có chính mình liên lạc vật không tốt tùy ý giải trừ vì thế quảng long nguyên tự chủ động giải tán liên lạc vật trở về thủy phủ gia nhập huyền thủy bộ sau tái hồi long cung đem tử ly hóa thân mời nhập trong đó thiếu khanh sau đó phải làm phi ngươi ngươi tìm được phù hợp chỗ bố trí thủy phủ đại thừa tướng yên tâm ta sẽ mau chóng tìm được dễ dàng cho thăm dò chi điệp đang khi nói chuyện t ử l y hóa thân kích hoạt bang hội truyền tống công năng chậm đợi một lát sau đã tới ở vào giật đảo c h i quốc huyền thủy phân bộ tại huyền thủy mưu sĩ chỉ đường bên dưới hắn lái mây mù hướng về không lo phương hướng bay đi thẳng đến đến cái nguyên huyện lúc mới dừng thân hình đóng nguyên thành một nửa ở vào lục địa một nửa chưa xuất hiện thêm nữa cũng vô thường người ở lại tuyệt đối phù hợp nhu cầu của bọn hắn liền dùng cái này vì thử đi lại nhìn t h ủ tộc thiếu quân công kích có thể phát động cỡ nào phản hồi phá thành đằng sau có hay không chiếm lĩnh quyền hạng t r ư ơ n g ba trăm hai mươi hai thành phá phản kích thủy tộc thiếu quân ở nhân gian pha trộn nhiều năm biết nên như thế nào phát huy tự thân ưu thế nếu nói giang hà biển hồ là bọn hắn chiến trường chính như vậy ưu ám biển sâu chính là bọn hắn che trở vì thế tử l y hóa thân cố ý chui vào trong biển sau vừa rồi kích hoạt chiến đấu cổng truyền thống sau một khắc cẩm phúc thủy phủ cùng cái nguyên thành ngoại hải đồng thời xuất hiện một đạo đen trắng cổng truyền thống duy nhất khác biệt là trong biển cổng truyền thống không thuận theo ngoại vật một mình xứng xứng thủy phủ cổng truyền thống thì đứng ở âm dương phúc họa đài phía trên phản phất tại cảnh cáo người tham chiến vừa ra cửa này phúc họa sau đó t ử ly hóa thân thông qua phủ binh thông tin hướng mấy vị long trúc thiếu quân cho thấy chiến đấu cổng truyền tống đã lập có thể trải qua thủy phủ lâm dương ngư đài tiến hành truyền tống chư vị chiến đấu không ngừng cửa phủ không bế như gặp tác chiến có thể mau trở về thủy phủ chư thương nhưng cửa phủ vô hình khó mà phân rõ ta sẽ lấy phân thủy ấn phân lưu nước biển linh bảo có ánh sáng cửa phủ thành màn nhìn một cái liền biết thiếu khanh tâm tư tỉ mỉ nhưng vì đôn đốc chi soái có n g ư ơ i thủ vệ cửa phủ chúng ta đều không sầu lo mấy vị long trúc thiếu quân mặc dù cho là lâm hải tác chiến không cần đến cửa phủ rút lui vông dương đại hải chính là tốt nhất tị nạn chi địa. Nhưng vì để phòng bọn hắn cũng đồng ý duy trì thủy phủ môn hộ như vậy có thể phòng ngừa hồn phách lọt vào tổn thương sau khó mà nhanh chóng chui vào biển sâu tránh địch bọn hắn cảm t h ắ n vài tiếng thiếu khanh suy nghĩ chu toàn liền cùng nhau phát động hồi phủ truyền t ố n g chi pháp đi đến cẩm phúc thủy phủ khi、ừ. bọn hắn đến thủy phủ lúc mới phát hiện long quân tạo thành thủy phủ là bậc nào sạch sẽ mỹ hảo nhưng chân chính làm bọn hắn kinh ngạc không phải thủy phủ chi cảnh mà là một vị k h á c vẻ già nua rồng có sừng đây là phương nào long trúc chúng ta vì sao chưa bao giờ thấy qua đó là ti luật thiếu khanh trong phủ cầu long đại đem có thể tụ nước thành cờ p h á c địa hưng chiếu sở liền chủ động mở miệng giới thiệu hắn nói chưa dứt lời nói chuyện ngược lại ngồi vững chu nguyên là rồng có sừng chi thuộc mà không phải hóa hình hoàn chỉnh long nao g long đà cái này làm cho mấy vị long c h ú c thiếu quân có chút khó mà tiếp nhận bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới rồng có sừng chi thuộc cũng có thể làm tướng đã là rồng có sừng chi thuộc thiếu khanh vì sao không đem dẫn vào lòng cung cao tọa thiếu khanh từng nói đã cùng người khác thiếu quân cùng tòa liền không thể phái rồng có sừng làm tướng làm chúng thiếu quân khó xử thiếu khanh chân thành có đức là ta thủy tộc chi phúc mấy vị long trúc thiếu quân tâm tình phức tạp đồng thời rồng có sừng ngao tịch cùng rồng có sừng ngao khiết lại không hắn chỉ vì cầu long đại đem thủy c h i cầu long đều là cùng thiếu khanh giao hảo như lại thêm bọn họ hai vị rồng có sừng thủy tộc sự tỉnh chính là rồng có sừng quản lý hay hơn chính là thủy tộc thiếu quân cũng không phải là đều là rồng có sừng cái này cho bọn hắn liên hợp đối ngoại không gian vì thế bọn hắn lúc này biểu thị há có thể bởi vì bận tâm bọn hắn mặt mũi liền để một vị rồng có sừng thiếu quân lâm uy khi nhanh chóng cùng thiếu khanh nói rõ chân long phụ thuộc không cao thấp chức vị khác biệt đều là long linh đối mặt bọn hắn tỏ thái độ đà long nguyên tự rất là cao hứng hắn cũng không phải thân cận rồng có sừng chi thuộc mà là là thủy tộc hương thịnh vui vẻ ứng long canh m i ệ u cùng bản long khuất m ộ t hai vị thiếu quân lại càng không có ý kiến bọn hắn thế đơn l ậ c bạc vô luận là giao long trừng ư sự hay là rồng có sừng trừng ư sự đối bọn hắn ảnh hưởng cũng không lớn chỉ có giao long hồng đỉnh cùng giao long hồng du có chút xấu hổ nguyên b ả n thủy tộc thảo luận chính sự rồng có sừng chi thuộc liền chiếm thượng phong nhưng bọn hắn tốt xấu còn có thể đối kháng như lại thêm vị này cầu long đại đem gom góp bốn vị rồng có sừng chi thuộc bọn hắn liền sẽ đánh mất chống lại năng lực cũng may cầu long đại chính là ti luận thiếu khanh phụ thuộc sẽ không bởi vì xuất thân cùng với những cái khác d ò n g có sừng thiếu quân hợp lưu bằng không bọn hắn liền muốn cân nhắc liên hợp ứng long canh m i ệ u cùng bản long khuất mục đặt thành cân bằng mới bởi vậy cho dù bọn hắn tâm tình phức tạp hay là biểu thị r a đồng ý mấy vị thiếu quân nói rất đúng nếu cùng là chân long phụ thuộc liền nên hưu hái đoàn kết không thể bởi vì chúng ta mặt mũi khinh mạn cầu, Nguy cầu long đại đem lẫn nhau trào sau đó mới tiến về âm dương phúc họa đài tiến hành truyền thống thủy phủ môn hộ truyền t ố n g phương thức cùng bọn hắn biết đều không giống nhau không chờ đợi thời gian có nhiễu vượt qua một bước liền có thể đến dị đ i ệ loại này truyền t ố n g phương thức theo bọn hắn nghĩ muốn trội hơn phổ thông truyền t ố n g nhưng tại trong chiến đấu tùy thời điều động viện quân cùng khẩn cấp rút lui khi bọn hắn theo thứ tự tiến vào cổng truyền t ố n g liền thấy được xanh thảm nước biển cùng ti luật thiếu khanh thân ảnh lúc này tử l y hóa thân tay nâng một tấn tách ra bốn b ề n ư ớ c biển cái k i a ấn bởi vì linh khí kích hoạt như minh châu giống như lấp lóe sáng lợi như nước bên dưới tinh lại như thái dương cái bóng chư vị chờ một lát ta đến cho các ngươi g i à chỉ thiên tinh trúc phúc đa đến cho các ngươi gia chỉ thiên tinh trúc phúc đ ố i lại chúng ta hương triều lên hồng nhìn cái kia không lo đất có mấy phần năng lực t ẩ u giao hưng hồng là giao long chi thuộc quen dùng thuật pháp trừ cái đó ra bản long là địa thủy chi long lực phòng ngự cường hãn ứng long là kim thủy chi long cực thiện sát phạt g i n g có sừng lại tương đối cân đối có long châu nạp khí long giác tổn thần long tâm sinh lực khó mà khắt chế giỏi về tranh đấu khi mấy vị long t r ú c thiếu quân trồi lên mặt biển nhìn thấy n ử a thành kỳ c ả n h lúc không khỏi cảm thán tạo hóa huyền diệu bí cảnh thân dị nhưng bọn hắn hay là nhanh chóng xác định thăm dò phương thức do hai cái d a o long hưng hồng trùng kích nửa thành mấy vị khác thiếu quân thừa dịp loạn kích giết trong thành cường giả trực tiếp công thành phải trăng không ổn không bằng chức vào thành giao lưu một phen ban long khuất một tính tình tương đối ôn hòa gặp mấy vị long trúc thiếu quân đều là đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đông cảm giác bọn hắn quá mức l ô mãng chúng ta muốn bảo đảm biện phong đảo chính là m u ố n đảo căn cơ của bọn họ không bằng tiên hạ thủ vi cường còn nữa bí cảnh người vô trí như thế nào giao lưu chúng ta đều là không phải người thân chỉ sợ vừa vào thành liền sẽ bị bọn hắn vây quét chớ có do dự thành này không đ a n g khi nói chuyện hai cái d a o long hiện ra hơn một mươi triệu thân rồng thôi động linh khí lên nước hư ơ n g h ồ n g v ô n g dương chi thủy số lượng nhiều không kế cho bọn hắn cung cấp tốt nhất phát huy không gian theo bọn hắn vào biển hư hỏng bốn bề nước biển đầu tiên là phát lên tầng tầng b ọ c nước sau đó hóa thành gấp sóng chiều dâng hướng về cái nguyên thành hung hăng đánh tới trang cảnh kia giống như biển c ả hét g i ậ n d ữ cao chừng sáu mét thủy chiều sen lẫn tầng t ầ n g sóng quyển trong khoảnh khắc đánh vào cái nguyên thành chú nguyên hương hỏa hóa thân xong quyển trong khoảnh khắc đánh vào cái nguyên thành khi nước biển trùng kích đến cái nguyên thành trong n g a y mắt hương hỏa hóa thân liền nhận được hệ thống nhắc n h ỏ đốt thủy tộc xâm lấn đóng nguyên thủ thành chiến mở ra xin mời đóng nguyên nam thành phường thần thủ hộ thành nam t r i địa trung nguyên hương hỏa hóa thân cũng không để ý tới xương hảo phản hồi tiếp tục bảo trì ẩn tàng yên lặng theo dõi k ỳ biến cái nguyên thành đặc thù địa hình nhất định không có bao nhiêu năng lực phản kháng tại hai cái giao long hợp lực n h ấ t lên hồng thủy trùng kích vào trong thành người phần lớn bị dòng chạy xiết sông vào trong biển chỉ có năm mươi cấp cái nguyên huyện phường thần nghiêm thịnh cùng hắn thủ hạ bốn mươi cấp tâm binh tiểu đội chưa nhận bao nhiêu ảnh hưởng bất quá đối mặt mấy tại đá long nguyên tự cầm trong tay xích kim truy từ trên trời giàn xuống ứng long canh miệu miệng phun kim nhận tấn công xuống sau phường thần nghiêm thịnh cùng thủ hạ âm binh tiểu đội cấp tốc bị t h a n h k h ô n g khi chu nguyên coi là cái nguyên thành chi chiến đã lúc kết thúc lại nhận được mới nhắc nhở đốt nước của ngươi p h ủ tướng quân công chiếm cái nguyên thành đã phát động nhân yêu chi chiến vô ưu quận các nơi thủ vệ đem khởi s ư ớ n g p h ả n kích thủ v ữ n g ba ngày mới có thể chiếm lĩnh cái nguyên thành chương ba trăm hai mươi ba công thủ dịch hình chương ba trăm hai mươi ba công thủ dịch hình thủy tộc xâm lấn thanh trừ thủ vệ chú đóng ở ba ngày có thể lấy được thành trì c như sau ba ngày thừa nhận đóng nguyên thành đội chủ phán định đến cỡ nào hoang đường trong vòng ba ngày toàn lực phản kích phán định liền sẽ có điên cuồng cỡ nào mấy vị long trúc thiếu quân còn không biết chính mình phải có đại p h i ế n toái ngược lại đối với đóng nguyên thành tình huống mười phần khó hiểu liền cái này xem ra cái này vô ưu địa chỉ có kỳ danh kỳ thực vừa đầy liền ngã chúng ta nếu là vất vả nửa tháng là có thể phá hết vô ưu địa khiến cho lại khó nhanh chóng quyết trương giao long hồng đỉnh cùng giao long hồng du bản đã làm tốt huyết chiến chuẩn bị không nghĩ tới kỳ lạ nửa thành lại như giấy giống như l â một m cái liền phá đ ề u này làm cho bọn hắn không khỏi lòng sinh ngạo ý dự định hưng hồng lên chiều chạy ngược toàn bộ vô ưu địa nhất lao vĩnh giật giải quyết lên lục điện hải thai hoàng ẩm sở hoàng nhưng không có long trúc như vậy cao n g o hắn càng hiểu hơn nhân tộc bí cảnh cùng thành trì đóng giữ tình thế viết một thành một chỗ chi được mất tính không được cái gì Nhân quen an binh binh trung nơi nào đó chấn thủ tứ phương, lâm chiến điều hành tói quen. chi thiếu chú thủ lâm tộc một tập tứ tói có cư lực đèm, điều đó địa ở vì thế kỳ lạ nửa thành yếu thế không có nghĩa là toàn bộ vô ưu địa không có tinh binh cường tướng đóng giữ chư vị thiếu quân không cần thiết khinh địch chúng ta đều là tại nhân gian pha trộn nhiều năm biết được n h â n tộc vương triều chú quân chi pháp hiện tại chúng ta lấy cường lực nhanh phá thành a o chiếm được tiên cơ sau đó vô ưu địa chắc chắn sẽ tiến hành phản kích nó nên như nhân tộc trấn thủ tướng quân giống như đốc các nơi chi binh lấy vây quét địa phương náo động thủy chi thiếu quân quá cẩn thận ta không phải không biết nhân tộc chiến sự mà là cho là nơi lấy binh tướng thực lực không đủ lấy bí cảnh lẽ thường mà nói một phương trong bi cảnh thủ vệ thực lực hẳn là không kém bao nhiêu như vậy chúng ta đại khái có thể luân chiến thay phiên nghỉ ngơi không cùng bọn hắn quá phận dây dưa không cần mấy ngày liền có thể xua tan không lo chi dân giao long thiếu quân nói có lý nhưng ta đề nghị không cần mạo mội xâm lấn những thành trí khác có thể dựa vào thủy phủ muôn hộ cùng lâm hải địa hình yên lặng theo dõi k ỳ biến như chờ thêm một ngày vô ê u địa không phản ứng chút nào chúng ta lại thanh lý vô ê u địa không muộn tại mấy vị long trúc thiếu quân trao đổi lẫn nhau lúc chú nguyên hương hòa hóa thân đã lặn ra cái nguyên huyện phạm vi cũng hướng vô ưu đ i ệ nội bộ di chuyển nhanh chóng khi tho trong h phục chuẩn ư ờ n g p bị đó t h u địa hương trăm phương thân một mươi hai thành hoàng một người phụ phán hai người u y tướng có tám âm binh năm trăm linh cái này còn vẹn vẹn nhân đạo phúc thần trừ cái đó ra còn có vô ư u quận phòng giữ lực lượng sáu mươi cấp quận thủ một vị năm mươi lăm cấp rộng uy tướng quân quảng vũ tướng quân quận thừa tất cả một người năm mươi cấp đô uý m ộ ư ơ i người bốn mươi lăm cấp giành chức duệ tốt trăm người bốn mươi cấp c h ấ n thủ tinh binh hơn ngàn bọn hắn đồng dạng bị chuyển di đến đóng nguyên ngoài thành đ â y cũng tự động hợp thành công thành trận hình sớm đã thăng vào không trung tuần hành mấy vị long trúc thiếu quân thấy vậy đều là cảm giác sự t ì n h p h i ệ n thái bọn hắn mặc dù không biết người đến thực lực cụ thể như thế nào nhưng cũng sầu lo vô h u đ i ệ binh tướng đưa lên năng lực nếu không có lo mỗi lần thiết lập lại đều là đưa lên một nhóm binh tướng là chiến bọn hắn đem rất khó thanh lý vô ưu đ ị a từng cái thành trì yêu nghệ i t phương nào dám can đảm xâm lấn t a nhân tộc thành trì chư tướng quân xin mời chu lịch tới đánh các ngươi hưng hồng tàn sát tội ác cùng cực khi đánh vào ưu đô thụ thẩm quân thủ cùng thành hoàng gần như đồng thời phát ra tiếng nó dưới trướng binh tướng lập tức rất nhập cái nguyên huyện có năng lực phi hành người thì thăng vào không t r ù n g công kích mấy vị long trúc thiếu quân cùng lúc đó chu nguyên cũng nhận được chiến tranh nhắc nhở đốt n h â n yêu chi chiến mở ra tại nhân tộc phản kích bên giới thủ v ư n g ba ngày có thể đạt được đóng nguyên thành chủ xương hảo đối mặt loại này chiến tranh nhắc nhở tím ly hóa thân nhanh chóng trồi lên m cái nhìn này làm hắn phát giác được nhân gian vương triều cùng bí cảnh thế lực lực lượng trên lệ n h lấy bí cảnh quen có đẳng cấp tiến dần lên phương thức đến xem bí cảnh quận thủ là sáu mươi cấp châu k i a thống l ĩ n h chính là bảy mươi cấp tả hưu một nước c h i chủ thực lực hẳn là càng thêm khoa trương như vậy xem ra bí cảnh trong thế lực nhân tộc lực lượng cũng không so thủy thuật yếu khi lẫn nhau có lợi và hại tương đối cân đối chu nguyên có thể nhìn thấy đẳng cấp tin tức có thể đại khái tính ra không lo binh tướng thực lực tình huống mấy vị long trúc thiếu quân thì lại khác bọn hắn cần tranh đấu một phen mới có thể xác định đối thủ mạnh yếu bởi vậy bọn hắn chủ động lui đến hải lục chỗ giao giới hưng hồng lên triều phát khởi thăm dò tính công kích sự thật chứng minh gấp thủy triều nước không cách nào trực tiếp đánh giết tinh nhuệ quân tốt lại có thể xông phá bọn hắn trận hình khiến cho bọn hắn ngã trái ngã phải không thể có hiệu tác chiến nhưng hai cái d a o l o n g phạm vi lớn công kích cũng đưa tới càng nhiều cửu hận khóa chặt vì thế vô ưu thành hoàng mang theo văn võ phủ phán khóa chặt bọn hắn quân thủ cùng quảng u y quảng võ tướng quân cũng đồng thời hướng bọn hắn phát động công kích trong đó thành hoàng là phúc thần chức chủ sĩ nghiệp tu thần t h u tính đồng thời có phản tác pháp lệnh làm bạo kích kỹ năng tương đối đặc thù chính là hắn phản tác kỹ năng là quần thể công kích nhận nhiều người lúc công k nhưng loại phương thức công kích này cũng không có l ợ i ngược lại công bằng quyết đấu càng lợi cho hắn chuẩn bị ở sau phản kích bất quá bình thường chiến đấu cuối cùng không phải không sợ chết liết tại vô ê u thành hoàng cầm trong tay phản tác thần ánh sáng đồng thời công kích nhiều vị long trúc thiếu quân sau chiến cuộc liền trượt hướng về phía có lợi cho phương hướng của hắn mấy vị thiếu quân gặp mấy người công kích liền có mấy người bị thần quang khóa chặt vì thế cố ý lưu lại còn long nguyên tự một người tới chiến đấu mấy vị khác long trúc thiếu quân thì liên thủ thanh lý văn võ phủ phán mười hai phường thần nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện phương pháp này không ổn bởi vị vô ưu thành hoàng chủ công vốn phá c sở hoàng ngụy trang nước chi r ồ n g có sừng cùng bản long khuất mục còn long nguyên tự thì liên thủ áp chế quảng ủy quảng võ tướng quân văn võ phụ phán một mươi hai phường thần trong lúc nhất thời lục long đẳng vân bá thanh thiên dòng có sừng phóng hỏa ngăn đồng binh còn r ò n g phấn khởi xích kim truy trên mặt đất binh tướng thị pháp mũi tên trận chiến đấu này một khi đánh mấy vị long trúc thiếu quân đều là cảm giác cực không có lời bởi vì bí cảnh hình người như khôi lỗi không phải sống không phải chết giỏi về tiêu hao mà bọn hắn lại tính m ệ n h q u giá không có khả năng lấy cái chết chém c i ế t dù vậy mấy vị long trúc thiếu quân cũng không có lui lại ý tứ một là bọn hắn có thể tùy thời thoát t h ầ n đồng thời ti luật thiếu khanh thiên tinh trúc phúc hiệu quả cường đại làm bọn hắn có thể đánh một lần tiêu hao chiến hai là long trúc vốn là hiếu chiến hiếu chiến không quản bình thường tính tình như thế nào một khi khai chiến chắc chắn sẽ không nguy hiểm cho tính mệnh lời nói bọn hắn liền sẽ tranh đấu đến cùng trận chiến đấu này đốt lên bọn hắn đ ồ u t r í thân thể vỡ ra vết thương làm bọn hắn long huyết sôi trào long linh thư sướng chư vị g i ế t sạch bọn hắn nhìn này vô biên bí cảnh lấy gì tạ ơn chúng ta chương ba trăm hai mươi b ố vinh khô di thuật chương ba trăm hai mươi b ố vinh khô di thuật thủy tộc thiếu quân từng cái thực lực bất p h ả m lại có thể căn cứ chiến trường tình thế phối hợp chiến đấu bởi vậy không lo quận thủ không thể kiên trì bao lâu liền bị ba vị thủy tộc thiếu quân hợp lực đánh giết sáu mươi cấp quận thủ không có buộc phát hình thái thứ hai làm cho trung nguyên có chút ngoài ý、mướn. nhưng hắn tử vong còn tạo thành hậu quả nghiêm trọng nó thanh m á u về không trong nháy mắt hóa thành một gốc tịnh đế cúc vạn thọ một vàng một tím khoảnh khắc vinh khô tùy theo mà đến làm ấy vị long trúc thiếu quân đồng thời được gấp thêm chén vàng khô độc trạng thái phúc thần âm binh cùng nhân tộc binh tướng lại thu được vong y ê u chi quang vinh trạng thái chu nguyên cũng bị hại nặng nề cùng lợi bởi v ì quan chiến tím ly hóa thân cùng vụ trộm lẹn về hương hỏa hóa thân phân biệt được gấp tăng thêm vinh khô trạng thái chén vàng khô độc cúc vạn thọ mục nát hình tán khách tiêu hao linh khi đồng thời tiêu hao sinh mục nát hình tán khách ti tiêu hao linh khi đồng thời khôi phục sinh mệnh cùng thần ý nhìn thấy vinh khô hai loại trạng thái thư giới thiệu hơi thở sau chu nguyên biết phiền phức lớn rồi duy nhất đáng được ăn mừng chính là hai loại trạng thái cũng không phải là vĩnh cựu trạng thái chỉ có thể tiếp tục một khắc đồng hồ nếu không mấy vị long trúc thiếu quân liền muốn khẩn cấp rút lui cũng bốn chỗ tìm kiếm hỏi tham giải độc linh đan dù vậy vinh khô trạng thái hiệu quả cũng mười phần khủng bố quả thực là lập đoàn c h i lợi khí tế thiên tri cơ hội thắng ta nói quận thủ hp ghấp hơn ba mươi lúc vì sao không có hình thái thứ hai nguyên lai hắn hình thái thứ hai tại tử vong lúc mới có thể phát động. sáu mươi cấp quận thủ vinh khô di thuật phạm vi cực lớn tím ly hóa thân đều không có tránh thoát đi chớ nói chi là ở vào trung tâm chiến trường mấy vị long trúc thiếu quân chỉ có sở hoàng tương đối đặc thù hắn điều khiển chu diễm hỏa xà nhìn như là linh hỏa kỳ thực lại là nặng lê huyết diễm chính là huyết khí cùng tinh thần hội tụ đ ổ vận vì thế hắn phản ứng chậm n ử a nhịp thẳng đến bên người đồng đội khẩn cấp rút lui mới phát giác dị thường chư vị thiếu quân m a u lui đó cũng cuốn cúc vạn thọ có kị độc thúc linh mà tổn hại sức khỏe mục nát khách tím loại y hóa thân h rất tốt t ự độc này mặc dù bám vào tinh thần khó mà khu ra nhưng chỉ có thể tiếp tục một khắc đồng hồ tả hưu ta nguyên cơ sự tỉnh bên trong có nó ghi chép di động tấn mãnh vong hưu mau lui tím ly hóa thân lời nói làm cho mấy vị thiếu quân an tâm không ít bọn hắn nhanh chóng xông vào trong biện tạm lánh di độc tri hại thanh hoàng âm binh vô ưu binh đem thì cùng bọn hắn nhìn nhau từ hai bờ đại dương cũng không nhảy vào trong biện cùng bọn hắn tiếp tục giao chiến đốt đóng nguyên thành đã bị nhân tộc cướp đoạt hai phút đồng hồ bên trong viện binh không đến đóng nguyên thành đem trở lại nhân tộc còn hạt hệ thống nhắc nhở làm cho chu nguyên minh bạch vì sao vô ưu binh đem không tiến hành truy kích bọn hắn đã tử công thành hình thức chuyển hóa làm thủ thành hình thức đương nhiên sẽ không lại chủ động truy sát ngoài thành hình thức đương nhưng muốn cho hắn chịu thua là không thể nào tương phản vì làm dịu bối rối của mình hắn còn chuẩn bị tiếp tục chiến đấu vì thế hắn chủ động nhắc tới đến tiếp sau chiến sự nên như thế nào an bài chư vị thiếu quân không lo cơ quan dùng hết không gì hơn cái này đợi một khắc đồng hồ hậu di độc tự tiêu chúng ta có thể hợp lực vây quét cái kia thành hoàng âm hồn chỉ cần đưa nó cầm xuống còn lại binh tướng liền không khó đối phó chúng ta thêm ra chút lực nhất định có thể khiến cho bọn hắn táng thân nơi này kỳ thật không cần hắn nhiều lời chúng thiếu quân đều là không có rút đi ý tứ bọn hắn công phạt quá nhiều chỗ bí cảnh biết bí cảnh cơ bản quy tắc là chiến mà có lúc này bọn hắn hết s nếu như đánh lui địch tới đánh chỗ này vô biên bí cảnh lại sẽ sinh ra biến hóa gì là xuất hiện thường gặp bí cảnh bảo dương vẫn có thể thu hoạch tòa thành trì này quyền quản lý hoặc là thu hoạch được đặc thù nào đó hồi báo bởi vậy bọn hắn từng cái nhìn chằm chằm vô ưu binh đ e m chỉ đợi di độc thối lui liền lập tức tiến hành p h ả n kích một k h ắ c đồng hồ ngắn ngủi ngưng chiến không thay đổi được cái gì nhưng cũng đầy đủ vô ưu thành nội thiên lý g i á o chúng phát hiện dị thường bọn hắn tại không lo thâm canh nhiều năm sớm đã thoát ly nông thôn tri địa đồng tiến nhập vô ưu quận thành p h n g sự từng cái nghề nghiệp là phòng thu chi cùng tiểu nhị cho nên bọn hắn thánh giáo phân bộ vào chỗ tại một chỗ trong tử lâu tên gọi thúy phong lâu vì tốt hơn ẩn vào không lo phòng ngừa bị kẻ ngoại lai phát hiện dị thường bọn hắn còn thay đổi thân phận xưng hô bí cảnh đại biểu ngoại giới bị bọn hắn gọi đông gia thiên lý giáo c h ụ t thì là thiếu đông gia phân bộ thân phận kẻ cao nhất là lao trường q u ỹ kém một bậc người là thiếu trường q u ỹ tuần tra các nơi điệp viên xưng bên ngoài tủ bản địa thám tử xưng nội q u ỹ thôn chấn phụ trách người truyền giáo là hành thương quản lý giáo phái sự vụ người là quản gia ẩn núp giáo phái khác người hào người hầu phổ thông giáo đồ xưng tiệm nhị vô ưu thành nội bộ phận binh tướng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa tình huống đưa tới chú ý của bọn hắn theo tin tức truyền lại thúy phong lâu tiểu nhị chào hỏi nhập cửa hàng khách nhân sau khi ngồi xuống đi hướng ngay tại quầy hàng gọi tính toán trung niên phòng thu chi thiếu trường quỹ đông gia chiêu một nhóm hộ viện không biết muốn đi vận hàng hay là bị giã ngoại sơn p h ì tập kích ai lớn mật như thế ngay cả đông gia chủ ý cũng dám đánh để các nơi thu hàng bên ngoài tủ nhiều hơn lưu ý nhìn ra sao gian nạn trộp cướp hiểu rồi vài câu không nghĩ ra đối thoại đưa tới một vị huyền thủy mưu sĩ chú ý hắn ẩn vào không lo đất nhiều tháng sớm đã cảm thấy được thúy phong lâu dị nguyên nhân cũng là không phức tạp chỉ vì bí cảnh người thịt rượu đều là điểm xa không giống thường nhân như vậy keo kiệt keo kiệt hắn phát hiện thúy phong lâu có nhiều thường nhân vãng lai、like、sau liền lòng sinh n g h i hoặc bởi vậy m u i góp nhặt chút tiền hàng liền nhập cửa hàng uống rượu hai chén hôm nay hắn thu đến trung thiếu quân xuất hành không lo tin tức cố ý chạy đến thúy phong lâu uống rượu thịt rượu đều là quy củ cũ cá chép b ồ i mặt một bàn ngũ vị hương thịt châu một phần hồi hương đậu một đĩa vong lưu rượu gạo một bầu phần này phô trương làm trong tiệm tiểu nhị vông lòng cảnh giác cũng làm cho hắn dò xét được tình báo trọng yếu trư vị thiếu quân u tin tức này ta huyền thủy mưu sĩ biết được ngược lại là bình thường bọn hắn nhưng vì sao chú ý binh tướng điều hành cũng không thể thật có cái gì đông ra gặp phải nạn trộm cướp an nhàn hoàn cảnh dễ dàng làm hao mòn lòng cảnh giác bí cảnh người sinh hoạt trạng thái lại dễ dàng bắt trước huyền thủy mưu sĩ từ khi vào thành đến nay điểm một dạng thịt rượu cũng khống chế chính mình ẩm thực phương thức cơ hồ mỗi lần ăn cơm trình tự đều như thế thời gian không phụ người khổ tâm giờ phút này hắn rốt cục phát hiện đang giá thượng trình báo chỉ sợ trưởng quỹ đông ra là giả âm thầm điều khiển không lo chi dân làm thật quyết không thể đánh cỏ động đắn lại để cho bọn hắn giả thần giả quỷ mới ngày bao g chương t ba trăm hai mươi lăm trung nghiệp pháp lệnh chương ba trăm hai mươi lăm trung nghiệp pháp lệnh một k h ắ c đồng hồ chén vàng khô độc hiệu quả trôi qua rất nhanh vong ưu chi vinh hiệu quả cũng cùng nhau biến mất mấy vị long c h ú c thiếu quân thấy vậy lập tức triển khai phản kích hai d a o long lần nữa hưng hồng lên triều mặt khác sáu vị thiếu quân thì cùng nhau n h à o về phía vô ưu thành hoàng bọn hắn không chuẩn bị tiếp tục dây dưa mà là dự định tập trung ưu thế lực lượng mau trong thanh trừ cường thế mục tiêu loại này hắn dưới vô lại đấu pháp đã có mấy phần người chơi công lược bột tinh túy vô ưu thành hoàng tự nhiên ngăn không được loại này tiêu hao chi pháp khi hp thấp hơn ba mươi lúc vô ưu thành hoàng thân thể đột nhiên vỡ nát hiện ra âm hồn tri thần nó thanh hóa lần nữa khôi phục là một trăm h i n h chiến trường thế cục cũng bởi vậy biến hóa chúng thiếu quân không rõ ý nghĩa còn tưởng rằng vô ưu thành hoàng thế tận sắp chặt đầu chết chu nguyên lại biết bọn hắn chỉ là làm hỏng thành hoàng tờ thần sau đó liền nên đối mặt thành hoàng âm thần chư vị thành hoàng k ế ệ t lực khi thủ đoạn ra hết nhanh phá dư dũng giao long hồng đình hưng phấn dị thường kế hoạch của hắn mặc dù hơi có thì vết nhưng đại khái phương hướng vẫn là đúng chỉ cần đánh chết thành hoàng âm hồn bọn hắn liền có thể từng bước thanh lý trên mặt đất b i n h tướng cũng thu hoạch được vô biên bí cảnh phản hồi nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là thành hoàng âm hồn cải biến phương thức công kích từ ban sơ phạt tác pháp lệnh điều chỉnh làm tru nghiệm pháp lệnh Kỳ t h lúc này mấy vị long trúc thiếu quân bởi vì tham dự đánh giết đóng nguyên phường thần không lo cầu thủ thành hoàng tử thần không lo minh tướng đã điệp ra không ít tội nhiệt g nhưng vấn đề không lớn bọn hắn chân chính đánh chết số lượng cũng không nhiều trung nghiệp pháp lệnh đối bọn hắn tạo thành tổn thương cùng phản tác pháp lệnh không kém bao nhiêu khác biệt duy nhất là c h u nghiệp pháp lệnh không cần góp nhặt chịu tội vì thế bọn hắn đối mặt tần suất công kích cao hơn một chút chân chính xảy ra vấn đề chính là giao long hồng đỉnh cùng giao long hồng du bọn hắn trước đó hưng hồng lên triệu thanh không đóng nguyên bắc thành người lại tung nước trôi kích không lo binh tướng p h ầ n tội này nghiệp không biết được gấp tăng thêm bao nhiêu tầng có thể nào chịu đựng được c h u nghiệp pháp lệnh đã kích kinh khủng nhất là thành hoàng âm thần thay đổi phương thức công kích sau phán định lo dịp cũng phát sinh biến hóa vốn là ai tổn thương cao trọng điểm phản kích ai hiện tại là ai tội nghiệt cao liền khóa chặt công kích ai lúc này chu nguyên còn không rõ chu nghiệp pháp lệnh công hiệu nếu không chắc chắn nghĩ đến vì sao phúc thần nhất mạch muốn cùng thành hương cùng tồn tại cũng có gìn giữ đất đai chi trách chỉ vì bọn hắn cần hương hỏa cũng có thể khắc chế tàn sát thành hương người theo thành hoàng phấn khởi xích kim thần quang giao long hồng định cùng giao long hồng du trong nháy mắt bị xích hồng nghiệp h ỏ a bá khỏa nó thanh m á u cùng thanh mạ nạ càng là nhanh chóng hạ xuống loại dị thường này đưa tới chu nguyên chú ý hắn không cho rằng giao long chi thuộc có cái gì chỗ đặc thù đối mặt đồng dạng đà kích không nên bị quá p h ậ n áp chế mới đối từ khai chiến đến nay bọn hắn khác biệt duy nhất chỗ chính là đánh g i ế t số lượng chẳng lẽ cái kia xích hồng thần quang dùng cái này điệp ra tổn thương nếu là như vậy lời nói hai cái giao long liền có đại phiền thoái xem ra đối chiến thành hoàng phúc thần không có khả năng trước đánh g i ế t nó âm minh càng không thể tàn sát nó trận doanh thành trì chu nguyên ở vào quan chiến trạng thái tự nhiên có thể phân tích chiến trường thế cục giao long hồng định cùng giao long hồng du nhưng không có thời gian suy nghĩ vì sao bị thương nặng sinh hồng n g h i ệ p hỏa không phải bên ngoài phụ linh lửa mà là do thần hồn tội nghiệt gắt đốt thân thể nội bạo chi hỏa bởi vậy bọn hắn dẫn nước bao trùm thân thể sau cũng không làm dịu n g h i ệ p hỏa tổn thương giờ phút này bọn hắn đều là cảm giác đầu nao hôn mê thân thể nóng bỏng trong miệng mũi đều là cháy bỏng chi khí nguyên bản bình hòa thủy linh khí như là tiết lộ giống như tiếp tục giảm bớt lại chờ một lát một lát bọn hắn b ỗ n g cảm giác thân thể bị mắc sạch nguyên bản bàng bạc đại lực cũng bắt đầu mỏi mệ suy yếu sinh hồng chi diễm tại thiêu đốt bọn hắn ngũ tạng lục phủ huyết dịch tải ấm nhưng đối bọn hắn tới nói lại là cần khẩn cấp rút lui tín hiệu vì thế bọn hắn không chút do dự quay người phóng tới biển cả cũng thông qua phủ binh truyền tin công năng khẩn cấp cầu cứu thiếu khanh chúng ta bị ma diễm cuốn thân cần về thủy phủ tị nạn mời làm chúng ta dẫn quan g trì đường Đang đạo đem đánh điều đường, hai quang hóa nói chuyện, lại có hai đạo hồng thần ráng bọn hắn đánh rơi trong biển thống Nguyên khiển thân phân thủy dẫn đường, đem bọn hắn dẫn gào khi khổ xích thét. Chu thấy thủy phúc lại rơi có cầm vậy, ly lâm, vào tử đem hơi gặp ngăn trở liền chật vật đào mệnh chắc chắn sẽ tổn thất tự thân uy nghiêm lại thêm t r u n g h i ệ p pháp lệnh đối bọn hắn tạo thành tổn thương có thể chịu đựng vì thế mới không có khẩn cấp rút lui chỉ có sở hoàng tương đối đặc thù n ặ n g lê hỏa v u có t h ụ thương càng nặng đ ấ u chi càng cao đặc tính đồng thời trên người hắn có có thể trong nháy mắt khôi phục tinh khí thần huyền luận bảo châu cho nên với hắn mà nói trận chiến này tuy có chút khó giải quyết nhưng cũng không đạt được cần rút lui tình trạng dù vậy hắn hay là cùng mấy vị thiếu quân cùng nhau hướng tử li hóa thân phát đi truyền tin họ tham đến tiếp sau chiến sự nên xử lý như thế nào thiếu khanh chúng ta bị ma diễm thiếu、đốt. diễm này như giỏi trong xương nước tới bất diệt tàn thân không t á t không biết thiếu khanh có biết nó công hiệu thiếu khanh âm hồn phách l ố i ma diễm c ó chơi đánh hay lui còn xin cầm cái chủ ý đối mặt mấy vị long trúc thiếu quân hỏi thàm chu nguyên lập tức đưa cho phản hồi chư vị thiếu quân chớ hoảng sợ diễm này chính là tội nghiệt chi hỏa lấy sát phạt số lượng mà nói thương chúng ta đã huyết chiến đến tận đây còn rất có ưu thế liền không thể tùy tiện nội bộ ta đã phái cầu long đại tương lai vệ i t binh các ngươi có thể tự tra trạng thái như bị thương nặng liền mau trở về thủy phủ chữ thương từ ly hóa thân truyền tin an định quan tâm mấy vị thiếu quân cũng không muốn lúc này lối b Nếu b ọ khi đường chu nguyên h ngụy trang cầu long đại đem đổi tới cũng lấy huyền long bố thụy pháp ngưng tụ một thanh huyền thủy cơ sau thành hoàng âm hồn lượng máu đã bị lần nữa áp chế đến ba mươi phía t dưới nhưng hắn cũng không sốt ruột sử dụng kim đao kéo sắt chú thu hoạch mà là khống chế xanh thủy tường vân lấy rõ ràng nguyên đạo quan trưởng tâm lôi là chủ yếu thủ đoạn công kích gia nhập chiến đấu tại chân nhân nghề nghiệp thông huyền thiên phú cùng xích tâm thuần nguyên châu đạo thệ thiên phú ra chỉ bên dưới trưởng tâm lôi tổn thương tương đương khả quan đồng thời lôi p h á p vốn là khắc chế âm hồn loại đơn vị khiến cho hắn có thể đánh giá cao hơn tổn thương lúc này hắn phảng phất chấp trưởng lôi đ ỉ n h c h i long trong tay lôi quang liên miên bất tuyệt như sấm ánh sáng xiềng xích giống như c u ố n quanh thành hoàng âm hồn đợi chúng thiếu quân hợp lực đem nó hát ghê đẹ thấp đến tám phần trăm lúc liền huy động trong tay huyền thủy cờ đồng thời kích phát điệp ra một trăm tám mươi t ầ n huyết sắt tri trú sau một khắc thiên hà chải n g ư ợ n cờ hóa thiên p h huyết sắt tri trú tiêu tán tàn h một đám long trúc thiếu quân gặp dịu rơi hóa triều thành hoàng âm hồn pha thoái nhưng lại chưa quá phận mừng rỡ mà là không tự giác phát lên sầu lo mới nếu không có lo lại đi phản kích chúng ta nên như thế nào ngăn cản chương ba trăm hai mươi sáu đạo môn vệ binh chương ba trăm hai mươi sáu đạo môn vệ binh không lo lần đầu phản kích liền có quận thủ thành hoàng hai vị cường giả thống m i n h ai cũng không biết đến tiếp sau phản kích lại sẽ phát động cái gì nếu không có t i luật thiếu khanh nhìn rõ mọi việc kịp thời nói rõ đối phương k ỹ thuật công hiệu bọn hắn thân nhiễm chén vàng khô độc lúc liền sẽ bại lui căn bản sẽ không có cơ hội đánh giết vô ưu thành hoàng lúc này lại không người dám nói không lo thực lực có hạn ngăn không được bọn hắn những ngày thiếu quân liên thủ công kích q u â n ngạo nhất hai cái d a o long đã bị nghiệp hỏa đốt thành ba phần quen nghĩ đến lại nói tiếp lúc cũng có thể tự mang mấy phần ấm áp cũng may theo không lo quận thủ cùng vô ưu thành hoàng rút lui còn lại vô ưu binh đem liền không còn là bọn hắn đối thủ bởi vậy đến tiếp sau chiến đấu làm bọn hắn một lần nữa ý chí chiến đấu sụp sôi lần nữa cảm nhận được tranh đấu chi nhẹ nhàng vui vẻ hai cái d a o long tại cầm phúc thủy phủ tu dưỡng hai phút đồng hồ sau khó chơi nghiệp hỏa bởi vì mất đi bổ sung sớm đã dập t t bọn hắn gặp chúng thiếu quân chậm vì thế nuốt một chút linh dược chữa thương lần nữa xông ra thủy phủ hưng hồng lên triều gia nhập chiến đấu tại bảy vị thủy tộc thiếu quân cùng hai cái ngụy rồng có sừng hợp lực đả kích xuống vô ưu binh sẽ được tầng tầng làm ham mòn nhưng bọn hắn sẽ không e ngại lùi bước lại chiến đấu ước chừng nửa canh giờ mới hoàn toàn bị thua chu nguyên n g thừa cơ thì nhặt vô ưu thành hoàng cùng phụ trợ đánh chết rơi xuống vật trở thành lần này chiến đấu người thắng lớn nhất đốt thu hoạch được không lo pháp ấn một vô ưu hương hai mươi vong ưu kim giáp ba mươi năm chén vàng phù tiễn một trăm năm mươi không lo tán hai hay không、Trong、đó vô ư hương là một loại tinh thuần hưng hỏa sử dụng có thể đại lượng khôi phục phúc thần đơn vị máu lam cũng thanh trừ bộ phận mặt trái trạng thái cũng có thể dùng tại kích hoạt pháp ấn hiệu quả vong ưu kim giáp tự mang sinh mệnh khôi phục cùng chén vàng tị độc hiệu quả chén vàng phù tiễn kèm theo phá tà thị khí hiệu quả đánh trúng mục tiêu s â u đồng thời sát thương máu lam không lo tán thì là một loại có thể khôi phục máu lam cũng giải trừ suy yếu trạng thái linh dược có giá trị nhất hay là không lo pháp ấn nó cùng vô ưu hương cùng là vô ưu thành hoàn g xuất ra giới thiệu pháp sùng hiệu trời ty pháp địa hình có luật ấn chấp chính tri tin từ tự nhiên phạt á c tu nghiệp nhưng phải không lo đại thiên hình phạt lấy chính pháp lệnh hiệu quả vô ưu thành hoàng thất lạc tri ấn bộ nhớ phả tác tru nghiệp n g pháp lệnh có thể vô ưu hương kích hoạt sử dụng cũng có thể dùng cho cường hóa phúc thần đơn vị chú dùng cho cường hóa phúc thần đơn vị lúc theo âm đức nhiều ít phân biệt kích hoạt phạt tội pháp lệnh cùng tru nghiệp n g pháp lệnh không lo pháp ấn cần đặc biệt vô ưu hương kích hoạt còn lâu mới có được dùng cho cường hóa phúc thần đơn vị có lời đồng thời chu nguyên hương hỏa hóa thân âm đức dồi dào là danh xứng với thực phúc đức thiện thần không cần lo lắng không cách nào kích hoạt pháp ấn pháp lệnh bởi vậy hắn xem xét không lo pháp ấn hiệu quả sau liền đối với hương hỏa hóa thân tiến hành pháp ấn cường h hưng ơ hỏa hóa thân đẳng cấp đột phá bốn mươi cấp không ngừng lên cao thẳng đến bốn mươi năm cấp lúc mới một lần nữa ổn định đồng thời thu được tru nghiệp pháp lệnh kỹ năng tru n g h i ệ p pháp lệnh trong khu quản hạt bách tính bị tổn thương lúc tự động k hóa chặt mục tiêu tội nghiệt mục tiêu giết chóc thuộc dân càng nhiều tội nghiệt càng cao nghiệp hỏa tạo thành tổn thương càng lớn chú nghiệp hỏa là đốt hồn gắt đốt người chi hỏa có thể đồng thời mục tiêu công kích thân hồn thôn tính phệ nhiễu loạn linh khí tru nghiệm pháp lệnh hiệu quả khá cương đại nếu không có lo thành hoàng vừa khai chiến liền sử dụng tru nghiệm pháp lệnh cũng nhìn chằm chằm một cái g a o lòng công kích rất có thể đem nó lưu lại khi đó th m ặ t k h á c thủy tộc thiếu quân tất nhiên không dám lấy thân tử hiểm chắc chắn sẽ nhanh chóng rút lui đương nhiên cái này không có nghĩa là thành hoàng thực lực so giao long mạnh chỉ là hai cái giao long đánh giết không lo người quá nhiều bị vô ưu thành hoàng nghiêm trọng khắc chế cầm sạch để ý xong vị cuối cùng vô ưu binh đem sau chu nguyên cũng đã nhận được hệ thống mới nhắc nhở đốt đánh lui nhân tộc lần đầu p h ả n kích sau hai canh giờ nhân tộc sẽ tiến hành thứ hai p h ả n kích hai lần phản kích người đương thời tộc sẽ gia tăng viện binh đơn vị đạo môn bắt cung pháp trong quan tùy ý nhất mạch đem làm viện binh đơn vị gia nhập chiến đấu tin tức này vừa ra chu nguyên đốn cảm giác cường công không lo không thực tế cũng liền viện binh là bắt cung pháp người xem nhiều nhất là sáu mươi cấp đơn vị nếu là thất tinh cung vân thiên cung loại này đạo mạch kéo dài thế lực cái kia cường công nhân tộc thành chỉ cơ bản tương đương m u ố n chết dù vậy thủy tộc thiếu quân cũng vô lực tái chiến thật có mấy vị sáu mươi cấp đạo nhân g á n g lâm bọn hắn đoán chừng sẽ không chút do dự rút đi chu nguyên thấy vậy chuẩn bị ngưng chiến long trúc thiếu quân tìm kiếm một vòng sau cũng đã mất đi chiến ý bởi vì hai cái d a o long nhiều lần hưng hồng lên c h i ề u trùng kích đóng nguyên thành khiến cho trong thành trong cửa hàng linh dược cùng trang bị phần lớn bị xông vào biển cả đồng thời nơi đây linh dược cùng trang bị vốn là giá trị không cao cũng không thích hợp bọ lại chỉ từ trong nước bùn lật ra mấy món khôi giáp cùng một chút kèm theo nước bùn đan h o à n sau rốt cục phá phòng liền cái này ta kém chút bị cái kêu ma h ỏ a n g nương chín vô biên bí cảnh liền lấy những vật này đ u ổ i chúng ta giao long hồng đỉnh dưới sự phẫn nộ q u ê n ban sơ vì sao tiến đánh không lo bởi vì cái gọi là trước khi chiến đấu kỳ vọng lớn bao nhiêu chiến đấu thất vọng liền lớn bấy nhiêu mấy vị k h á c long chúc thiếu quân cũng liên tiếp phản n à n vài câu vô biên bí cảnh không khỏi quá keo k i ệ t hoàn toàn không phù hợp bí cảnh chiến mà có cơ sở quy luật còn long nguyên tự lại tương đối tỉnh táo gặp mấy vị thiếu quân đều không thu hoạch sau lập tức cao giọng cảnh báo bí cảnh bảo chẳng lẽ trận chiến đấu này còn chưa đánh xong chu nguyên đến cơ hội này cũng điều khiển t ử l y hóa thân truyền tin chư vị thiếu quân còn xin hồi phủ trình đốn có thể tạm lưu mấy vị đóng giữ thủy phủ môn hộ giám thị không lo như một ngày sau không cường địch bất kích mới có thể an tâm thăm dò thiếu khanh nói có lý nơi đây dị thường quỷ dị trước đó có binh tướng trợn hiện với thành hiện tại cũng có khả năng đột nhiên rơi xuống cường địch tại bên cạnh chúng ta không cần mạo hiểm tạm chờ bên trên nhất đ ẳ n g yên lặng theo dõi kỷ biến trải qua thương nghị cuối cùng sở hoàng đại biểu r ồ n có sừng chi thuộc hồng đỉnh đại biểu giao long chi thuộc còn long nguyên tự đại biểu mặt khác thiếu quân lưu thủ sau đó mấy vị thiếu quân cùng chu nguyên ngụy trang cầu long đại đem theo thứ tự rút lui lưu lại tử l y hóa thân cùng ba vị thiếu quân giám thị không lo ước t r ừ n g qua hai canh giờ không lo lại nổi lên biến hóa trước đó vua ưu thành hoàng cùng không lo quận thủ đều là mang theo binh tướng xuất hiện lần nữa có khác ba vị đạo nhân lơ lửng lập trận mà tới ký danh h à o phân biệt là sau không cấp thanh nguyên chân nhân tươi sáng sau không cấp rượu pháp chân nhân thông nhân sau không cấp huyền cảnh chân nhân thông u sau đó chân nguyên ngự kiếm thuật lên huyền đàn pháp kiếm thanh thịnh đùi b ằ n huy động lôi quán quân quanh các ngươi yêu long giám hưng hồng phá thành quả nhân là nghiệp trướng nặng n ề đã nhập ma đạo hôm nay lưu các thanh nguyên chân nhân giọng nói như trung đồng lưu thủ ba vị thiếu quân cùng tử ly hóa thân lại phản g phất giống như không nghe thấy đều là quay người quay trở về cầm phúc thủy phủ chỉ lưu huyền đàn pháp kiếm phá hải sóng thanh tiêu lôi quang phủ sóng nước chu nguyên bản thể sở dĩ không lưu lại giám thị chính là lo lắng gặp được đạo mạch thế lực bị chất vấn xuất thân nhưng không nghĩ tới n g ô nhiên dáng lâm đạo môn vệ t binh đúng là hắn học nghệ diệu đạo thanh nguyên xem may mắn hắn có chút cẩn thận nếu không liền nên mấy vị chuyển pháp chân nhân đại nghĩa d i t h â n hoặc bắt hắn nhập đạo luật tháp bị phạt bất quá hắn cùng tử ly hóa thân là đi hưng Vô yêu t h à nhưng h o liền khóa c vô luận như thế nào nam thành c h i địa không mất nam thành bách tính không ngại đây là không thể nghi ngờ sự thật vì thế chu nguyên hương hỏa hóa thân xác thực có công hơn nữa còn là thủ thành y tá phù hộ bách tính đại công bí cảnh tri địa vận hành cơ bản quy tắc là có công thì thưởng từng có thì phạt làm lần này nhân yêu chi chiến công lao lớn nhất người hương hỏa hóa thân tất nhiên muốn thu hoạch được ban thưởng so sánh lưới nguyên đóng nguyên phường thần nghiêm thịnh không chỉ có mất đất mất dân còn mạnh hơn cùng thành hoàng quận thủ thống binh tới cứu thanh nguyên đạo môn chân nhân đến rút nhất định phải thụ c h ú t trừng phạt vô ưu thành hoàng thượng phạt phân minh cho dù nguyên đóng nguyên phường thần còn chưa đổi mới đi ra cũng không ảnh hưởng hắn điều chỉnh chức quyền đốt thu hoạch được đặc thù xưng hào đóng nguyên thành p ư ờ n g thần Theo t h vua yêu à vẹn vẹn nhưng h o tại trong khu quản hạt tuấn di cũng trừ gian di đ ắ c có thể thành lập phường thần miễu vũ tại quyền sở hữu nội chiến đấu lúc tiếp tục khôi phục máu lam cũng tăng phúc công thủ che chở trên phố sinh dân không bị yêu tả gây thương tích hai h ỏ a chỗ một có thể lấy được lấy âm đức hương hỏa âm đồng mỗi ngày có thể đạt được một phần không lo âm đồng cùng ba mươi phần tin linh hương chú tàn sát b á c h tính âm đức tiêu hết sau sẽ không còn cấp cho đồng đồng thời sẽ gặp phải ưu đô du lịch thần cùng phán quan đổi bắt tin linh hương có thể khôi phục phúc thần đơn vị máu lam tính không được c h â n quý nhưng cũng may tiếp tục cung cấp liên tục không ngừng không lo âm đồng liền tương đối đặc t h ủ chính là âm thần bên trong ăn nặng nghề có b u c có được đi luật có thể lấy được địa lợi gia trì kỳ cụ thể hiệu quả là sử dụng sau tạm thời cùng quyền sở hữu thu hoạch được liên hệ được hưởng quyền sở hữu khôi phục cùng công thủ tăng thêm cái này làm phúc thần đơn vị kinh doanh quyền sở hữu trở nên vô cùng có giá trị không còn như trói địa linh giống như thụ địa khu vị trí ảnh hưởng cho dù tại quyền sở hữu bên ngoài cũng có thể phát huy toàn bộ thực lực tiếp nối duy nhất là vô ưu quận thủ tương đối nội liễm không có trao tặng hương hỏa hóa thân đóng nguyên huyện lệnh chức vị nếu không đóng nguyên thành sẽ được chu nguyên triệt để khống chế bất quá cái này cũng bình thường phương thần chi m i ở vào bắc thành khu huyện nha công sở ở vào nam thành khu vì thế đóng nguyên huyện lệnh đồng dạng không có chiến bại cho dù là vô ưu quận thủ cũng không thể không duyên cớ g ọ t đi chức quyền của hắn thu hoạch được mới c h ứ c vị sau chu nguyên điều khiển hương hỏa hóa thân nhanh chóng từ dưới đất trồi lên đa tạ thành hoàng tín nhiệm dịu rác đa tạ quận thủ cùng người khác tướng sĩ đến rút cảm ơn không lo hai vị thượng quan viện trợ sau hắn lại đi hướng thanh nguyên xem ba vị chân nhân đồng dạng hành lễ nói tạ ơn đa tạ ba vị chân nhân làm biệt thủ mới có thể kinh sợ thối lui yêu long bảo toàn đóng nguyên thành không biết ba vị chân nhân quê quán ở đâu vì sao có thể chớp mắt đã tới chu nguyên rất ngạc nhiên thanh nguyên xem ba vị chuyển pháp chân nhân là nhận được lo thì như thế nào đột nhiên rơi xuống đóng nguyên thành cái này nhìn như là bí cảnh viện binh cơ chế cách làm nhưng ba vị chuyển pháp chân nhân cũng có phán định của mình l o d i c nếu là không có một hợp lý giải thích bọn hắn không nên chỉ đem thủy tộc thiếu quân coi là đ lý nhân lại cho là vua ê u binh là quân đội bạn ngươi cái này phúc thần ngược lại có mấy phần diễn v ậ n ta muốn nói với ngươi bên trên hai câu cũng không sao vạn vật có linh bách tộc hưng thịnh vào trong chúng ta các hành kỳ đạo đấu mà không phá tại bên ngoài chúng ta nên lấy nhân tộc đại nghĩa làm đầu vì thế đạo cũng có khác đã thành đạo người tự nhiên muốn bảo vệ nhân đạo hàng yêu trừ ma đóng nguyên thành phá nhân đạo có cảm giác chúng ta cho dù thân ở ngoài vạn g i ả m chỉ cần có bảo vệ nhân đạo c h i tâm liền có người nói gặp thời điều hành thắng thì gọi tên đến công bại thì không công vô danh như vậy chiến lui yêu b ả o thành thì sẽ t r ư ớ n g chúng ta thanh danh dương thanh nguyên đạo danh công lao có thủ lao vô ưu quận cũng sẽ lễ vật cảm tạ chúng ta viện trợ thanh nguyên chân nhân nói rõ viện binh cơ chế vận hành nguyên lý không chỉ có thể đạt được danh vọng còn có thể thu hoạch được tạ ơn cái này làm cho chu nguyên ý thức được lấy thủy tộc thân phận đánh chiếm đóng nguyên thành cũng không thích hợp nếu là lấy nhân tộc binh tướng tiến đánh cho là các hành kỷ đạo đấu mà không phá hơn phân nửa không có đạo môn viện binh g á n g lâm trợ trận hai phút đồng hồ sau đó nguyên thành lần nữa đ ổ i chủ tại phía xa cẩm phúc thủy phủ bên trong chu nguyên cũng thu được hệ thống nhắc n h ỏ đốt n h â n yêu chi chiến thất bại đó nguyên thành đã bị nhân tộc cất đ o ạ n lúc này chu nguyên còn không biết cái này ngắn ngủi hai phút đồng hồ đối với hiện sơn thanh nguyên xem tạo thành ảnh hưởng gì thanh nguyên trưởng giáo lý tư biết được chu nguyên trở về m ò đùa dỡn cửa tu hành sau cũng không cho là có gì không ổn dù sao thanh nguyên bí cảnh là truyền thừa tri địa trong quan đạo nhân cần thường xuyên đi vào thỉnh giáo có thể là vậy nước quét nhà tinh tâm vì thế chu nguyên tìm nhất an tính tri địa tu hành cũng là hợp tình hợp lý nhưng làm cho thanh nguyên trưởng giáo lý tư không nghĩ tới chính là chu nguyên vị này có phần bị ưu đãi tâm thành người sau khi rời đi thanh nguyên bí cảnh còn có thể phát sinh đại biến phản p h ấ t hắn đến triệt để kích hoạt lên thanh nguyên bí cảnh làm ba vị chuyển pháp chân nhân không còn bảo thủ không chịu thay đổi hôm nay lý tư chính tại tổ sư điện t ế bái chính mình bí cảnh thân thể hy vọng chu nguyên sớm ngày cho hắn chuyển độ chân đan chi khí không muốn hiện chân điện phòng thủ đạo nhân tuyên vinh vội vàng chạy đến trên mặt hoảng sợ đối với hắn thấp giọng nói trưởng giáo chân nhân việc lớn không tốt thanh nguyên bí cảnh nội ba vị chuyển pháp chân nhân đột nhiên biến mất không thấy gì nữa quan trung đạo đồng lại không phản ứng chút nào tuyên vinh đạo nhân lời nói làm cho lý tư mắt tối xâm lại không khỏi dậy lên nỗi buồn quá sợ hãi hắn quá rõ ba vị t r u y ề n pháp chân nhân đối với thanh nguyên xem ý nghĩa nếu không có bọn hắn t r u y ề n pháp cái gọi là hiện sơn thanh nguyên xem làm mất đi đạo môn chính thống địa vị con đường của hắn cũng sẽ im bặt mà dừng nếu là có người tiến đánh thanh nguyên bí cảnh hắn ngược lại sẽ không để ý tả hữu bí cảnh có thể thiết lập lại cường công không thay đổi được cái gì nhưng lần này biến hóa tới quá mức đột nhiên lại vô thanh vô tức làm hắn không rõ ràng cho lắm mười phần lo lắng ba vị chuyển pháp chân nhân phải chăng còn sẽ trở về chẳng lẽ chu nguyên, đã thành Hư Đan, có tiếp nhận thanh nguyên đạo mạch tư cách vì thế ba vị chuyển pháp chân nhân mới có thể rời đi Lý tư yêu tâm yêu đối mặt hắn hỏi thăm hai cái con nghe thạch sư hoàn toàn như trước đây cao lạnh giống như chân chính bằng đá tượng nạn giống như không núp ních tại hắn không gì sánh được lo lắng thời điểm chu nguyên cũng dỡ xuống ngụy trang lấy môn phái truyền thống kỹ quay trở về thanh nguyên bí cảnh hắn cũng không biết lý tư chính hoảng hốt khó có thể bình an chỉ là trở về xem xét thanh nguyên bí cảnh tình huống nội bộ nhìn không lo ba vị truyền pháp chân nhân là người phục chế vật hay là do thanh nguyên bí cảnh c h u y ể n gì đến không lo nhìn thấy chu nguyên xuất hiện lý tư đốn lúc an tâm không ít vội vàng tiến lên hỏi tham đạo minh ba vị truyền pháp chân nhân đột nhiên rời đi ngươi có biết nguyên do trong đó trường giáo đường nội đợi ta hỏi một chút hai vị c ò n n g h e hộ pháp ta hỏi qua bọn hắn chưa từng mở miệng có lẽ bọn hắn cũng không tri kỷ bên trong nguyên do chương ba trăm hai mươi tám phân viện trưởng môn chương ba trăm hai mươi tám phân viện trưởng môn toàn nghề thạch sư không để ý tư lý tư không có nghĩa là sẽ không để ý tới c h u n g u y ê n sớm tại phúc vận hương hỏa đổi lấy ngũ thải tú cầu lúc hắn liền đem hai cái toan nghê hộ pháp hảo cảm s u ấ t đầy có thể nói tại thanh nguyên trong quan ba vị chuyển pháp chân nhân là toan nghê hộ pháp t h ư ợ n g cấp c h u n g u y ê n thì là bọn hắn hảo hữu trí dao vì thế hắn khẽ g i a gần hai cái toan nghê thạch sư liền gật gù đặc ý như là mèo to giống như phát ra trận trận gầm nhẹ biểu thị hoan nghênh đãi ngộ này làm cho lý tư dị dạng lòng chỗ sót uy nghiêm hộ pháp thần thú cuối cùng vẫn là mất khí độ hắn thập phần lo lắng trung u y ê n lúc này xuất ra một viên tú cầu ném, ném làm cho hai cái nếu là như vậy hắn ngủ không ngon giấc việc nhỏ hộ pháp mặt mũi tận vô sự lớn cũng may chu nguyên biết bây giờ không phải là chơi đùa thời điểm nếu không lý tư đương có thể nhìn thấy toan nghê xảo như mèo sư tử lăn tú cầu kỳ cảnh hai vị hộ pháp mạnh khỏe các ngươi có biết ba vị chuyển pháp chân nhân đi nơi nào chu nguyên lời còn chưa dứt hai cái toan nghê thạch sư cũng đồng thời khởi xướng đối thoại ngươi có thể tính tới thừa dịp ba vị chuyển pháp chân nhân không tại chúng ta có thể tìm ra cái khói lửa hương thị n h chi địa chơi đùa một phen tính, mười lúc này hắn rất muốn cho hai cái toan nghê thạch sư đứng đắn chút ba vị truyền pháp chân nhân bởi vì sự tính ra ngoài chính là các ngươi hộ vệ đạo môn thời điểm có thể nào thấy một lần bạn bè liền muốn ra ngoài chơi đùa chẳng lẽ các ngươi bình thường bất động như núi đều là ngụy trang lý tư tâm tình thì phức tạp hơn hắn phát hiện không nên để chu nguyên tiếp xúc hai vị toan nghê hộ pháp cũng không phải hắn ghen ghét chu nguyên được hưởng ưu đãi hai người tốt xấu đồng x u ấ t một môn đồng thời một là đạo mạch chân truyền một là nhân gian trừng giáo chớ nói thân như h u n h đệ nói như vậy chí ít cũng sẽ trợ giúp lẫn nhau bởi vậy chu nguyên có thể điều động lực lượng càng nhiều càng có thể phủ chiếu lý tư chân chính lo lắng chính là hắn chịu không được dụ hoặc sau khi mừng rỡ đem hai vị toan n g h e hộ pháp cũng cho mang đi vậy nhưng thật sự là t r u y ề n pháp chân nhân không có tung tích hộ pháp thần thú cũng rời xa trong quan bỏ không mấy đạo đồng rõ ràng nguồn gốc từ này không chốt theo vì thế hắn cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng nhắc nhở còn xin đạo huynh nghĩ lại t r u y ề n pháp chân nhân mất tích đã làm cho chúng đạo nhân thất kinh như hai vị hộ pháp lại không từ chia tay chỉ sợ trong môn đạo nhân sẽ kinh hoàng tăng lên khó thủ lạ tâm trường giáo chớ buồn ta biết được trong đó lợi hại lý tư năng nghĩ tới vấn đề chu nguyên đại khái cũng có thể cảm thấy được bây giờ không phải là phân g i a khi giải thể thời khắc mà là hộ vệ đạo quán chấn an lòng người thời điểm không thể không duyên cớ thêm phiền vì thế hắn hay là từ trong tay h à o lấy ra ngũ thải tú cầu cùng hai vị toan nghê thạch sư chơi lên ném tú cầu cho chơi khiến cho bọn hắn không còn làm ẩ m ý an t ĩ n h lại lý tư thấy vậy cũng không nhiều lời cái gì không có uy nghiêm dù sao cũng so bị lửa gạt chạy mạnh cứ như vậy đi hai cái toan nghê thạch sư một trái một phải chu nguyên ở giữa một bên ném tú cầu một bên tra hỏi hai vị hộ pháp ba vị chuyến pháp chân nhân đi nơi nào ta biết ba vị chuyến pháp chân nhân trước khi đi cố ý giao cho ta hai thủ vệ đạo quán nói muốn đi vô ưu quận một chuyến nói nơi đó có yêu long hưng hồng làm hại nếu có thể đem nó chu sắt liền thu hồi một viên lòng châu đưa cho hai ta chơi đùa bên trái toan nghê hộ pháp biết gì nói đấy ngay cả hộ vệ sơn môn có gì ban thưởng đều nói rồi đi ra chỉ là ba vị truyền pháp chân nhân hẳn là không cách nào làm tròn lời hứa hai cái toan nghê hộ pháp cũng không có bị lòng châu che đậy hai mắt ngược lại sinh ra chơi đùa c h i tâm thì ra là thế nếu là ra ngoài hà n g m à vượt qua mấy ngày chắc chắn trở về trong nội tâm của ta sầu lo hiểu hết trưởng giáo có thể này nói chấn an chúng đạo nhân Lý Tư nghe nói nó nói đông c ả mặt giác gáp lực khác hắn đối với hai cái toan nghê hộ pháp khác nhau đối lãi vẫn còn có chút phê bình tín áo trước đó hỏi các ngươi lúc không phải giống như tượng đã sao hiện tại tại sao lại biết gì nói đấy phía bên phải toan nghê hộ pháp gặp đồng bạn nói sáng tỏ chân nhân cách xem từ đầu đến cuối cũng có chỗ biểu thị ta cũng biết ba vị truyền pháp chân nhân cùng bọn ta có linh khế tương liên vừa mới truyền tin chúng ta yêu long sợ chiến trở ra không lo chi vây đã giải vì đáp tạ ba vị chân nhân viện trợ vô ưu quận thủ đặc cách ta phái tại cái nguyên thành nội xây phân viện một tòa lúc này ba vị chân nhân ngay tại khảo sát đóng nguyên địa hình chuẩn bị chọn lựa một vị tài đức v ẹ n toàn thực lực không tầm thường đệ tử tiến về nơi đó đảm nhiệm phân viện trưởng môn t r ư c phân viện trưởng môn cùng loại giám viện là địa phương ly cung người quản lý trưởng giáo có quyền bỏ cũ thay mới t lý lý r vì thế hắn không khỏi lòng sinh hướng tới tại đức v n toàn thực lực không tầm thường đệ tử không phải liền là hắn sao cũng không thể là chu tướng quân đi chu nguyên mặc dù nộ tính cao tuyện đạo tâm tự nhiên nhưng vẫn ở tại học nghệ giai đoạn tổng không tốt phái đi nơi khác gánh chịu t h u y ề n giáo chi trách chu nguyên thật không có xoắn suýt địa phương trưởng môn nhân tuyển bởi vì hắn đánh giết quỷ xa tàn thủ siêu độ bùi hoàn thành không hội thi cùng tồn tại nghỉ ngơi mộ bia thu hoạch được người hữu duyên xương háo lúc đàm việt từng nói nói loại này thiện công nhiều hơn góp nhặt nhất định có hồi báo nếu là thiện công đầy đủ chưa hẳn không có khả năng tiếp nhận đạo mạch dí bát làm cái kia vị trí t r ư ở n g giáo vì thế vị trí t r ư ở n g giáo còn có thu hoạch phương pháp xuất hiện địa phương chức trưởng môn cũng liền chẳng có gì lạ hắn chân chính nghi ngờ là hưng ơ hỏa hóa thân cũng không thu đến bất luận cái gì tương quan nhắc nhở thì ra vua ưu quận khởi xướng cầu viện thanh nguyên đạo cửa làm v i ệ n thủ cuối cùng lại muốn cái nguyên huyện dân ra thù lao bọn hắn đều là viện trợ cái nguyên huyện mà đến như vậy tạ ơn cũng là hợp tình hợp lý chỉ là vua ưu quận thủ không khỏi quá mức cao lạnh ngay tại chu nguyên cùng hai cái toan nghê hộ pháp chơi luôn nói chuyện với nhau lúc ba vị chuyển pháp chân nhân cũng thu được viện trợ thủ lao sau một khắc cái nguyên thành trong nháy mắt thiết lập lại tái hiện phần hoa nhưng thiếu một tòa vô danh phụ đệ nhiều hơn một tòa thanh nguyên đạo phân viện ba vị t r u y ề n pháp đạo nhân cũng trong khoảnh khắc trở về thanh nguyên bí cảnh giống nhau lúc trước an lập thủ tĩnh giống như chưa bao giờ rời đi bình thường hai cái hộ p h á p toàn nghe nói một tiếng chân nhân đã về đến liền khôi phục mấy phần uy nghiêm chu nguyên cùng lý tư nghe vậy thì cùng nhau nhập quan b á i kiến c h ú c mừng chân nhân đắc thắng trở về lưu yêu long bảo đảm vạn dân dương thanh nguyên chi đạo tên các ngươi tới thật đúng lúc trong đám đệ tử chỉ có n g ư ơ i chân thành thuần nguyên phúc đức gồm nhiều mặt có thể đảm nhận chức trách lớn vô ưu quận thủ lo lắng yêu long tái phạm cái nguyên thành khẩn cầu chúng ta tại cái nguyên thành khởi công xây dựng phân viện dùng cái này uy hiếp yêu long lâm trận trợ chiến t ạ ý phái ngươi tiến về cái nguyên thành lịch luyện không biết ý của ngươi như nào lý tư nghe nói phúc đức gồn nhiều mặt một từ quả nhiên chu nguyên mới là chân truyền chúng ta chỉ là môn nhân đa tại chân nhân tín nhiệm ta nguyện tiến về cái nguyên thành n h ó m trước đốt thu hoạch được đặc thù xưng hào thanh nguyên đạo mạch đóng nguyên phân viện trưởng môn t r ư ờ n g ba trăm hai mươi chín tâm thả đan thành t r ư ờ n g ba trăm hai mươi chín tâm thả đan thành phân viện chức trưởng môn yêu cầu tài đức v ẹ n toàn mới là tinh thông thanh nguyên đạo pháp đức làm người thật thưởng thức lý tư hai hạng điều kiện đều không phù hợp vu tài hắn mặc dù đã tu hành thanh nguyên đạo pháp lại cắm ở một bước cuối cùng chưa hư tận thật hiện luyện đến một viên tính mệnh chân đan vu đức hắn mặc dù thiện đãi đệ tử trong quan tích cực truyền đạo nhưng phúc đức nông cạn không thể làm ba vị chuyển pháp chân nhân tán thành đây cũng không phải là ba vị chuyển pháp chân nhân duy lễ là đức mà là tại trong mắt bọn họ lý tư cùng người khác đạo nhân đều là thanh nguyên m ô n người vô thượng bên dưới phụ thuộc phân chia vì thế lý tư thao lao h i ể n sơn thanh nguyên quan tri sự tình cũng không thể tính làm đi mà có đức đơn giản tới nói chính là h i ể n sơn thanh nguyên xem không có chính thức biên chế chỉ là đánh tiếng nguyên danh hào đạo nhân ở phân tán tri địa nói nội bộ thôi tuyển chức vị tự nhiên cũng không chiếm được thanh nguyên đạo mạch tán thành đây là rất hợp lý phán định phương thức nếu không mấy vị đạo nhân tập hợp một chỗ liền có thể tuyển ra đạo mạch trưởng giáo bí cảnh đạo môn đã sớm xuất hiện trường giáo quá nhiều bởi vậy cho dù chu nguyên không tại lý tư cũng vô duyên phân v i ệ n trước trưởng môn ba vị truyền pháp chân nhân sẽ chỉ tạm dừng phân v i ệ n sự t ì n h các loại điều kiện phù hợp môn nhân lúc xuất hiện lại thụ nó vị nhưng lý tư không do nội tình chỉ cho rằng chu nguyên trời sinh bất phàm phúc vận hưng ơ thịnh mới khắp nơi được hưởng ưu đãi cũng may trong lòng của hắn phân rõ lợi và hại biết chu nguyên thu hoạch được ưu đãi với hắn mà nói đồng dạng là chuyện tốt dù sao ba vị truyền pháp chân nhân nhiều năm không thay đổi cầu bọn hắn trúc phúc còn không bằng xin mời chu nguyên phụ chiếu nhưng hắn trung quy là người cũng có hâm mộ ghen ghét chi tình có thể nào đối với đủ loại ưu đãi thật cho nên hắn hay là nhịn không được thừa cơ đem trong lòng mình nghi hoặc đều nói ra ba vị t r u y ề n pháp chân nhân bản thân nhập đạo đến nay thấy các ngươi đi đều là công chính vô tư vì sao lại đối chu đạo huynh quá phận xung ái chẳng lẽ chúng ta tôi luyện lòng người biến thành c h i đạo tâm so với chu đạo huynh đạo tâm tự nhiên t r ê n l ệ n h rất xa nếu không vì sao không thấy chân nhân tự ái phúc sinh vô lượng thiên tôn thứ tội thứ tội ta cuối cùng tục n i ệ m chưa tiêu vẫn còn tồn tại t ư d ụ n g nhưng ta nhất tâm hướng đạo chỉ vì cầu giải vì thế không dám tối đoán tư tàng e sợ cho tâm ma sinh sôi trong lúc vô tình loạn ta thanh nguyên đạo mạch còn xin ba vị chuyển pháp chân nhân vui lòng chỉ giáo khiến cho ta gột rửa đạo tâm không sinh s i vọng lý tư cảm đem trong lòng tích lo nói ra quan g minh chính đại cầu giải chính là đạo tâm tươi sáng trí quả như thế tâm trí viễn siêu tối đoán tư tàng không dám ngỗ nghịch bên trên ban thưởng chỉ dám ghen ghét đồng liêu h ữ hóa người ba vị truyền pháp chân nhân nghe vậy không trách c h ú nguyên nghe chi không ngại tốt ngươi chỉ cầu giải không quá nghiêm khắc chi công đã minh ngộ ta thanh nguyên chân ý thiên địa vạn vật đều là hờn â m dương công chính cũng thế chúng ta ban tặng chính là ông o ạ i ngươi chi đức hạnh thì là nội công lòng người phức tạp không giống nhau chỉ cầu bên ngoài không tu bên trong làm sao có công như vậy trong ngoài hợp nhất trong vòng chiếu bên ngoài vì công chính chu nguyên có chân thành c h i tâm thuần nguyên c h i thật đạo thệ ước hẹn này đều là không phải thiên bẩm tạo thành chính là đan tâm chân thành kỳ đạo dứt khoát sơ tâm lĩnh c ố ý chí hắn có ngươi không chính là hắn tu vi tinh xảo ngươi còn có không đủ vì thế chúng ta theo lẽ công bằng làm việc làm hắn tiếp nhận trách nhiệm lưu ngươi an tâm tu hành nếu không có như vậy lấy như thế nào công đều là đối xử như nhau phái vừa nhập đạo người c h ấ n thủ hiểm địa, đưa cho cái kia yêu lòng đỡ ăn ngon sao ngươi chớ chỉ gặp nó vị không thấy nó hiểm chúng ta đã mở xem chuyển nghề tự nhiên nhìn rõ mọi việc lo liệu chính đạo như vậy thủ chính tồn công mới có thể khiến cho ta thanh nguyên đạo mạnh truyền thừa có thứ tự thanh nguyên chân nhân nói như vậy triệt để giải khai lý tư khúc mắc hắn không cầu cùng hưởng ưu đãi chỉ cầu đạo tâm không thể nghi ngờ hôm nay hắn nói trong lòng chi tư chân nhân không chỉ có không trách còn tưởng mình nguyên l do khiến cho hắn rốt cục nhìn thấy thật xua tan hư niệm chân nhân chu đạo huynh t a hiểu đạo là tuệ nhãn tiên tâm là thật bản đức h u y ề n tân c h i môn thiên địa dễ chính mắt thấy đạo quan tâm mở khóa âm dương cầm đầu thiên địa nhân sinh sinh có đức gặp nguồ gốc nay lập đạo thề chiếu nguồ gốc không còn chui dối gạt mình người thiên đạo nhân làm chứng ta sinh mỹ cảnh người khai trí vũ dung theo đều là bí cảnh ban thưởng không phải ta bản tâm cầu ta nguyện cả đời cầu đạo sinh tử bất hối không bởi vì lực nhiều ít mà vứt bỏ duy cầu bản tính c h i thật nói xong lý tư b à n ngồi trên đất một viên hư đan sinh ra sọ、so、đ ỉ n h sau đó rực rỡ hào quang hư tận thật hiện cùng lúc đó hắn cũng thu được đạo thệ trạng thái chỉ là đạo của hắn thể cùng chu nguyên khác biệt chu nguyên đạo thệ là kỳ đạo dứt khoát tăng phúc đạo pháp loại kỹ năng hiệu quả giảm bớt đạo pháp loại kỹ năng làm hao tổn đạo của hắn thể là cẩn thủ đạo tâm tăng phúc đạo pháp loại kỹ năng tốc độ tu luyện phá thể sau、so、suy yếu đạo pháp kỹ năng hiệu quả lý tư cuối cùng vẫn có thể dựa vào chính mình thành tựu tính mệnh chân đan trung nguyên mặc dù mất một lần nhân tình cơ hội nhưng lại không có sao không đ ấ y tương phản hắn cho là như vậy tốt hơn từ bên ngoài đến đan khí một lần là xong chưa chắc có viên này chân đan tới tính mệnh hợp nhất ba vị truyền pháp chân nhân lần đầu đối với lý tư lộ ra dáng tươi cười đều là gật đầu vuốt dâu rất là hài lòng ngươi rất tốt tính mệnh chân đan cho bản tính bản mệnh ngươi t h ử a cơ đem đạo thể hóa thành bản tính dung nhập chân đan mặc dù sẽ nắm chặt chân đan chi cơ trái lời thề tất loạn đạo pháp không viên kia tinh khiết chân đan tự tại viên mãn nhưng phúc họa tương y thể nếu có thể thủ thể mà đi c ũ ba vị truyền pháp, pháp chân nhân thụ chi không thẹn chu nguyên thì vội vàng tiến lên đem hắn dịu dắt đứng lên trường giáo không thể như này việc ta làm đều là vì ta mà không phải giúp người người minh ngộ bản tâm vượt qua đạo oan thật là tự thân tích lũy cho đến ta như chuyển đội ngươi chân đan tri khí ngươi cảm ơn ta không sao ngươi hậu tích bạc phát tự hiện một gốc sao có thể cảm ơn ta cái này vô công người Chu Nguyên lời nói cũng không cải biến lý ờ i tư chân g cải b đan một thành bóng cảm giác thiên địa rộng lớn ngày sau cầu đạo có hy vọng lại không tất phí thời gian năm tháng những biến hóa này đều là bởi vì chu nguyên nhập quan mà lên vì thế hắn đem chu nguyên coi là trợ đạo người phúc trạch đồng đạo chi sĩ nói cảm ơn không thành đạo huynh như tại đạo mạch phân viện gặp khó có thể thông biết ta ta khi lại lấy binh giáp thành đạo huynh trợ chiến trường giáo yên tâm ai dám lấn ta thanh nguyên đạo ta định trước tiên xin ngươi rời núi chủ trì công đạo ha ha ha tốt ngày sau ngươi ta một trường đạo viện một trường n h i ệ n sơn thanh nguyên xem tương hỗ là trợ lực dương ta thanh nguyên tên lý tư thoải mái không đợi tiếp tục bao lâu liền gặp p h i ề n phước mới thanh nguyên chân nhân có lẽ không thể gặp đệ tử tâm tiêu cũng có lẽ là theo lẽ công bằng chất chính gặp lý tư thành cựu tính mệnh trân đan liền nói lên đến tiếp sau con đường sự tỉnh lý tư ngươi đã đến t a thanh nguyên đan pháp có thể cầu đan nguyên kim đan hôn nguyên ba đạo ngươi có thể tự hành tiến về tam phái đạo cung cầu pháp